t r ư ớ c năm mươi tám thần trợ công hoàng thu hánh quý bạch tình giật giật khoe miệng nàng muốn nói không quan hệ nhưng lại vẫn luôn quên không được cố diễm diễm nói với nàng những cái đó nhục nhã lời nói để ngươi t h chính mình dùng đi dù sao chúng ta cũng không cái gì quan hệ tha thứ hoặc giả không tha thứ đều không có ý nghĩa quý bạch tình nói chậm dãi uống khẩu nước ngọt cố giang hà cười nhất hạ liền biết ngươi sẽ như vậy nói hắn quay đầu xem nàng góc cảnh rõ ràng mặt bên trên có chút con mang nàng năm lần bảy lượn tới tìm ta mỗi một lần đều nghĩ hết biện pháp làm ta tới tìm ngươi xin lỗi chúng ta vì này cãi lộn qua rất nhiều lần ngươi biết sao nàng hiện tại tại thị trường thượng tìm đi việc và sống làm liền là loại tựa như bệnh viện chúng ta quét dọn vệ sinh này loại sống hoặc giả đi nhà khách giúp người tẩy ga d ư ờ n g mỗi ngày có thể kiếm mấy khối tiền nàng chính mình đi ra ngoài thuê phòng sau tới tích lũy tiền cấp quần áo dày cùng này cái bao sau tới lại mua này cái đồng hồ đeo tay ấp ủ hồi lâu lời nói tại cố giang hà miệng bên trong chậm rãi nói ra đương nhiên ta không là hướng ngươi biểu đạt nàng sửa đổi hành vi có nhiều a đáng thương rốt cuộc ta chính mình cũng không nguyện ý tha thứ nàng ta chỉ là muốn nói cho ngươi ta tỉ hiện tại như trước kia thật thực không đồng dạng nàng thật là phi thường thành tâm tới làm đây hết thầy lúc trước ta một chút đều không muốn gọi nàng tỷ nhưng là hiện tại ta không bài xích gọi nàng tỷ quý bạch tình nghe cố giang hà trầm trầm ngữ đ i ệ u đôi mắt dần dần thâm trầm cố giang hà t ỷ t ỷ ngược lại là thật cho nàng xin thứ lỗi xin nhận lỗi nàng cũng gặp qua thành chân ý thiết bộ dáng bất chi bất giác bên trong nước ngọt đã uống đến cái bình cố giang hà đem chính mình tay bên trong nước ngọt đưa tới quý bạch tình vô ý thức tiếp nhận hắn nước ngọt đem chính mình tay bên trong cái bình đưa cho hắn lại uống một ngụm uống xong quý bạch tình mới phát hiện này cái tiểu xấu hổ không tốt ý tứ ta không uống ngươi yên tâm uống cố giang hà ngữ kh n quý, quý, quý bạch tình nhìn hướng hắn ngữ khí có cực độ nhẹ nhàng vốn gì đâu hai người yêu đương cũng không liên quan đến mặt khác nhưng là đi ngươi tỉ tỉ phía trước thật là quá ghê thởm nếu như nàng thật không đồng dạng ta ngược lại là cảm thấy có thể thử xem quý bạch tình từ nhỏ mặc dù tại gia nhân ngôn triều tri chi hạ lớn lên lại không có dưỡng thành tiêu căng không ai bị nổi tính tỉnh đương thời tại trường học bên trong thích nàng nam hải t ử không thiếu nhưng nàng lại nhìn chúng cô giang hà này cái đến từ nông thôn nông thôn tiểu tử nông thôn đến có cái gì không tốt đâu nàng cũng không là từ nhỏ liền tại thành bên trong xuất sinh khi đó cha mẹ đều tại cơ sở công tác nàng tại nông thôn cùng cô đ ư ơ n g tiểu tử mãn thôn khắp núi chạy n h ậ t tử vui sướng vô cùng lúc trước cô giang hà mặc dù xuất thân hướng i ã lại tự tin ánh nắng hắn có chút tiền đ o tại ngoại khoa thực tập thời điểm sở hữu đạo sư lại đều tại tán dương giao giải phẫu của hắn cầm nhất ổn hắn lên đài làm chia sẻ chỉ nói một câu nói giữ tại ta tay bên trong không là đau mà là tính mạng của bệnh nhân bất ổn cũng muốn ổn tại hắn trên người nàng nhìn thấy sông phá hết thể trói buộc tích cực hướng thượng lực lượng cố diễm diễm đã đến pha trộn không là bọn họ tương lai mà là cố giang hà nhân sinh hắn nhân sinh vốn nên một phiến đường bằng p h ẳ n g nếu như hết thể có thể trở lại quỹ đạo nàng vì cái gì muốn từ bỏ kia đạo quang hoàng thu gánh c ô ý lưu tại văn phòng bên trong mượn đi một hồi quý bạch tình là thấp thỏm mà đi bay lên trở về như vậy có thần thái ánh mắt nàng đã rất lâu đều chưa từng đọc qua hai mươi nhiều tuổi nữ hải tử vốn dĩ liền nên là này dạng mà không phải giống như nàng lúc trước như vậy nhìn như bình tĩnh trên thực tế tại bình tĩnh che giấu c h i hạ là phá thành mảnh nhỏ t h ầ n thương hoàng thu bánh vui sướng thu dọn đồ đạc về nhà nàng nghĩ có lẽ một hồi có thể đi mua đồ dưa hấu sau đó đi kia cái chồng vào hạch đào thụ tiểu viện chờ cố diễm diễm này cái lại béo lại đáng yêu nữ nhân về nhà chỉ là nàng còn không có ra cửa liền từ cửa ra vào chạy vào một cái hoa hồ điệp đồng dạng nữ hải bạch tình n g ư ơ i đi đâu nha chúng ta không phải đã nói tối nay muốn đi ái hữu hội sao hoàng thu bánh dương mắt vừa thấy a này không là kia cái y tá ngụy thư nhân sao hôm nay không đi không đợi quý bạch tình nói xong ngụy thư n h i ê n liền a một tiếng ngươi mua mới bao lạc này không là hai chúng ta lần trước nhìn chung k i a cái không có mua sao ngươi như thế nào chính mình mua không là ta mua quý bạch tình mỉm cười là giang h à hắn tỷ đưa ta a không phải đâu k i a cái lại béo lại điên nữ nhân làm sao có thể cấp ngươi mua bao ngụy thư n h i ê n ánh mắt lạc tại nàng bàn làm việc bên trên đồng hồ tay hạ thượng đưa tay sở lại đây đánh mở vừa thấy ánh mắt không khỏi nhất hận ngươi đừng cùng ta nói này đồng hồ đeo tay cũng là nàng cấp ngươi mua đi đúng vậy a quý bạch tình nhìn hướng đồng hồ đeo tay kia trong lòng hơi hơi kinh ngạc kia điều ồ hồ n g tay l ạ c động h hảo Ai, à trung tâm cái gì điều động trung tâm quý bạch t ỉ n h cùng ngụy thư nhân đồng thời nhìn hướng hoàng thu khánh quý bác sĩ không sẽ ngươi cũng không biết đi hoàng thu khánh thật kinh ngạc ta thật không biết Giang hoàng không kinh Bạch Tình h cùng nói. ngạc nói, hoàng tỉ, ngươi mới vừa nói là cái gì? ta Quý thu ỷ ngươi nói cũng gì? mới cái vừa Ta là k ô n ngươi, ngươi Giang Hoàng g giải tốt thích t hỏi hỏi giang hà đi. cho Hà h ánh đem bao lưng tại bả vai bên trên ta đi trước hoàng thu ánh đi tới cửa thời điểm nghe được ngụy thư nhiên tại văn phòng nhỏ giọng nói nói ai lần trước hoàng thu ánh sinh bệnh nghe nói là cố giang hà tỷ tỷ đưa nàng đi bệnh viện nàng khẳng định thay nàng nói chuyện ngươi tốt nhất đừng tin hoàng thu ánh dừng lại bước chân sau này xem ngụy thư nhiên liếc mắt một cái không nói chuyện liền đi nàng này cái thân phận cùng một cái tiểu y tá tính toán liền có chút hàng chính mình thân phận hôm nay nghe được ngụy thư n h i ê n này phiên n g ô n luận nàng chợt nhớ tới một cái sự tình có một lần cố diễm diễm tại nàng r a hảo giống như hỏi tới qua ngụy thư n h i ê n sự tình này cái ngụy thư n h i ê n nhân phẩm hảo giống như không như thế nào hảo tại bệnh viện cửa hoàng thu bánh thấy được cố giang hà lên tiếng chào nàng muốn đi nhưng lại đào trở về hỏi nói tại chờ quý bác sĩ cố giang hà t u é t ra miệng con mắt l ó e sáng dọa người là hoàng tỷ chúng ta khoa có cái gọi ngụy thư n h i ê n y tá ngươi biết sao ta biết bạch tình cùng ta nói qua hoàng thu b á n nói thẳng nàng tại quý bạch tình cùng phía trước nói ngươi không thiếu nói xấu còn làm nàng hôm nay đi hái hữ hội ngươi cẩn thận nàng điểm chương Giang à giật năm mươi chín người có đối tượng hoàng thu hánh sách trái dưa hấu đứng tại kia cái đèn sáng cửa ra vào vừa định gọi đâu kết quả dỗi ra đầu dọa nhảy một cái gian phòng bên trong tràn đầy đều là người cơ hồ đều là lao ra nhóm trời cực nóng trước sau cửa sổ đều mở ra gian phòng bên trong còn là một cổ rất lớn mồ hôi mùi tanh nàng thấu quá mấy đợt người hướng bên trong xem mới nhìn đến cô yên chỉ thấy nàng đứng tại bàn một bên đầu bên trên mặt bên trên đều mồ hôi say sưa cùng nàng đứng tại đối diện người tại nói gì đó nói xong lại viết sau đó thu người tiền đưa qua cứ việc bận rộn nhưng là hoàng thu hãy nhìn cô yên ngược lại là sợ t h ô n g thả thần sắc cung dung thực nàng xem hảo một hồi đều không thấy cô yên ngẩng đầu hoặc giả dừng lại mỗi khi gặp trạm v ạ n g tối đến buổi tối bảy tám giờ đều là cô yên nhất bận rộn thời điểm này một đoạn thời gian bình thường không thể dừng lại nghỉ ngơi khi thực hiện tại tại cô yên tới nói còn hảo đại di mụ mấy ngày nay khó chịu nhất đã muốn chịu đựng tâm tình bực bội còn phải kiên nhẫn bận bịu công tác có đến vài lần nàng đều nghĩ ngã bút đi người yêu ai ai nhưng cuối cùng còn là nhìn xuống nghĩ kiếm tiền ai không nhìn được mãi cho đến ít người c ô yên mới ngừng gọi tiểu tùng tới đỉnh một hồi nàng đi ra ngoài mát mẹ mát mẹ vừa đi ra ngoài xem đến ngồi tại cửa ra vào nơi c ô ý tu cấp công nhân nhóm ngồi ghế bên trên hoàng thu ánh nàng dọa nhảy một cái tiểu hoàng ngươi chừng nào thì tới tại sao không gọi ta hoàng thu ánh đói đều không được hơn nữa còn vẫn luôn tại bị con mũi cắn nàng cũng không biết nói chính mình c h ụ chết nhiều ít con mũi nàng h ư u khí vô lực nói nói ta xem ngươi vội vàng liền không gọi ngươi ai nha ai nha không có gì đáng ngại cố yên nói gấp ngươi chờ ta ta này liền trở về nàng nói liền trở về c m bao hoàng thu ánh mang theo dưa hấu nguyên bản nghĩ làm cố yên phân cho nàng đồng sự cùng một chỗ ăn nhưng là điều động trung tâm này một bên người vào người ra bọn họ như thế nào ăn cho nên trở về đường bên trên cố yên đạp xe đạp hoàng thu ánh ngồi tại chỗ ngồi phía sau thượng ô m trái dưa hấu cứ như vậy trở về nửa đường thượng hoàng thu á n còn kém chút đem dưa hấu ngã trên thực tế nàng có đến vài lần đều muốn đem dưa hấu ném đi xúc động ba mươi nhiều năm nàng đều cảm thấy chính mình đều chưa từng làm như vậy xuân sự t ì n h bất quá kết quả còn là hảo các nàng trở về đem dưa hấu ngâm ở nước lạnh bên trong hảo hảo lạnh lạnh hai người ăn dưa ăn cái no nằm tại cổ yên giường bên trên hoàng thu h á n h cũng không muốn núp đ í c h ngươi này cũng quá mát mẻ lầu bên trên không được buổi tối quạt đến mở một đêm không phải ngủ không ngon cổ yên cười nói vậy ngươi cũng đừng đi dù sao giường cũng có thể ngủ mở thật ta ta thật không đi cổ yên lấy ra sạch sẽ quần áo cho nàng ngươi mặc cái này làm áo ngủ đi ai nói cho ngươi chuyện tốt cái gì chuyện tốt ngươi đoán hoàng thu v á n h cố ý t h ử a nước đục thả câu cố yên nghĩ nghĩ nghiêm túc nói ngươi có đối tượng xéo đi hoàng thu v á n h liếc nàng một cái ngươi đệ đệ cùng ngươi tâm tâm niệm niệm đệ tức phụ hòa hảo rồi thật cố yên kinh h ỉ kêu lên hoàng thu v á n h mỉm cười hẳn là là ha ha rất tốt cố yên quả thực muốn n h ả y lên tới nàng là phát ra từ nội tâm cao hứng đã như thế liền là thay đổi nguyên tắc quý tịch ta rốt cuộc có thể không có gánh vác sống ở nơi này hoàng thu bánh nhìn không được ngươi có thể hay không bình tĩnh một điểm cố yên cười hắc hắc tiểu hoàng cảm ơn ngươi nói cho ta này cái tin tức tốt nhìn ngư kia n ố c dạng Bất quả, ngươi lần t từ từ r có phải hay không đốc phân khoa cũng tại cùng một tầng a lại nói phân khoa cơ bản thượng là căn cứ ý nguyện cá nhân tới đặc biệt là y tá cố yên có điểm sâu nay liền có chút không dễ làm bất quá tổng thể tới nói cô yên còn là cao hứng rốt cuộc đi lên phía trước một bước dài à hoàng thu gánh này ngày buổi tối rốt cuộc là ở tại cô yên này bên trong bất quá cô yên đi sớm nàng cũng đến cùng dậy thật sớm còn chưa ngủ đủ đâu hoàng thu gánh trở về ký túc xá hành lang bên trong còn y mắng nàng một bên lên lầu một bên nghĩ xứng đáng nhân ra kiếm tiền nhiều khởi so chim sớm ngủ so heo muộn này dặn người không kiếm tiền ai kiếm tiền đâu chỉ là nàng mới một cầm chìa khóa mở cửa s ắ t vách cô giang hà cửa liền mở ngược lại là đem hoàng thu gánh dọa ngày một cái hoàng tỷ hôm qua làm thêm buổi tối a cô giang hà tóc ngường ấy lung tung mặc q u n áo vừa thấy liền là tại giường bên trên mới vừa đứng lên không đúng vậy a ta đi ngươi t ỷ k i a ngủ cố giang hà ngược lại là biết tự theo hắn t ỷ hỗ trợ hoàng thu gánh nửa đêm đưa bệnh viện một lần lúc sau các n à n g quan hệ càng ngày càng tốt hoàng t ỷ ta hỏi ngươi cái sự tình ngươi nói tiệc cái hôm qua bạch tình nói ta t ỷ mở cái điều động trung tâm cái gì điều động trung tâm ngươi biết sao ngươi không biết hoàng thu gánh hỏi lại cố giang hà có điểm xấu hổ ta thật không rõ ràng ta tỉ không nói cho ta hôm qua buổi tối cố giang hà cùng quý bạch tình cùng đi ra là quý bạch tình hỏi hắn hắn mới biết được hắn tỉ tỉ khai phái phái trung tâm sự tình nhưng là hắn tỉ không có đề cập với hắn một cái chữ a cho nên hắn muốn hỏi một chút hoàng thu hánh nhưng là buổi tối hôm qua nàng vẫn luôn không có trở về hôm nay buổi sáng nghe được động tĩnh hắn ngay lập tức liền ra tới đã mở một cái nhiều tháng cụ thể ta cũng khó mà nói dù sao thật cực khổ có không ngươi tự mình qua xem một chút đi liền tại nhà ga gần đây lầm công thị trường ngươi một nghe ngóng liền biết hoàng thu hánh nói đã mở cửa chỉ bất quá nàng thái độ có điểm lạnh lâm vào cửa sau nàng lại đối cô giang hà nói lúc trước ngươi tỉ liền ăn cơm tiền đều không có đều chưa nói cùng ngươi há miệng người đều là sẽ thay đổi. người đối nàng nên có thành kiến nên tiêu thời điểm cũng nên tiêu một ít dứt lời vào phòng cố giang hà tại chính mình cửa phòng hơi chút đứng đứng lúc này về đến phòng bên trong thu thập xuyên não rửa mặt vương hữu lễ bị động tinh đánh thức mở mắt hỏi nói giang hà như vậy đã sớm đi làm sao ta có chút việc nhi đi ra ngoài một chuyến trở về liền trực tiếp đi làm người đứng lên chính mình ăn cơm đi cơm nước xong sôi đi tìm ta ta dẫn ngươi đi cầm phiến tử tìm t h ẩ m chủ nhiệm xem nhất hạ vương hữu lễ ngồi dậy nói nói ngươi không cần phải để ý đến ta quá trình ta đều t h ụ ta chính mình xem đi là được không có việc gì có thể tiết kiệm điểm, tiền là điểm ngươi lại ngủ thêm một l á t nhi cố giang hà rất nhanh đi chỉ là hắn cũng không có đi bệnh viện mà là đi hoàng thu bánh nói kia cái lâm công thị trường mặc dù tới tề nam thành phố rất lâu cố giang hà nhưng lại không biết này bên trong có một cái lâm công thị trường tìm rất lâu h ỏ i thật nhiều người mới tìm được hắn mới tại nhà ga gần đây tìm được cố giang hà bình thường đi làm thời gian đều rất khẩn trương ức ít ra tới đi dạo này ngày buổi sáng hắn mới biết được tề nam thành phố đ ứ n h đ ạ i đối với c ô yên bọn họ tới nói hiện tại sáng sớm này một đoạn thời gian cũng không là bề bộn nhiều việc bởi vì rất nhiều tán công đều tại trước một ngày chạm vạn tối kia đoạn thời gian được đan bài nhưng là đâu cố ò n đến tới, này đoạn thời gian chủ yếu là sớm tới, t h ờ giang hà không hiểu rõ điều động trung tâm vận doanh hình thức nhưng là hắn sẽ hỏi tại người k h á c miệng bên trong hắn nghe được một cái không giống nhau cố diễm diễm cảm tạ ta bảo t ử nhóm vất vả bắt chủng có trùng tất sửa a cảm tạ lão bằng hữu cùng mới bằng hữu hết t h ể khen thưởng bỏ phiếu duy trì bình luận yêu các người u ba canh hoàn tất ngày mai tiếp tục kiểm tra và nhận đi a a đất ba bản chương xong chương sáu mươi vương hữu lễ sụi cảo nàng a có phải hay không lão bản ta không biết dù sao kia mấy cái tiểu hài đĩnh nghe nàng lời nói kia cái mập m ạ c à, nói chuyện hào nghe thực người cũng hào tự theo bọn họ mở này cái điều động trung tâm à, chúng ta làm việc nhưng coi chương trình nhiều trong lòng cũng ăn ổn thật lòng dạ h i ể m độc giới thiệu cái sống làm cũng muốn thu tiền có đôi khi bọn họ thay những cái đó đơn vị chiêu một cái người muốn hoa mười khối tiền tiền hoa hồng đâu bất quá công tác ngược lại là cũng không tệ dù tiền chúng ta cũng nguyện ý ai không nguyện ý tìm phần hào công tác đâu liên là một đoạn thời gian trước mỏ than chiêu công đâu tiểu hỏa tử ngươi như vậy trẻ tuổi thân thể tố chất cũng hào nguyên nên lại đây thử một lần nói không chính xác liền có thể được tuyển chọn a đi qua ngay ngóng cố giang hà dần dần hiểu biết này cái điều động trung tâm rốt cuộc là cái cái gì dạng tồn tại thấu q u a cửa sổ xem đến gian phòng bên trong k i a cái quen thuộc thân ảnh cố giang hà lại cảm thấy phá lệ xa lạ tại nàng mặt bên trên xem không đến một tia một hào nguyên lai mũi vịnh lên trời lưu manh vô lại bộ dáng nàng hoặc đứng hoặc ngồi một hàng k h ẽ động bên trong hiện thị g i bình tĩnh nội liễm cô yên cảm giác có người tại xem nàng không tự chủ hướng g i á quan thư sáu phương hướng nhìn lại nàng thế nhưng xem đến cố giang hà sai đi cố yên thầm nghĩ nàng thắp túi đầu lại ngần đầu nh không có lại xem đến cố giang hà thân ảnh nàng không khỏi cười một tiếng quả nhiên là nhìn lầm hắn làm sao có thể tới đâu nhưng là đương cố giang hà đêm h ô m khuya khoắt mang vương hữu lễ tới cô yên nơi ở đợi nàng thời điểm nàng còn là kinh ngạc một chút lần trước không là cãi nhau sao hắn như thế nào c ò n tới cố giang hà xuyên qua một cái cũ á o thủy thủ mặt mày chi gian khoáng đạt rất nhiều nghĩ đến thật như hoàng thu gánh theo như lời hắn khả năng thật cùng quý bạch t ì n h hòa hà rồi nhưng là cô yên không có hỏi cố giang hà thế nhưng mang theo sủi cào lại đây trăn đây một bữa cơm hạc cái cái mập trắng no đủ sủi cào còn có dư ôn mùi thơ không thể không nói đêm hôm khuya k h o ắ c nhất hạ ban trở về liền có thể ăn được mỹ vị đồ ăn n à y loại cảm giác còn thực là không tồi cố yên rất đói sủi cảo như vậy hương đương nhiên không kịp chờ đợi muốn ăn một cái và này là ở đâu mua sủi cảo nha như vậy ăn ngon cố yên không là nói láo này sủi cảo là thật sự ăn ngon chất thị tiên mỹ nước canh nồng đậm sợi m ì có nhai kính liền là bọn họ khách sạn sủi cảo cũng so ra kém này cái hương vị hữu lê bao cố giang hà mặc dù tại trả lời nhưng là hắn ánh mắt lại rơi tại cố yên giường phía trước bàn làm việc bên trên bàn đọc sách bên trên không chỉ có mở ra sách còn có mở ra bút ký bả bút ký bản bên cạnh còn có bút vừa thấy liền là viết qua đồ vật theo hắn biết cố diễm diễm chữ lớn đều không biết mấy cái t h ư ờ n g một lần tới thời điểm hắn liền tại nàng phòng bên trong cái bản bên trên thấy qua một c h ố n g sách hữu lê bao cố yên kinh ngạc cố giang hà tiếp lời nói đúng à hắn ra ra ba ba đều là đầu bếp bọn họ n h à cơm theo tiểu liền ăn ngon ngươi quên đúng a đúng vậy a mười dặm tám hương việc hiếu hỉ nhi cái gì đều tìm các ngươi ra cố yên thuận miệng nói nói nàng không biết là chính mình như vậy thuận miệng nói lại bỏ đi cố giang hà lo nghĩ ngươi còn đọc sách cố giang hà hỏi nói hại n à y không là hoặc nhiều hoặc ít phải học chữ n ổ i sao đều tới thành bên trong còn là mắt mù. cô yên tùy ý nói nói à đ ú n g hữu lễ kết quả kiểm tra ra tới rồi sao như thế nào dạng cô yên làm như vậy nhiều năm ngành dịch vụ cảm xúc che giấu nhất lưu thơ lụa vật kính cô giang hà căn bản liền nghe không hiểu kêu câu là thật hay là giả tới vương hữu lễ cao hưng nói ra tới hết thể bình thường thẩm chủ nhiệm ý thuật thật là không thể chê từ lần trước động xong phẫu thuật đến hiện tại đã qua một cái nhiều tháng vương hữu lễ màu ra từ nguyên lai、like、tối như mực đã đạm thật nhiều chỉ là còn là phát hoàng người mặc dù béo nhất điểm, điểm. nhưng là so sánh với chính người thường mà nói còn là hơi gầy nhưng là sống lưng có thể nhô lên tới xem đi lên có lực nhiều cố yên nghe vậy mặt bên trên biểu tình lập tức vui sướng lên tới cố giang hà cùng quý bạch t ì n h hẳn là đã hợp lại vương hữu lễ phẫu thuật cũng thực thành công hết thể đều tại thoát ly nguyên tắc quy tích kia liền chứng minh nàng nỗ lực không có bổng phí rất tốt cố yên cao h ứ nói g n còn là đến hỏi một chút bác sĩ muốn hay không muốn thường xuyên ăn thuốc nếu như ăn lời nói cũng đừng đau lòng tiền chữa bệnh liền muốn trừ tận gốc ta biết bác sĩ đều cấp mở ta đúng hạn ăn thì người giúp hữu lễ tìm cái công tác đi cố giang hà nói, nói cố yên giật mình làm nàng hỗ trợ tìm được vương hữu lễ tìm việc làm cố giang hà đầu góc không có mao bệnh đi cố yên tự nhận là không có nói cho cố giang hà chính mình làm điều động trung tâm sự tình hắn như thế nào có thể làm chính mình giúp vương hữu lễ tìm việc làm nữa không là hẳn là hắn chính mình giúp vương hữu lễ tìm việc làm sao chúng ta làm sống đều là thiên thể lực cố yên không có tỏ vẻ ra là chính mình nghĩ hoặc hữu lễ này thân thể hữu lễ ngươi không trở về nhà sao không là cố yên không cấp hắn tìm mà là bọn họ điều động trung tâm hiện giai đoạn giới thiệu đồng dạng đều là g a đại lực công tác vương hữu lễ xem thân thể hào hào nhưng là phẫu thuật cũng bất quá một tháng thời gian điều động trung tâm công tác thực sự là không thích hợp hán cố yên một hỏi vương hữu l ễ lập tức n ở nụ cười khổ thôn bên trong đều nghị luận nói ta này bệnh nói phạm liền phạm sống không quá mấy năm ta ngược lại là không cái gì đi qua này chàng sinh tử ta cũng không quan tâm cái gì nhưng là ta mụ chịu không được nghe xong đến người khác tại bên ngoài nói h i ệ u nói vượn nàng liền về nhà len lén, lén g ậ t lệ ta suy nghĩ ta còn không bằng không quay về liền tại này tìm cái sống làm một chút không câu n g ệ có thể kiếm bao nhiêu tiền chỉ cần có thể bao ăn quản trụ là được này dạng ta cũng không cần vẫn luôn phiền p h ư c giang hà cô yên nghĩ khởi người khác nghị luận cố diễm diễm những những lời kia thập phần đồng tình vương hữu lễ nàng nghĩ nghĩ nói nói tìm việc làm nữa cũng không là một lát liền có thể tìm được ngươi trước can tâm tại giang hà kia bên trong trụ ta chậm rãi cấp ngươi tìm kiếm ngươi đ ừ n g c ấ p cô yên suy nghĩ là xem xem làm tiểu thể có thể hay không cấp vương hữu lễ tìm cái xem đại môn công tác tiền mặc dù không nhiều nhưng là nhẹ nhàng làm việc như vậy vương hữu lễ hẳn là là có thể làm đến vương hữu lễ vừa thấy cô yên chịu ứng cao hứng ai một tiếng trở về đường bên trên vương h ữ lễ có chút hưng phấn nói với cô giang hà giang hà diễm diễm tì thật theo phía trước không đồng dạng, nàng người thật tốt cố giang hà lại tại nghĩ khác sự tình hỏi vương hữu lễ ta cha viết thư nói nhà bên trong cấp ta tỷ giới thiệu cái đối tượng n g ư ơ i nghe nói sao ta biết à liền là sau thôn hai béo một nghiên cấp thượng một năm liền chữ to cũng không biết viết kia cái là hắn a kia hắn hiện tại như thế nào dạng giang hà theo ta nói à ngươi cấp cố thúc viết phong thư đem này sự t ì n h bồi thường đi diễm diễm tỷ hiện tại thật như trước kia không đồng dạng kia cái hai béo không là cái thứ tốt cố giang hà ân một tiếng không nói chuyện nếu là cái hảo cũng liền thôi hai béo hắn biết kia cũng là cái hôn chướng đồ vật vạn, vạn là không được nếu như muốn tìm cũng đến tìm cái thích hợp không sai biệt lắm c ô giang hà đi thời điểm c ô yên cầm năm mươi đồng tiền cho hắn làm hắn cấp nhà bên trong gửi đi qua vương hữu lấy một lát không quay về không bằng gửi điểm tiền cấp nhà bên trong tiền so đ ồ vật có ích c ô giang hà đương thời không do dự liền nhận lấy hắn cha viết thư nói muốn mua mấy đầu heo tể dưỡng đến ăn tết bán điểm thịt heo cũng có thể phụ cấp gia dụng nhà bên trong nhật từ không dư giả, hắn tính toán lại thêm chút cùng nhau đều gửi đi qua một bữa cơm hạp xử cảo cố yên ăn cái tinh quang nói thật bởi vì muốn khống chế thể trọng cô yên đã rất lâu đều không có dám buổi tối ăn như vậy nhiều thực sự là bởi vì kia sủi cào ăn quá ngon ăn ngon ăn ngon kia vương hữu lễ này dạng còn tìm cái gì công tác nha chính mình mở cái sủi cào quán không so cái gì đều kiếm tiền b ạ n chương xong chương sáu mươi mốt mở sủi cào quán ngày thứ hai buổi tối cô yên trực tiếp đi cố giang hà nơi ở cố giang hà không tại vương hữu lễ một cái người chính tại ăn cơm bàn ăn bên trên bất quá là một cái bánh bao một đĩa củ cải trắng d ư ơ muối còn có một tách trà nước hữu lễ ngươi như thế nào chỉ ăn cái này cô yên nhứ mày ngươi hiện tại thân thể còn không có dưỡng tốt ngươi đến ăn có dinh dưỡng đồ vật vương hữu lễ xấu hổ cười ai có thể ăn no là được diễm diễm tỉ ngươi ăn cơm sao cô yên trong lòng hơi hơi thở dài vương hữu lễ xem bệnh tốn không ít tiền phỏng đoán hắn là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi ta đã ăn xong cô yên không ăn cũng sẽ nói ăn xong à ngươi này là các ngươi ra tổ truyền ướp củ cải sao phổ phổ thông thông củ cải trắng bạn là cô yên ghét nhất ăn đồ vật nhưng là tại cô diễm diễm trí nhớ bên trong này củ cải bị ướp thanh thúy như cậu vị mặn bên trong còn mang một tia thơ ngọt thập phần mỹ vị Đúng, Ta một trở mang cấp chén ngươi vương ề v hữu lễ cao tự g i hưng cơ hồ muốn kêu lên đi đâu bên trong công tác làm cái gì không đi chỗ nào cổ yên cười nói mở nhà sủi cả quán chuyên bán sủi cảo a mở sủi cả quán đúng vậy à liền tại bệnh viện gần đây này một bên là được này một bên lưu lượng khắc đại sủi cả o thuận tiện mau lẹ mở tại này dạng khu vực lại thích hợp bất quá vương hữu l ấ mặt có cuốn s ắ c đảo không là hắn không n g u y ệ n ý mở này cái sủi cả o quán hắn đối nhà mình tay nghề vẫn rất có lòng tin hắn sầu là nhà bên trong bởi vì hắn chữa bệnh sớm thiếu một môn g nợ nơi nào còn có dư thừa tiền cấp hắn mở quán cơm a diễm d i ễ m tỷ chúng ta có thể hay không đổi một cái công tác vương hữu lê ngượng ngùng nói nhà bên trong bởi vì ta bản liền thiếu một môn g nợ ta này c ô yên mỉm cười ta có bản tiền a nay sự tình nàng sớm liền tính toán hảo vương hữu lê không có, khả năng có, tiền, nhưng là nàng có nàng đầu tiền vương hữu lê đầu kỹ thuật kiếm được tiền bọn họ một người một k không không cố nói nói, diễm, diễm yên, yên, yên tự tin hơn nữa đã tính trước bộ dáng làm vương hữu lễ nội tâm không khỏi một trận phái động không được cố yên xứng sở hắn không đầu một p h ầ n tiền chia năm năm sổ sách không được nhưng là vương hữu lễ liên tục không ngừng nói nói không được chia năm năm sổ sách không thể được diễm diễm tỉ ngươi phân cấp ta hai thành là được hại nói chuyện thở mạnh làm gì như vậy sao được kỹ thuật cũng rất quan trọng hơn nữa ta còn có mặt khác sự tình muốn nội sủi cảo quán đến ngươi tới kinh doanh c ố yên nghĩ nghĩ lại nói muốn không ta bốn ngươi sáu không không không vương hữu lễ liên tục nói ba cái không diễm diễm tỉ k i a liền theo ý ngươi tới đi ai nha n à y không liền thành xem vương hữu lễ c ố yên phảng phất xem đến tiền giấy tại hướng chính mình chiêu thủ vương hữu lễ lại tại cô yên cười t ù n tìm chăm chú nhìn bên trong đỏ mặt ai nha diễm diễm tỷ như thế nào như vậy xem hắn chẳng lẽ cô yên cùng vương hữu lễ hàn huyên một hồi hài lòng đi đi qua thanh niên công viên thời điểm nàng cố ý nhiều chạy vài vòng mới trở về trời nóng vận động ra mồ hôi giảm béo gấp bội nàng muốn dùng lực giảm lúc trước nàng bởi vì sinh hoạt bị áp không t h ở nổi hiện giờ không gánh vác nàng phát thể nàng muốn biến thành ta chính mình liền là hà môn cô yên không chỉ có cùng vương hữu lễ quyết định mở sủi cả quán còn làm vương hữu lễ theo cố giang hà kêu bên trong rời ra ngoài cố giang hà hiện tại cùng quý bạch tỉnh vừa mới hợp lại nàng muốn khắp tắt hết t h ạ n nhưng có thể quấy dày bọn họ tình yêu nhánh c bảo đảm bọn họ hai tình yêu thuận lợi nở hoa k ế t trái cố yên bọn họ thuê điều động trung tâm biệt tử a thanh bọn họ có đôi khi sẽ tại này một bên trụ chiếm nhà chính còn có một gian tây phòng không người ở liền làm vương hữu lễ trụ kia một bên mỗi tháng tượng trưng cấp điều động trung tâm mười khối tiền tiền thuê nhà ngày nắng to có cái đ ẹ m giường có cái tấm thảm là được mặt khác trời, trời lạnh lại đặt mua đến lúc đó sủi cả o quán p h ò n g đoán cũng có thể kiếm tiền tiêu ít tiền cũng không tính cái gì vương hữu lễ theo cố giang hà này bên trong dọn ra ngoài thời điểm cố giang hà mới biết được vương hữu lễ muốn củng cố yên mở sủi cả quán sự tỉnh cố giang hà h ỏ i vương h mở quán cơm yêu cầu không thiếu tiền các ngươi từ nơi nào ra v ư ơ n g hữu lễ cân nhắc một chút mới lên tiếng diễm diễm tỉ nói nàng đến giải quyết tiền sự t ì n h cố giang hà nghĩ nghĩ lại đi cố yên kêu bên trong một chuyến lúc đó thời gian hơi trễ nhưng là cố yên còn không có nghỉ ngơi chính ngồi tại trước b à n gõ t ô tô, tô vẽ vẽ chuẩn bị mở sủi cả quán sự t ì n h thấy cố giang hà này cái thời gian tới cố yên còn là thực kinh ngạc phòng bên trong nhiệt nàng bàn ghế nhỏ đi hạch đ ả o thụ mặt dưới giang n ã i n ã i cùng nàng lão khuê mật h ó n mắt đi vẫn chưa về cố yên rót chén trả hoa cúc cấp cố giang hà chính mình thì ngồi tại giang mãi mãi gh đừng nói đêm hôm khuya khoác không có việc gì ngồi tại ghế xích đu bên trên l â y một cái sắp thực thoải mái ngươi như thế nào này cái thời điểm lại đây cố yên hỏi nói v ổ i tối thêm cái ban t à n tầm thời gian hơi trễ ta nghe hữu lễ nói ngươi cùng hắn muốn kết phường mở cái sủi cả quán đúng a hữu lễ này thân thể có thể làm công việc gì tuổi còn trẻ cũng không thể để hắn đi xem đ ạ i môn là đi cố yên cơ ghế đu quạt cây quạt ngự khí bình thản cố yên nghĩ cố giang hà nếu là phản đối cũng không hề dùng này cái sủi cả quán nàng mở định tiền đủ sao cố giang hà dò hỏi làm cố yên có chút ngoài ý mới đủ trên thực tế cô yên tồn sáu trăm khối tiền nay đó tiền sợ là không quá đủ nàng nghĩ nếu là thật không đủ nàng đến lúc đó liền cùng hoàng thu b á n h hoặc giả tiểu tề mượn điểm dù sao vương á cầm tiền nàng là không sẽ động cố ấ p c giang hà đưa qua tới một chồng đại đoàn kết nay đó tiền ta tính toán là gửi về cấp cha mua heo con non n g ư ơ i chưa dùng ẩn ẩn ánh đèn phía dưới cô yên xem đến kia trồng chất tiền giấy ít nhất phải hai trăm khối tiền nay đó cô yên càng ngoài ý m u ố n ngươi cấp ta nhà bên trong làm sao bây giờ không có việc gì ta liền cùng cha nói tay bên trong tạm thời không có tiền qua hai tháng lại nói cô yên nghĩ, nghĩ nhận lấy chương sáu mươi hai hoa bánh cũng có thể chống đỡ người chết thân huynh đệ tỷ mội không kết hôn thành ra phía trước chứ cha mẹ tia tất nhiên là thứ hai thân người nhưng là thành ra lúc sau huynh đệ tỷ mội chi gian cảm tình liền muốn sau này lại sau này bởi vì tại mọi người trong lòng đặt tại vị thứ nhất tất nhiên là hải tử lại đến là cha mẹ tiếp theo mới có thể là mặt khác người rất nhiều người đều không lý giải này cái đạo lý cho nên nếu như cả một nhà kết phường làm một cái sinh ý nhi nữ nhóm không có thành ra phía trước bình thường đều là ngàn hảo vạn hảo một khi có nhi nữ thành nhà vấn đề liền tầng tầng lớp lớp thân huynh đệ nháo đến tòa án thư a kiện sự t ì n h hiếm lạ sao c ô yên cũng không định củng cố giang hà nói này đó rất nhiều đạo lý nói ra người khác chưa chắc sẽ đương hồi sự nhất định phải đụng phải nam tường mới có thể quay đầu này là nhân c h i thường tình nhưng là cố yên lại nói kết hôn quá nhật tử dựa vào không là dấu ngon dấu ngọn cơ sở kinh tế mới là bảo đảm gia đình hay không hạnh phúc mấu chốt chẳng lẽ ngươi cùng bạch tình kết hôn còn muốn trụ bệnh viện ký túc xá hay là chờ bệnh viện cấp cấp ngươi chia phòng tử n à y m ộ t k h ắ c cố yên là thật cầm cố giang hà đương thành thân đệ đệ tại xem cố giang hà bị cố yên nói có c h ú t n g ộ n g cơ sở kinh tế mới là bảo đảm gia đình hay không hạnh phúc mấu chốt này lời nói nói thật có triết lý ta nghe n g ó n g qua tại thành bên trong mua bộ v i ệ n tử tiểu cũng đến tám chín n g à n khối tiền một bộ dựa vào ngươi tiền lương ngươi nghị nghĩ nhiều lâu mới có thể mua nổi cố yên không có cấp cố giang hà thời gian phản ứng bạch tình nhà bên trong điều kiện không sai chúng ta nhà gia đình bối cảnh cùng nhân ra không cách nào so sánh được nếu như kinh tế thượng lại kém ngươi làm bọn họ ra nhân nhìn ngươi thế nào cho nên này hai trăm khối tiền liền đương ngươi đầu tư c h i hoa hồng ngươi nếu là không lớn ta liền cấp ngươi tích lũy luôn có dùng lúc chạm đất sau cố giang hà trầm mặc một chút vậy thì chờ sủi cả o quán kiếm được tiền lại nói đi À, xem bộ dáng cố giang hà là đối bọn họ mở sủi cả o quán không có lòng tin a không quan trọng a dùng sự thực nói chuyện a liền vương h ữ lễ cái kia tay n ề lại tăng thêm chính mình quản lý khách sạn như vậy kinh nghiệm nhiều năm nghĩ không kiếm tiền cũng khó khăn Tự、theo ự t xuyên thư lúc sau cố yên cùng cố giang hà bọn họ h a i gặp mặt trừ dương cung b ạ t kiếm liền là lặng lẽ đối đãi hoặc là liền là ngươi tranh ta ở m ỹ thật cực ít có như thế ấm áp thời khắc trở về đường bên trên cố giang hà đ ỗ n g nhiên có một loại cảm giác không giống nhau thật giống như tại bên ngoài phiêu bạt thuyền nhỏ rốt cuộc đến càng tranh rõ hảo giống như bầu trời bay lượn chim chóc rốt cuộc có có thể n g h ỉ lại chạc cây đồng dạng hắn cố giang hà cũng có dựa vào đi tới đi tới cố giang hà bị chính mình ý tưởng dọa nhảy một cái hắn muốn dựa vào cố diễm diễm sao nay là cái gì ý tưởng a hắn sao hắn không nghĩ tới là kỳ thật cố yên sợ tác sở vi sớm đang vô hình ảnh hưởng cố giang hà nội tâm thế giới cố bác sĩ ngươi hôm nay cười thật mặt ta đây là có cái gì chuyện tốt muốn phát sinh ngày thứ hai cố giang hà vừa mới đi làm y tá trưởng lâm h i ể u yến xem đến hắn liền chế nhạo nói nói. cố giang hà không khỏi sờ sờ khoe miệng hắn tại cười có sao cố yên vốn định lặng lẽ mở sủi cả quán nhưng là vẫn không đạt được rốt cuộc điều động trung tâm cũng rất bận nàng muốn cùng, tiểu tề lên tiếng kêu gọi, còn muốn cùng hắn thương lượng muốn lại chiêu cái nữ hải tử có lẽ có thể hiểu biết chữ nghĩa đại tị có đôi khi nàng một cái người cũng bề bộn nhiều việc tiểu tê rất không cao hứng mập mạng i ế u tiền sự tình ngươi không gọi tới ta như thế nào sợ ta đầu không khởi tiền quán cơm nhỏ ngươi cũng xem tại mắt bên trong không sợ rơi ngươi t ề lão bản thân ra tề lão bản mập mạng ngươi cố ý châm chọc ta là đi cố yên cười nói được rồi sủi c ả o quán chủ nếu là dựa vào hữu lễ hắn thân thể không tốt nhà bên trong lại thiếu một mông số sách đều là một cái thôn bên trong ta liền thay hắn mưu cái đừng ra ta đ ể còn tại bên trong phân m ộ t cổ như vậy cái quán cơm nhỏ lẫn vào nhiều không giống hồi sự a tiểu tê cũng không phải thật sinh khí ta biết trước mắt chúng ta này cũng có tiền ngươi lại tìm kiếm ra đồ vật tới không thật là có cái gì tiểu tế nghe xong có kiếm tiền sự t ì n h lập tức tới tinh thần nói nói liên l ạ này sự t ì n h rất có nguy hiểm nếu là làm xong khả năng có thể đại kiếm một bút không làm xong khả năng tiền đều muốn ngăn chặn nói tiểu tế nguyên lai、like、lưu tóc dài lại trường kỳ chạy công trường thị trường cái gì cùng cái tiểu lưu manh không sai bị lắm sau tới bởi vì cùng người đánh nhau đầu bị thương tóc cũ n g cạo hiện giờ chính mình đương lão bản kiếm tiền có lực lượng lưu cái đứng đắn tiểu tóc chỉnh cá nhân đều nhiều hơn mấy phần một trọng có điểm chân chính lão bản ý tứ c ô yên theo ngăn kéo bên trong lấy ra một chương đồng hồ tới đưa cho tiểu tề ngươi xem này chương đơn đăng ký thượng ta phát hiện tề nam xưởng thép mỗi tuần đều muốn thuê một nhóm lớn tạm thời làm việc đảo vận phế liệu c ô yên đã đem tề nam xưởng thép tên dùng hồng bút họa ra tới thực dễ thấy xem nhật kỳ đích thật là trên lệch sáu trường bệnh này thực có quy luật ngươi lại nhìn này nhà tiểu tề nhìn hướng c ô yên ngón tay chỉ vào phương hướng hoành phong linh bộ kiện xưởng gia công đúng tề nam xưởng thép không sai biệt lắm mỗi tuần ra hai mươi lăm tấn phế liệu này đó phế liệu mỗi tuần đại khái có ba bốn tấn tả hữu sẽ bị h à n h phong linh bộ kiện chế tạo nhà máy mu Ta biết, tiểu tề t h ầ người sắc tức lập n h i tới, ê lên m nam túc tề s ở n liền tại bọn hắn đôi chàng đôi, càng đôi càng nhiều, có đôi khi bọn họ cũng hứng ra, đều là vô cùng n g giá g thép tại thấp phế khi họ liệu là đôi đôi, đôi đôi đều vô có cả. ra, ư ý tứ là chúng ta tìm một ít giống như hoành phong này dạng chế tạo nhà m á y bán cho bọn họ hắn nghe s ư ở n g thép người nói qua phế liệu sự tình s ư ở n g thép mấy lần đối đôi chàng nói làm bọn họ thanh lý phế liệu đều không trôi nhưng xử lý cố yên cấp hắn một cái tán thưởng ánh mắt hiện tại s ư ở n g thép không có phế liệu thu về trang bị đối phế liệu tỷ lệ lợi dụng không cao bình thường đều là dựa qua hoặc giả có cần chính mình đi làm tiểu t vạn khởi cai chán nhưng là người biết hay không biết s ư ở n g thép này loại phế liệu thành phần không chỉ một thực ra công thêm nhà máy là không cách nào lợi dụng cô yên gật gật đầu ta biết nhưng là vì cái gì hoành phong chế tạo nhà máy có thể sử dụng vì cái gì cô yên trầm giọng nói nói có một bộ tách ra thiết bị theo ta được biết này bộ thiết bị giá cả không cao phía nam liền có một cái nhà máy tại sản xuất một bộ đầy đủ xuống tới đại khái ba bốn khối tiền tà h ư u s á t vách bạch tháp thành phố có một cái khu mở rất nhiều nhà loại tựa như hoành phong chế tạo nhà máy này dạng nhà xưởng nhỏ kia bộ thiết bị chính là chính chúng ta đưa cho bọn họ bọn họ mua chúng ta phế liệu chúng ta cũng là kiếm bán phế liệu sự tình thật là cố yên chính mình nghĩ nhưng là tách ra thiết bị sự tình lại là cố yên tại biển cả nhân sinh nguyên tắc bên trong biết được bởi vì bán thiết bị nghiệp vụ viên là cái nữ đương thời bởi vì làm nghiệp vụ mời khách ăn cơm nàng đều mang thai chính mình còn không biết tại chỗ bị rót đến sinh non vào bệnh viện khoa cấp cứu sự tình nào rất lớn tiểu t ê hít sâu một hơi mua phế liệu đưa thiết bị như vậy đại sinh ý thua thiệt cố yên có thể nghĩ ra được hắn trầm giọng nói nói, mập m ạ n như vậy đại bánh liền tính là họ ăn đi cũng có thể chống đỡ chết bảo tử nhóm hôm nay vẫn như cũ ba canh lũ cảm tạ bảo tử nhóm khen thưởng bình luận Bỏ theo i ế u tiểu tế biết sưởng thép không sai biệt lắm có hai ba tấn phế liệu một tấn phế liệu kiếm ba bốn mươi khối tiền kia hai ba tấn một bút xuống tới Đại mấy vạn khối tiền mấy cố ũ n Nay g là là có thể kiếm. cái sổ sách chỉ c thể kiếm. sổ yên thô sơ giản lược thống kê, cụ thể tính. nhỏ hơn sơ giản còn Yên lược cụ Cố kê, biết chính mình này cái tưởng tượng tại người ngoài xem tới không khác thiên phương dạ đảm nhưng là nhiều ít người là bởi vì đầu cơ trục lợi phế thép phát nhà lúc trước cùng bọn họ khách sạn ký kết rất nhiều nhà hợp tác đơn vị đều là theo đầu cơ trục lợi phế liệu bắt đầu phát nhà sau đó có tiền lại đầu mặt khác ngành nghề cố yên không cầu có thể tại này cái ngành nghề bên trong đi rất xa nàng chỉ cầu kiếm tiền nàng cuối cùng mục đích vẫn là muốn trở về đến chính mình quen thuộc ngành nghề bên trong quen thuộc mới có thể an tâm tiểu tế hít sâu một hơi ngươi muốn làm sao thao tác cố yên bình tĩnh nói nói tay không bắt sói như thế nào bộ s ư ở n g thép phế liệu cùng thiết bị đều là sau trả tiền hóa đến chế tạo nhà máy đưa cho chúng ta khoản g lúc sau chúng ta lại cùng s ư ở n g thép cùng với thiết bị s ư ở n g kế toán t thất bại nha cố yên bình tĩnh nhìn hướng tiểu t h ngươi cùng ta có một cái người ngồi tù c tiểu t â nhịn không được mắng một câu mập m ạ n ngươi muốn hố chết ta cố yên cười lạnh c ầ u phú quý trong nguy hiểm chính mình không có can đảm đừng nói người khác hố ngươi tiểu tây c ợ t đứng lên tiếp liền chạy ra ngoài tên điên này nữ nhân là cái tên điên cố yên thở hát ra n à y cái sự tình nàng một đoạn thời gian trước nàng liền bắt đầu chú ý là nàng vẫn luôn suy nghĩ một cái sự tình nàng biết rất khó nhưng là nghĩ lại không phạm pháp n g h ĩ n g h ĩ không được sao cô yên cùng tiểu tề nói thu phế thép sự tình không có đoạn sau cô yên cũng không nhắc lại cô yên cấp điều động trung tâm chiêu cái tiểu cô nương là thường xuyên tới tìm sống làm một cái danh gọi lao trương m g ọ n muội đại danh trương ngọc văn nhũ danh văn văn lao trương cùng văn Văn kém trọn b ẹ n hai mươi tuổi tiểu cô nương là lao trương cha mẹ lao tới nữ đánh tiểu đau cùng chóng mắt t ự như cơm tới há miệng áo đến thì đưa tay mai cho đến mười ba mười bốn tuổi thượng còn cái gì cũng không biết xào là này cô nương một ư ơ i bốn tuổi kia năm nhà bên trong mùa đông đốt l ò buồn bực chặt chế điểm nàng cha mẹ cá con mỏ nổ sạch trúng độc không có xuống lại tự đánh lúc sau tiểu cô nương nhật tử liền gian nan thân nương cùng n u ô n g triều nàng tẩu tử có thể n u ô n g triều sao lập tức liền lớn lên tựa như bắt đầu cái gì đều học làm không hai năm công phu ma tính tình cũng hảo cũng biết làm việc nghe nói bọn họ điều động trung tâm nhận người lao trương ngay lập tức liền đem văn văn linh tới cô nương sơ chúng không tốt nghiệp nhưng là chưa đều biết cô yên nhìn trương ngọc văn đến năm hạ liền hai mươi tuổi cô nương khuôn mặt rất thanh tú đáng yêu nói chuyện thực mềm mại thứ hai ngày nàng xem cô nương cũng rất có kiên nhẫn đối đãi người cũng là có thể liền đem người lưu lại tiểu tung bọn họ đều kêu cô yên béo tỉ chỉ có trương ngọc văn nói ngọt gọi nàng cố tỉ có cái gì không sẽ liền thực khiêm tốn thỉnh giáo cô yên nàng miệng mặc dù ngọt làm việc lại bình thường cô yên cũng là cấp chỉ có thể thấu hợp dùng nam hải nhóm đều yêu thích trẻ tuổi xinh đẹp tiểu nữ sinh bọn họ điều động trung tâm liền một cái nữ còn là đại mập mạng thấy tới cái trẻ tuổi xinh đẹp tiểu nữ hải đều cao hứng không được liền chân đều chịu khó này cũng là cái ngoài ý muốn thu hoạch cô yên cũng không dám đều thả cấp trương ngọc văn một sớm một đêm đều tới chỉ ở không bận rộn thời điểm mới dám hướng sủi cả o quán bên trong chạy chỉ có tiểu tề tự đánh cô yên đã nói với hắn thu phế thép sự tình lúc sau hắn liên tiếp mấy ngày đều bình tĩnh cái mặt thấy ai đều cùng thiếu hắn hai trăm năm tựa như cô yên tạm thời không lý hắn nàng cũng đằng không ra tâm tư tới lý hắn thu phế thép sự tình muốn hao phí không ít tâm tư không làm một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sủi cả o quán sự tình liền tại trước mắt vẫn là muốn n h ặ t quan trọng làm đáng nhắc tới là vương hữu lễ biết được này cái sủi cả quán có cô giang hà đầu tiên có c ê n còn phân cấp hắn một cỗ lúc sau chính mình cũng chủ động đưa ra tới muốn lại phân một cỗ cấp cố giang hà cố giang hà nói cái gì cũng không cần cố yên cũng nói không cần phân nhưng là vương hữu lệ trực tiếp nói nếu là cố giang hà không muốn hắn liền không làm cố giang hà cuối cùng còn l á tiếp nhận hắn cảm thấy hắn tỉ nói những cái đó thực có đạo lý hắn cùng bạch tỉnh ra cảnh là không s o được chỉ có thể theo nơi khác đi vào đại khái hắn chính mình đều không có cảm thấy hắn mặt bên trên tươi cười đã càng ngày càng nhiều cố yên đối sủi cả o quán tuyên chỉ định vị thực chuẩn xác liền tại bệnh viện xung quanh này mấy cái ngai bên trên nàng ước lượng tay bên trong tiền chuẩn bị thuê cái bảy tám mươi bình phòng ở liền hảo nhưng là vẫn luôn không có thích hợp chạy hảo mấy ngày cố yên mới định ra tới một cái này phòng ở hóa ra là nào đó quốc hữu đơn vị mở nhà ăn bởi vì kinh doanh bất thiện đóng cửa gian phòng có một trăm hai mươi m hai bởi vì phòng ở đại tiền thuê nhà cao không có một đoạn thời gian cố yên bọn họ mới vừa đi vào thời điểm phòng bên trong một cổ dạy đặc mùi nấm mốc mỗi tháng tiền thuê nhà hai trăm khối tiền tự đánh kinh tế thị trường quản lý vung lòng lúc sau cửa hàng nhỏ quán nhỏ vị như măng mọc sau mưa bàn s u n g ra các loại cửa hàng tiền thuê nhà cũng là liên tục tăng lên phòng bên trong bàn ghế nguyên lai、like、nhà ăn cũng không cần có bàn tròn cũng có trường địa bàn một mạch đều trồng chất tại góc bên trong h ế cũng là trọn phương man dựa vào lưng chủ thuê nhà làm nàng giao nửa năm tiền thuê nhà c ô yên chỗ nào có như vậy nhiều tiền nàng tìm mọi cách cùng chủ thuê nhà ma cuối cùng thương lượm định tạm thời giao hai tháng tiền thuê nhà lần sau giao tiền thuê một lần giao hợp một năm chủ thuê nhà lúc này mới đem phòng ở trò thuê nàng tục ngữ nói một phô dưỡng t n m đại này lời nói thật không sai b ấ năm sáu ngày thời gian này đó bàn ghế mới sửa hảo sau đó liền là soát tưởng cải tạo cửa sổ tập thể dục làm gian thao tác gian cô yên là không định dùng truyền thống lọ nàng tất cả đều làm thành hiệu rõ khí ga lò bếp lò bếp lọ là dùng tấm gạch xi măng lũy mặt trên tiếp màu trắng gạch men xứ sạch sẽ vệ sinh mặt dưới thả khí ga lò mặt trên là lò lỗ thập phần thuận tiện thao tác gian hai mặt dựa vào tường còn lại hai mặt nàng làm người dùng gạch lũy một m hai nữa như tường mặt trên dùng giá gỗ thủy tinh hướng thượng kéo dài này dạng vừa thấy liền có thể nhìn thấy bên trong thao tác tình huống khách nhân dùng cơm cũng yên tâm biển quảng cáo cố yên là tìm tiểu tể miễn phí cấp viết nàng ố n định làm cái đại rốt cuộc đại dễ thấy nhưng thực tế tình huống là hiện tại nhưng không có quảng cáo bộ phun vẽ kỹ thuật nàng chỉ có thể làm cái tiểu bản tử còn là tận khả năng mỏng này dạng treo tại cửa ra vào phía trên mới sẽ không lo lắng nó dứt xuống tới tên là cô yên nghĩ gọi là bách vị sủi cả o quán đơn giản lại có nội hàm chỉ là thực tế đi thao tác xa xa muốn so tưởng tượng muốn tới khó khăn nhiều hơn nhiều bản chương xong chương sáu mươi bốn người tốt đảm đương không nổi cô yên cảm thấy nàng hai tuần lễ liền có thể giải quyết này nhà sủi cả o quán trang trí trên thực tế dùng gần một tháng thời gian mới chế tạo một nhà nàng chính mình nghĩ muốn sủi cả o quán hơn nữa thực tế chi ra so nàng nghĩ nhiều hơn nhiều nàng đỉnh đầu chỉ có bảy trăm khối tiền lại tăng thêm cô giang hà hai trăm tổng cộng chín trăm nhiều khối tiền đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có có thể mua t h ị đồ ă tiền này còn không có mua quạt điện cùng tủ lạnh nhưng l à bất kể như thế nào có thể chống đến khai trường cũng coi như không sai sủi c ả o tạm thời chỉ có ba loại nhân bánh tam tiên tố cải trắng thịt rau cần thịt tiểu đồ ăn liền là nhất đơn g i ả n trộn lẫn ba tia cùng ư ớ p củ cải giấm cùng muối tỏi miễn phí nhân viên thông báo tuyển dụng này một bên cố yên không hạn chế tuổi tác chỉ cần lợi lợi tác tác có thể làm là được bếp sau đến tìm cái lưu loát nam làm rút nhấp n h ấ c bàn bàn thiết thiết thịt cái gì cách không được hiện tại sống về đêm không như vậy dài thời gian bình thường qua cơm tối thời gian liền sẽ dừng lại kinh doanh tăng thêm giữa chưa nghỉ ngơi thời gian không cần hai ca nhân viên phục vụ muốn chiêu ba đến bốn cái bếp sau làm sủi cào chiêu hai cái nấu sủi cào muốn hai cái thu ngân muốn chiêu một cái này dạng tính được không sai biệt lắm muốn chiêu mười cá nhân tạ hữu cố yên ngày thứ hai liền tại điều động trung tâm bên ngoài quải bảng hiệu cho dù là chính mình cửa hàng tiền hoa hồng vẫn làm u ố n nên tiền kiếm vẫn là muốn kiếm tiền lương đãi ngộ lời nói cố yên cấp mở đến sáu mươi đến tám mươi năm tri gian so sánh với bọn họ làm việc vặt tới nói này tiền lương không cao nhưng là có thể trường kỳ làm mỗi ngày còn q u ả n hai bữa cơm hơn nữa còn sẽ có tiền thưởng tiền đại tỷ xem đến chiêu công bảng hiệu liền đến tìm yên. Tiểu cố này c tiền g t á đại tỷ nói ề đặc biệt nhẹ nhõm tiểu cố ngươi cùng nhận người lao bản nói, nói thu ngân kia cái cấp tăng tăng tăng tới một trăm linh chúng ta cũng thích hợp đi làm kia cố yên cười nói tiền đại tỷ này cái tiền lương thực có thể làm việc và sống mặc dù dây đến nhiều nhưng cũng không là mỗi ngày đều có thể làm hơn nữa tại bên ngoài làm việc nói lạnh liền lạnh nói n h i ệ t liền n h i ệ t còn rất mệt mỏi không bằng tại cửa hàng bên trong nhẹ nhàng còn có thể chú ý cố ra cắt có các chỗ tốt nói thì nói như thế không sai nhưng còn là kiếm tiền nhiều hào nha tiền đại tỷ cố chấp làm cố yên tư tưởng công tác tiểu cố ngươi lại đi cùng bọn họ lao bản nói ngươi liền cùng bọn họ lao bản nói này cái tiền chiêu không đến người làm bọn họ lại thêm tiền cố yên liền rất muốn cười có thể hay không tìm được người nàng trong lòng không số sao hơn nữa này chiêu công bảng hiệu mới một thả ra tiền đại tỷ chính mình liền đến điều này nói rõ nàng cũng là nghĩ đi nha cố yên cười nói tiền đại tỷ này cái tiền lương thật có thể thu ngân viên đi qua lão bản là muốn tự mình phỏng vấn nếu như ngài muốn làm phục vụ viên lợi nói ta cùng lão bản nói nói ngài cũng không cần phỏng vấn trực tiếp đi qua phục vụ viên công tác đơn giản tiền lương cũng thấp vâng không ngài liền làm sủi cả công này cái là có đề thành mặc dù mệnh điểm nhưng là kiếm nhiều tiên này làm này cái sủi cả công lợi nói tăng thêm để thành một cái tháng có thể cầm bao nhiêu tiền n à y cái khó mà nói tiệm mới khai chương sao ai biết được ai tiểu cố cùng tiền đại tỷ cùng một chỗ hồ đại tỷ tiến tới ta làm này cái sủi cả công người giúp ta viết nhất hạ tên ngài sẽ làm sủi cả hồ đại tỷ một mặt tự tin làm sủi cảo ai không biết ta cố yên quay đầu làm trương ngọc văn hồ đại tỷ tên thêm đi lên tiền đại tỷ không n g u y ệ n ý lão hồ ngươi như thế nào này dạng đâu chúng ta không phải đã nói muốn cùng một chỗ sao ngươi này trước báo lên cái gì ý tứ a ngày thường bên trong tiền đại tỷ tổng l à áp hồ đại tỷ một đầu cho nên hồ đại tỷ biểu tình liền ngượng ngủng lão tiền này sủi cảo quán cách ta ra gần ta tới trở về thuận tiện lão hồ không có ngươi này dạng làm a tiền đại tỷ lên giọng không n n g tha hướng hồ đại tỷ hét lên hồ đại tỷ cũng không cao hứng lão tiền này sự nhi ngươi đừng cùng ta nói nhao ngươi cũng cùng ta nói nao h nao h không được dù sao ta liền là đi ngươi nguyện ý hay không nguyện ý đi ngươi chính mình quyết định đi cái gì cùng ngươi nói nao h n h a o không được lúc trước hai ta đều nói hảo ngươi hiện tại lại thay đổi này dạng kia có ngươi làm như vậy người t i ê n đại tỷ thanh âm càng cao ngươi này người như thế nào này dạng ngươi không đi còn không cho ta đi dù sao lúc trước liền là nói hảo cố yên bị hai người bọn họ người ẩ m ý lỗ thai đau cố tỉ ngươi không đi khuyên khuyên các nàng a trương ngọc văn lại gần nói, nói cố yên cười cười không nói chuyện thiết nàng nếu là khuyên này cái không kia nàng mới ngốc đâu hai người bọn họ hiện tại liền nháo mâu thuẫn chờ đi cửa hàng bên trong công tác không chừng muốn như thế nào đâu nàng mới không muốn cấp chính mình chiều hai thái họa ầm ĩ một trận hồ đại tỷ ầm ý bất quá tiền đại tỷ theo điều động trung tâm đi ra này cái tiền đại tỷ cũng là cái thần nhân thế nhưng đuổi theo hồ đại tỷ đi ra ngoài ầm ĩ đại có một phen ta không đi ngươi cũng không thể đi mới tính xong tình thế cố yên xem hai nàng đi ra ngoài thân ảnh chỉ cảm thấy b u ồ n cười trưởng thành người liền không thể lý trí một chút sao thế nào cũng phải ầm ý cái ngươi chết ta sống mới tính xong cố yên chính tính toán đem này bên trong bàn giao cấp trương ngọc văn chính mình muốn đi ra ngoài chỉ là còn không có đi ra ngoài chậm nghe bên ngoài ngao một tiếng cô yên nhanh lên cách cửa sổ xem chỉ thấy mặt ngoài tiền đại tỷ chính xé hồ đại tỷ tóc tại xe đánh tà tiên cô yên nhanh lên hướng bên ngoài chạy n à y tư thế nàng nếu là lại không quên vậy thì có điểm không lương tâm cô yên chạy đến thời điểm chung quanh người đã mở lạc nàng chạy tới thời điểm hai người đã bị kéo ra chỉ là xem tiền đại tỷ tay bên trong tiêm một tốn tử tóc cô yên cảm thấy chính mình đầu ra đều tại đau hồ đại tỷ che lại đầu ngồi sổ mặt đất bên trên ô ô khóc cô yên chạy tới đem tiền đại tỷ lặp đi tiền đại tỷ đại gia đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy nháo thành này dạng nhiều không tốt tiền đại tỷ còn không tính xong tiểu cố ta cùng ngươi nói là người nếu là đều giống như nàng như vậy liền điểm thành tín đều không có n à y người một đ ờ i liền xong tiên đại tỷ cô yên hảo tâm k h u y ê nói n chúng ta đều là vì kiếm tiền mới ra tới tìm việc làm ngươi nếu là cảm thấy này cái công tác tiên ít ngươi liền chờ một chút hảo công tác có là tiểu cố ngươi cũng không là cái thứ tốt tiên đại tỷ hướng cô yên nã pháo ngươi liền q u ă n g vì kiếm kia điểm tiền hoa hồng chuyên hại chúng ta này đó hạ cu ly cô yên đến nàng liền biết người tốt đảm đương không nổi cô yên cười lạnh tiên đại tỷ mới vừa nói này câu lời nói ta liền đương ngươi là khó thở nói nghe được lời này không chấp nhặt với ngươi t i ê n đại tỷ lớn tiếng hét lên liền này phá công tác một cái tháng còn kiếm không được một trăm gói tiền ai thích đi người đó đi dù sao ta không đi cố yên tiểu cố một tiếng quen thuộc tiểu cố làm cố yên kinh ngạc xoay người thế nhưng là đã lâu không gặp vương á cầm chơi cực nóng vương á cầm quần áo vẫn như c ũ không có cái gì thay đổi nàng xuyên cái này thường xuyên màu làm cũ đồ lao động có nàng kia cái thường lưng phá thư bao liền phảng phất cho tới bây giờ không có rời xa qua bản chương xong chương sáu mươi lăm vương á cầm trở về cố yên hoảng sợ vương á cầm lại hướng cố yên lộ ra sán lạng tươi cười tiểu cố ngốc lạc cố yên bận bịu chạy tới vương tỷ q u ả n nang cái gì tiền đại tỷ hồ đại tỷ thấy quỷ đi thôi vương tỷ này đó thời gian ngươi đi đâu cố yên giữ chặt vương á cầm tay vui sướng cơ hồ muốn nhảy dựng lên ta tìm ngươi đã lâu nói rất dài dòng nha ngươi thật gầy quá vương á cầm nhìn từ trên xuống dưới cố yên quần áo cũng đẹp mắt nếu là tại bên ngoài gặp vỡ ta đều không dám nhận ngươi cố yên trên người quần áo là dùng hoàng thu gánh cho nàng vải áo làm hoàng thu gánh vải áo đều làm mùi vị lành lạnh cho nên làm ra tới quần áo không sẽ tươi đẹp như vậy xuyên thượng cũng hiện đấy Cô mạc, cho cô Diệm Diệm mập làm thân thể không nên Yên cũng không sẽ vương á áo, váy ngắn này đó kiểu dáng, một màu áo ngắn tay áo y này tay liền kiểu mi, dài, giản. ngắn ngắn phân quần dài, vô cùng đơn vô v màu đó một thêm sơ á cầm nói cô yên gầy cô yên là tin bởi vì thượng một nhóm làm quần áo hết thẻ đều mập nhưng nếu là nói nàng hào xem kia là một điểm đều không r ì n h dáng nàng n à y một cái tháng đều tại sủi cả o quán khai trương cùng với điều động trung tâm này một bên hai bên v ọ n xem cánh tay liền biết nàng phơi cùng đen hầu tự tự như sao có thể hào xem vương thì bên ngoài quá phơi đi chúng ta đi bên trong nói chuyện cô yên lôi kéo vương á cầm liền đi điều động trung tâm văn phòng bên trong a tuy thật l văn phòng bên trong hoàn cảnh cũng không hảo rốt cuộc mỗi ngày lui tới đại bộ phận đều dựa vào lao động lực kiếm tiền người cổ yên mang vương á cầm đi hậu viện viện tử bên trong có khỏi lão thạch lưu thụ bóng cây rất lớn tiểu tệ bọn họ tại phía dưới thả bàn ghế có thể tại ngồi bên kia nói chuyện phiếm cho dù là đều ngồi xuống cổ yên vẫn cứ khó nén kích động vương thị này đó ngày ngươi đều đi đâu bên trong ngươi biết sao ta làm tiểu tề hỗ trợ nghe ngóng rất lâu đều không có tìm được ngươi ra địa chỉ a vương á cầm mỉm cười xem nàng tiểu cố ta ly hôn cố yên nao nao lập tức cảm thấy cổ họng bên trong có chút đau bớn là vương á cầm phía trước cũng đã nói nàng hài tử thi đại học xong lúc sau nàng liền ly hôn nhưng thật nghe tới rồi lúc sau nàng vương thị cố yên không biết nói cái gì cho phải vương á cầm cười xem nàng tiểu cố ta thực cao h ứ n g a cố yên bắt lấy vương á cầm tay một mặt nghiêm túc nghiêm túc vương t h trước kia ta nói hai ta kết nhóm quá nhật tử ngươi còn nhớ chứ vương á cầm chân thành nói ngươi giữ lời nói sao cố yên liên tục không ngừng gật đầu lập tức nói nói ngươi yên tâm chỉ cần có ta ăn liền có ngươi ăn hành có ngươi này câu lời nói liền đầy đủ vương á cầm nói khanh khách cười lên tới ngươi này c á i ngốc tử ta có nhi tử ai muốn cùng ngươi kết nhóm quá nhật tử hai người lẫn nhau đối mặt lẫn nhau đều cười lên tới vậy ngươi bây giờ cố yên chủ trừ một chút ngươi hiện tại ở đâu bên trong trụ ta cha mẹ kia một bên còn có một gian trống không k ý túc xá nguyên bản là lưu cho ta đệ, đệ ta đi tạm thời ở nhờ nhất hạ hiện giờ ta nhi tử muốn đi thượng biển bên trên học nguyên bản là muốn ta cùng hắn cùng đi nhưng là ta suy nghĩ một chút vẫn là không thể cùng hắn cùng một chỗ đi hắn rất tốt nhân sinh ta không thể vớ ứng víu hắn nói vớ ứng víu liền có chút k h á c h khí cô yên nói nói hài tử hiểu chuyện là đại nhân phúc khí chỉ là ngươi đi hắn muốn chú ý học nghiệp còn muốn chú ý ngươi trong lúc vô hình áp lực cũng sẽ đại cho nên ngươi không đi là đúng cô yên mười bảy mười tám tuổi thời điểm liền bắt đầu gánh chịu chỉnh cái nhà nàng mặc dù không gọi khổ không oán giận nhưng là khó như vậy ngao tư vị không có người đã trải qua làm sao lại hiểu cho nên nàng mới như vậy khuyên vương á cẩm vương á cầm gật gật đầu cho nên sự tình vừa xóng ta liền tới tìm cùng ngươi tựa như chính mình tại bên ngoài thuê cái phòng ở thuê cái gì phòng ở à ngươi trụ ta kia bên trong chúng ta cùng một chỗ không phải đã nói muốn kết nhóm quá nhật tự sao vương á cầm cười nói kết nhóm về kết nhóm còn là đến cách gia trụ không là khoảng cách sản sinh đẹp sao l i ê n tại ngươi gần đây thuê cách ngươi gần một điểm h ả o đi kỳ thật nếu như đổi lại là cô yên nàng cũng là không chịu đi phiền phức được người cô yên thán cầu khí vì cái gì không nói cho ta biết c h ứ tối thiểu nhất còn có thể bồi ngươi đại cơ ư kéo lên tới không song không, không đủ p i ề n tội gì đều đi qua ngược lại hai người nói khởi gần nhất phát sinh sự tình tới chủ yếu đều là cố yên tại nói điều động trung tâm sự t ì n h còn có muốn mở sủi cả quán sự t ì n h hết thể đều nói cho vương á cẩm vương á cẩm đã kinh ngạc lại vì cố yên cao hứng nàng cùng cố yên nhận biết thời gian mặc dù không dài nhưng là cố yên này cá nhân một chút cũng không giống nàng bề ngoài nàng tuyệt đối là cái có lý tưởng có khát vọng nữ nhân nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ đến tại như vậy ngắn thời gian bên trong nàng thế nhưng làm như vậy nhiều sự t ì n h tiểu cố ngươi nói là bệnh viện bên cạnh kia nhà muốn khai trương sủi cả quán là ngươi mở ngươi thấy được đương nhiên ta mấy lần đi qua kia bên trong còn tại suy nghĩ đây là ai à thế nhưng m ở cái như vậy đại sủi cả quán không nghĩ đến liền là ngươi m ở cũng là ta cùng đường người kết phương a ngươi đi qua kia bên trong nay không quan trọng vương á cầm khoác b ắ a tay ta xem vừa rồi bên ngoài có cái chiêu công có phải hay không người còn không có chiêu đủ mặt khác báo danh rất nhiều liền là thu ngân lấy tiền ai đều sẽ nhưng là có thể coi là tiền lương còn muốn tính lợi ích liền tương đối khó ngươi muốn tới làm việc sao ta làm thu ngân viên ngươi xem ta h à n h sao ngươi đúng vậy à kỳ thật cùng ngươi cũng không cái gì hảo g i u diếm ta trước hết bắt đầu thời điểm là tại một nhà thợ may nhà máy làm kê toán chẳng qua là sau tới phát sinh một ít chuyện liền không biện pháp tại kia bên trong a như thế nào không được a không là cô yên xích lại gần vương á cầm nhỏ giọng nói nói ta cho ngươi mở tiền lương cao gấp đôi vương á cầm ha ha cười lên tới ngươi nói a không cho phép đổi ý vương á cầm trở về làm cô yên vui vẻ rất nhiều nàng trước đi bồi nàng đi đem tiền lấy lại đi thuê phòng ở vốn dĩ nàng phải bồi nàng đi đem đồ vật đều chuyển tới nhưng là vương á cầm không cho nàng làm cô yên trước đi bận điệu nàng hai ba ngày công phu vương á cầm mới dàn xếp xong chỗ ở cách cô yên kia bên trong không xa thuê phòng hoàn cảnh tự nhiên so ra kém lao thái thái nhà bên trong nhưng thắng tại nhà đơn gian phòng là hai phòng nàng nhi t ử trở về cũng có thể trụ đằng trước còn có cái ba năm m vong chính mình dùng a mì ẳng ngói lũy t g viện còn có tiểu phá cửa dùng nước lựa phơi quần áo cái gì đều thực thuật tiện l i ê n là tiền thuê nhà quý điểm một cái tháng muốn ba mươi khối vương á cầm không có như thế nào trả giá liền thuê hạ tới phòng ở mướn tới lúc sau vương á cầm liền cùng chủ thuê nhà thương lượng chính mình đào tiền mời người đem a mì ẳng ngói h ủ đi một lần nữa đắp một bức tường thêm một đạo đại môn này dạng liền an toàn nhiều bảo từ nhóm cảm tạ khen thưởng cất giữ Bỏ phiếu, bình phiếu, h ế luận từ thể duy trì hành vi tiếp tục bắt chúng đi, ba canh yêu lập tức trong thẳng t hành chúng canh phóng giả, nghĩ hảo chơi chương Chương hoa khách duy yêu đâu bên trong chơi sao. Bản chương xong. Chương 66, thẳng hoa khách nhân. vi đi, giả, đi lập ba sao. sẽ đó vương á cầm liền tại này một bên dàn xếp xong mỗi ngày bắt đầu c ủ n g cố yên cùng một chỗ bận rộn vương hữu lễ thân thể tình huống b ả y tại này bên trong cố yên là không có khả năng làm hắn làm việc vương á cầm lịch duyệt tại này bên trong lại là thường xuyên làm việc rất nhiều đồ vật một điểm liền rõ ràng cho nên có vương á cầm lúc sau cố yên thật nhẹ nhõm rất nhiều nhân viên phỏng vấn mặt trên sau tới tại lâm công thị trường hồ đại tỷ vẫn là bị tiền đại tỷ cô lập bị người chế rêu rất lâu lại sau tới hồ đại tỷ phỏng vấn thượng một cái nhân viên quét dọn công tác nàng không tới thị trường tiền đại tỷ các nàng đối nàng chế rêu mới yên tĩnh tiền đại tỷ tính cách tính tình không tốt không là cái gì người tốt k i ê u hồ đại tỷ cũng không thể bị đồng tình hai người bọn họ một cái nửa cân một cái tắm l ạ n g ai cũng không so với ai khác cường tới chỗ nào đi cho nên à làm người nhất định phải phúc hậu không muốn lung tung đi hứa hẹn nếu hứa hẹn liền muốn làm đến sủi c ả o quán này một bên b ạ n sự đã chuẩn bị chỉ thiếu marketing lại hảo nhãn hiệu lại hảo sản phẩm nếu như không có marketing i a t r ỉ cũng là không thành cố yên marketing phương thức một điểm đều không hoa lệ chỉ thực tế nhất trên thực tế tại phát triển kinh tế sơ kỳ cũng không cần phải hoa lệ nàng liên làm nhất đơn giản đánh chiếc khoán khai trương trước ba ngày hết thể tám chiếc ưu đãi ăn xong lại đưa một chương tám chiếc ưu đãi khoán trừ cái đó ra nàng còn làm một ít miễn phí khoán cấp cô giang hà cùng hoàng thu khánh làm hai người bọn họ phân cấp đồng sự để cho bọn họ tới cổ động này cái số lượng cũng không nhiều nhiều nàng cũng tặng không nổi miễn phí khoán điều động trung tâm đồng sự nhóm cũng làm m ố n đưa còn có giang mãi mãi cùng nàng lao khuê mật đương nhiên còn có thẩm chủ nhiệm a hắn kêu một bên cô yên là gọi vương hữu lê đi đưa rốt cuộc hắn cứu mạng ân nhân sao nhật tử là giang mãi mãi tìm người cấp cô yên tính khai trương kia ngày mặt trời trói trang tóm lại đặc biệt nhiệt liền đúng sáng sớm vương á cầm liền đi cô yên thuê lại tiểu viện đi tìm cô yên vương á c ẩ m đã không có xuyên nàng cái này màu lam cũ đồ lao động cũng không có cóng nàng k i a cái thường con phá thư bao nàng xuyên đương thời lưu hành mảnh vụn hoa váy liền áo chân mang giày da tóc dài ở sau gót bản cái búi tóc môi bên trên b ô i nhàn n h ạ t sân môi xem đi lên tựa như là theo tốt sở tơ bên trong đi ra tới cảng gió đại mỹ nữ không biết có rất dễ nhìn cô yên đứng tại ống nước phía trước đánh răng xem đến đi vào vương á c ẩ m đều hoảng sợ đây quả thực là thay hình đ ổ i dạng a lâm công thị trường những cái đó trung niên phụ nữ nhóm đều bài xích vương á cầm liền bởi vì người ta lớn lên hào xem này cũng rất tốt xem đi hào xem sao vương á cầm cầm lên váy tới tại cổ yên cùng phía trước xoay một vòng cổ yên liên tục không ngừng n gật đầu rất tốt xem vương t ỷ ngươi về sau liền như vậy trang điểm vương á cầm hai tử đều thượng đại học nàng chính mình cũng có bốn mươi da mặt nhân r a liền như vậy hơi chút bộ trang phục còn cùng đại cô nương tự a như c h ậ t c h ậ t c h ậ t lao thiên gia kia ngươi thật là bất công kia cổ yên đương nhiên là thay vương á cầm vui vẻ ly hôn chẳng lẽ liền muốn đầy bụi đất không ngẩng đầu được lên đồng dạng quá nhật tử sao theo nàng xem giống như vương á cầm này dạng có tính toán trước qua chính mình nhật tử mới là chính xác sủi cả o quán khai trương cũng không có cái gì nghi thức dựa theo g i a n g mãi mãi tìm lao thần t i ê n tính bóp thời gian điểm pháo vậy liền coi là khai trương đối với sủi cả o quán khai trương cô yên cũng không có mong muốn bởi vì danh tiếng là chuyền đi đại gia cũng còn không ăn không đến đâu như thế nào sẽ có sinh ý thịnh vượng hiện trường chỉnh cái sủi cả o quán hết thể một trăm hai mươi bình bỏ đi ba mươi bình nhiều thao tắp gian đường ăn diện tích cũng không tính lớn thả một ư ơ i bốn tấm bốn người bạn cô yên cảm thấy khai trương cùng ngày liền cổ động tăng thêm chân chính tới đường ăn của khách chỉ cần có thể ngồi đủ một nửa không coi là tẻ ngắt giang n ã i n ã i mang nàng lao khuê mật là thứ nhất cái trình diện cố yên vạn phần cảm tạng cấp an bài vị trí tốt nhất giang n ã i n ã i cao hứng hiếp mắt nói nói hữu lễ sủi cảo là ta ăn xong tốt nhất sủi cảo vương hữu lễ sau tới lại bao hết sủi cảo cấp cố yên đưa qua cố yên phân cấp giang n ã i n ã i một nửa giang n ã i n ã i lao khuê mật huệ hương n ã i n ã i xem xem miệng có thể có nhiều ăn ngon Thử, có thể hương rơi n g ư ờ i răng ai ra tới thu nhất hạ lá hoa có người tại bên ngoài gọi nói cố yên kinh ngạc lại có người tặng hoa cho nàng rổ ha <cười> không cần phải nói khẳng định là tiểu hoàng đưa cố yên cao hứng chạy ra、ngoài. tám mươi niên đại l ă n g hoa không thể so với hiện đại l ă n g hoa đều là dùng hoa tươi làm này là dùng nhựa tợn lặt thì hoa làm nhưng là tại này cái niên đại này đã rất phong độ t ỷ cố yên chú ý lực đều tập trung vào l ă n g hoa bên trên nghe được cố giang hà thanh â m còn thật kinh ngạc cố giang hà tặng hoa rổ làm cái gì đương nàng quay đầu nhìn sang thời điểm lập tức liền ngơ ngẩn cùng cố giang hà đứng chung một chỗ kia cái tự nhiên hào phóng minh long mày răng trắng cô nương không là quý bạch tỉnh là ai cứ việc cố yên là xuyên thương người nhưng tại cùng quý bạch tỉnh đối mặt thời điểm nàng nội tâm còn là thực xấu hổ nàng như thế nào sẽ tới dốt cuộc tuổi tác bảy tại này tại cảm xúc chuyển biến thượng cô yên đương nhiên rất tự nhiên nàng bận b i ể u đi qua thân thân mật mật trước đi cùng quý bạch t ì n h chào hỏi n h a bạch t ì n h ngươi tới rồi quý bạch tình đương nhiên là càng khó chịu k i ê n một cái nàng tận lực như thường nói nói diễm diễm tỉ đưa tới cho ngươi hai cái giỏ hoa chúc ngươi khai trương đại cát s ủ i cả o quán sinh ý t h ị n vượng ai nha rất cảm tạ giang hà mau dẫn bạch tình đi bên trong ngồi cô yên cao hứng gọi vương á cẩm vương tỉ phiền thức ngươi giúp ta cấp bạch tỉnh đoan nước ô mai tỉ bạch tình không là người ngoài chúng ta chính mình tới là được cô giang hà tại bên cạnh nói nói ngươi nhanh đi mau lên Biết, biết. biết, bên bạch bên, nhiên tại nhiên, rời đi này một bên. ngoài sau, nàng cao hứng miệng tự trong tỉnh mất tự một Cô càng càng chỉ cao Yên này này nàng nàng hứng là là là ra quý sau, đều sẽ kỳ h khép thật không nghĩ đến quý bạch tỉnh có thể ô Cô n Yên đến g k được. có tới. quý thật tại cố giang hà cùng quý bạch tình nói hắn tỷ muốn mở một nhà sủi cả o quán thời điểm nàng còn là cho rằng kia chỉ là nàng tính toán mà thôi sau tới có một ngày nàng đi qua bệnh viện gần đây thời điểm đ ỗ n g nhiên phát hiện có một nhà sủi cả o quán chính tại trang trí khi đó hắn mới ý thức đến cố giang hà cùng nàng nói những cái đó cũng không chỉ là hắn tỷ tính toán mà là nhân ra chân chính đi làm sự tình không nghĩ đến cũng liền một tháng thời gian sủi cảo quán thế nhưng khai trường hơn nữa cái này diện tích thật đĩnh đại suy nghĩ rất lâu quý bạch tình lại hỏi từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu tuần t ố t gì, t ố t gì đương thời cùng nàng nói cùng này tại này bên trong xoắn suýt không bằng thoải mái đem chúc phúc đưa qua liền tính không phải t h ậ t tâm t ố i thiểu mặt mũi là muốn đi qua rốt cuộc nhân ra xin lỗi thành ý rất đủ quý bạch tình rất tán thành lúc sau nàng liền không xoắn suýt đến khai t r ư ơ n g ngày một ngày nàng định hai cái đại l ã n g hoa t ê o lên cố giang h ạ liền cùng một c h ỗ thoải mái lại đây bàn chương xong t r ư ơ n g sáu mươi bảy sau l ư n g bố trí người đương quý bạch tình tới tìm cố giang hà nói muốn tại khai trương này ngày cấp cô yên tặng hoa rổ thời điểm cố giang hà tương đương ngoài ý muốn kỳ thật hắn vẫn luôn không dám tại bạch tình cùng phía trước nói hắn tỷ sự t ì n h rốt cuộc hắn tỷ đương thời tổn thương nhân ra như vậy sâu cùng nàng nói s ủ i cả o quán khai t r ư ơ n g cũng là kiên trì mới nói bởi vì hắn tỷ nói tới hay không tới là nàng sự t ì n h nhưng là cùng nàng nói là nghĩa vụ của chúng ta cố yên cùng quý bạch tình nhìn thấy kia một khắc cố giang hà còn có một khắc đề tâm nhưng là rất nhanh hắn liền yên tâm bởi vì hắn có thể nhìn ra bất luận là hắn tỷ còn là quý bạch tỉnh hai người kỳ thật đều tại cố gắng cùng đối phương hòa giải ngồi tại ghế bên trên đồi quý bạch tỉnh cố giang hà trong lòng ấm áp quý bạch tỉnh nhịn không được hiếu kỳ lặng lẽ quan sát chung quanh n à y bách vị sủi c ả o quán sáng sủa sạch sẽ cái bàn trình tề phòng bên trong sáng tỏ ngồi tại bên trong ăn cơm cảm giác hết sức thoải mái xem hơn nữa này bên trong nhân viên phục vụ cái cái đều mang theo vệ sinh ngũ khẩu trang eo bên trên chát tiểu bạch tập rể vừa thấy liền t ậ p phần sạch sẽ theo tác gian là dùng thủy tinh cháo lên tới cách thủy tinh liền có thể xem thấy những cái đó sủi cạo đều là hiện trường ba nàng không tự chủ đoan khởi nước ô mai uống một ngụm nha này nước ô mai thật là uống ngon hương vị thập phần hương thuần địa đạo giang hà quý bạch tình bỗng nhiên gọi một câu cố giang hà như thế nào cố giang hà khỏe miệng d ơ lên có thể nhìn ra được hắn tâm tình rất tốt này nước ô mai uống ngon thật ngươi nếm thử kỳ thật quý bạch tình muốn nói có thể hay không mang một ít trở về nàng muốn cho cha mẹ nếm thử lại cảm thấy lúc này chính mình nói này cái không tốt cho nên lại sửa cố giang hà cũng bưng chén lên uống một ngụm ân là uống ngon ấy t ạ đều cấp ngươi hắn biết quý bạch tình thích uống này đó chua chua ngọt ngọt đồ vật quý bạch tình hơi hơi câu lên khoai miệng cố giang hà hắn tỉ tỉ thật gầy rất nhiều phía trước kia lần tại bách hóa cao ốc đụng tới nàng thời điểm kia sẽ chỉ là cảm giác nàng không lôi thôi tinh thần rất nhiều này lần tai kiến như không là dung mạo không thay đổi nàng thật không thể tin được này là cố giang hà hắn tỉ hiện tại cố yên nhìn ra có một trăm ba mươi một trăm bốn mươi cân bộ dáng mặc dù còn là béo nhưng không là phía trước đặc biệt béo quý bạch tình còn thật và đúng hôm qua sủi cả quán mua cái cân bản là vì hảo sưng thị heo cùng đồ ăn cố yên cố ý xương nhất hạ một s o hoàng thu hoánh dự đoán nàng được đến mùa thu mới có thể gầy đến một trăm ba mươi một trăm bốn mươi cân trước tiên một cái tháng bận điệu m ệ n h thành chó không gầy mới là lạ không chỉ trong chốc lát hoàng thu hoánh cũng tới nhưng nàng không là một cái người tới nàng mang theo hảo nhiều người tới có nam có nữ đến mười tới cá nhân khí chất đều rất không tệ nghĩ đến đều là nàng đồng sự một vị bác sĩ nam vào sủi c ả o quán xem đến quý bạch tình kinh ngạc kêu lên à quý bác sĩ n g ư ơ i như thế nào đã tới à? quý bạch tình cũng đứng lên xem đến đều là nàng đồng sự có chút mắt trợt tròn các người như thế nào đều tới hoàng chủ nhiệm hôm nay mời khách a Ta văn phòng sở hữu người đều tới, ta vừa rồi tại t vừa văn văn phòng tìm người phòng còn hữu sở đều rồi ì một ngươi vòng,、ta、nói như thế nào không có nhìn ngươi hoàng chủ nhiệm còn nói muốn ngươi mang bài rồi tầm ta thế thấy m à, vừa có chủ cấp phần trở vị ề đâu. Một v tuổi tác hơi lớn một điểm bác sĩ từ phía sau c h ậ m rãi t r e o chọc nói ai n h a nhân gia cùng bạn trai cùng một chỗ tới nhà sao có thể cùng chúng ta này đó bóng đèn cùng một chỗ tới đám người ha ha đều cười lên tới phục vụ viên lại đây nhanh lên cấp đại gia an bài vị trí đưa nước ôm a i tiểu hoàng này nhân khí cấp ta l à m cũng quá lợi hại cố yên kéo lấy hoàng thu h á n cùng nàng nhọ giọng nói, nói nếu như đổi thành được người ta có thể phí này cai kính cô yên cười hắc hắc lại cười ăn chết n g ư ờ i hoàng thu v ánh cố ý nói nói nhanh lên ngồi xuống đi cô yên cười đẩy nàng đi ngồi xuống không một hồi nhi tiểu tề cũng mang đại gia lại đầy cổ động có này đó người sủi cả quán bên trong liền náo nhiệt nhiều dần dần cũng có bên ngoài người tới dùng cơm cô yên các nàng chuẩn bị sung túc nàng lại trước tiên cấp đại gia học bộ tốt qua ngày thứ nhất kinh doanh mặc dù nước chạy không nhiều nhưng là chưa từng xuất hiện thượng sai đồ ăn thu sai tiền hoặc giả l u n cuốn tay chân này loại sự tỉnh hoàng thu ánh mời nàng đồng sự ăn những cái đó nàng lặng lẽ trả tiền vương á cầm cùng cô yên nói cô yên lại cấp hoàng thu ánh hoàng thu bánh kiên chỉ không muốn đều sinh khí cô yên chỉ h ả o thu một nửa buổi tối kinh doanh kết thúc kiểm kê thời điểm vương hữu lễ bỗng nhiên nói một tiếng ai nha thẩm chủ nhiệm hôm nay không đến cô yên một bên xem vương á cầm đơn đăng ký một bên không chút để ý nói nói ngươi đ ư ơ n g thời cấp hắn đưa khoán hắn nói như thế nào nói cảm ơn kỳ thật vương hữu lễ phi thường muốn để thẩm du thành tới rốt cuộc kia là hắn cứu mạng ân nhân không có việc gì này mấy ngày hắn nếu là không tới ngươi liền nấu một phần cấp hắn đưa đi cô yên thuận miệng nói, nói đừng nấu tam tiên nấu thì đi vương hữu lễ một bực vì cái gì không nấu tam tiên cô yên nhớ tới kia lần g i a n g mãi mãi làm nàng cùng vương á cầm bao hết một chậu t ử tam tiên nhân bánh bánh sủi cào g i a n g mãi mãi đi cấp hắn đưa trở về lại không cao hứng kia bộ dáng nhịn không được cười nói ngươi nghĩ à hắn buổi chiều còn phải đi làm đâu giữa chưa ăn tam tiên bánh sủi cào một chương miệng một ngụm giao hẹ vị thẩm du thành đứng tại bách vị sủi cào quán cửa ra vào nhịn không được nghiến răng nghiến lợi cố diễm diễm ngươi một ngày không bố chi ta ngươi liền ngứa ra là đi cố yên xong sao có thể bị bắt tại trận kỳ thật thẩm du thành cũng không định tới sủi cào quán ăn miễn phí sủi cào trên thực tế là vương hữu hắn cũng không có để ở trong lòng bệnh nhân đồ vật hắn cho tới bây giờ đều không thu rốt cuộc ăn người m i ệ n g ngắn bắt người tay ngắn chỉ là vừa mới tại này bên trong đi qua xem đến như vậy đại sủi cả quán không tự chủ hướng bên trong xem liếc mắt một cái lại xem đến cô yên tại bên trong đếm tiền cho nên hắn mới đi vào bất quá cũng may mắn hắn đi vào nếu như không tiến vào sao có thể biết này cái nữ nhân tại hắn sau l ư n g thế nhưng như vậy có thể bố trí hắn cô yên cười ngượng ngùng ai t h ẩ m chủ nhiễm a ăn không không ăn lời nói nói nói cô yên cười ngượng ngùng càng nghiêm trọng kỳ thật hôm nay đã không có nhân bánh bọn họ khuyết thiếu tài chính khởi động không có tiền mua tủ lạnh cho nên nhân bánh cũng không dám nhiều điều mặt cũng không dám nhiều cùng liền sợ trời nóng đều hư thẩm d u thành tư văn tuấn tú mặt bên trên lộ ra một mặt giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i c ư ờ i lạnh không ăn lời nói như thế nào dạng cấp ta nấu một bàn tam tiên nhân bánh sủi cạo tia cái gì cố yên chân trò nói nói không ăn lời nói chưa mai chúng ta cấp ngươi nấu một phần cải trắng thịt sủi cạo đưa qua cho ngươi thẩm d u thành đối cố yên mắc n g ó tay cố yên lập tức buông xuống tay bên trong sổ sách chạy tới thẩm chủ nhiệm có gì chỉ thị hai phần muốn một phần tam tiên nhân bánh lại muốn một phần cải trắng thịt đừng quên mang núi tỏi không cần làm hữu lễ đến cho ta đưa ngươi tự mình cố yên khỏe mắt hung hăng r u lên một cái người ăn hai bản sủi cào cũng không sợ chống đỡ ngươi nhưng là nói ra lại biến thành hành thẩm chủ nhiệm đừng nói hai phần liền tính là mười phần chỉ cần ngài ăn được ta liền đưa cho ngài thẩm du thành rất hài lòng cố yên thái độ xem nàng cùng tiểu cầu đồng dạng thái độ liền kém hơn tay soát nhất hạng bản chương xong chương sáu mươi tám tam tiên nhân bánh sủi cào thêm m u ố i tỏi thẩm du thành rất hài lòng rời đi hắn vừa rời đi cố yên liền đại đại thờ hát ra nàng nhung thêm một chút tâm đi về sau rốt cuộc không từ phía sau lưng nói đừng người nói xấu này loại sự tình phát sinh một lần là được số lần nhiều nàng có thể bị hũ chết không để cho đến buổi chết hiện tại t ố i về cô yên rốt cuộc không cần một cái người trở về đường bên trên nàng mua hai cây băng côn cùng vương á cầm một người một cái liền ngồi tại thanh niên công viên ghế dài bên trên một bên thổi gió một bên ăn băng côn sau khi hết bận tiểu t hưởng thụ này dạng n h ậ t từ thật là quá thoải mái hoa tắc thật là thoải mái a cô yên một bên hút lưu băng côn một bên cảm khái nàng là nói lời thật lỏng quá lâu quá lâu không có nhẹ nhàng như vậy cảm giác thân thể cùng tâm lý đồng loạt buông lỏng này loại nhất thoải mái trạng thái là nhất hưởng thụ vương á cầm lại cười ra tiếng âm c ư ờ i cái gì nha có phải hay không cảm thấy hiện tại nhật tử thoải mái ngươi người vương á cầm ha ha cười ta là cười ngươi hôm nay buổi tối nói nhân ra kia cái thẩm chủ nhiệm ăn tam tiên nhân bánh bánh sủi cạo sự tình một chương miệng một cái giao hẹ mùi vị lại còn bị người ta tóm gọn ngươi còn nhớ hay không nhớ thượng một lần chúng ta tại các ngươi kia cái lao thái thái nhà bao tam tiên nhân bánh bánh sủi cạo lao thái thái đoan cái trậu cấp hắn tôn tử đưa bánh sủi cạo trở về không cao hứng ngươi cũng là như vậy nói vương á cầm nói chưa r ứ t lời nhất nói cô yên trọng trọng thán khẩu khí lao thái thái tôn tử cùng thẩm chủ nhiệm kỳ thật là một cái người a vương á cầm hoài nghi chính mình nghe lầm ngươi nói cái gì đ ố i cô yên kéo dài thanh âm ngươi không nghe lầm lao thái thái tôn tử liền là thẩm chủ nhiệm thẩm chủ nhiệm liền là lao thái thái tôn tử thân phúc suy vương á cầm nhịn không được khanh khách cười lên tới m á ơi chết cười ta cô yên hút lưu băng côn phiên cái b ạ c nhãn cũng không xảo hắn ba gặp gỡ xảo hắn n ụ xảo đến nhà cô yên như thế nào đều không muốn đi đưa này cái bánh sử tạo nàng muốn để vương nhưng vương hữu lễ chết sống làm cô yên đi đưa diễm d i ễ m tỉ thẩm chủ nhiệm cho ngươi đi ngươi liền đi thôi vương hữu l ấ một bộ cầu xin bộ dáng ngươi biết đến ta về sau còn phải dựa vào thẩm chủ nhiệm đâu cô yên không có cách nào ước chừng bác sĩ giữa chưa tan tầm thời gian đem sủi c ả o đấu mang lên hai phần sủi cảm ấ u mang lên hai phần sủi cảm cộng thêm tỏi đi thẩm du thành văn phòng thẩm du thành văn phòng cửa không đóng cô yên đến trước thò đầu nhìn một chút chỉ thấy thẩm chủ nhiệm xuyên áo khoát trắng chính cầm cái phiến từ xem bất quá cô yên suy đoán hắn không có nhìn ra là cái gì mao bệnh tới bởi vì hắn lông mày đều vặt lên tới cô À, thẩm chủ nhiệm ngài sủi cào tới thẩm du thành nhìn nàng liếc mắt một cái đem phiến tử thu vào sau đó đem b à n làm việc thu nhất hạ một bên đứng lên tới lui rửa tay một bên nói thả này được ngài chậm rãi h ư ở n g dụng ta đi trước từ từ lại đây cố yên một mặt s ư n g n g m thẩm du thành chỉ chỉ r ử a tay b u ồ n không chút để ý nói nói lại đây rửa tay không cần không cần ta không cần lãng phí ngài này một bên nước ta trở về tẩy là được thẩm du thành mỉm cười làm ngươi qua đây r ử a tay một hồi ăn n g o n cơm ta ăn cơm tại này không phải ngươi cho rằng ta vì cái gì để ngươi đưa hai phần sủi cào lại đây cố yên đại não bên trong bỗng nhiên sinh ra một cái không tốt lắm tín hiệu chẳng lẽ tam tiên nhân bánh sủi cào phối tỏi các ngươi thử qua sao dù sao cố yên đến thử qua nàng còn ăn nhất c h ì n h phần lại tại thẩm du thành chăm chú nhìn chi hạ nước mắt g i à n rùa nàng liền biết không biện cả nhân sinh nguyên tắc đều là gặp người bên trong thẩm du thành căn bản liền không như vậy âm hiểm giao hẹ thêm tỏi hương vị vẫn luôn tại cố yên khoang miệng bên trong quanh quẩn đến buổi tối nàng liên tiếp xoát ba lần răng làm ra mãi mãi đều cho rằng chính mình ký ức dối loạn nàng nhớ rõ ràng vừa rồi tiểu cố đã đánh r ă n g qua tại sao lại đi soát một lần a liên tiếp mấy ngày sủi c ả o quán sinh ý mặc dù không hòa bạo lại vẫn luôn tại từ từ đi tới lưu lượng khách rất rõ ràng hơn một ngày qua một ngày qua ưu đại kỷ buôn bán ngạch cũng là tại kéo dài tăng trưởng cô yên tương đương hài lòng nàng liền là không muốn làm tới cái đột nhiên hòa bạo sau đó kế tiếp không được nàng chính là muốn hiện tại này dạng kéo dài vững bước tăng trưởng dựa vào sản phẩm chất lượng thủ thắng sủi c ả o quán đi lên quỹ đạo cô yên cũng liền không cần như thế nào thao tâm chế độ là ở chỗ này dựa theo chế độ tới liền hảo a vương hữu lệ thật thật biết tới sự tình mấy cái nhân viên t r ì giàn quan hệ đều bị hắn làm rất tốt đối xử cảo ra nổi chất lượng vẫn luôn t h ự cao c có hạn tại cô yên thực k i ê n tâm cho nên cô yên trọng tâm liền hướng điều động trung tâm hơi chút chuyện nhất hạ trương ngọc văn quá sơ ý nhớ lầm nhân số kết quả người đưa nhiều làm dùng người đơn vị thực nổi nóng hơn nữa điều động trung tâm này một bên vốn nên phát tiền lương nhưng là bởi vì nàng bận rộn chỉ h o a n mấy ngày cô yên này ngày buổi tối thêm x ẽ ban tại văn phòng bên trong làm công tư biểu thuận tiện giáo nhất hạ trường ngọc văn a thanh mấy cái tại hậu viện đánh bài tiểu tệ không có đi hắn lưu tại văn phòng hắn bỗng nhiên nói, nói mập mạp ta muốn làm ngươi nói kia cái sự tình cố yên t h ấ p đầu không có dừng lại hỏi nói vậy vạn nhất hai ta đến có một cái đi ngồi t ủ ngươi đi còn là ta đi c ngươi liền không thể nghĩ điểm hảo ngươi là đối chính mình không có lòng tin còn là đối ta không có lòng tin cố yên bước b ư ớ c đau b ư ớ c nhức con mắt đối trương ngọc văn nói văn văn thời gian không còn sớm ngươi đi về trước đi miễn cho ngươi cà cà lo lắng ngươi trương ngọc văn xứng sở lập tức nói nói này không là còn chưa làm xong sao không làm hôm nay quá mệt mỏi cố yên nói đem bảng biểu đều thu vào ngày mai lại làm hảo dù sao đều đã kinh muộn cũng không kém này một ngày Thì、thật cô yên cũng không phải là rất mệnh kiên trì kiên trì đem biểu làm xong cũng được nhưng là làm phế thép sự tỉnh tạm thời còn không thể để người khác biết đặc biệt là a thanh bọn họ chính là không biết tốt xấu t u i tác không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói vạn nhất một mạch đố lại c h ỉ n h bày kia liền không xong h ả o đi trương ngọc văn nói nói nghe được này hai cái chữ trả lời cô yên không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái h ả o đi này hai cái chữ thường thường là để diễn tả chính mình trong lòng không tình nguyện thời điểm mới sẽ nói đi ra hai cái chữ đồng dạng đều sẽ nói hảo kỳ quái nàng có cái gì bất mãn lại không là không dạy nàng ngày mai lại giáo không giống nhau sao con l à n à n g dục vọng muốn biết cường tăng h ca cũng muốn làm rõ ràng trương ngọc văn rời đi thời điểm cô yên phát hiện nàng bay đầu xem tiểu tề liếc mắt một cái ánh mắt bên trong thập phần uy khuất uy khuất tha thứ cô yên không có thể hiểu được tiểu tề tự nhiên biết cô yên vì cái gì làm trương ngọc văn đi đợi nàng đi tiểu tề mới lên tiếng nếu như không phải phải ngồi tù ngươi yên tâm chắc chắn sẽ không cho ngươi đi ngồi ngươi nghĩ cái gì đâu chúng ta chỉ là làm suy ý lại không là làm phạm pháp sự t ì n h cô yên mỉm cười nhưng mà nếu là thật có một ngày như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ đem đương cá khô nhật tử tặng cho ngươi lễ quốc khánh lạc đổi mới không n g ừ n nghỉ cố lên nguyện sơ cầu phiếu các loại cầu bốn đổi mới hoàn tất c ả m t ạ bảo tử nhóm duy trì ngày mai gặp b bản chương xong chương sáu mươi chín không sẽ là đường người ăn thừa sủi cả đi thiếu niên mặt bên trên có phát ra từ nội tâm t ư ơ i cười mập m ạ c hoành phong chế tạo nhà máy kia một bên ta đã đi ngay ngắn g qua bọn họ đúng là rất có nghề mới thiết bị giá cả cũng xác thực không cao hơn nữa tự theo có này bộ thiết bị về sau bọn họ nguyên vật liệu chi phí chí ít hạ xuống tám mươi c ô yên đương nhiên kinh ngạc nàng còn tưởng rằng này một đoạn thời gian tiểu tệ không đề c ậ tới liền không đang suy nghĩ cái này sự tỉnh không nghĩ đến hắn cũng không hề từ bỏ nói tiếp cố yên nói nói nay bộ đồ vật là tề nam xưởng thép một cái kỹ thuật quản lý trung tầng lãnh đạo làm nghe nói này cá nhân tại xưởng thép cùng người ý kiến không hợp bị âm một mạch chi hạ liền ra tới lui hoành phong chế tạo nhà máy cố yên bình tĩnh hỏi nói tiêu hoành phong chế tạo nhà máy hiện hữu này một bộ thiết bị cùng kỹ thuật đều là này cá nhân làm đúng liền là hắn mang đến tiểu t ề ánh mắt bên trong tràn ngập nhật tình cùng không sợ mập mạng ta muốn đem này cá nhân cấp kéo qua hắn hiểu thiết bị lại hiểu như thế nào kỹ thuật nếu để cho hắn làm theo chúng ta ta cảm thấy chúng ta có thể làm ít công to đem này cái kỹ thuật kéo qua đối với chúng ta mà nói khẳng định là hảo sự nhi mấu chốt là hắn có thể hay không lại đây là một cái làm kỹ thuật người đi làm n g h i ệ p vụ nếu như là chính mình nếu là không có mặt khác mục đích nàng chính mình sợ là không thể tiếp nhận cho nên ta muốn để ngươi tiếp xúc một chút hắn tốt nhất có thể thuyết phục hắn làm hắn lại đây ngươi còn không có gặp qua hắn cô yên kinh ngạc hỏi nói không có tiểu tề đốn nhất h ạ ta không dám cũng là tiểu tề nhỏ tuổi không cùng hắn tiếp xúc qua ai dám tin tưởng một tên mao đầu tiểu tử cái nào có thể hẹn đến hắn sao có thể hắn cùng quản nhân sự khoa trưởng ngô xuân nhận biết ta có thể làm ngô xuân tới giúp ta ước cố yên cũng không có tiểu tệ như vậy lạc quan rất nhiều sự t ì n h đều là hắn nghe được cũng chưa từng thấy tận mắt kia cái người hắn đem kỹ thuật mang cho hành phong chế tạo nhà máy cung cấp chế tạo nhà máy giảm xuống chi phí mang đến hiệu quả và lợi ích như vậy hắn tại chế tạo nhà máy khẳng định có tương đối lớn địa vị hắn chịu theo chế tạo nhà máy đi nói thật đối với đem hắn đảo lại đây cái này sự t ì n h ta không quá lạc quan cố yên tiếp đem chính mình nghĩ đến cùng tiểu t â nói tiểu t â lập tức như bị rội nước lạnh bình thường hắn mặc dù có đàm lượng cũng có năng lực rốt cuộc không có như vậy nhiều kinh nghiệm xã hội. rất nhiều điểm n g h ị không đến cũng là bình thường chúng ta trước tiếp xúc một chút này cá nhân cô yên trầm giọng nói nói nếu như hắn nguyện ý lại đây tốt nhất nếu như hắn không tới chúng ta liền mua hắn phương án có kỹ thuật phương án khẳng định so chúng ta chính mình đi chạy càng có sức thuyết phục mập mạng ta vẫn cảm thấy đem hắn đào lại đây càng hảo thực sự không được chúng ta chia hoa hồng cấp hắn cô yên cấp tiểu tệ một cái tán thưởng ánh mắt ngươi nghĩ rất tốt nhưng là ngươi nghĩ nghĩ giả thiết ngươi là kia cái rất lợi hại nhân viên kỹ thuật có người tới đào ngươi cho ngươi đi bồi đừng người chạy nghiệp vụ ngươi sẽ đi sao cấp hắn chia hoa hồng là xấu nhất tính toán ngươi mau chóng an bài hẹn hắn chúng ta đương mặt tán gẫu qua lúc sau lại nói tiểu tê gật gật đầu cố yên có thể nhìn ra tại chính mình phân tích c h i hạng tiểu tê tràn đầy nhiệt tình bị bỏ đi không thiếu nàng không có lại cổ vũ h ắ n bất luận người nào trưởng thành bên trong đều cần muốn tự do tiểu tê là cố giang hà là kỳ thật nàng cố yên chính mình cũng là bởi vì nàng hiện tại liên quan đến cũng là nàng theo chưa liên quan đến, đến đồ ế n đ vật tại nhiệt t ì n h nhất nội tâm nhất kích tình bành trướng thời điểm nhất cần phải có người tới cho ngươi hạ nhiệt một chút giữ vững tỉnh táo mãi mãi cũng là sáng suốt nhất lựa chọn cố yên cũng không có tại cái này sự tỉnh thượng quá nhiều cân nhắc hết thể đều muốn tại nhìn thấy kia cái người tại nói tại tiểu tề giới đề nghị nay lần bọn họ chỉ phát tiền lương chia hoa hồng tiền tạm thời lưu nhất h ạ n phế thép sinh ý vô luận như thế nào cũng là muốn làm tuy nói muốn hai đầu hố lại không thể một điểm tài chính đều không có cô yên đồng ý nàng yêu cầu là tuyệt bút tài chính một điểm nửa điểm cũng không cái gì dùng nơi chỉ cần tới tay tiền lương đủ tiền sinh hoạt liền có thể hơn nữa hơn hai trăm khối tiền tiền lương nếu là chỉ cần tới ăn lời nói một cái tháng là ăn không hết cô yên đã rất lâu đều không có tay đem tay mang hơn người sau tới nàng thường xuyên làm liền là bồi hấn hơn nữa đều đã, đã là chủ quản cấp bậc cho nên nhìn thấy trương ngọc văn liền rất nhiều cơ bản số liệu đều làm không rõ ràng thời điểm cố yên liền không dạy văn văn hàng ngày quản lý công tác ngươi làm rất tốt tiền lương tiền thưởng này một khối chức không nên gấp gáp từ từ sẽ đến đi trương ngọc văn mặc dù trẻ tuổi nhưng là cùng vương á cầm này loại chuyên nghiệp làm lát nữa kế người so với tới thật là trên lệnh quá lớn nhân ra vương á cầm làm ra tới biểu cùng số liệu kia gọi một cái xinh đẹp cố yên suy nghĩ là nếu như phế thép công tác làm lời nói không thiếu được muốn chiêu một cái h i ể u tài vụ người tới giống như trương ngọc văn như vậy làm cái sân khấu vẫn được nàng đối số liệu thực sự là quá khở cảm giác trương ngọc văn có điểm không cao hứng mặt bên trên lại lộ ra tới hôm qua buổi tối rời đi thời điểm này loại hủy khuất biểu tình cố yên rất kỳ quái nàng này cũng không tính khi dễ nàng nhà làm gì luôn là một bộ hủy ủ y khuất khuất bộ dáng tiền lương biểu làm ra tới trầm thượng tiếp l i ề n phát n à y cái nguyện buôn bán ngạch cũng không có so với tháng trước nhiều rốt cuộc tháng trước có mỏ than đại đơn tử n à y cái nguyện dừng lầm tổng tổng thêm lên tới cũng liền mới hơn năm bảy không không khối tiền mặc dù như thế cố yên cũng rất hài lòng rốt cuộc này đó đơn tử đều là tiểu tệ bọn họ nhất điểm điểm chạy đến béo tỷ văn, văn đề nghị chúng ta hôm nay buổi tối mua thức ăn chính mình nấu cơm ăn ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi cậu tử cầm tiền lương vui sướng nói nói đúng vậy a cô tỷ trương ngọc văn cũng mời cô yên ngươi cũng nếm thử ta tay nghề ta liền không đi cô yên cười nói các ngươi ăn hảo chơi hảo a đều là trẻ tuổi người nàng một cái lao nữ nhân m ù lẫn vào cái gì này là phía trước tại khách sạn bên trong nàng tham gia một cái nhân viên liên hoan lúc đại gia tại sau lưng lặng lẽ nghị luận nàng lời nói từ đó về sau nàng liền thực tự giác lại nói nàng kỳ thật cũng không thích này loại trường hợp nàng còn là thích nhất cùng hảo bằng hữu cùng một chỗ tiểu tụ tâm sự nói chút chi tâm lời nói kia mới gọi có ý tứ tk ngươi thích ăn cái gì trương ngọc văn ngược lại đến hỏi tiểu tề vương hữu lễ theo sủi cạo cửa hàng tan tầm trở về thời điểm điều động trung tâm tiểu viện bên trong chính náo nhiệt kỳ thật ta thanh mấy cái đều không là nấu cơm liệu bọn họ này một bên nấu cơm ra họa sự tỉnh đều không được đầy đủ bởi vì muốn ăn cơm chứ theo tiểu tề chỗ ở kia một bên lấy tới một ít lấy bên ngoài lại vừa mua mấy bức bắt đũa cho dù là chắc vá ra tới đại gia vẫn như cũ đều thực vui vẻ trương ngọc văn tay n g h ề cũng không tệ huân tố nhìn lạnh cái cái không rơi được đến đại gia nhất trí khen ngợi trương ngọc văn thực vui vẻ đại gia t h í căn h ta liền thường xuyên cấp đại gia làm hữu lễ ca cùng một chỗ ăn a a thanh thấy vương hữu lễ trở về bận rộn cấp vương hữu lễ bàn ghế không cần ta đã ăn xong lạp vương hữu lễ cười ha h à nói cấp mới vừa nấu ra tới sủi cảo diễm diễm t ỷ làm ta mang về đến đem cho các ngươi thêm đồ ăn hai phần cải trắng thịt hai phần tăng tiên sủi cảo quán khai trương kỳ thật vương h i ế u lệ cũng không có thao quá lớn tâm đều là cố yên tại thu xếp đương thời hắn mấy lần muốn cùng người cùng làm việc cố yên đều đem hắn ngăn lại không làm hắn làm liền sợ hắn thân thể không khôi phục hảo mệt mỏi hắn sủi cảo quán sinh ý theo khai trương đến nay một ngày hảo quá một ngày buôn bán ngạch liên tục tăng lên hắn coi chuyện làm ăn ngon dưỡng hảo không tâm sự lại không có phơi gió phơi nắng mắt thấy người liền khỏe mạnh lên tới thật là rất tốt còn là ta béo tỉ nghị chúng ta hữu lệ ca các người sủi cảo quán sủi cảo ăn ngon nhất a thanh nhận lấy công tử đi lấy bồn tới a nha trương ngọc văn bỗng nhiên g như thế nào văn văn cậu tử liền vội và hỏi hắn nuôi văn văn nhất khẩn trương trương ngọc văn lập loẹ con mắt k h o á t k h o á t tay không có việc gì không có việc gì ta chính là sợ ai nha cố tỉ chắc chắn sẽ không làm người mang đường người ăn thừa sủi c á o cấp chúng ta rồi một cái b à n vô cùng náo nhiệt không khí lập tức liền cứng đờ b à n t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g bảy mươi trâm ngọi ly dán vương hữu lễ tơi ư c ư ờ i ngưng kết tại mặt bên trên hắn nhìn hướng ngồi tại tề lao bản bên cạnh k i a cái nữ hải tử ánh mắt có chút lạnh bởi vì hắn chính mình cũng đi sớm về trễ cho nên cùng này cái nữ hải tử đánh qua đối mặt thời điểm không nhiều mỗi lần đụng tới hắn đều sẽ chủ động chào hỏi nhưng nàng đều hờ hững cho nên sau tới tai kiến hắn đều không sẽ cùng nàng chào hỏi sủi cạo quán bên trong cơ bản thượng không có cố khách còn lại sủi cạo cho dù có cũng đều lưu cho xin cơm này sủi cạo đều là hiện bao hiện đấu vương hữu lễ đẻ ép không vui cười nói sủi cạo ta thả này các ngươi hảo hảo ăn ta đi nghỉ trước vương hữu lễ không thể phát tiết chính mình không vui hắn quay người đi bọn họ yêu có ăn hay không đi hắn nghĩ này sự tình hắn khẳng định không thể nói cho cố diễm, diễm hắn không thể cho diễm, diễm tì thêm phiến p h i c trương ngọc văn ngươi nói lung tung cái gì đâu béo tỉ mới không là như vậy người tiểu tùng có chút tức giận n g ư ơ i yêu có ăn hay không ngươi không ăn chúng ta ăn xin lỗi a ta nói chuyện không qua đầu óc trương ngọc văn có chút ấy này nói nói tiểu tùng không cao hứng sang nàng không biết nói chuyện đừng nói là tiểu tùng ngươi làm gì như vậy nói văn văn cậu tự gọi nói nàng lại không là cố ý tiểu tùng giận nói cái gì không là cố ý nàng liền là cố ý trương ngọc văn khẩn trương lên cấp nói nói các ngươi không được cầm ý đều là ta không tốt đều đừng cầm ý ngồi xuống ăn cơm tiểu tề nhàn nhạt thanh em văng lên cương tử đi cấp ta cầm muối tỏi ta muốn ăn sủi cảo trương ngọc văn lập tức ngọt ngào nói nói ta bao sủi cảo cũng ăn thật ngon lần sau ta cũng làm sủi cảo cấp các ngươi ăn a tiểu tùng đừng sinh khí tới nếm thử ta xào cả chua trứng trắng tiểu viện bên trong vui sướng không khí lại bị trương ngọc văn làm lên tới bất quá thời gian cũng muộn đại gia cũng không có tụ bao lâu tiểu tề đi trước lúc sau đại gia một hồi cũng liền tán cậu t ử ca ngươi nói sủi cảo q u á n kiếm tiền a vậy khẳng định a sủi cảo q u á n kiếm tiền cố tỷ như thế nào còn làm nàng đồng hương trụ chúng ta này bên trong chúng ta này cũng phòng ở cũng là thuê a tiểu cô nương nói chuyện thanh em rất t i m thay liền là tâm địa không ra thế nào hảo a k i a cái a béo tỷ phía trước nói đã cho tiền thuê nhà a là sao ta không biết hay còn tưởng rằng hắn là ở không đâu hữu lệ ca đính hảo thường xuyên cấp chúng ta mang sủi cào ăn tiểu cô nương nói chuyện thanh em từ tiểu nhưng mà ai biết kia sủi cào có phải hay không thừa văn văn ngươi đừng tổng như vậy nói a thanh s e n vào nói nói béo tỷ cùng hữu lệ ca đều không là như vậy người ngươi đi trước đi chúng ta thu thập là được cậu tử thể ca nói để ngươi cùng đại tráng đi đưa nhất hạ văn văn không cần đưa ta chính mình trở về là được rồi các ngươi cũng mệt mỏi một ngày đều vất vả lạp vậy khẳng định không được t h ề ca bàn giao sự tình chúng ta phải làm đến trương ngọc văn thanh e m n g ọ t nào g vậy được rồi ta liền đi trước ngày mai gặp a vương hữu lễ ngồi tại chính mình tiểu gian phòng bên trong vẫn luôn không có triển khai l ô n g mày hắn không thể tại này bên trong tiếp tục ở lại đi cho nên khi vương hữu lễ cấp cô yên nói muốn trước tiên chi chút tiền lương ra tới thuê phòng thời điểm cô yên thực kinh ngạc điều động trung tâm viện tử như vậy lại ngươi không trụ cũng là lãng phí lại không là không cấp bọn họ tiền thuê nhà ngươi có cái gì không an lòng chủ yếu là nghĩ trụ cách chúng ta cửa hàng gần một điểm a vương hữu lệ tự nhiên là sẽ không nói cho cô yên k i ê n ngày buổi tối bọn họ cùng một chỗ liên hoan phát sinh sự tình ta tới trở về chạy cũng không dễ dàng quá mệt mỏi nhiều rèn luyện rèn luyện lại có cái gì không tốt tránh khỏi ngươi chuyên môn đi chạy bộ cô yên đánh giá vương hữu lệ thần sắc hỏi nói còn là ngươi cùng bọn họ náo h mâu thuẫn tại kia một bên trụ khó chịu không có không có ở chung đều rất tốt ta còn là nghị trụ gần một điểm cô yên bất động thanh sắc ta định cho chúng ta cửa hàng thêm mấy đài q u ạ t điện lại đi mua thượng một đài tủ lạnh phía trước hai ngày đều cùng bách hóa cao ốc kia một bên định hảo chính ngạch cầm, chậm tính thuê phòng tỉnh toán này mấy ngày buồn bán ngạch đủ liền đi qua cổng, người mấy qua lại đủ đi đi. dãi sự v ư ơ n g hữu lễ cắn răng hành diễm diễm tỷ dù sao cũng không nóng này ta chờ một chút nhịn mấy ngày hắn còn là có thể nhịn không đến mức một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa rốt cuộc buổi tối có đôi khi cùng bọn họ đánh một chút bài cũng thật vui vẻ diễm diễm tỷ đã thực giúp hắn hắn không thể cho diễm diễm tỷ thêm phiền phức v ư ơ n g hữu lễ là cái gì dạng người biển cả nhân sinh nguyên tắc bên trong không có viết bởi vì hắn rất nhanh liền chết nhưng là ở trung hạ tới cổ yên có thể cảm giác được hắn là một cái làm việc thực thỏa đáng khéo đưa đời người sủi cảo cửa hàng bên trong nhân tế quan hệ xử lý tương đối tốt so cố giang hà biết là người nếu như không có điểm cái gì sự tình hắn chắc chắn sẽ không như vậy nhanh liền đưa ra tới muốn đi ra ngoài thuê phòng trụ kế tiếp hai ngày cố yên vẫn luôn tại quan sát nhưng là không cái gì đặc biệt phát hiện thẳng đến n à y ngày nàng cùng bách hóa cao ốc ước hảo muốn đi mua tủ lạnh cùng quạt cho nên này ngày một sớm nàng không có đi điều động trung tâm mà là trước đi bách hóa cao ốc đều an bài hảo tại cửa hàng bên trong lắp đặt không sai bị lắm mới đi qua điều động trung tâm t i ê một bên lúc đó đều đã kinh mười giờ hơn nàng đem c ư ớ i hoàng thu bánh xe đạp đẩy tới hậu viện bên trong vừa định bông xuống liền nghe được trương ngọc văn nói chuyện thanh â m c h á n g ca ta có phải cũng về lắm hay không không có a nhưng là ta thế nào cảm giác cố tỷ một điểm đều không thích ta lần trước làm công tư biểu ta không học được trương ngọc văn hít mũi một cái sau đó cố tỷ liền không dạy ta ta chỉ là đần một điểm mà thôi lại không phải là không có học chán ghét ta cũng phải đem ta giáo hội sao cố yên kéo ra khoe miệng xem tới còn nhỏ khi chịu ngăn trở thực sự là đủ nhiều thế nhưng thành cái trả xanh nàng có chán ghét trương ngọc văn sao không phía trước là không có về sau liền khó nói chắc a béo tỷ không là như vậy người ngươi đừng như vậy nghĩ lần sau ngươi lại học liền là đại tráng thật là cái thằng nam hắn căn bản liền không hiểu nữ hải tâm đ ị a u gian r ạ o không chỉ này một lần còn có lần trước có một đêm thượng nàng cùng tề ca nói chuyện cố ý đẩy ra ta không cho ta nghe một chút cũng không lấy ta làm chính mình người n à y a i nha văn văn ngươi nghĩ nhiều tề ca cùng béo tỷ là lão bản bọn họ thương lượng sự t ì n h chúng ta cũng là không nghe à ngươi thật không nên suy nghĩ nhiều tề ca là lão bản ta phục hắn mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi như vậy vất vả có đôi khi thực mượn còn không đi ngươi coi chừng tỷ đâu nàng quang bận bịu i nàng kia cái bánh sủi cào cửa hàng này dạng người tính cái gì lão b ả n a hơn nữa nàng tiền lương cũng cầm không thiếu ngươi xem nàng hôm nay lại không tới cố yên đại giận hảo ngươi cái trương ngọc văn thế nhưng tại khích bác ly r á n cố yên mới vừa muốn nói chuyện lại không nghĩ tiểu tề bỗng nhiên trở về hắn đứng tại cố yên sau lưng thấp giọng nói nói nghe trước một chút ngươi như vậy nhất nói hảo giống như thật đúng vậy a béo tỷ gần nhất là thường xuyên tại bận bịu i nàng bánh sủi cào cửa hàng a các ngươi nguyện ý cùng tề ca đó là bởi vì hắn t r ư n g h ĩ a giống như cố tỷ này dạng không nỗ lực người dựa vào cái gì còn muốn làm chúng ta lão bản. ha ha đại tráng giới cười văn văn nói thật nếu là không có béo tỉ cũng sẽ không có chúng ta này cái điều động trung tâm dù sao ta là không phục nàng còn làm vương hữu lễ cầm sủi cào trở về đến cho chúng ta ăn nàng nói không là thừa ai lại không thấy qua cố yên nghe đến đó như mày nàng hảo giống như biết vương hữu lễ muốn dọn ra ngoài điểm tại chỗ nào b ả n chương xong chương bảy mươi mốt làm cố yên chẳng ghét ngươi còn chưa xứng tiểu t kéo cố yên quần áo ra hiệu nàng cùng chính mình đi xa một chút cố yên đẩy xe đạp cùng tiểu tề rời đi sắc mặt rất khó coi đúng nàng gần nhất là tại bận bịu sủi cào cửa hàng nhưng nàng to to nhỏ nhỏ đều là cái lao bản tiểu tê đều không có nói cái gì nàng sở tác sở vi há có thể rung rễ một cái nhân viên tại này bên trong bình luận mập m ạ c tiểu tê một mặt nghiêm túc ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không chịu bất luận người nào châm ngòi h ắ n thể thiên nếu không tin nhầm cô yên cũng không sẽ cùng nàng hợp tác nàng l à hắn tuyệt đối tín nhiệm người như thế nào sẽ chịu đựng người châm ngòi lại nói cô yên mặc dù tại bận rộn sủi cả o quán sự tình điều động trung tâm nên xử lý sự tình một điểm đều không có thiếu này cái trương ngọc văn rất rõ ràng liền là tại khách bác là ta nhận người không rõ ràng không nghĩ đến chiêu cái bạch nhã lang cô yên giận nói tiểu tê biết biết nói, nói lời nói mặc dù chưa nói xong nhưng là cố yên vừa thấy hắn sắc mặt liền biết khẳng định là sủi cạo sự tỉnh nàng không khỏi lệnh giọng chẳng trách hữu lệ cùng ta nói muốn tìm phòng ở dọn ra ngoài nguyên nhân thế nhưng là tại chỗ này tiểu tê trầm giọng nói nói nay sự tình ta tới xử lý cô yên trực tiếp nói kia ta trước không đi qua m u ộ n điểm ta lại tới tiểu tê gật gật đầu cô yên thì đẩy lên xe đạp rời đi nàng muốn đi cấp vương hữu lệ tìm phòng ở phía trước cô yên nói cho sủi cảo quán thêm t ủ l ạ n h mua quạt không có tiền chi cấp vương hữu lệ thuê phòng bất quá là cái cái cớ nàng chỉ là nghĩ làm rõ sở vương hữu lệ vì cái gì muốn dọn đi hiện giờ biết nàng khẳng định phải xử lý hảo nàng tính là nghĩ rõ ràng sủi cảo quán chính là nàng chính mình sự t ì n h cùng điều động trung tâm này một bên không quan hệ hai bên nhất tốt một chút đều không muốn gặp nhau cô yên đi tiểu tê lúc trước cửa vây quanh văn phòng bên trong không chỉ trong chốc lát trương ngọc văn liền đi vào xem đến tiểu thể trương ngọc văn phi thường cao hứng tk ngươi trở về nóng hay không ngươi muốn hay không muốn ăn k e m ta đi mua không cần văn văn cố l a o bàn đâu hôm nay còn chưa tới đâu trương ngọc văn khẩu khí có chút bất mãn nàng n u ố t n u ố t khoác lên b ả vai hai bên bánh q u a i trào biện hơi hơi vểnh vểnh lên miệng phía trước cố tỷ còn nói muốn giáo cấp ta làm công tư tiền thường đâu ngươi xem nàng đều không dành giáo ta thật sao tiểu thể ngồi xuống xem trương ngọc văn giống như cởi mã không phải cười t i ê n à y buổi tối không là giáo ngày thứ hai không phải cúng giáo trương ngọc văn xấu hổ không tốt ý tứ ai nha người chính chính hảo hảo làm một cái tháng ta đem tiền lương cấp ngươi kết ngươi đi đi trương ngọc văn bị hù dọa thế ca ngươi nói cái gì ta nói để ngươi đi a nghe không hiểu người lời nói sao tiểu tề gây góc cạnh rõ ràng mặt bên trên mang lên mấy phân cười lệnh muốn ta lập lại một lần nữa khoảnh khắc tri gian trương ngọc văn lại vội đỏ mặt thế ca ta chỗ nào làm không tốt ta sửa còn không được sao giáo đều giáo không sẽ sao có thể học hảo tiểu tê kéo ra ngăn kéo cầm tiền lương biểu xem liếc mắt một cái tiền lương ổ một tiếng tháng trước tiền lương mới vừa phát không hai ngày này m ấ y ngày h á n tiện tay kéo ba chương đại đoàn kết ra tới nhiều liền đương ngươi tại này bên trong vất vả phí đi tiểu tê nói xong liền đem tiền chụp tới cái bàn bên trên lại đem lãnh lương biểu đẩy tới nàng trước mặt ây ký tên đi số tiền hảo ra cửa lại nói thiếu ta cũng không nhận trương ngọc văn bị này đột nhiên tới biến cố do sợ đủ tk ta nghiêm túc học hay sao ta thật nghiêm túc học ngươi đừng đổi ta đi cầu ngươi văn văn ngươi muốn rõ ràng một cái sự tình không làm u ố n đổi u ngươi đi là ngươi không thích hợp này phần công tác ngươi ca ca kêu bên trong ta sẽ thay ngươi nói có hảo công tác làm hắn kịp thời thông báo ngươi trương ngọc văn cắn răng thế ca ngươi không thể như vậy đối ta tề thiên nhũ mày ta là l ã o bản này cái điều động trung tâm ta quyết định ta nói ngươi không thích hợp này phần công tác ngươi chỉ có thể đi cái gì gọi không thể như vậy đối nàng kiếm ngày ăn cơm thời điểm nàng nói s ủ i cảo sự tình hắn liền suy nghĩ không đúng hôm nay được nghe lại nàng cùng đại tráng nói những cái đó hôn c h ư ớ lời nói hắn rốt cuộc rõ ràng lại gọi trương ngọc văn như vậy pha trộn xuống đi sớm muộn xong đời có phải hay không bởi vì cố tỷ không yêu thích ta trương ngọc văn nước nợ lên tới có phải hay không nàng nói xấu ta ngươi mới khiến cho ta đi ta liền biết nàng căn bản liền không yêu thích ta nhờ ngươi động não tiểu tề thật là lười nhác cùng n à y dạng nữ nhân đánh quan hệ nàng một cái đại l ã o bản cả ngày bận bịu i không biết ba bốn năm sáu nàng có này cái thời gian dỗi tới chán ghét ngươi sao tiểu tề này lời nói liền làm người rất đau đớn hắn ý ngoài lời là làm c ô yên chán ghét ngươi còn chưa xứng kiên à n g cũng không chán ghét ta vì cái gì một hai phải ta đi nghĩ biết trương ngọc văn vội và ngoan ngoan gật đầu tiểu tê cười lạnh chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ qua là ta chán ghét ngươi tiêu ngày buổi tối ăn sủi cảo ngươi không phải nói sủi cảo l à thừa ta tại chỗ không phát tắc liền cấp ngươi lưu mặt hôm nay còn cùng đại t r á n g nói chút loạn thất bát a o ta sớm phiền ngươi đủ đủ muốn không là xem ngươi là cố lao bản đưa tới ta sớm bảo ngươi xéo đi trương ngọc văn mặt bá liền bạch hắn hắn thế nhưng nghe được nàng cùng đại t r á n g nói những cái đó lời nói hắn lại chán ghét nàng không nàng không tin tưởng ta như không phải vì ngươi bất bình ta làm sao có thể đương này cái người xấu t r ư ơ ngọc n g văn thanh tú con mắt bên trong chợt liền đầy tràn nước mắt ngươi mỗi ngày tại bên ngoài m ệ n h gần chết đi sớm về trễ nàng cố diễm diễm đều vẫn luôn đi làm chính mình sinh ý còn cầm như vậy cao tiền lương nàng có cái gì tư cách cố lao bản lời nói ta đều cầm đương t h á n h chỉ ngươi trương ngọc văn dựa vào cái gì đối nàng bất mãn tiểu tê cười lạnh cầm lên tiền nhanh lên xéo đi ta n à y bên trong không hoan n ê ngươi n hắn nói đứng lên ký tên lấy tiền thu thập một chút đồ vật trở về đi tề thiên dứt lời quay người hướng đằng sau đi đến hướng hậu viễn hô đại tráng thế tiểu tê chính tại đi tới đ ồ n g nhiên c h i gian liền cảm thấy chính mình bị một cái thân thể mềm mại ô m l ấy hắn lập tức cứng đờ trương ngọc văn ngươi buông tay cho ta không ta không b ông ta yêu thích ngươi tề ca ta thật yêu thích ngươi trương ngọc văn mặt r á n tại tiểu tề sau l ư n g bên trên thanh âm như tiểu t h ỏ t ử bình thường mềm mại uy khuất ta ngày ngày ngóng trông ngươi trở về xem đến ngươi liền thập phần vui vẻ nhưng là mỗi ngày xem đến ngươi vất vả thành như vậy ta liền đau lòng không được tề ca ta đều muốn tốt cho ngươi thế ca ta tới rồi đại tráng một bên hô hào một bên từ hậu viện chạy tới đương hắn xem đến trương ngọc văn tại đằng sau ô n tiểu tề thời điểm hoảng sợ trong mắt đều nhanh r ấ t xuống tới này là cái gì tình huống bảo tử nhóm lễ quốc khánh vui vẻ u ba canh hoàn tất lạc a a đáp bỏ phiếu bắt c h ủ n g bình luận hết thạy tới a hoan n i n h ba bản chương xong chương bảy mươi hai khai trừ trương ngọc văn tiểu t ề dùng sức đẩy ra trương ngọc văn tay quay người đem nàng đẩy ra thật xa đen nhánh sắc bén hai mắt bên trong toát ra căm ghét qua n mang đại trắng trương ngọc văn không làm ngươi qua đây xem nàng ký tên lãnh lương a đại tráng chỉnh cá nhân đều ma hắn g ầ m đầu nhìn hắn tề ca sắp mặt thân thể không khỏi run dày nhất hạ lập tức đáp hảo tề ca trương ngọc văn bỗng dám đ nhiên kéo xuống mặt cầm bút lên tới tại lĩnh dùng biểu bên trên ký vào chính mình tên hung hắn nói ngươi chuyển cáo tề thiên làm hắn đừng hối hận đại tráng thực xấu hổ khuyên nói văn văn ngươi công tác này đoạn thời gian đại gia đều đối ngươi đính hảo, ngươi đừng đối đều đính như hảo, vậy à. t r ư ơ n g n g ọ cùng Văn trường đại tráng Thiên mắt một Thế đại liếc cái, c hử, cố yên hai người hai ăn phải con rồi tựa như như vậy khó chịu một cái chữ đều nói không nên lời tề thiên tại hậu viện bên trong nghe rõ ràng hắn vô cùng may mắn chính mình hôm nay khai trừ trương ngọc văn này cái nữ nhân lại từ nơi này tiếp tục chờ đợi sớm muộn cũng sẽ đem bọn họ điều động trung tâm cấp hai hoạ thấy trương ngọc văn đi đại tráng chuẩn bị đến hậu viện cùng tiểu tề nói một tiếng một bước ra cửa đi thấy tiểu tề chính đứng tại chân tường mặt dưới cái bóng bên trong âm u xem hắn đủ thế ca ngươi đừng có dùng này loại ánh mắt xem ta a nhiều dọa người a kia ai đi biết ta vì cái gì làm nàng đi rồi sao thế thiên hỏi lại đại t r á n g đầu tiên là lắc đầu tiếp lại gật đầu nàng luôn nói béo tỉ nói xấu thế thiên sắc mặt tâm trầm theo chừng nào thì bắt đầu nói liền cũng liền ngẫu nhiên nói hai câu vì cái gì không sớm một chút nói cho ta đại t r á n g yếu ớt nói nói, ta cũng không đương hồi sự thế thiên cười lạnh liền sợ đã có người đương hồi sự cho dù đại t r á n g là cái thẳng tính nay sẽ cũng hiểu được trương ngọc văn là tại khích b á c bọn họ huynh đệ chi gian cảm tình a Tiểu tê đương e m t r Ngọc vương ă n cũng đỉnh này n cấp mở, cũng giải g khí, này, loại ờ giờ người i giữ lại cái hiện tiểu tê làm. Nàng liền gây nàng nguyên cũng nàng nàng là lý làm làm, lo. sớm muộn muốn tìm đem mở, đều xấu hoạn, bản đ kẻ do bất tê ư hữu lễ thu được cô yên cấp hắn dọn nhà thông báo thời điểm liền rõ ràng khẳng định là cô yên biết cái gì nếu không không sẽ như vậy nhanh liền cấp hắn tìm phòng ở hắn biết được tiểu tề khai trừ trương ngọc văn lúc sau sợ hai cô yên k h ó làm cô ý còn nói muốn không phải không rời đi miễn cho không tốt bị cô yên cấp tự tuyệt cô yên nói thẳng không cái gì không tốt làm hắn an tâm liền hảo, hảo đi dù sao vương hữu lễ hiện tại liền thực nghe cô yên tiểu tệ biết cô yên làm vương hữu lễ bàn đi thời điểm rất không cao hứng mập m ạ n ngươi lấy ta làm cái gì người tiểu tệ thực nổi nóng chẳng lẽ ta cứ như vậy dung không được người sao cô yên nghiêm túc nói nói tiểu tệ hai ta tin tưởng lẫn nhau nhưng là hai ta hai bên người liền khó nói trương ngọc văn này sự t ì n h kỳ thật là cho chúng ta một cái tỉnh táo chúng ta hoàn toàn có năng lực lẩn tránh nguy hiểm vì cái gì không nói trước làm cứ việc cô yên như vậy nói tiểu tệ trong lòng vẫn là không thoải mái mập m ạ n ta chỉ là không nghĩ ngươi bởi vì này sự tình cùng ta mới lạ làm sao có thể cô yên cười nói tiểu tệ ngươi như này ra nghĩ còn thật là bị trương ngọc văn bộ vòng bên trong đi tề thiên trợt liền t u é t ra miệng cười còn thật là đi tờ m ở trương ngọc văn thấy quỷ đi thôi xem tiểu tề tôi cười cô yên thật muốn sờ sờ hắn đầu nhưng có phải hay không thân đ ệ đệ à, không thể tùy tiện sờ nay cái thế giới thượng đáng sợ nhất liền là nhân tâm ngươi không biết vì cái gì không có nguyên nhân một số người sẽ không để ý tới ngươi cảm thụ thỏa thích tổn thương ngươi thí dụ như trương ngọc văn xem người vật vô hại khuôn mặt rất thanh tú đáng yêu trên thực tế mấy lần tắt kiểu bán manh liền có thể phá hủy đám người tân tân khổ, khổ kiếm tới hết thảy thực đáng hận nay một lần tiểu t ề lại cũng không chịu chiêu nữ hải tử làm việc hắn nói chính mình tìm cái nam tới làm cố yên mang nhưng là cố yên vạn vạn không nghĩ đến tiểu t ề này lần thế nhưng tìm cái chống quải trượng trung niên nam nhân đến c ấ p bọn họ trước mặt đài này nam nhân danh gọi thôi khải trấn ba mươi lăm sáu tuổi t u ổ i tác mấy năm phía trước tại gỡ mìn bộ đội bị thương đoạn một điều chân trái lúc sau xuất ngũ vẫn luôn tại nhà cho dù là chống quải trượng kia nam nhân toàn thân trên giới g ọ n gàng phong thái vẫn như cũ một đôi đen nhánh con ngươi bên trong lộ ra đều là lẫm nhiên chi khí làm người liếc mắt một cái nhìn sang không khỏi trang nghiêm làm như vậy nam nhân tới làm trương ngọc văn phía trước làm sống cô yên không là nói không cần hắn n à y dạng người liền tính bọn họ điều động trung tâm dưỡng hắn cũng có thể dưỡng khởi nàng là sợ làm n h ụ c này dạng anh hùng cô yên đem tiểu tề gọi qua một bên nhỏ giọng nói nói tiểu tề không là ta không muốn dùng hắn ta là cảm thấy này công tác không thích hợp hắn tiểu tề hỏi lại mập m ạ c vậy ngươi cảm thấy thích hợp hắn công tác hắn có thể làm đến sao một câu lời nói liền đem cô yên nói á khẩu không trả lời được tiểu tề trầm giọng nói nói, ta rõ ràng ngươi ý tứ nhưng hắn là muốn dưỡng ra mập mạp ta nghĩ ngươi so ta càng hẳn là rõ ràng người tổng muốn sống sót đi nàng rõ ràng cô yên hít sâu một hơi thay đổi k h á c một loại tâm tính đi đối mặt thôi khải trấn thôi ca ngươi hảo ta họ cố gọi cố d i ễ m diễm, diễm. tôi h khải trấn ngược lại là cười nói cố lao bản ta biết n g ư ơ i về sau liền tại ngươi tay phía dưới làm việc xin chỉ giáo nhiều hơn không nghĩ đến thôi khải trấn cười một tiếng ngược lại là hiện đến người khác n u hòa rất nhiều hắn này cười cũng làm cho cô yên b u ô n g lòng rất nhiều sau tới cô yên mới biết được thôi khải trấn liền ở tại điều động trung tâm đằng sau thôn bên trong hắn mỗi lần gặp được tiểu tề sẽ luôn để cho hắn cấp chính mình giới thiệu công việc phù hợp kỳ thật tiểu tề cũng rất khó khăn rốt cuộc giống như hắn này dạng thân thể cho dù là ra tại đồng tình Cũng sẽ không có không người dùng Này lần sẽ tôi r ư tư ơ n Ngọc Văn đi, tiểu tề liền động làm hắn g đi, đây tiểu lại tề tâm t làm khải chấn sau t ớ i nói tiểu lại đi cũng chính chuẩn mình nói, Như không hắn Hắn nhà ga làm là tề đều đây bị c ấ p n g ư ờ i Tôi khải lao cao h ấ n c trung tốt nghiệp thượng thủ rất nhanh hắn không c ư ờ i thời điểm là thật h ù do người nhưng là cùng người đã khởi quan hệ tới đảo cũng coi là hòa khí chỉ là này người khí chẳng còn là rất mạnh mẽ rất nhiều không nghe lời loạn ồn ào công nhân vừa thấy đến hắn liền cùng chuột thấy mèo mèo tựa h như gặp biệt hoan rốt cuộc lịch duyệt xã hội lạ tại rất nhiều đồ vật cũng không cần cố yên tay đem tay giáo hắn xem xem hơi chút hỏi một chút liền có thể hiểu như thế nào làm không hai ngày công phu liền làm rất tốt hơn nữa này người làm việc ngay ngắn rõ ràng mặt bàn đồ vật nhất hướng đều là b ả y biện một k i a không l o ạ n nên để chỗ nào liền để chỗ nào làm người liếc mắt một cái xem đi lên liền thập phần cảnh đẹp ý vui chỉ là làm cô yên vạn vạn không nghĩ đến là trương ngọc văn lại buồn nôn nàng một lần bản chương xong chương bảy mươi ba ngu quá mức cậu tử nay nay tiểu t ề chính tại cùng cố yên nói đã tại ước hành phong chế tạo nhà máy k i a cái người ăn cơm sự tỉnh cậu tử vừa từ bên ngoài trở về liền thẳng tắp hướng cô yên lao đến vọt tới nàng cùng phía trước nâng lên nắm tay liền hướng cô yên đầu bên trên tạp đi cô yên cùng tiểu tề đều đứng nhưng hai người ai đều không đề phòng ngược lại là thôi khải trấn tay mắt lanh lẹ hắn một cái chân đứng k h á p một cái tay cầm lấy quải trượng liền đem cậu tử cấp hơi ngăn lại nhưng là không chỉ có không ngăn lại cậu tử nhân cao mã đ ạ i ngược lại là đem thôi khải trấn mang một cái lảo đảo tiểu t ề phản ứng lại đây ôm chặt lấy cậu tử người đi lên rồi cậu tử người buông ra ta ta hôm nay muốn đánh chết cố diễm, diễm. cô yên đứng tại bàn phía trước sanh cả mặt trầm giọng nói, nói tiểu tề buông ra hắn ta liền này bên trong hắn nếu là dám liền làm hắn tới đi n g ư ơ i cái tên mập chết thiệt ngươi tính là cái gì cậu tử hướng cô yên hô ta cho ngươi biết n h ư không phải vì tề ca ta sớm nhịn không xuống đi ngươi chính mình tại bên ngoài nước sôi sủi cả quán còn tới chúng ta này bên trong lãnh lương đừng tưởng rằng điều động trung tâm cách ngươi này cái tên mập chết thiệt chuyện không được ba tiểu tề vung lên nằm đấm liền hướng cậu tử vào tới hắn l ự c đạo quá lớn một quyền liền đem cậu tử hàm r ă n g đào ra màu tới phi cậu tử hướng mặt đất bên trên phun một ngụm mó bọn oán hận chừng tiểu tề gọi nói ngươi vì một cái nữ nhân thế nhưng đánh huynh đệ ngu xuẩn tiểu tê mãng một cái bước xa xuống tới liền bóp lấy cầu t ử cổ trương ngọc văn để ngươi như vậy làm cầu t ử lại cao lại tráng so tiểu tề cao đại nửa cái đầu nếu bàn về thật đánh nhau tiểu tề còn thật không là cầu t ử đối thủ nhưng tiểu tề mang theo một câu n g a n tỉnh lại trước ra tay cầu t ử trong lúc nhất thời lại tránh thoát không được cầu t ử theo cổ h ọ n g bên trong gạt ra hai cái chữ không không người cố yên thấy cấp cầu t ử mặt đều nhanh tử vội vàng đi qua tiểu tề trước bông tay thế ca a thanh gọi theo bên ngoài chạy vào thấy tiểu tề khắp cầu từ mặt đều n h a n tử bật đ i ệ nhào tới thế ca ngươi mò bông tay Thế c a người bông mò t a y Đại tráng cũng gọi tráng t cũng h e o b ê n ngoài c h ạ y vào, theo tử cổ bên trên đem tiểu h e đem o cậu cổ tử trên t bên t ề t a y bới tới. tới. liệt Tiểu hạ ho kịch liệt lên tới. A Thanh. tử tề Cậu cả đến lưng lên gặp A sắc mặt xanh sáng gọi a thanh rốt cuộc như thế nào hồi sự a thanh thấp giọng nói nói chúng ta tại trở về đường bên trên gặp được văn văn không biết nàng cùng hắn nói cái gì cậu tử liền cùng như bị điên nói đi cũng phải nói lại muốn đánh béo tỉ cố yên cười lạnh lại còn là trương ngọc văn thật giỏi cậu tử đứng thẳng người tới chỉ vào cố yên quát tự đánh văn văn tới nàng liền không yêu thích nàng nàng liền tìm mọi cách đuổi văn văn đi nhân ra tại này làm tức hảo dựa vào cái gì để người ta đi cậu tử đừng khinh suất a thanh xông đi lên che lại hắn miệng đem hắn kéo ra ngoài là t ề ca làm trương ngọc văn đi cùng méo t ỷ không quan hệ như thế nào không quan hệ cậu tử kêu lên ngươi đừng kéo ta a thanh bông ra hắn cố yên trầm giọng nói nói ngươi làm hắn nói như vậy nhiều người đều ở nơi này cậu tử lại muốn động thủ cũng đến cân nhắc một chút l i ê n như vậy dừng một chút cậu tử tránh ra a thanh tay t r ừ n g cố yên cả giận nói ngươi nói thế nào văn văn như thế nào làm nàng như vậy lấy lòng ngươi. ngươi liền là không yêu thích nàng ngươi có cái gì tư cách đuổi nàng đi cậu tử, vậy ngươi muốn thế nào làm văn văn trở về cho nàng chịu nhận lỗi cố yên nhàn nhạt hỏi lại người không là ta đổi đi ta cũng không có cùng nàng khởi qua bất kỳ xung đột nào n g ư ờ i làm ta cho nàng nói cái gì xin lỗi đâu cậu tử giật mình lập tức vừa lớn tiếng kêu la đại gia đều như vậy thích nàng như không là ngươi âm thầm bên trong khi dễ nàng tể ca làm sao có thể làm nàng đi cố yên liền nói hảo ta hỏi ngươi ngươi nói đại gia đều thực thích nàng vậy ngươi hỏi qua mọi người ý kiến sao tại trang này đó người ngươi hỏi một chút có hay không, có không yêu thích nàng làm sao có thể có người không yêu thích nàng cậu tử căn bản cũng không tin cậu tử, đại tráng yếu ớt nói nói nói thật ta liền không quá ưa thích nàng nàng luôn nói béo tỉ nói xấu kỳ thật nhân ra béo tỉ căn bản liền không như thế nào nàng cậu tử một mặt không tin tưởng đại tráng ngươi làm sao có thể không yêu thích văn văn này cái niên đại người tương đối mà nói còn là bảo thủ nhất nói yêu thích này loại từ ngữ liền đặc biệt là nam nữ cảm tình này loại sự tình cho nên cậu tử như vậy nhất nói đại tráng đại tráng tiếp mặt liền đỏ lên vội la lên cậu tử ngươi đừng nói lung tung là ngươi thích nàng, ta mới không yêu thích nàng này dạng cậu tử ngươi thật hiểu lầm béo tỉ a thanh đi qua tới nói chỉ là a thanh vẫn chưa nói xong lời nói liền bị cậu tử đánh gãy cậu tử phẫn nộ chừng cố yên chẳng lẽ văn văn nói sai lầm rồi sao k ê u một cái nhiều tháng n à y họ cố mỗi ngày đều đi vội nàng sủi cả o cửa hàng căn bản liền không tại chúng ta điều động trung tâm tiền lương lại một phân tiền đều không ít cầm dựa vào cái gì nha việc này đều là chúng ta tân tân khổ khổ đều chạy đến nàng cầm tiền dựa vào cái gì không cho chúng ta nói cố yên trong lòng phát lệnh ly g i á n kế thật dùng rất tốt đâm một khi gieo xuống nghị muốn nổ liền khó khăn liền tính cậu tử hôm nay không á o nay đó phản nản sợ là cũng muốn vẫn luôn cho nàng tích lũy tiểu tề vừa muốn nói chuyện bị cố yên gọi lại tiểu tề ngươi đừng nói chuyện ta hỏi ngươi cậu tử ngươi chỉ nghe trương ngọc văn nói ta không tới làm vậy ngươi tận mắt thấy qua mấy lần ta không có tới đi làm dù sao ta gặp qua ngươi hảo nhiều lần giữa t r ư a không tại cậu tử nói nói vậy chính ngươi đâu mang ban trở về ngươi là vẫn luôn tại công tác sao theo ta được biết ngươi mỗi ngày ngủ t r ư a thời gian ít nhất phải hai ba cái giờ có đôi khi tìm ngươi còn muốn hiện hướng phía sau đi tìm ta nói qua ngươi một câu sao kia ta cố diễm diễm to to nhỏ nhỏ là cái la bản ta thời gian ăn bài chẳng lẽ còn đến muốn so với các ngươi còn không tự do sao cố yên một lời nói nói cậu tử khí thế nháy mắt bên trong thấp rất nhiều cố yên thừa cơ hỏi nói ta lại hỏi ngươi ngươi hiểu biết trương ngọc văn công tác trạng thái sao nàng mỗi ngày làm việc đều là vứt b ừ bãi không là loạn mất nhân số liền là thiếu thu phí tổn cho dù là này dạng ta đều không có giăn dạy qua nàng phát tiền lương thời điểm một phân tiền đều không có k h ấ u qua còn cho nàng phát tiền thưởng bởi vì ta cảm thấy nàng một cái tại tàu tử thủ hạ kiếm ăn tiểu nữ hải không dễ dàng cậu tử ta đều làm đến này phân thượng ngươi còn nói ta xin lỗi nàng kia ta xin hỏi ngươi nếu như ngươi là ta ngươi sẽ như thế nào làm cố yên thừa nhận nàng trướng mắt trương ngọc văn công tác năng lực nhưng là mỗi người đều yêu cầu một cái công tác cơ hội chỉ cần không quá phận nàng liền sẽ không như thế nào làm yêu l ờ i nói liền khắc tính cậu tử c h â m t r ọ c nói đừng đem chính mình nói như vậy hảo tâm ai biết ngươi trong lòng rốt cuộc thế nào nghĩ tiểu tê khí mắng bị ngươi cầm làm vũ khí sử dụng còn không tự biết thật là ngu quá mức cậu tử ta cho ngươi biết ngươi nếu là lại tìm sự t ì n h ngươi cũng xéo ngay cho ta bản chương xong chương bảy mươi b ố thần h o à n nguyên cậu tử nghe xong tiểu tề nói làm hắn xéo đi không khỏi mở to hai mắt nhìn ngươi hành tề thiên á thanh vội la lên ai nha đều thiếu hai câu đi cậu tử ngươi chính mình cũng không nghĩ một chút trương ngọc văn nói béo tỉ nhiều ít nói xấu liền tính ngươi thích nàng ngươi cũng không thể bởi vì nàng biến thành ngốc tử a cậu tử sắc mặt âm trầm cùng nước t ự a như hành đều là chúng ta không đúng các ngươi đều là đúng ta đi nói như vậy nhiều ngươi như thế nào còn đầu vóc chậm c h ạ m đại tráng vội la lên chẳng lẽ ngươi không có phát hiện vẫn là trương ngọc văn tại không ngừng nói béo tỉ nói xấu sao kia lần ăn sủi cảo nhân ra béo tỉ hào ý cấp chúng ta mang sủi cảo ăn nàng không phải nói nhân ra kia sủi cảo có thể hay không là thựa cách ứng không cách ứng vẫn luôn không có nói chuyện thôi khải trấn bỗng nhiên mở miệng nói ra ta mặc dù không biết cụ thể tình huống nhưng ta nghe rõ là như thế nào hồi sự giả thiết cố lao bản căn bản liền không có mắng qua này cái nữ hải ngươi nói này cái nữ hải vì cái gì muốn tại các ngươi này mấy người trung gian luôn nói cố lao bản nói xấu thôi khải trấn cũng không có ỉ vào tuổi tác xưng hô cố yên tiểu cố chi loại hắn vẫn luôn gọi cố lao bản đám người ánh mắt lạc tại thôi khải trấn trên người cậu từ hăng hái đúng à nàng không thể vô duyên vô cớ liền nói à khẳng định còn là họ cố đối nàng không tốt thôi khải trấn bình thản nói, nói ngươi nghe không hiểu ta ý tứ ta để ngươi giả thiết là này cái nữ hải là cố ý tại làm đây hết thảy kia không có khả năng cậu tử vì trương ngọc văn giải thích hắn thực tin tưởng trương ngọc văn nàng không có khả năng cố ý như vậy làm thôi khải c h ấ n k h í cắn răng ta là để ngươi giả thiết nàng không có lý do như vậy làm à nàng luôn nói mập mạp không tốt làm đại gia đều chán kết nàng nhằm vào nàng cái kia mập mạp liền không tiếp tục chờ được nữa à sau đó thì sao thôi khải c h ấ n dẫn đạo hắn sau đó mập mạp đi cậu tử xem tiểu tề nữ điệu yếu xuống đi điều động trung tâm cũng chỉ thừa tề ca một lá bản nhưng là nàng cũng không đạo lý như vậy làm à đại tráng đông nhiên a một tiếng lập tức hai mắt p h o n g quang ta biết trương ngọc văn l à yêu thích tề ca mập mặt đi điều động trung tâm liền tề ca một cái người định đoạt nàng liền có thể làm lao bản nương đám người ánh mắt lại đồng loạt lạc tại đại tráng nhân cao mã đại trên người đại tráng không tốt ý tứ gãi gãi đầu ta nói lung tung a nói lung tung cô yên lại nhìn hướng thôi khải trấn cấp hắn một cái bội phục ánh mắt gừng càng già càng c a y a dễ dàng liền hoàn nguyên ra trần tướng phỏng đoán trương ngọc văn thật sự như vậy nghĩ cậu tử sắc mặt lại bã một cái bạch văn, văn yêu thích tề ca hắn tại đám người mặt bên trên nhìn quanh một vòng tất cả đều là ngốc tử chỉ có người, một người biểu tình cậu tử cẳng c liền chạy ra ngoài ai cậu tử người thượng kia a a thanh gọi một câu muốn đi truy lại nhìn một chút tiểu tề thấy tiểu tề đối hắn gật gật đầu tiếp liền đuổi theo đại tráng ngươi cũng đi đừng để hắn chạy loạn đem hắn cầm trở về tiểu tề phân p h ố nói biết đại tráng nói xong cũng chạy ra ngoài bọn họ vừa đi văn phòng lập tức yên tĩnh trở lại cổ yên này mới hỏi thôi khải trấn thôi ca ngươi không sao chứ hắn vừa rồi cầm q u ả i trượng cảng cậu tử nhất hạ đánh gái lạo đạo không biết có hay không có độ tới tôi khải trấn khoác k h o tay cười tủm nói, nói. ta không có việc gì các ngươi nói này cái nữ h ả i tử tâm cơ rất lợi hại à, nàng hảo giống như tới thời gian không dài đi đều đi còn có thể đem các ngươi pha trộn thành n à y dạng cũng không là thật lợi hại c ô yên thở ra một hơi một con chuột phân q u ấ y hư một nồi cháo này câu lời nói nói liền là giống như trương ngọc văn này dạng người tại đoàn đội giữa không được một điểm h ả o tác dụng còn châm ngoài ly dán làm cho cả đoàn đội nhân tâm ly tán ai khó lòng phòng bị à. mập m ạ n xin lỗi tiểu t ê một mặt xin lỗi nói nói có cái gì xin lỗi lại không là ngươi lỗi cậu tử cũng là không đầu ó c bị người lợi dụng mà thôi cố yên thở dài Nên tiểu h ư tê sắc mặt nặng nề ta biết tiểu tề vô cùng may mắn kia ngày liền làm trương ngọc văn đi nếu không lại tiếp tục chờ đợi không chừng thành cái gì dạng thôi khải chấn đem cấp cầu từ thượng chính trị khóa nhiệm vụ cấp nhận lấy ngày hôm sau cậu tử liền rũ mi túi mắt tới cấp cô yên xin lỗi cô yên không có cấp hắn khó xử điều động trung tâm cần muốn nhân thủ cậu tử tính tình tính cách từ cậu làm việc cũng không t ệ lắm đối với tiểu t ề tới nói a thanh bọn họ là hắn hảo huynh đệ đối với cô yên tới nói bọn họ chỉ là nhân viên nàng đối bọn họ cách tự hỏi mãi mãi cũng sẽ dừng lại tại hắn nàng thích hợp hay không này phần công tác hay không thích hợp này cái công tác cương vị về sau phát triển tại chỗ nào có thể hay không đi lên mà không sẽ lấy cá nhân hỉ ác tới quyết định này cá nhân đi lưu như vậy nói khả năng đừng người sẽ cho rằng cô yên không có nhân tình vị thực hiện thực nhưng là nhân t ế quan hệ kết giao cuối cùng cuối cùng rồi sẽ là lợi ích móc lối bất luận kẻ nào đều đồng dạng cố yên cho rằng trương ngọc văn mang đến phong ba liền này dạng đi qua làm nàng không nghĩ đến là qua hai ngày trương ngọc văn lại tới nàng xuyên tuyết trắng áo sơ mi đâm hai đầu bánh q u a i trào biện con mắt hồng cùng con thỏ đồng dạng xem đi lên đặc biệt điểm đạm đ à n g yêu cố tỷ lúc đó cố yên chính tại cùng thôi khải chấn thảo luận như thế nào khai triển nhân viên quét dọn bảo mẫu phục vụ hạng mục đột nhiên nghe được này cái thanh âm nàng còn dọa nhảy một cái trương ngọc văn làm sao ngươi tới cố tỷ phía trước ta tại nơi này cách mở đều không cho ngươi lên tiếng kêu gọi cố yên ồ một tiếng nhàn nhạt nói nói không quan hệ chúng ta này một bên hai lão bàn đâu ta cùng tiểu tề ai nói đều tính hắn biết là được cố tỉ ta nghĩ lại đi làm lại cố yên kinh ngạc một chút nàng ngầm đầu nhìn về phía trương ngọc văn lập tức cười nhất hạ vậy ngươi hỏi tiểu tề đi hắn nếu là đồng ý ngươi liền đến tiểu cô nương b u i tắc không lớn tâm cơ như vậy sâu ai có thể chịu đựng được ngươi không là nói ngươi nói cũng coi như sao cố yên ghép nhất liền là đường người hỏi lại nàng lúc này nói, nói tiểu tề đem ngươi khai trừ ta lại đem ngươi đưa tới kia không là đánh hắn mặt sao tại i ể u cô đ này n bên trong giả bộ đáng thương bản lãnh như vậy đại làm bốn năm cái tiểu hòa tử đều xoay quanh ngươi còn không giải quyết được ngươi tàu tử tâm nhãn như vậy nhiều cùng ngươi t ẩ u tử đấu đi thôi cố yên xem nàng cười văn văn ngươi sự tình ta giải quyết cho ngươi không được ngươi tại kia lợi chút đi chờ tiểu tệ bọn họ trở về hảo đi tôi khải trấn ngay vậy kinh ngạc xem cô yên liếc mắt một cái lập tức lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường tới cố lao bản thật đ ỉ n h tặc bất quá này tiểu cô nương đại khái không biết tiểu t ê này n mấy người đối nàng đều không cái gì h ả o cảm đi bảo t ử nhóm ba canh hoàn tất lễ quốc khánh vui vẻ u đừng quên bỏ phiếu a cảm tạ đại gia duy trì ngày mai vẫn như cũ ba canh cố lên cố lên ủng hộ cho ta a bản chương sao、ông? chương bảy mươi lăm bị người tính kế tư vị dễ chịu sao trương ngọc văn con mắt bên trong lộ ra một tia đ ắ c ý nhưng nàng rất nhanh liền ép xuống vui vẻ nói, nói cố tỉ này bên trong có cái gì muốn làm sao ta đến giúp bận điệu a không cần ngươi ngồi liền hảo cô yên khách khí nói nói cô yên càng là khách khí trương ngọc văn trong lòng càng là đắc ý lần trước nàng gặp qua cậu tử lấy cậu tử đối nàng yêu thích hắn khẳng định là cho này cái mập mạp nếm mùi đau khổ nàng thật là không yêu thích này cái nữ nhân tuổi tác như vậy lại còn như thế béo dựa vào cái gì t ề ca như vậy nghe nàng lời nói nàng có cái gì hảo liền biết phát hảo thi lệ cô yên luôn cảm thấy trương ngọc văn nhìn mình ánh mắt không quá thoải mái liền g ư ơ n g mắt hướng trương ngọc văn nhìn lại trương ngọc văn vừa thấy cô yên tại xem nàng lập tức lộ ra một cái ngọt ngào tươi cười ta đi c ô yên nội tâm nhịn không được phỉ báng nàng thật là rất khó lý giải này loại người nàng là làm sao làm được tại chửi bới một cái người lúc sau còn có thể điểm nhiên như không có việc gì đối mặt nàng chửi bới kia cái người nàng có phải hay không cho rằng toàn thiên hạ người đều là kẻ ngu liền nàng thông minh trở về đường bên trên xe đạp bị tiểu tề đặng nhanh chóng hắn rốt cuộc hẹn đến hoành phong chế tạo nhà máy kia cái người đến điều động trung tâm cửa ra vào tiểu tề đem xe đạp ném tới cửa liền cao hứng một bên gọi một bên hướng văn phòng bên trong chạy tới mập m ạ mập m ạ tin tức tốt tự i ể u Tê t r c theo i ế p c ạ y Yên đến cùng cô p h thành y lập ê điều động trung tâm lúc sau tiểu tê rất ít hớn hở ra mặt nhưng lần này một lần hắn không chút nào che giấu chính mình cảm xúc chưa may mập mạng nghe nói nam giao khách sạn phòng ăn mở cửa bán rất không tệ gần nhất thực h ò a hoàn cảnh cũng hảo chúng ta bằng không liền định kiêm một bên nam giao khách sạn phòng ăn mở cửa bán lâm thiên bảo tốc độ rất nhanh a có thể người đi xem nhất h ạ không sai biệt lắm lời nói vị trí liền định ra tới cố yên lời nói chưa dứt âm kiêm một bên vang lên một cái sợ hai thanh âm thế ca t ế thiên nghe được này cái thanh âm thương phấn mặt bên trên tiếp liền đổi lại căm ghét biểu tình ngươi thượng chúng ta chỗ này tới làm gì trương ngọc văn cùng tiểu thọ tử tự a như dọa giật mình ta ta cùng cố t h nói ta nghĩ đi làm lại tiểu tệ nhữ lại lông mày xem cố yên ngươi đồng ý cố yên mỉm cười nhân ra hướng ngươi tới ta làm cái gì chủ tiểu tê cười lệnh nhìn hướng trương ngọc văn chậm rãi nói nói vậy ngươi ở chỗ này chờ xem chờ bọn họ trở về làm bọn họ đầu c á i phiếu nếu như có người đồng ý ngươi trở về ngươi liền trở lại đi cô yên chẳng lẽ tiểu tề đối thôi khải c h ấ n như vậy tín nhiệm trương ngọc văn trái tim thẳng thắn nảy lên tiểu tề nói nếu như có người đồng ý nàng trở về nàng liền có thể trở về này không là rõ ràng hắn cũng muốn để nàng trở về sao một bên nghĩ trương ngọc văn khỏe miệng tươi cười ngượng ngùng lên tới đưa nàng nhìn thấy cô yên mặt bên trên kinh ngạt lúc lại thêm mấy phân đắc ý nàng liền nói đi tể ca làm sao có thể không yêu thích nàng vì thế nhìn hướng tiểu tề ánh mắt cũng càng phát hàm tình mạch mạch lên tới tiểu tề chút nào không biết trương ngọc văn nội tâm có như thế nào ba động bởi vì hắn hiện tại tâm tư đều dùng tại châu công trên người trương ngọc văn vạn vạn không nghĩ đến đương a thanh mấy người đồng thời trở về thấy được nàng tại văn phòng thời điểm lập tức như hồng thủy mánh thú bình thường rơi đầu liền đi ngay cả cầu tử đều không có nhiều cho nàng một ánh mắt đều trở về tiểu tề tại đằng sau gọi a thanh cương tử đại tráng tiểu tùng lượng tử đều trở về chỉ có cầu tử còn ở bên ngoài a thanh đi đem cầu tử gọi đi vào cậu ca a thanh đi ra gọi hắn thế ca để ngươi đi vào ta không đi cậu tử đã ngồi s ổ m tại bên ngoài hút thuốc lá ngươi liền nói ta chết hắn một cái đại lao ra bị một cái nữ nhân cầm làm vũ khí sử dụng hắn còn mặt mũi nào thấy người thôi ca nói yêu thích nữ nhân không ném người nếu là yêu thích cái không là đồ vật nữ nhân vậy thì có điểm thiếu tâm nhãn c m a bệnh a ngươi a thanh một bên nói một bên đem cậu tử giật vào cậu tử mới vừa đi vào liền nhìn thấy tiểu tề xem hắn nói nói trương ngọc văn nghĩ trở về làm việc có người đồng ý nàng trở về nhấp tay trương ngọc văn chờ mong xem đám người cậu tử hơi hơi g i lên cái cảm h ứ một tiếng trương ngọc văn lập tức nhìn hướng hắn vụ sáng vụ sáng con mắt bên trong mang chờ mong hào giống như tại nói ngươi mau nói à, ngươi mau nói à. tại trương ngọc văn chờ mong chi hạ chỉ nghe cậu tử chậm rãi nói nói dù sao ta là không đồng ý nàng đi làm lại các ngươi tùy tiện làm cho tới chưa sống chết đói ai cùng lao tử đi ăn cơm lao tử mời khách cậu ca huy vũ duy chỉ cậu ca tiểu tung gọi nói cậu ca ý kiến liền là ta ý kiến cậu ca ta muốn ăn mì thịt bò tiểu tung l à nhất giữ gìn cỗ yên hắn đã sớm xem tia cái tiểu biểu chép miệng không vừa mắt thỉnh cậu tử một bên nói một bên cầm điếu thuốc tiêu sái đi ra ngoài. t ca, nay loại sự tình ta không tham dự a thanh nghiêm mặt nói nói các ngươi quyết định à cậu ca c h ờ ta tiếp theo đại tráng cương tử cùng lượng tử hét lớn c h ờ ta một chút tiếp theo cùng một chỗ đi theo ra ngoài trương ngọc văn mắt t r n tròn này l à như thế nào hồi sự nàng ai hai tiếng thanh em yếu xuống đi nước mắt nháy mắt bên trong dâng lên đừng ngươi cũng coi như cậu tử lại l à như thế nào hồi sự tiểu tề nhún núi h b a i ngoài cười nhưng trong không c ư ờ i lối trương ngọc văn nói xin lỗi à, muốn không ngươi xem xem chúng ta môi giới này một bên mặt khác công tác có hay không có thích hợp nếu là có cho chúng có thể tại thôi ca này bên trong đăng cái nhớ cố yên cũng hoảng sợ nàng vạn vạn không nghĩ đến thôi khải trấn tư tưởng công tác làm được như vậy hảo liền hắn này dạng không làm người sự tình đáng tiếc c a trương ngọc văn không thể tin được xem tiểu tề như thế nào sẽ này dạng tiểu tề hướng nàng mỉm cười bị người tính kế tư vị dễ chịu sao chính sầu có biệt khuất không nơi phát đâu đúng lúc ngươi sẽ đưa lên cửa tự rước lấy đủ. thế ca tiểu tề hướng nàng đưa tay ngăn lại nàng nói chuyện sau đó nói với thôi khải trấn thôi ca ngươi tiếp đại nhất hạ à, ta c ù n g cố lao bản có sự tình đi trước một bước thiết chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có thể tính kế người có sự tình bất quá là cái cớ tiểu tề cùng cố yên cùng nhau ăn cơm đi thuận tiện trò chuyện nhất hạ ngày mai ăn cơm thời điểm có khả năng sẽ gặp được tình huống cố yên tâm tình rất tốt cũng không là bởi vì tiểu tề hung hăng chế nhạo trương ngọc văn một cái tiểu nữ hải nàng còn không để trong lòng nàng vui vẻ là sinh hoạt cũng không có câu ở trước mắt đã hình thành thì không thay đổi nếu như có thể thành công mua được châu công kỹ thuật phương án kia bọn họ liền có thể có bay vọt về chất lạc tiểu tề xế chiều đi định vị trí cố yên cũng đi một chuyến bách hóa cao ốc mua điểm đồ vật bản chương xong chương bảy mươi sáu cố yên mặt m u i tự theo yên dùng cố diễm, diễm thân thể lúc sau thể trọng vẫn luôn là tại hạ giảm đặc biệt là sủi c ả o cửa hàng khai t r ư ơ n g kia đoạn thời gian rơi lợi hại nhất n à y đoạn thời gian không như thế nào bận rộn thực sự cầu thị nói thể trọng thật liền không có cái gì thay đổi sủi c ả o quán khai trương thời điểm liền lập thu n à y mấy ngày nắng gắt cuối thu chính lợi hại nàng quần áo đều là dùng hoàng thu b á n h đưa nàng vải vóc mới làm kiện kiện cũng có thể mặc chỉ là không có cái gì mỹ phẩm dưỡng ra liền nhất kem bảo vệ ra đều không có ngày mai muốn đường đường chính chính mời người ăn cơm như thế nào đều phải thu thật một chút đi bách hóa cao ốc mua đồ xong cố in lại đi một chuyến tiệm cắt tóc hơi chút tu tu tóc trở về, về sau cố yên liền không ra khỏi cửa thành cố diễm diễm lúc sau cố yên c h ỉ làm mấy món quần áo mới lúc sau liền không c o trang điểm qua cũng cực ít soi gương rốt cuộc muốn đối mặt một cái không là chính mình chính mình còn là rất kỳ quái buổi tối thời điểm cố yên cầm trứng gà tìm lao thái thái muốn điểm mật ong tự chế điểm lòng trắng trứng mặt nạ b ô i tượng h lại đem băng gạc cắt cái mũi con mắt cùng miệng ra tới hồ tại mặt bên trên giang nãi nãi khuê mật tới tìm giang nãi nãi chơi xem đến cố yên mặt bên trên t h ế p cái vải trắng chỉ lộ ra cái mũi con mắt cùng miệng nằm tại lao thái thái ghế xích đu bên trên gi nàng mở không nổi miệng xú mi đâu nói là có thể làm chính mình biến h ả o xem lao thái thái thay cố yên trả lời thật hay giả lao khuê mật tiến đến cố yên cùng phía trước nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút có thể sao mù chơi v ù a thôi đánh bài đi đúng a đi hay không đi chờ ta ta đi lấy điểm tiền lẻ g i a n g mãi mãi đi lấy tiền lẻ cùng lão khuê mật cùng một chỗ đánh bài đi mặt nạ đắp hai mươi phút cố yên bóc hạ tới tẩy sạch sẽ mặt sờ một cái cảm giác cũng không thể lắm rửa mặt xong chủ thượng vừa mua kem bảo vệ ra nàng cầm tu mi đ a đao đem lông mày tu nhất hạ phía trước cô diễm diễm béo một t r ư ơ n g mặt ngũ q u a n đều chen một lượn g cô yên liền tấm gương cũng không nguyện ý chiếu lúc này cô yên phát hiện này khuôn mặt thật là đại biến l í dạng con mắt to rất nhiều cũng có khuôn mặt tử tế vừa thấy nàng phát hiện cô diễm diễm này tướng mạo thế nhưng cùng c ố giang hà giống nhau đến mấy phần đều là mi phong cao ngất mi c ố t rõ ràng bất đồng là c ố giang hà mặt c à n g có sức sống r i á p một ít c ố diễm diễm béo khuôn mặt muốn tròn một điểm nhưng nhìn qua còn đĩnh t u ậ n mắt cung tiểu tê ước hảo mười một giờ theo điều động trung tâm xuất phát tiểu tê mười giờ rưỡi mới trở về ống quần bên trên s á m x ị n tất cả đều là đất giày giải phóng bên trên cũng bịt kín một tầng may mắn cô yên có chuẩn bị tiểu tê một vào cửa cô yên liền ném cho hắn một bộ quần áo một đôi giày da này là nàng hôn qua tại bách hóa cao ốc cấp tiểu tề mua ta đổi này cái làm gì tiểu tề sách giày r a t h ự c khó chịu ta xuyên ta trên người là được áo sơ mi quần tây cũng liền thôi hắn còn không có xuyên qua giày da đâu thay đổi đi ấn tượng đầu tiên rất quan trọng thế nhân quán sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa tiểu tề này một thân đi công trường cái gì cũng liền thôi nhưng là thấy người là không được bọn họ đều chưa từng gặp qua châu công ai biết sẽ như thế nào dạng đánh trận chuẩn bị đầy đủ một điểm tổng là không sai tiểu tề cố lao bản nói đúng người đi đổi đi lại gội đầu lưu loát một điểm thôi khải trấn tại bên cạnh nói nói tiểu tề chỉ hào cầm mới áo đi phía sau lại l à rửa mặt gội đầu một đốn đào sức mới ra tới chỉ là này một thân làm hắn cảm thấy rất khó chịu một chút cũng không bằng bên trong mặc áo lót bên ngoài bộ pháo khoác sái thoải mái hắn ra tới cố yên xem liếc mắt một cái tiếp liền nói đem áo sơ mi hạ bãi chắt còn bên trong đi tinh thần một điểm q điểm điểm hảo, hảo tiểu tê giá người gầy thân thể chính xuyên áo sơ mi quần tây thật đĩnh hào xem xoái ca một viên cố yên cấp tiểu tề tuyển màu đậm áo sơ mi màu đen quần tây tiểu tê nhỏ tuổi xuyên màu sáng càng lộ vẽ trẻ tuổi mặc loại này màu đậm vừa vặn đắc mắt vừa thấy liền cấp người một loại thực ổn trọng đáng tin cảm giác tiểu tê nghe cố yên lời nói đem áo sơ mi hạ bãi quấn tới quần bên trong cùng cố yên cùng đi ra cửa 1 1 t mươi giờ rưỡi bọn họ hai liền đến nam giao khách sạn phòng ăn cùng châu công ước là m 1 2 h giờ trước tiên đến còn có thể bông l ò n g nhất hạ đi vào cô yên liền hai mắt tỏa sáng có thể a lâm thiên bảo này phòng ăn cực có nhà hàng tây cảm giác chỉnh cái phòng ăn đều dùng màu xanh sâm trang trí bàn ghế g i ả n g cứu phục vụ viên quần áo một màu áo sơ mi trắng áo khoác cưỡi ngựa màu đen nữ sĩ eo bên trên còn vây quanh tiểu váy đặc biệt trình tề tám mươi niên đại có thể biến thành này dạng rất không tệ tiểu tề vừa tiến đến liền cảm giác cô yên làm hắn xuyên áo sơ mi quần tây dày ra là đúng bởi vì hắn xem một vòng đến bên này người đều mặc đặc biệt chỉnh tề. hắn nếu là xuyên buổi sáng kiêm một thân khẳng định sẽ xấu hổ tiên h sinh n g à i hảo là hiện tại điểm đồ ăn sao phục vụ viên qua tới hỏi tiểu tề nhìn hướng cô yên chờ một chút khách nhân đến chúng ta liền điểm cô yên p h o n g dong nói nói menu cấp ta nhất hạ ta xem nhất xem hảo phục vụ viên đem menu đưa cho cô yên trước rời đi tiểu tề khẽ lật mở menu liền mắng một tiếng như thế nào cô yên hỏi nói tiểu tề thấp giọng mắng như thế nào như vậy quý ngươi xem này bình rượu đỏ liền muốn bảy mươi tám khối tiền bọn họ một ngày mới kiếm bao nhiêu tiền cô yên mỉm cười ngươi coi người ta phòng ăn mở là cho chúng ta này đó người ăn vậy chúng ta này một đốn hạ tới được bao nhiêu tiền xem người tới lại nói đi cố yên thấp giọng nói nói ngươi nhớ kỹ không thể biểu hiện ra đau lòng bộ dán g tới tiểu tê gật gật đầu k hít sâu một hơi biểu thị chính mình biết cố yên cười nói thả l ò n g một điểm ngươi liền nghĩ này bữa cơm là đầu tư đầu nhập c á i mấy trăm khối tiền khả năng liền sẽ có mấy vạn khối tiền thu nhập tiểu tê nghe vậy trong lòng b u ô n g lòng rất nhiều tiểu cố một cái hơi có vẻ quen thuộc thanh em truyền đến cố yên nhìn sang lập tức đứng lên lâm ca thật là đúng gì ba vừa rồi ta liền xem giống như ngươi còn thật là người g ầ y không thiếu a trở nên đẹp cố yên cười nói tạ lâm ca khích lệ hôm nay các ngươi tới dùng cơm muốn mời khách h ả o nói ta đi cùng sân khấu nói một chút chờ chút tính tiền thời điểm cấp các ngươi đánh chết điểm trả sao không có quá đắt cố yên cười nói lâm thiên bảo hướng gần n h ấ t phục vụ viên vậy vây tay lập tức làm nàng cấp cố yên bọn họ tới một bình thượng hảo hồng trà đưa tùy t i ệ n uống cố yên cười nói tạ lâm ca lâm thiên bảo cười tủm tìm nói nói vậy các ngươi trước vội vàng ta đi trước ai ngài bận rộn lâm thiên bảo vừa đi tiểu t â lập tức hỏi cố yên hắn ai nhà nam giao khách sạn lâm khoa trường không biết là cái nào bộ môn còn có thể cho chúng ta đánh chiết xem tới lai lịch không nhỏ à được ga mập mạp ngươi lại còn có thể nhận biết chỗ này người tại sao biết lúc trước khách sạn không là tìm tạm thời làm việc cấp bọn họ tẩy ga giường sao ta cùng vương á cầm tới qua sau đó liền nhận biết a cái này cũng được tẩy ga giường nhận biết còn có thể giảm giá mặt mũi này không khỏi quá lớn điểm đi tiểu tề vừa muốn nói gì hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện có phục vụ viên linh bốn mươi tuổi t à hữu dáng người cao lớn khuôn mặt ngay ngắn bước đi chở một nam nhân hướng bọn họ đi tới đột nhiên lướp nhau t i ế người ánh mắt nhìn qua bên trong cực có uy nghiêm không biết sao tiểu t ề bỗng nhiên liền khẩn trương nhất hạng hắn thầm nghĩ này người ngàn vạn không là châu công bản chương xong chương bảy mươi bảy châu sĩ hồng chân chính mục đích mập m ạ n tiểu t ề không tự chủ thấp giọng gọi một tiếng cố yên cũng xem đến đi qua tới nam nhân kia cái người là không biết nói chuyện lúc phục vụ viên đã dẫn kia người đi tới tiên h sinh n g à i hảo ngài khách nhân đến phục vụ viên ở phía trước nói nói tiểu t ề người đứng lên tâm lại chìm xuống dưới đi các ngôi ư hảo t a là châu sĩ hồng cố yên ấn tượng bên trong nhân viên kỹ thuật đều là xuyên màu xanh đậm q u ầ áo lao động áo trên túi bên trong thăm gió bút cái đầu gãy t h ấ p tóc hơi hơi b á i đỉnh bất thiện ngôn t ử nhưng là vừa ra tay liền có thể là đại lão này loại trước mắt nam nhân toàn thân trên dưới liền bốn chữ không phục quản giáo g cô yên cảm thấy nàng cùng tiểu tề hôm nay khả năng muốn lật xe cô yên động tác so đầu hóc nhanh nàng đứng lên nàng hít sâu một hơi cười hướng hắn rối ra nhan tổng ngài hảo ta là cố diễm diễm ngài gọi ta tiểu cố là được này là ta đồng sự đại danh tề thiên châu sĩ hồng hơi có vẻ sắc bén hai t r ò n g mắt đảo qua cô yên gọi ta châu công liền hảo hắn nói nhìn hướng tiểu tề thông qua ngô xuân hẹn ta liền là người đi đúng là ta châu công không biết sao bình thường tiểu thể cũng coi là có thể hôm nay hắn luôn cảm thấy chính mình tâm thái không tốt lắm đối mặt này cá nhân thời điểm hắn lại có chút khẩn trương châu sĩ hồng cùng bọn họ nắm tay ngồi xuống cô yên đem men u đ ẩ y đi qua làm hắn điểm đồ ăn hắn bất quá đơn giản điểm hai cái thức ăn chay cô yên trực tiếp lại thêm hai cái món ăn mặn một cái r a u trộn một cái giáp ngư thang nàng còn muốn lại chút rượu bị châu sĩ hồng ngăn lại giữa chưa ăn cơm r a u dưa không cần như vậy phiền phức châu sĩ hồng nói, nói hai vị so ta nghĩ muốn trẻ tuổi cô yên cười nói trẻ tuổi người làm việc luôn có khiếm khuyết địa phương cho nên còn thỉnh châu công nhiều cấp chỉ điểm một chút n à y cái châu sĩ hồng hai chòng mắt thâm trầm vừa thấy liền thật không tốt làm chẳng trách tiểu tề năm lần ba p h e p nước người đều ước không ra tới tiểu tề thấy cô yên đ ứng đối tự nhiên không khỏi tùng khẩu khí không dám nhận vừa vạn phục vụ viên đưa nước trà lại đây cô yên cấp tiểu tề xử cái ánh mắt tiểu tề lập tức đứng lên tới bưng trà đổ nước châu công uống chút trà ta tự mình tới liên h ả o trẻ tuổi người đến nhiều rèn luyện cô yên cười nói châu công cấp hắn cái cơ hội châu sĩ hồng cười cười nghe nói các ngươi tại diễn xuất phái môi giới này một khối nay cái cô diễm diễm xem đi lên hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng người hơi mập quần áo đơn giản hào phóng trang dung đất thần sắc cung d u n g n ữ điệu thân h ò a cấp người một loại có thể tín nhiệm nàng cảm giác tiểu t ê nhỏ tuổi rõ ràng khí thế thượng cũng không bằng cô yên theo n ô n ngữ thượng cũng có thể nhìn ra hôm nay chủ đạo người là danh gọi c ố diễm diễm này cái nữ nhân đúng vậy a châu công có hứng thú có thể đi chúng ta một bên tham một chút thực là không tồi không nghĩ đến kinh tế thị trường bông ra lúc sau xuất hiện như vậy nhiều mới ngành nghề tổng muốn đuổi kịp thời đại phát triển bộ pháp sao nói hảo các ngươi điều động trung tâm làm bao lâu hơn hai tháng đi hiện tại còn có thể nếu là lại muốn làm đại liền phải lại hạ điểm c ô phu trước mắt còn không quá thích hợp phát triển như vậy nhanh cho nên chúng ta mới muốn làm khác châu sĩ hồng nhàn nhạt, nhạt nói nói làm phế thép sinh ý không có các người nghĩ như vậy đơn giản cô yên đột nhiên liền tùng khẩu khí liền sợ hắn không hướng này mặt trên dẫn châu sĩ hồng quá tiếc nói cùng này dạng người nói chuyện quá mệt mỏi cho nên yêu cầu ngài kỹ thuật duy trì a châu sĩ hồng khoe miệng nhẹ cười kia không có khả năng kỹ thuật là ta ăn cơm b ắ t cơm ta không có khả năng tùy tiện liền bán đi cô yên có tâm lý chuẩn bị giả thiết chính mình là người kỹ thuật viên có người nói muốn mua chính mình kỹ thuật phương án kia chính mình cũng là không chịu châu c ô n sĩ hồng mỉm cười ngữ khí bên trong lại có không cho thương lượng kiên trì cố yên trong lòng hơi hồi hộp một chút nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài chính gặp phục vụ viên đưa đồ ăn lại đây nàng cười khanh khách nói châu công dùng nữa chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện Kỳ thật cố yên cùng tiểu tề suy nghĩ là tốt nhất bọn họ có thể mua châu sĩ hồng kỹ thuật phương án kém c ọ i nhất liền là cùng hắn phân thành nhưng là bây giờ muốn châu sĩ hồng kỹ thuật phương án là không thể nào kia bọn họ cũng chỉ có thể chấp hành thứ hai bộ phương án hơn nữa nàng cảm giác châu sĩ hồng hôm nay có thể phó ước hắn khả năng có k h á c mục đích cố yên cấp châu sĩ hồng dùng công đúa g ấ p điểm tây cần sao bất hợp châu công nếm thử hương vị như thế nào dạng ta nhìn này một bên món ăn không sai cho nên định này một bên cũng không biết hợp hay không hợp ngại khẩu vị rất không tệ châu sĩ hồng nói, nói. bọn họ ngược lại trò chuyện khởi nam giao khách sạn phát triển lên tới theo khách sạn đến thị trường phát triển kinh tế đến các ngành các nghề tương lai cô yên biết đến nhiều tự nhiên cái gì đều có thể nói đi lên châu sĩ hồng một bên cùng cô yên nói chuyện t h i ế m t h ầ n s ắ c cũng dần dần ngưng trọng hắn cảm thấy chính mình kinh địch theo cô diễm diễm ăn nói bên trong hắn cảm giác được này cái nữ nhân không là bà cỏ đồ ăn đều nhanh ăn xong cô yên đều không có cùng châu sĩ hồng hướng phế thép sự tình t h ư ợ n g kéo tiểu tề không khỏi có chút cấp tại cái bàn mặt dưới đá đá cô yên chân cô yên hướng phục vụ viên p h t phất tay ra hiệu đem đồ ăn thừa triệt hạ đi đổi trà cha đảo hảo cô yên mới lên tiếng châu công đối chúng ta kỹ thuật duy trì không hứng thú Khi hợp t á châu với c ú thú n ngài hứng g ta sao? có c h sĩ hồng hơi nhữ một cái, một cái a mày ắ t còn l nay cái nữ nhân thực vượt quá hắn dự kiến thế nhưng đoán được hắn ý tưởng không được sao cô yên mỉm cười châu công có kỹ thuật tại tay ngài nếu là làm lên nhà máy tới vậy khẳng định làm ít công to nhưng là người khả năng không có tiền này câu lời nói là cô yên tại trong lòng nghĩ nàng khẳng định sẽ không nói ra nếu như châu sĩ hồng có tiền hắn liền sẽ không tới phó ước đáng tiếc ta không có tiền là đi đến cô yên trong lòng sở nghĩ bị người ta chính mình nói ra khó lường a này cá nhân dù sao cô yên cảm thấy lấy chính mình chỉ số thông minh là không rất có thể làm qua hắn châu công nói đùa liền ngài này kỹ thuật đi đâu bên trong đều không được cho ngài cổ phần danh nghĩa đừng người cấp mãi mãi cũng là đừng người cấp châu sĩ hồng ý vị thâm trường nói nói mở ra cửa sổ nói, nói thẳng đi Phế thép sinh ý chương á c có ngươi t ể cùng tác, n ta hợp h n là muốn nào n g g là làm thế nào các ư i đ ế n a y Yên ta. truy Cuối cùng đâu? Cô đâu? vấn. bảy o tử nhóm, n cách ba lạp, g à nghỉ mươi u qua ố n nửa nắm lạp, chặt c tám tìm hai cái làm công châu sĩ hồng xem nàng ta mục tiêu là kiến nhà máy chúng ta cùng một chỗ sao cô yên mở miệng hỏi nói châu sĩ hồng hơi hơi g i lên cái cảm cao giọng nói nói các ngươi có thể nghĩ đến phế thép sinh ý đơn chỉ một điểm này thượng ta liền rất bội phục các ngươi liền tính ta không nói ngươi hẳn là cũng biết phế thép sinh ý các ngươi không sẽ làm quá lâu s ư ở n g thép một khi chính mình tiếp xúc đến đường tắt rất nhanh liền có thể nâng giá hoặc đá văng ra các ngươi đến lúc đó các ngươi này đơn sinh ý liền kết thúc cho nên mở nhà máy mới là nhưng kéo dài phát triển con đường như thế nào dạng hai vị có hứng thú sao cố yên cùng tiểu tề liếc nhìn nhau bọn họ đều t ạ i lẫn nhau ánh mắt bên trong xem đến ra ngoài ý định cố yên hít sâu một hơi mở chuyện công xưởng nàng cùng tiểu tề căn bản liền không nghĩ qua cũng có thể nói bọn họ căn bản cũng không dám nghĩ bọn họ căn bản liền không hiểu kỹ thuật như thế nào mở tiểu tê mở miệng cái gì điều kiện châu sĩ hồng không chút do dự nói nói ta một cái người chiếm bảy mươi phần trăm các người hai chiếm ba mươi phần trăm cụ thể các ngươi như thế nào phân xem các ngươi tiểu tê hút miệng khí lạnh phía trước hắn cùng mập m ạ p g nghĩ là nếu như cùng châu sĩ hồng hợp tác nhiều nhất phân hắn ba thành hiện tại đảo hảo hắn thế nhưng p h â n cấp bọn họ hai ba thành cái gì ý tứ xem không khởi người à? cố yên có điểm muốn cười này cái châu sĩ hồng chính mình mở không lên tới nhà máy muốn lợi dụng được người còn không nỡ cấp cổ phần thật có ý tứ châu sĩ hồng xem cô yên biểu tình hơi hơi n h ữ mày cô tiểu thư cái gì ý tứ không cái gì ý tứ cô yên mỉm cười ta liền là cảm thấy châu công này cái điều kiện căn bản liền không là muốn hợp tác với chúng ta chỉ là muốn tìm hai cái cấp ngươi làm công người châu sĩ hồng thật giỏi đã phát ăn mày kia l i ê n tính không thèm đếm x ử a phế thép sinh ý không làm bọn họ cũng không thể như vậy bị người đùa nghịch đã châu sĩ hồng ánh mắt t h o n g trầm cô tiểu thư này lời nói nói có điểm khó nghe kiến nhà máy không là bán đồ ăn một cái người có thể cầm tới mười lăm phần trăm cổ phần cũng là không ít cô yên rất tức giận nàng sắc mặt có chút lạnh tranh tranh nói nói ta cảm thấy châu công chính là không có nhận rõ ràng hiện trạng nghĩ muốn làm công nhà máy chính mình không có cách nào độc lập hoàn thành tìm người hợp tác n g ư ờ i lại tiếp nhận không được hôm nay ngồi tại này bên trong cũng liền là chúng ta tỷ đ ệ nhưng p h à m đổi cá nhân phỏng đoán đều muốn cùng ngài kết thủ cái gì người kia chẳng lẽ cách hắn phế thép sinh ý làm không được sao châu sĩ hồng sắc mặt có chút khó coi bởi vì hắn không nghĩ đến cô yên vậy mà thoáng cái liền nói đến hắn chỗ đau hắn nếu là chính mình có thể kiến nhà máy cần gì phải ước kỹ thuật làng h ề chế tạo xí nghiệp h ạ c tâm nếu như ta có nhà, nhà máy ta có một trăm phần trăm lòng tin đem nó làm hảo cố tiểu thư cũng không phải người nào đều là châu sĩ hồng cố yên hơi hơi ngần đầu không lại thu khí chàng toàn bộ triển t h a i chẳng lẽ một cái xí nghiệp thành công chỉ là đơn thuần dựa vào kỹ thuật chẳng lẽ sản phẩm chế tạo ra liền có thể đổi tiền ngài tự mình lại không phải không tại xí nghiệp bên trong lời qua một cái xí nghiệp nhiều ít cái bộ môn ngài trong lòng không sổ tiểu tề yên lặng vì cố yên điểm c á i tán thầm nghĩ rốt cuộc còn là ta béo tỷ lợi hại châu sĩ hồng sắc mặt triệt để lạnh xuống h ắ n có một cổ muốn lập tức đứng lên tới có cảng rời khỏi xúc động nhưng hắn biết chính mình không thể chịu người chế trụ nhật tử hắn thực sự là qua đủ hắn nhất định phải có được một nhà chính mình có thể định đoạt nhà máy hơn nữa châu sĩ hồng cảm thấy chính mình tiểu xem cô diễm diễm hắn không có dự liệu đến này cái nữ nhân như thế sắp bén nếu như có thể cùng nàng cùng một chỗ làm công nhà máy nàng nhất định là cái rất tốt giúp đỡ châu sĩ hồng hít sâu m ộ t hơi chậm rãi xem cô yên nói nói nếu như các ngươi không hài lòng này cái phân thành chúng ta có thể nói nhưng là ta muốn tuyệt đối không chế quyền châu sĩ hồng muốn tuyệt đối không chế quyền nay cùng cô yên nghĩ không sai bị lắm phía trước bởi vì chưa từng gặp qua châu sĩ hồng cô yên không hiểu rõ này là cái cái gì dạng người hiện giờ xem tới này cá nhân có gia tâm nhưng là vận khí không tốt hắn theo tề nam xưởng thép đi hoành phong chế tạo nhà máy đại khái vẫn là không có thi triển tài hoa hoặc là hắn tại hoành phong chế tạo nhà máy còn là chịu người chế trụ cho nên hắn muốn ra tới làm một mình nói thật giống như châu sĩ hồng kỹ thuật như vậy cả nghĩ là cái đầu tư kiến cái nhà máy tại hiện đại lại dễ dàng bất quá nhưng là tại này cái niên đại chỉ sợ cũng khó khăn điểm châu sĩ hồng chịu tới cùng bọn họ trò chuyện đơn giản là bởi vì phế thép sinh y đối với hắn mà nói có lẽ cũng là cơ hội có thể làm hắn có thể chủ đạo nhân sinh thời cơ có một điểm ta muốn nhắc nhở châu công cố cô yên mặt bên trên vô cùng trầm tĩnh ta cùng tiểu tề mặc dù nhận biết tại phía trước nhưng chúng ta cũng là hợp tác quan hệ chúng ta hai là độc lập với nhau là hai cái hoàn toàn bất đồng cái thể này là ba người chúng ta người hợp tác không là chính ngài đối hai chúng ta hy vọng ngài không muốn từ vừa mới bắt đầu liền đem ta cùng tiểu tề đặt tại ngài đối lập mặt rốt cuộc chúng ta tương lai đường là hợp tác mà không là đối lập cố yên lời nói làm châu sĩ hồng trong lòng r u lên cố d i ệ m Diệm nói không sai bởi vì nàng cùng tiểu tề vốn dĩ liền nhận biết cho nên chính mình liền chức không tự chủ đem hai bọn họ hoa thành một cái chính thể kỳ thật bọn họ không là bọn họ cũng là hợp tác quan hệ cố yên tiếp tục nói ngài tay bên trong có kỹ thuật nhưng ta cùng tiểu tề cũng không kém ngài muốn tuyệt đối khống chế quyền ta có thể hiểu được nhưng là nếu quả thật muốn hợp tác ta hy vọng ngài có thể thật bắt chúng ta làm hợp tác đồng bạn mà không là chỉ cho ngài đánh công chuyện cổ phần ngài trở về lại n g ấ p lại xây xưởng không l à việc nhỏ chúng ta tỷ lệ cũng trở về thương lượng một chút vô luận như thế nào cố yên là tuyệt đối sẽ không đem nàng cùng tiểu tề đặt tại bị động vị trí bên trên châu sĩ hồng ánh mắt càng phát thâm trầm nay cái nữ nhân trầm ồn có đàm l ư ợ n có đầu não có kiến thức hắn phía trước tuyệt đối là xem nhẹ nàng lời nói đều nói đến đây phân thượng cũng không có tất yếu lại tiếp tục châu sĩ hồng hàm dưỡng tính rất tốt tối thiểu nhất cô yên nói như vậy ngay thẳng hắn cũng chỉ là sắc mặt không dễ nhìn mà thôi hảo vậy chúng ta đều trở về nghĩ nghĩ ba ngày sau đó chúng ta tài kiến cô yên gật đầu ba ngày sau đó ta làm tiểu tề đi tìm ngài có thể châu sĩ hồng rất đi mau cô yên đi tính tiền đánh xong chết lúc sau còn hoa sáu mươi nhiều khối nàng cùng tiểu tề muốn đi thời điểm phục vụ viên gọi lại nàng nữ sĩ ngài hảo lâm quản lý lâm thiên bảo đúng hắn hiện tại kiêm nhiệm chúng ta phòng ăn tổng giám đốc được a này cái lâm tiên bảo mời ngài đi theo ta phục vụ viên một đường dẫn dắt đến cô yên đi phòng trà này là một cái mở ra thức không gian không gian dùng bác cổ không xào rượu ngăn cách liền có mấy cái tương đối ẩn nấp không gian bàn ghế đều là k i ể u trung quốc mặt trên ấm trà đồ uống trà tất cả công trình thập phần đều đủ không gian bên trong còn hơn hương rất là lịch sự tao nhã phục vụ viên mang cô yên ngồi vào này bên trong một vị trí bên trên đưa nước nóng cùng lá trà lại đây cùng cô yên nói tiếng xin lỗi liền tự lo đi làm việc tiểu t có chút bực bội bởi vì hôm nay thấy châu sĩ hồng này đó tình huống hắn đều không có tiên đoán được mật mại chúng ta làm sao bây giờ bản chương xong chương bảy mươi chín tiểu tề tâm động cố yên trầm mặc đánh mở lá trà bình gắp đủ lượng lá trà thả đến đắp trong chén một bên xả nước tẩy trà một bên mới nói châu sĩ hồng nói rất có lý kiến nhà máy đích thật là phế thép này đ i ề u sinh ý tuyến trung cực phát triển mục tiêu nhưng là rất rõ ràng hắn chỉ muốn tìm hai cái cấp hắn làm công ngươi đây ngươi như thế nào nghĩ tiểu tề do dự một chút ta cũng cảm thấy hắn nói đúng ngươi nói hắn sẽ cải biến chủ ý nhiều phân cấp chúng ta liệu sao cha đã rửa sạch cố yên lại một lần nữa xông lên nước nóng bỏng bắt h ô n g trà liền hưng ớ hảo nàng trước cấp tiểu tề rót một chén mới lên tiếng ba loại khả năng một loại là ta lời nói hắn nghe đi vào thật sẽ cải biến chính mình quan điểm cùng chúng ta hảo hảo hợp tác một loại là hắn chỉ nghĩ bắt người ta đương hắn bàn đạp qua sông đoạn cầu còn có một loại là hắn đem chúng ta đá ra đi chính mình làm phế thép sinh ý chính mình làm công nhà máy tiên này ba loại khả năng loại nào khả năng tinh lớn nhất cố yên lắc đầu khó mà nói cũng rất có thể tiểu tề nghe xong liền càng buồn bực hơn thấy cái ly thả đến chính mình cùng phía trước hắn bưng chén lên uống một hơi cạn xẹp phốc lại một ngụng p h ra cố yên nàng vừa định nói bỏng tiểu tề liền đem uống trả bụng bên trong đi. ngươi vội vàng sao động cái cái gì a cố yên c a o mày nói bị bỏng nhất hạ tiểu t ề thật buồn b ự c thấy lâm thiên bảo tới hắn đứng lên tới nói ta đi ra ngoài đi đi một hồi tới tìm ngươi cố yên gật gật đầu hướng lâm thiên bảo k h o á t tay lâm tổng lâm thiên bảo vui vẻ ra mặt gọi cái gì lâm tổng a vẫn là gọi ca lâm thiên bảo ngồi xuống cố yên c ấ p hắn rót t r a n t r à hơi hơi điều chỉnh một chút cảm xúc cười nói có thể a lâm ca t h ă n g rất nhanh sao lâm thiên bảo cười tủm tìm nói nói còn không phải nhờ ngươi hưng phúc ngươi hiện tại so ta phía trước thấy ngươi còn t h ờ điểm vừa rồi tại p h ò ngăn xem đến ngươi ánh mắt đầu tiên đều không dám nhận ngươi quản lý sổ tay xuất bản sao đã tại xưởng in ấn hiệu đ í n h yên tâm đi ta nhớ đến đâu in ấn ra tới ngay lập tức đưa qua cho ngươi ai nha lâm tổng này là xuân phong đắc ý thẳng tới mây xanh a hại hai ta còn đến lẫn nhau phủng một trận cố yên cười lên tới không phủng hôm nay cảm ơn cấp ta bớt đi mấy chục khối tiền nay còn không phải hẳn là lần sau ngươi cứ tới ta sẽ cùng sân khấu nói một tiếng tính tiền thời điểm ngươi báo nhất hạ chính mình tên là được kia ta liền trước tiên nói cảm ơn lẫn nhau lui tới mấy lần lâm thiên bảo cùng cố yên tri gian cũng coi là bằng hữu lẫn nhau nói chuyện với nhau cũng tương đối tùy ý tiểu cố các người giữa chưa với ai ăn cơm kia cố yên chắc chắn sẽ không nói cho lâm thiên bảo cụ thể nói cái gì chỉ là nói muốn nói điểm hợp tác tới nhưng là đi lại sợ bị hố còn là cẩn thận một chút hảo lâm thiên bảo nói hai ta bằng hữu đơn vị góp vốn nói muốn k i ế n phòng kết quả tiền tập lại bị chuyển đến nơi khác đi muốn đều muốn không trở lại kỳ thật lâm thiên bảo cùng cố yên nói căn bản liền không là một hồi sự t ì n h cố yên cũng không có t h ể nói này loại sự t ì n h còn là không nói hảo nàng gật gật đầu cảm ơn lâm ca nhắc nhở chúng ta chi gian còn cần đến này loại khép khí phòng ăn ngươi xem như thế nào dạng cấp điểm ý kiến đều hỏa bạo thành như vậy ngươi còn không biết dừng cô yên cười nói phong ăn thật là bã mãn bọn họ vừa rồi rời đi thời điểm còn có mới cố khách tới hại này không là nghĩ càng tốt một chút sao thật phi thường hảo cô yên nói lời thật lòng liền là cảm giác kém chút không khí không khí cái gì không khí âm nhạc cô yên không chút nghĩ ngợi nói, nói nếu ó i n như có thể phối hợp thư g i ã n y ê u n h ạ c âm nhạc, nhạc kia liền hoàn mỹ lâm thiên bảo vô đ u ổ i ta nói sao cùng thiếu một chút cái gì tựa như không hổ là ngươi lập tức tìm đến nguyên nhân còn phải là ngươi a tiểu cố tới uống trà uống trà lâm thiên bảo cầm tách trà có nắp cấp cô yên trầm trà hai người lại nói điểm khác một hồi phục vụ viên liền đến gọi lâm thiên bảo nói có cái gì lãnh đạo tới làm hắn đi tiếp đãi lâm thiên bảo liền vội vội vàng vàng đi xem lâm thiên bảo bận rộn bộ dáng cô yên không khỏi nghĩ đến một câu lời nói thế nhân vội vàng hấp tấp bất quá đ ồ bạc vụn mấy lượng này câu lời nói thật quá chân thực nhưng nếu như không có bạc vụn đâu ăn uống trụ đều có thể đơn giản vạn nhất sinh bệnh nhà đơn giản n ổ i sao Cha xanh nhập c ầ u hơi sáp dư vị chi dư lại dẫn một chút ngọt tiểu t ề bội nặng cô yên sao lại không phải châu sĩ hồng muốn đem hết thầy đều nắm giữ tại chính mình tay bên trong nhưng người nào lại bị nghị không chế đâu thậm du thành vạn vạn không nghĩ đến có thể tại này bên trong đụng tới cô yên hắn mới vừa mới nghe được nữ nhân nói chuyện thanh â m lúc hơi hơi kinh ngạc một chút cảm giác này người cùng cố diễm diễm thanh â m hảo giống như lại tử tế vừa thấy kém chút liền không nhận ra được còn thật là nàng cố diễm diễm hôm nay nàng đổi cái tiểu tóc tóc từ trên xuống dưới sơ thành con g ế t biện đến mặt dưới liền có lên thượng thân xuyên một cái b ả y phần tay áo hình trái xoan lĩnh xanh đen sắc áo trên gọn gàng an an tĩnh tĩnh ngồi tại cái ghế bên trên không biết vì cái gì thậm du thành xem như vậy tình cảnh thế nhưng cảm thấy rất thoải mái đúng tựa như người thân thể tại một cái đã không cảm giác được lạnh cũng không cảm giác được nhiệt đặc biệt thoải mái a thành ngồi tại thẩm du thành đối diện trung niên nữ tử lại một lần nữa gọi hắn thẩm du thành hồi thần ngài dung ta nghĩ nghĩ qua hai ngày ta đáp lại ngài trung niên nữ tử ngữ khí bình thản bệnh viện cũng không là t h á c ngà ngươi tính tình ta là nhất hiểu biết cũng không chịu cùng người lui tới đi lại ta biết ngươi không quan tâm công danh lợi lộc nhưng này cái thế giới cũng không là ngươi nghĩ chỉ lo thân mình liền có thể này đạo để ý đến ta không nói ngươi cũng hẳn là rõ ràng thẩm du thành gật gật đầu cảm ơn ngài trung giáo sư ngài ý kiến ta sẽ suy nghĩ thật kỹ thời gian không còn sớm hội nghị cũng muốn bắt đầu chúng ta hiện tại đi qua đi trung nhiên nữ tử gật gật đầu đứng lên tới cùng thẩm du thành cùng rời đi trước khi đi thẩm du thành lại không tự chủ hướng cô yên phương hướng xem liếp mắt một cái nàng vẫn luôn tại duy trì phía trước động tác không hề động không biết tại n g h ĩ cái gì hắn n g h ĩ n g h ĩ trực tiếp rời đi nàng có thể có cái gì sự t ì n h xa xa xem đến k i a cái t ư văn tuấn tú thân ảnh cô yên còn ngơ ngác một chút k i a là thẩm du thành bất quá k i a thân ảnh càng chạy càng xa xem không đến cũng c o như nàng uống một h ồ trà chờ tiểu tề trở về lúc sau cũng không thấy lâm thiên bảo trở về nàng liền cùng phục vụ viên nói một tiếng rời đi nam giao khách sạn nói thật châu sĩ hồng nói rất có lý đầu cơ t r ụ c lợi phế thép tốt nhất kết cục liền là kiến nhà máy nhưng này không là cố yên ban đầu ước nguyện nàng vốn định là đầu cơ t r ụ c lợi phế thép kiếm tiền sau đó mở khách sạn làm khách sạn đó mới là nàng am hiểu về đến văn phòng tiểu t ề hỏi cố yên mập m ạ n ngươi nói châu sĩ hồng cấp chúng ta nhiều ít cổ phần chúng ta mới có thể cùng hắn hợp tác tiểu t ề một câu lời nói liền làm cố yên rõ ràng tiểu tề tâm động bản chương xong chương tám mươi thẩm du thành có chút cót phương cót cố yên nhìn hướng tiểu tề muốn làm tiểu tê gật gật đầu ta muốn làm ta cảm thấy làm công nhà máy đối người ta tới nói đều là cái cơ hội điều động trung tâm quá trình đã thực cột cố hình thức đại gia cũng đều quen thuộc hướng hạ phát triển phương hướng cũng có thể thấy được nghĩ muốn kiếm đại tiền rất khó nhưng là nhà máy không giống nhau ta cảm thấy nhà máy sẽ có vô hạn khả năng cố yên đau đầu ngươi nói vô hạn có thể là cái gì l i ê n là ngươi lúc trước nói qua có tài chính lúc sau chúng ta có thể làm hết thể chính chúng ta muốn làm đồ vật cố yên t h á n g khẩu khí một cái nhà máy muốn làm lên tới ít nhất phải một năm thời gian lại đến mới là lợi nhuận hơn nữa cũng có khả năng nhà máy càng làm càng lớn lợi nhuận căn bản rút ra không được chỉ có thể không ngừng q ă n g vào đi cô yên nghe được này dạng ví dụ quá nhiều thí dụ như nào đó nào đó nào đó không mở công ty phía trước suy nghĩ là hắn cảm thấy có năm mươi vạn khả năng liền có thể cất bước chờ thật đến kinh doanh thời điểm lại phát hiện đ ề u hoa hơn một trăm vạn còn tại quần quận không ngừng hướng bên trong đầu sau đó liền muốn lo lắng chờ đợi đợi tiểu tê nhìn c h ầ m c h ầ m cô yên mập mạng ta nghe được ngươi tán thành châu sĩ hồng ý nghĩ nhưng ngươi không muốn cùng hắn cùng một chỗ mở nhà máy cô yên hào phóng thừa nhận đúng bởi vì ta có lo lắng sợ đến cuối cùng chúng ta thành hắn văn cầu cấp hắn làm quần áo cưới chúng ta cái gì đều vất không được chúng ta một hai phải đi cùng hắn hợp tác sao chúng ta chính mình làm phế thép sinh ý không được sao m g ậ p m ạ n ngươi có tư tâm không thể nói là tư tâm mà là ta có ta tính toán tiệ ta đây tiểu tề hỏi lại ngươi có phải hay không vốn dĩ liền không nghĩ qua muốn cùng ta hợp tác lâu dài xuống dưới trong lúc nhất thời cổ yên ngơ ngẩn nàng đạo không là nói về sau không muốn cùng tiểu tề cùng một chỗ hợp tác mà là nàng căn bản liền không suy nghĩ qua cái này sự t ì n h tiểu tề đen nhánh con ngươi xem cổ yên quật cường ánh mắt bên trong dần dần nhiễm thượng lạnh leo hắn tự d ễ cười một tiếng ta biết nay sự tình lại nói đi tiểu tề dứt lời quay người rời khỏi ai cổ yên gọi một tiếng nhưng là tiểu tề không có dừng lại nhanh chân rời đi nay một ngày cô yên không có tại văn phòng đợi đến cuối cùng thiên tài hơi hơi đen nàng liền h i ể u xịu h i ể u xịu trở về cũng không có đi sủi cả quán mà là trực tiếp trở về nhà trời mưa không đại tí tách tí tách nhưng là một buổi chiều nhiệt độ liền chậm lại về đến chỗ ở cô yên quần áo đã bị dán tại trên người lạnh hô hô nàng r ứ t khoát trước nấu nước tắm nước nóng tóc bị xối nàng cũng đem đầu tóc tẩy bóng đêm dần dần dày đặc lên tới mưa nhỏ thành tuyến viện tử bên trong dần dần có hơi hơi s ư n g ngủ ọ n mưa tại hạch đảo lá cây từ bên trên phát ra nhẹ nhàng sàn sạt thanh âm cố yên bàn g i a n g mãi mãi ghế đu ngồi tại hạ tử cửa ra vào t á n tóc con lấp che kín tấm thảm ôm đựng đầy nước nóng đại tách trà trọng trọng t h á n g cầu khí nghĩ khởi tiểu tề cuối cùng đi thời điểm nhìn nàng ánh mắt nàng tâm tình càng phát bực bội rất rõ ràng tiểu tề hôm nay giận nàng nàng cùng tiểu tề mặc dù ở chung thời gian không dài nhưng là hắn vẫn luôn thực tín nhiệm nàng nàng nói cái gì chính là cái đó cái gì sự t ì n h cũng không chịu làm nàng chịu nửa phần bị khuất có đôi khi nàng đều cảm giác tiểu tề nhìn nàng ánh mắt tựa như này loại đệ, đệ xem tỷ tỷ ánh mắt đó là một loại hoàn toàn ỷ thật giống như cô yên thật liền là hắn thân t ỷ t ỷ điều động trung tâm định vị cô yên n h ấ t sớm cùng tiểu tề quy hoạch qua nhưng là trừ cái đó ra có sao nói vậy cô yên là thật không có nghĩ qua cùng tiểu tề về sau chuyện hợp tác bởi vì nàng tập trung tinh thần kiếm tiền mục đích chính là muốn mở một nhà thuộc về nàng chính mình khách sạn làm người ai không l ích kỳ đâu châu sĩ hồng còn muốn một nhà hoàn toàn thuộc về chính mình nhà máy kia làm công nhà máy có chỗ tốt sao vậy khẳng định là có a bất cứ lúc nào thực nghiệp khẳng định đều là tốt nhất lựa chọn a này cái quá trình khả năng sẽ m ạ n lâu một chút nhưng là kiên trì không dám nói có nhiều a kết xù hồi báo tối thiểu nhất nhân sinh độ dày sẽ không đồng dạng nhưng là nàng có lo lắng à, châu sĩ hồng cấp quá ít nàng lo lắng cuối cùng bạch kiếm bận rộn nếu như sinh ý công việc lưu bù lên nàng mộng tưởng cái gì thời điểm mới có thể thực hiện thậm d u thành cầm ô vào việt tử đi qua hạch đạo thụ liếc mắt liền thấy ngồi tại hạ tử mặt dưới cô yên nàng tán tóc dài che kín tấm thảm ôm đại tách t r à chỉnh cá nhân hoàn toàn lười biếng bông lỏng đến cái ghế bên trên tựa như là một chỉ đáng yêu gấu thậm d u thành chính mình đều không có cảm thấy được hắn đã q u y n khởi khỏe môi đường cong là nhiều a đại kỳ quái hôm nay nhất chỉnh ngày nàng như thế nào đều là nảy thẩm du thành đều đến gần nằm tại ghế nằm bên trên người đều không có cái gì phản ứng tử tế vừa thấy nguyên lai nàng ngủ vừa định rón rén rời đi chính phòng cửa ra vào đột nhiên chuyển đến mãi mãi trung khí mười phần gọi thanh a thành làm sao ngươi tới ăn cơm chưa nháy mắt bên trong thẩm du thành có c h ú t phương cổ yên nghe được r ằ n g mãi mãi gọi thanh một cái giật mình tỉnh lại đây m ở mắt vừa thấy vừa hay nhìn thấy đứng tại hạ tử mặt dưới thẩm du thành ai hắn làm sao tới không đúng nàng chính mình như thế nào ngủ ở đây a thành ngươi ăn cơm sao giang mãi mãi đứng tại phòng cửa ra vào lại hô còn không có đâu mãi mãi còn có cơm sao không có chờ ta đi cấp ngươi làm đi giang tuyết cầm cửa viện giang mãi mãi lao khuê mật hướng viện tử bên trong hô đánh bài đi a ta tôn tử tới hôm nay không đi ta đến nấu cơm cho hắn đi thẩm d u thành vội nói mãi mãi ngài đi chơi nhi đi ta tự mình tới ta hôm nay buổi tối không quay về giang mãi mãi đều một bà t u ổ i tắc còn không yên lòng nàng k i a ba mươi tội đại tô n tử ngươi chính mình tới cái gì nha ngươi lại không biết làm cơm tiểu cố này không là tại sao giang mãi mãi lao khuê mật hô làm nàng g ú t cấp làm điểm không phải hành ta cho ngươi biết giang tuyết cầm không thể thắng tiền liền chạy được, được, được. không phải thắng ngươi ba mao tiền sao không xong ta đi còn không được sao giang mãi mãi ngược lại đối cô yên nói tiểu cố ngươi không phải cũng chưa ăn cơm đâu à ngươi làm ngươi hai cùng một chỗ ăn đi ta đi đến n à y ăn bài quá rõ ràng giang mãi mãi ngài đi thôi cô yên từ ghế bên trên chậm rãi đứng dậy không cần phải để ý đến giang mãi mãi cao hứng nói phòng bếp bên trong c ó ta hôm nay mua cà chua cũng có trứng gà a thành thích ăn cà chua mì trứng gà ngươi nấu cái mặt đi giang mãi mãi vô cùng cao hứng đi ra cửa cô yên đi nàng phòng bếp cầm cà chua cùng trứng gà lại đây nàng này một bên có sợ mì cho nên sợi mì là không cần cầm cố yên đi làm cơm thẩm du thành chính mình thì ngồi tại ghế xích đu bên trên đừng nói liền như vậy diêu a diêu ngồi tại này bên trong xem c ả n h đêm còn thật thoải mái cố yên nấu cơm thanh âm một điểm cũng không có gấp gáp nóng n ả y lại cùng thượng sản sạt mưa nhỏ thanh âm n g h e tại lỗ thai bên trong thế nhưng vô cùng thoải mái hảo nghe rất lâu thẩm du thành đều không có như vậy b u ô n g lòng qua bảo tử nhóm ba canh hoàn tất tác hoa bốn có phiếu cấp đầu cái phiếu a a a đ ắ t ngày mai lại đổi mới lạc bản chương xong chương tám mươi mốt lẫn nhau quyết tâm sợi mì trước nấu thượng cố yên lại đem cả chua thiết toái toái. sau đó đem trứng gà đánh tan đem mặt vớt ra tới lại x à o cả chua trứng trắng đắp lên mặt bên trên vô cùng đơn giản cả chua đắp tới mặt liền làm hảo đối với cô yên tới nói nấu cơm không là cái gì hóc đúa vấn đề nhưng là muốn đem hương vị làm ăn rất ngon k i a rất khó khăn nàng không nảy cái thiên phú việc nhà cơm rau dừa còn là có thể thẩm du thành cũng không có trở về nãi nãi gian phòng bên trong ăn cùng cố yên hai cái một người bàn cái ghế liền ngồi tại hạ tử mặt dưới một người phủng một chén mở ăn lên tới người này là cái gì ăn pháp thẩm du thành thiêu khởi sợi mì hỏi nói cá chua đắp tới mặt ta đem cả chua trứng trắng đắp lên sợi mì thượng đúng ăn ngon sao ăn ngon hương vị cũng đủ cô yên đoan bắt đ ỗ n g nhiên t ạ i nghĩ nếu là cô diễm diễm biết được nàng thế nhưng có thể cùng nàng mộng bên trong tình nhân cùng nhau ăn cơm kia nàng có thể hay không cười tình như vậy nghĩ cô yên thế nhưng cười ra tiếng âm t h ầ m d u thành kỳ quái ngươi cười cái gì không gì ai ngươi hôm nay làm sao tới đi làm t h o n g thả sao hôm nay có cái sẽ ta đi nam giao khách sạn đi hợp trước mấy ngày đều bận điệu cũng không đến xem mãi mãi cho nên ta liền đến bên này nô、no, ngươi cũng đi nam giao khách sạn cô yên nhớ tới buổi chiều nàng nhìn thấy có cái người thân ảnh đặc biệt giống như thẩm du thành kia cái người không sẽ liền là hắn đi hôm nay có cái can đảm học thuật hội nghị ngươi cũng đi là đi n g ư ơ i bê ta xem đến ngươi tại kia nhi ố n g trà kia ta xem đến kia cái người còn thật là ngươi à cố yên nhịn không được nói nói ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm nhà ngươi cũng xem đến ta đúng à. hai người một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm cơm ăn xong thẩm du thành cũng tại cố yên miệng bên trong biết được nàng phiến não nàng sợ cùng châu sĩ hồng hợp tác bị hắn đương thành văn cầu chính mình nghĩ mở khách sạn ý tưởng liền không biết ngày tháng năm nào mới có thể áp dụng Cô Yên cảm Yên theo ấ hoàng í n mình h rất kỳ quái, thu ánh phòng bệnh nhìn thấy nàng thời điểm lúc ấy nàng còn tại thị trường thượng làm vết vặt sau tới liền cùng tiểu t ề mở cái gì lao động môi giới lại sau tới nàng cùng vương hữu lễ mở đại sủi c à o cửa hàng hiện tại thế nhưng lại có người muốn cùng hắn cùng một chỗ hợp tác mở nhà máy dương lâm tổng tổng tính được cũng bất quá ba tháng thời gian mà thôi tiểu viện mưa bên trong buổi tối thập phân t ĩ n h mịch thẩm du thành trầm tư nói đứng tại một cái người đứng xem góc độ tới xem ta cảm thấy hắn chưa chắc sẽ cầm ngươi cùng tiểu tề đương văn cầu hắn thực khách quan cấp cô yên phân tích này cá nhân vẫn là h ô n này cái vòng hắn nếu là đem ngươi cùng tiểu tề đá văng ra hắn còn thế nào hốn một cái nam nhân nhưng phạm muốn chút mặt liền sẽ không như vậy làm một cái nhà máy vận d a n lên tới Quan quan vậy phần phân thành quá ít ngươi có thể cùng hắn nói theo ngươi vừa rồi giảng thuật bên trong ta cảm giác này cá nhân hẳn là chỉ là nghĩ muốn nhà máy khống chế quyền nói cách khác hắn nghĩ có một nhà nhà máy là hắn định đoạt ba người các ngươi bên trong hắn cổ phần cao nhất không liền có thể vậy phần ngươi muốn hay không muốn tham dự vào nếu như điều kiện thích hợp như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hội ngươi xác định bỏ lỡ sẽ không hối hận thậm Du thành càng nói cố yên trong lòng càng rộng t h o á n g người tại mê mang thời điểm nhất dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt nay thời điểm nếu là có người có thể đến nói một chút thượng mộ t hai hơn phân nửa đều sẽ rộng mở thông suốt đúng vậy à nếu như điều kiện thích hợp thiên thời địa lợi nhân hòa cơ hội nếu như bắt không được mặc cho ai đều sẽ hối h ậ n đi lúc trước cố yên là không có cách nào vào khách sạn ngành dịch vụ liền ra không được nhưng là hiện giờ nàng có cơ hội vì cái gì không đi thể nghiệm một cái không giống nhau nhân sinh đâu k h ê u chiến không giống nhau ngành nghề liền coi là tại k h ê u chiến chính mình nhân sinh tổng muốn đi trải qua bất đồng mới có thể càng có ý nghĩa cố yên đứng lên một bên đi phòng bên trong đổi giày một bên nói người giúp ta đem kia hai cái bắt còn có nổi soát một cái đi ta đi ra ngoài một chuyến như vậy một người đi làm cái gì ta muốn đi tìm tiểu tệ cố yên nói nói hôm nay buổi chiều hắn dẫn ta không nóng n à y đi ngày mai lại nói cũng không mượn không được nếu như không đi qua một chuyến ta hôm nay buổi tối sợ rằng sẽ ngủ không yên thậm d u thành đứng lên ta bồi n g ư ờ i đi qua đi không cần a ta chính mình là được l i ê n đ ư ơ n g rèn luyện thân thể buổi tối ta cũng không cần chạy bộ không biết vì cái gì thậm d u thành đặc biệt yêu thích cùng cố yên cùng một chỗ nói chuyện h i ế m trò chuyện một chút hắn liền cảm thấy chính mình đặc biệt nhẹ nhõm vui vẻ tại đi điều động trung tâm đường bên trên cô yên cũng được biết tề nam viện y học có nghĩ muốn mời thẩm du thành đi giảng bài sự t ì n h thẩm du thành c ư ờ i khổ này người a tổng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê tại chính mình sự t ì n h thượng nhưng lại không biết nên làm như thế nào kỳ thật ta nghĩ là nếu làm bác sĩ kia liền làm thuần túy một điểm không muốn pha tạ p mặt khác cho nên ta có điểm không hạ nổi quyết tâm có đi hay là không cô yên nghĩ khởi biện cả nhân sinh bên trong thẩm du thành trải qua khi đó hắn đã là thập phần có danh bác sĩ Phòng muốn định muốn đại chính ủ của nhiệm, dân ý trong điều tra tiếng hô của hắn cao nhất, nhưng là bệnh viện lại không nhìn dân ý, tuyệt mặt khác một cái, cái gì cũng không bằng thẩm du thành người. càng muốn cấp kia người làm nói, bệnh viện lại đem hắn chuyên gia phòng khám bệnh thời gian hô khác thẩm khám thời h điều lại cái cái tới bởi kia lại gia tuyệt mặt một làm đem du ý ý, tra suốt. cao gì đều Sau cấp cấp c là là vì áp suất. Chính như thẩm du thành chính mình theo như lời hắn mục tiêu liền là làm một cái thuần túy bác sĩ hết lần này tới lần khác này cái thế giới căn bản liền không cách nào làm cho người thuần túy nguyên tắc bên trong thẩm du thành nhưng phàm có điểm chỗ dựa có người ủng hộ bệnh viện cũng không sẽ như vậy không nhìn hắn cô yên nhịn không được nói nói ta ngược lại là cảm thấy n g ư ơ i lão sư đề nghị rất tốt này hai người không xung đột n g ư ơ i ý thuật như vậy hảo nhiều bồi dưỡng mấy cái ưu tú người ra tới không là càng tốt sao ta ý thuật chỗ nào hảo này cô nương đối hắn như vậy tự tin sao thẩm d u thành tâm nghĩ chỗ nào không tốt cô yên hỏi lại mịt mờ mưa phùn đêm tối bên trong thẩm d u thành tâm tình thập phần vui vẻ hắn nghĩ thật tốt hôm nay buổi tối hắn giúp cô diễm, diễm hạ quyết tâm cô diễm, diễm cũng giúp hắn hạ quyết tâm bởi vì mưa nhỏ đường bên trên hành cũng không có nhiều người hai người bung rù mà đi khi thì nhanh、hành. khi thì ra bước nguyên lai cần phải đi bộ hơn nửa giờ cô yên đi một mình đi cảm thấy đường càng chạy càng dài nhưng là hôm nay bất chi bất giác bên trong liền đến điều động trung tâm văn phòng bàn chương xong chương tám mươi hai hoa si cô yên tôi khải trấn còn chưa đi văn phòng bên trong còn có chút người tới tìm việc làm hắn xem đến cô yên thực kinh ngạc hỏi ngươi tại sao lại trở về hắn mặc dù là tại hỏi cô yên ánh mắt lại hiếu kỳ lạc tại thẩm du thành trên người thẩm du thành xem thôi khải trấn bên cạnh quải trượng cũng thật kinh ngạc thấy thôi khải trấn hiếu kỳ xem hắn chủ động chào hỏi hắn ngươi hảo ta là cố diễm, diễm bằng hưu thẩm du thành ngươi hảo ta là thôi khải trấn cố yên nghe được thẩm du thành tự giới thiệu nội tâm đông nhiên liền nhảy nhót nhất h ạ n h à hắn nói hắn chính mình là nàng bằng hữu đâu cố yên mặt bên trên tơi ư cười tươi đẹp sán lạn ta tìm tiểu tề tiểu tề đâu không tại còn là về nhà bọn họ mấy cái đánh bài đâu a ta đi qua nhìn một chút thẩm du thành ngươi ở đây c h ờ một chút ta cố yên nói từ cửa sau đi ra thẩm du thành đi đến thôi khải trấn kia một bên h ỏ i nói có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao đều bận đ i ệ u không sai bị lắm ngươi ngồi một hồi đi trưởng thành nam nhân tri gian kết giao sau、so、những cái đó mao đầu tiểu tử nhóm ít đi rất nhiều xúc động nhiều hơn mấy phần hiền hòa cùng với đối đãi này cái thế giới châm ổn cố yên chân một bước vào hậu viện liền nghe được a thanh bọn họ trụ kia gian phòng ở bên trong chuyển đến cầu tự dít gạo thanh ta hai hai ai tạ ta, ta ai tạc tới a không tạc ta, ta liền đi a đi a hành cậu ca đừng đáp ý ngươi thắn g tới tới tới hạ một v ă n a lựa tử tẩy bài tiểu tung gọi nói tiểu tề cố yên đứng ở bên ngoài gọi một tiếng môn bên trong có nháy mắt bên trong đ ư n g im nhưng là rất nhanh liền một lần nữa tẩy khởi bài tới chỉ có a thanh nói nói vừa rồi các ngươi có hay không nghe đến béo tỷ thanh âm a thanh ngươi đừng dọa dọa người đêm hôm khuya khoát béo tỷ tới làm gì tiểu tùng tê nhất hạng ư ơ i nghe tả lỗ thai đi đừng làm ta sợ à. cố yên đều khí cười giật ra c ũ n g họ gọi một tiếng tiểu tề ra tới nhất h ạ còn thật là béo tì kia tiểu tùng hô lên thế ca gọi ngươi đấy tiểu tê ân một tiếng hắn sững sờ một hồi mới đứng dậy chậm rãi đi ra tiểu tề lại đây cố yên gọi hắn đến hậu viện đại môn cửa phía dưới nhà ấm bên trong đêm hôm khuya khoát lại chạy tới làm cái gì tiểu tê lạnh mặt nói ta trở về suy nghĩ nếu như điều kiện thích hợp chúng ta liền cùng châu sĩ hồng cùng một chỗ làm công nhà máy nhưng là chúng ta h a i cần thiết tranh thủ cầm tới một nửa trở lên cổ phần c ô yên lời nói làm tiểu tê ngẩn ra hắn cau mày nói ngươi không là sợ hắn hại chúng ta sao ta trở về suy nghĩ liền tính châu sĩ hồng muốn hố hai ta hắn cũng đến cân nhắc một chút hai ta có hay không có như vậy hả hố ngươi nói đối đi tiểu tê hư lạnh một tiếng âm dương quái khi nói nói ta không nói dù sao hai ta không biết lúc nào lên i tán c ô yên cười xem hắn được rồi đứng ra ta về sau ta làm gì đều kéo ngươi nhờ bọn đến lúc đó ngươi cũng đừng sợ bồi thường tiền tiểu tê không nhìn nàng mặt xoay đến một bên mới không cùng ngươi cùng một chỗ h ả o lạc ta đêm hôm khuya khoác chạy tới ngươi cũng đừng sinh khí cười một cái tiểu tề rốt cuộc còn lạc cười nói ra liền hảo cố yên tâm lý không có áp lực toàn thân trên giới nói không nên lời nhẹ nhõm trở về đường bên trên mịt mờ mưa nhỏ đã dừng không khí băng lạnh t ư ơ i mát hung hăng hút một n g ụ m chỉnh cá nhân toàn thân trên giới nói không nên lời nhẹ nhàng khoác a n k h o i thoải mái. hoàn Nay ả n vẫn h à, là mái u ố n cùng tình tâm p p không h ả lại thoải mái hắn mãi mãi tại bên ngoài đánh bài vẫn chưa về hắn đi tiếp nhất hạng hắn mãi mãi cao hứng lôi kéo hắn không cho hắn đi chờ hắn trở về cô yên đã đóng cửa kéo lên màn cửa chỉ có theo rèm bên trong lộ ra màu vàng ấm ánh đèn bên trong có thể nhìn ra được nàng còn không có nghỉ ngơi nhìn một chút thậm du thành chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới có một cổ chưa bao giờ có ấm áp cô yên không tâm sự một đêm ngủ ngon một cơn mưa thu lúc sau thời tiết hơi chút lạnh một điểm vừa mở mắt thế nhưng đã hơn tắm giờ nàng n g áp dài lên tới đi ra ngoài giang mãi mãi đã mặc vào áo trấn thủ chính tại đánh quét sân thấy n n g ư ơ i hôm nay như thế nào còn ngủ cái rất thẳng mưa nhỏ lúc sau thời tiết hết sức thoải mái à cô yên tại viện tử bên trong ruỗi mấy cái lưng m ỏ i mới lên tiếng hôm qua buổi tối viết cái đồ vật hơi trễ ngươi còn có thể viết cái gì cô yên không có trả lời nàng ánh mắt lạc tại viện tử bên trong dây kém bên trên kia bên trong quải giang n ã i n ã i quần áo còn tại là ẩ m ư ớ c đắt đắt chạy xuống nước xem tới mới vừa tẩy xong không lâu n g à i quần áo tẩy cũng không ta tôn tử cấp tẩy a giang mãi mãi không khỏi đắc ý đối a hôm qua buổi tối thẩm du thành nói không đi liền tại giang mãi mãi nhà bên trong trụ hảo đi ngươi có tôn tử ngươi ki ta tôn tử đồng hồ tay lạc tại nhà bên trong đợi chút người ra cửa thời điểm cấp hắn mang hộ đi qua cô yên chính ngài đi đưa tôi liền đương tàn bộ ta cùng người huệ hương mãi mãi ước hảo hôm nay chúng ta muốn đi ngoại ô bên ngoài đi chợ đi huệ hương mãi mãi liền là giang mãi mãi lao khuê mật cô yên nói nói một bà t u ổ i tắc đổi cái gì tập ngồi xe bớt chen tới chen lui tại gần đây mua điểm đồ vật không phải hành người cái tiểu thọ tể từ nói ai một bà t u ổ i tác giang mãi mãi m ộ t bên nói một bên nâng lên cây trổi liền hướng cô yên hô đi cô yên liền nhanh lên chạy một già một trẻ một cái chạy một cái truy giang mãi mãi mãi đến cuối cùng còn là cố yên sợ g i a n g mãi mãi ngã trước rừng hạ tới kỳ thật g i a n g mãi mãi cũng không phải thật muốn hô nàng khoa tay hai lần liệt tính chạy vài vòng g i a n g mãi mãi thở hồng hộc ngươi muốn dẫn cái gì đồ vật sao ta cấp ngươi mang về tới ta không muốn ngại nhưng thiếu mua điểm a sách không chầm sao biết thật dài dòng chỉ trong chốc lát g i a n g mãi mãi lao khuê mật huệ hương mãi mãi liền đến gọi nàng g i a n g mãi mãi đem thẩm du thành đồng hồ tay c ấ p nàng liền theo nàng l a o khuê mật cùng ra ngoài cố yên đánh răng rửa mặt thay quần áo lâm ra cửa thời điểm nàng nhìn nhìn tấm gương bên trong vốn mặt h hơi hơi chụp điểm phấn bôi điểm sân môi liền như vậy hơi chút một thu thập chỉnh cá nhân sắc mặt đều cảm giác hảo xem rất nhiều cô yên trước đi ăn bữa sáng mới cho thẩm du thành đưa đồng hồ tay nàng đi bọn họ k h o a thời điểm thẩm du thành vừa mới tra xong phòng chính bị mấy cái thân nhân bệnh nhân vây lại không biết tại nói cái gì cô yên thấy thế liền tại không xa nơi dừng lại không có tiến lên thẩm du thành tướng m ạ o bản liền thực ưu việt thân thể cũng hảo xuyên áo khoác trắng đứng tại đám người bên trong liếc mắt một cái liền có thể chú ý đến hắn không thể không nói hắn kêu phó tư văn tuấn tu cấm dục hệ khí chất còn thật la hút con ngươi thẩm du thành trợ thấy có người tại xem hắn Thuận ánh mắt ánh nhìn chương Yên n a n h tám mươi ba ta không thích ngăn ngọt thầm du thành xem đến đứng tại cách đó không xa cô yên cho nàng chỉ chỉ chính mình văn phòng ra hiệu nàng đi vào chờ cô yên hướng hắn làm cái ok thủ thế biểu thị chính mình biết liền vào hắn văn phòng khi thực hiện tại bàn làm việc ghế dựa đều là bàn làm việc cái ghế cũng là chiếc ghế gỗ ngồi lên một chút cũng không thoải mái bất quá mặc dù là như thế cô yên còn là ngồi tại thẩm du thành cái ghế bên trên đương bác sĩ là cái gì cảm giác nàng cũng nghĩ thể nghiệm nhất hạ đâu cô yên theo tiểu liền thực hâm mộ những cái đó học tập thành tích t ố t ngờ ư i kỳ thật chính mình còn nhỏ khi học tập thành tích cũng không tệ chỉ bất quá bởi vì gia đình nguyên nhân không có cơ hội tiếp tục đọc xuống nếu như nàng cũng có thể học đại học nàng sẽ học cái gì chuyên nghiệp sẽ lựa chọn y học loại tương quan chuyên nghiệp sao cô yên một bên nghĩ một bên gia thần chợt nghe bước chân thanh nàng vội vàng theo ghế bên trên đứng lên. h ả o xấu hổ thấy thẩm du thành xem nàng cô yên ngượng ngùng nói nghị thể nghiệm thể nghiệm làm bác sĩ cái gì cảm giác đâu yêu thích ngồi liền nhiều ngồi một hồi thẩm du thành đi hồ nước kia một bên rửa tay một bên tẩy một bên hiếu kỳ hỏi cô yên ngươi vừa rồi cấp ta thân ba ngón tay cái gì ý tứ cô yên bị thẩm du thành hỏi sức s ở không khỏi làm vừa rồi kia cái ok thủ thế cấp thẩm du thành xem ngươi nói này cái thẩm du thành quay đầu đúng cái gì ý tứ cô yên ha ha cười lên tới hơi hơi đắc ý ok a này cái đều không biết ách tám mươi niên đại không biết hảo giống như rất bình thường thẩm chủ nhiệm một người mặc y tá phục nữ h à i giơ túi qua thấy thẩm du thành tại cửa ra vào bên bờ a o rửa tay trực tiếp đi qua cười hì hì nói này tảo cao là ta h ô m qua hạ ban về sau cố ý xếp hàng đi mua nhưng ăn ngon lấy tới ngươi nếm thử ai này thanh n m rất quen cố yên tử tế vừa thấy hắc như thế nào là ngụy thư nhiên thẩm du thành lui lại hai bước ấm tuyến n g á y mắt bên trong thánh lãnh ta không thích ngắn ngọn ngươi cấp đường người đi cảm ơn cũng không là rất ngọn ngươi nếm thử thôi ngụy thư nhiên một bên nói một bên còn cởi bỏ túi lấy ra một khối tảo cao tới đưa tới thẩm du thành bên miệm ngụy thư n h i ê n thật là biết ta cố yên nhịn không được hò khan một tiếng nghe được thanh âm ngụy thư n h i ê n này mới quay đầu xem liếc mắt một cái cố yên kỳ thật nàng sớm chú ý đến phòng bên trong có người có mới hào đâu dù sao nàng chính là muốn người xem đến ngụy thư n h i ê n quay đầu xem liếc mắt một cái quay đầu tiếp tục muốn uy thẩm du thành chợt thấy không đúng lại nhìn về phía cố yên này vừa thấy làm nàng giật nảy cả mình cố giang hà t h tỷ nàng như thế nào tại này bên trong bốn mắt nhìn nhau cố yên giật giật khoe miệng cười t ủ n tìm nói nói nha thẩm chủ nhiệm thật không mặt mũi bất quá ta thích ăn ngọt thích ăn nhất liền là tạo cao cấp ta ăn thôi trải qua trương ngọc văn sự kiện cô yên ghét nhất liền là loại này tầm c ơ biểu tại sao phải tới cấp thẩm du thành đưa tào cao ăn nàng liền không tin nàng mục đích đơn thuần thế nào xem quý bạch tình cùng cố giang hà hòa hà rồi nàng muốn hướng thẩm du thành hạ thủ ngụy thư nhiên xem đến cô yên con mắt to rất nhiều cố giang hà tỉ tỉ thế nhưng tại thẩm chủ nhiệm văn phòng cái gì tình huống tia vừa lúc ngươi là hoàng chủ nhiệm khoa bên trong y tá đi chờ chút ta làm náng cấp ngươi tiền thẩm du thành cười hướng ngụy thư nhiên dội ra tay cho ta đi cảm ơn ngụy thư nhiên có chút ngốc n ố c đưa cho thẩm du thành thẩm du thành nhận lấy tào cao xoay thân liền đi tới bàn làm việc cùng phía trước đặt tại cái bàn bên trên không biết hắn như thế nào nghĩ hắn thế nhưng đưa tay chụp nhất hạ cố yên đầu sau đó nói an đi cố yên a, a a a a sắp điên sở đầu sát sao ai cho phép ngươi sở ta đầu a không ai cho phép ngươi sở cố diễm diễm đầu cố diễm diễm nếu là biết sợ là có thể vui điên a cố yên nghiêng đầu nhìn hướng ngụy thư nhiên chỉ thấy nàng cắn môi giới oán hận đập mạnh hai cước tiếp liền chạy ra ngoài sử làm cái gì không là nói thích cắn sao thậm du thành cười t ủ n tìm xem nàng người đi không cần diễn kịch cố yên nói nói không biết sao Nàng cảm giác chính mình nói này câu lời nói thời điểm, t h ẩ m du thành sắc mặt đột nhiên liền có chút tối, nàng lấy ra đồng hồ tay tới, đưa cho hắn, n g ư ơ i đem đồng hồ đeo tay q u ê n h à giang mãi mãi làm ta đưa tới cho n g ư ơ i ta nói thiếu một chút cái gì đ ổ vào đâu k i u cái gì, n g ư ơ i mau lên ta đi chờ chút cô yên xem hắn t h ẩ m du thành chỉ chỉ cái bàn bên trên kia một túi tàu cao, lấy đi ta cô yên cắn răng nàng rất muốn nói nàng kỳ thật không như vậy thèm nàng còn có thể phá hư hắn thầm du thành hoa đạo đợi chút ta cấp sư tì gọi điện thoại ta cho nàng tiền là được thầm chủ nhiệm chuẩn bị thượng thủ thuật có y tá tại bên ngoài hồ lập tức thẩm du thành đưa đồng hồ đeo tay đặt tại ngăn kéo bên trong đứng dậy trực tiếp đem tảo cao sách cấp cô yên lập tức cầm điện thoại lên trực tiếp đưa cho hoàng thu khánh nói một lần tảo cao sự tình rất nhanh quải cô yên vượng vượng hồ hồ sách tảo cao đi xuống lầu mới một vào hành lang liền thấy ngụy thư n h i ê n chính hai mắt phẫn hận trở ở nơi đó xem cô yên như thế nào thiệt hồ ngươi tảo cao không vui vẻ cô yên cười h í p mắt hỏi ngụy thư n h i ê n tức g i ậ n cực như thế nào chỗ nào đều có ngươi ngươi cùng thẩm chủ nhiệm là cái gì quan hệ ngươi lấy thân phận gì tới chất vấn ta cô yên cười khẽ hỏi lại ngươi quản ta cái gì thân phận đ không không ngụy người người thư nhân g cắn ấ răng phẫn hận nói nói đừng tưởng rằng bạch tình cùng ngươi đệ đệ hòa hảo rồi ngươi liền bắt đầu đắc ý nói cho ngươi ngươi nếu là dám hư ta sự tình ta liền làm bọn họ hai không dễ chịu ngươi dám cố yên đoán hận chừng ngụy thư nhân ừ ngụy thư nhân đắc ý sợ là đi đem tạo cao cấp ta sau đó cách thẩm chủ nhiệm xa xa cố c、Cổ、yên nhịn không được mắng một câu bị uy hiếp ta sư đệ nguyện ý với ai gần liền với ai gần ngươi có cái gì tư cách can thiệp ta sư đệ sự tình lạnh lùng thanh âm theo hành lang bên trong truyền đến sau đó hoàng thu h á n h xuyên áo khoác trắng mặt lạnh đi ra tới tiểu hoàng cố yên gọi một câu vội vàng đem tảo cao đưa cho ngụy thư nhiên nói nói tảo cao trả lại ngươi ngươi đi nhanh lên đi ngụy thư nhiên cắn cắn môi giới tiếp nhận tảo cao tới quay người đi hoàng thu h á n h xem hết thẻ trước mắt không khỏi n h ữ n mày cố yên lạp hoàng thu h o n h tay thất giọng nói, nói thả đắc tội có tử không đắc tội tiểu nhân bỏ qua nàng. t r á nguyên h khỏi n n à ghi người. g hận n tắc bên trong ngụy thư nhiên là cái không gãy không giữ hư nữ nhân ý đồ xấu một bao một bao đến ngàn vạn cẩn thận nàng cố yên không quan trọng nàng lại không tại bệnh viện đi làm nhưng là hoàng thu h á n h tại nàng lại không quá cùng người giao tế độc lai độc vãng ngụy thư nhiên này cái tiểu bê tạp vạn nhất tại sau lưng nói hoàng thu h á n h nói xấu nghị luận nàng làm hoàng thu h á n h rất khó làm kia liền p h i ề n thoái bản chương xong chương tám mươi b ố tào cao ta còn sợ nàng sao hoàng thu h á n h nhữ mày nàng coi thường nhất này dạng người chính mình không bản lãnh chỉ biết là tính toán h u trí khôn oan nói đừng người nói xấu ta biết nhưng là cô yên không muốn bởi vì chính mình cấp hoàng thu ánh thêm phiền phức ngươi tại sao tới đây Cấp! cái cho cà trước có câu, cô cô thực cảm chính cái. có cảnh đặc thấy lấy phê Phía phong Hoàng Thu Hánh đem tay bên trong cái bình đưa cho nàng. không nghĩ hữu hệ, hỏi hắn hai bình đánh thoại không tình mình bình thật hận không thể ôm lấy Hoàng Thu Hánh thân hai Hoàng, hoàn hảo trong sao? trong, nàng, là Và, nàng bên ngươi nói vẫn uống trận vẫn bằng liên liền điện liền ngươi Yên bên gửi tay một ta một ta biết tới. mật Tiểu ta biết một biệt đem đưa đây. đệ đi đổi ôm vừa Vừa xa rồi rơi lại sư ý còn có buổi h ợ p muốn chuẩn bị hành ngươi chừng nào thì có không sớm đi sủi cả o quán cùng vương á cầm nói một tiếng làm nàng mang tin c ấ p ta nhanh đi làm đi ta đi hoàng thu gánh cho nàng phất phất tay hai tay sao tại áo khoác trắng túi bên trong quay người rời đi ngụy thư n h i ê n nhất chỉnh ngày giờ làm việc đều tâm thần có chút không tập trung trung gian cấp người t r â m kim còn nộ đ â m nhiều lần sợ có người tại nghị luận nàng cấp thẩm du thành đưa tạo cao sự t ì n h nhưng làm mãi cho đến tan tầm đều không có người nhấc lên hơn nữa trung gian nàng cùng hoàng thu á n h đụng phải một lần nàng giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì bộ g á n g cấp hoàng thu á n h chào hỏi hoàng thu hánh sắc mặt cùng bình thường không có mấy mãi cho đến tan tầm thời gian khoa bên trong đều gió êm sóng lặng nàng mới yên tâm rất nhiều hạ ban lúc sau nàng đem tạo cao vụ n trộm giấu tại bao bên trong chuẩn bị mang về nhà đi quý bạch tình phải tăng ca đục tới tan tầm rời đi ngụy thư nhiên thấy nàng bao bên trong căng phòng hiếu kỳ hỏi một câu ngươi trong túi sách này đựng cái gì à? nay không là thời tiết lạnh sao trang cái mỏng áo khoác ngụy thư nhiên thần sắc tự nhiên nói, nói quý bạch tình ồ một tiếng vội vã đi phòng sinh hoàn toàn không có chú ý đến ngụy thư nhiên xem nàng bóng lưng lúc con mắt bên trong ghét nàng không quản nàng nhất định phải đem thẩm du thành cố giang h ạ bất quá một cái tiểu bác sĩ còn là nông thôn tới hắn có thể hơn được thẩm du thành thẩm du thành vẫn còn vẫn nghĩ tạo cao sự tình nhất hạ phẫu thuật hắn lại cấp hoàng thu v á n h đi cái điện thoại sư tỷ kia tiền người giúp ta đưa qua sao người thật để ý à hoàng thu v á n h thuận miệng nói nói, đưa cái gì đưa nhà kia tảo cao lại bị kia cái tiểu y tá cấp muốn trở về thẩm du thành không khỏi những mày như thế nào hồi sự còn có thể như thế nào hồi sự nhân ra cấp ngươi đưa tảo cao ngươi lại muốn cấp nhân ra tiền nhân ra không cảm thấy mất mặt sao kia ta cũng không thể ăn không thẩm du thành n h ữ mày cố diễm, diễm nguyên lai không có ăn được kia tảo cao gian phòng bên trong không có mặt khác bác sĩ tại hoàng thu bánh nhìn nhìn bên ngoài giảm thấp thanh âm nói k i u cô nương định không phải là một món đồ uy hiếp cô diễm diễm nói muốn phá hư quý bạch tình cùng cố giang hà quan hệ c ô diễm diễm bản liền đối cố giang hà cùng quý bạch tình hộ thẹn có thể không cho nàng sao thậm du thành những mày nàng như thế nào này dạng a nhân gia đối người đánh giá đ ỉ n h hảo a thậm du thành trong lòng không thoải mái sư tỷ buổi tối cùng nhau ăn cơm không rành cố diễm diễm gọi ta cùng một chỗ ta đều không đi có sự tình ân có chút việc kia muộn một chút lại nói hành cố yên không biết phát sinh đây hết thảy tảo cà a nói nói, phê nghe nói thật, tính liền qua sao cái này là cà phê a tới tới cấp ta nếm thử cổ yên còn không có uống nàng đem chính mình cái ly bên trong cà phê đen cũng cho thôi khải trấn một điểm này gọi cà phê đen ngươi trước uống ít một chút phốc thôi khải trấn đã phun ra nay ha ha ngày buổi tối cô yên về nhà không còn sớm nàng cùng tiểu tệ thương lượng một chút cùng châu sĩ hồng chuyện hợp tác nếu như muốn cùng hắn hợp tác bọn họ hai ít nhất phải cầm tới một nửa trở lên hướng cổ phần này dạng mới tính công bằng nếu như hiện tại tranh thủ không tới này có sinh ý không làm cũng được nếu không hiện tại liền bị châu sĩ hồng đẻ ép kia về sau sẽ càng bị động đã và thu Ban n g à y mặc dù có dù n h i ệ t n h ư n g là mãi ộ t mãi đẩy cửa ra tới đưa ra tới cái túi giấy không có hỏi là cái gì cô yên đã nghe đến một cổ thơm nước tảo cao hương vị tảo cao k i ê u nhà tảo cao này là nhiều lắm ăn ngon a liền răng mãi mãi đều mua đoán được a cấp lấy về ăn đi không cần không cần ta ăn một khối nếm thử là được ai nha ta tôn tử lập tức mua bốn năm cân ta lại không thích ăn ngọt kia có thể ăn được a ngươi nhanh đem đi đi nói xong răng mãi mãi kín đáo đưa cho cô yên quay người trở về nhà cô yên này tảo cao là thẩm du thành mua còn mua bốn năm cân hắn như thế nào cùng tảo cao chơi lên chẳng lẽ là buổi sáng không ăn ngụy thư nhiên tảo cao thèm cô yên muốn khống chế thể trọng đồ ngọt còn là tận lực không ăn hoặc giả ăn、ý. nàng cấp chính mình lưu hai khối nếm thử vị cầm còn lại đi vương á cầm nơi ở vương á cầm thuê viện tử bị nàng cải tạo qua bên ngoài một lần nữa lui tưởng đội cửa nàng đi qua thời điểm đại môn quan rắn rắn chắc chắc gọi hảo vài tiếng vương á cầm mới nghe được ra tới mở cửa ngươi như thế nào lúc này lại đây vương á cầm một bên mở cửa vừa hỏi cấp ngươi đưa ăn ngon cái gì nha vương á cầm cười nói tào cao ôi mua a ân là cố yên không hảo ý tứ nói là thừa lao thái thái tỉnh nói chuyện lúc đã vào viện tử vương á cầm tiểu viện đã triệt để thay đổi nguyên lai bên trong không chỉ có cái gì đều không có còn loạn thất bắt tao hiện giờ bị vương á cầm loại hai quả dạ lai hương còn làm ra k h o ả cây liệu thụ cắm thượng mỹ vô cùng vương á cầm đã vào phòng thấy cô yên không tiến vào t hướng viện từ hô vào nhà a bên ngoài lạnh cô yên đẩy cửa đi vào cười nói tiểu viện bị ngươi thu thập đỉnh hảo a hơi chút thu xếp nhất hạng ồ i vương á cầm làm cô yên ngồi tại s o f a bên trên chính mình đi cấp cô yên đổ nước kia ghế s o f a là chủ thuê nhà nguyên bản cũng là cũ nát không chịu nổi vương á cầm kéo tay làm cái mảnh vụn hoa ghế xô p a biện pháp t ư ợ n g còn rất có điền viền phong tình không thể không nói vương á cầm rất biết sinh hoạt đừng vội sống cô yên nói nói ta một hồi liền đi thong thả vương á cầm cầm lấy s o f a bên trên không dậy xong áo len hướng cô yên trên người ước lượng ước lượng tao mày nói ngươi này là lại gợi a ta khả năng d ậ t mập bản chương s o n g chương tám mươi lăm cùng châu sĩ hồng đàm phán nha cấp ta dệt ta cô yên kinh h ỉ nói nói đúng vậy à vương á cầm cầm đã d ậ t hảo đại thân cấp cô yên xem này cái nhan sắc có thể ba nhan sắc có điểm vào nhạc xem đi lên ấm áp non nớt quá non a cô yên nói nói ngươi mới bao nhiêu lớn mặc cái này nhan sắc vừa vặn chờ ngươi đến ta này cái tuổi tác nghị xuyên cũng không được ta xem là đại hủy đi trọng dậy đi cố yên bộ i nói không cần hủy đi mùa đông lạnh ta bộ thu y xuyên ta mua này cái t u y ế n tế không thích hợp rất lạnh thời điểm xuyên vương á c ẩ m vừa nói vừa đi lấy mềm xích ngươi qua đây ta cấp ngươi đo đạc cố yên đứng lên tới ngoan ngoãn làm vương á c ẩ m cho nàng l ư ợ n g kích thước cười tủm tỉm nói nói vương tỉ ngươi đối ta q u á được rồi qua hai ngày chờ tiểu hoàng hưu ban thời điểm ta mời các ngươi đi ăn cơm hại xài tiền kia làm gì ngày cũng lạnh không bằng các ngươi tới ta này ăn lẩu đúng a hảo a kia liền như vậy nói định a ánh đèn phía dưới vương á cầm hơi hơi cười cố yên bỗng nhiên phát hiện gần nhất mỗi lần thấy vương á cẩm nàng mặt bên trên tươi cười cũng bắt đầu biến nhiều thật tốt trở về đường bên trên cố yên t h ự c vui vẻ hiện tại sinh hoạt thật so nàng lúc trước có ý tứ nhiều n g u y ê n lai、like, mỗi ngày muốn q u ả i này cái quả kia cái phải không ngừng tham dự khách sạn khảo hạch nghĩ như thế nào muốn lợi ích không là này dạng áp lực liền là có như vậy áp lực hoàn toàn không có bản thân hiện giờ hết thể đều là vòng quanh nàng chính mình tới hoàn toàn lấy bản thân vì trung tâm này loại cảm giác nhưng thật tốt đến cùng châu sĩ hồng ước định thời gian tiểu tề liền đi qua tìm h ắ n chạy vạng tối thời điểm châu sĩ hồng liền đến điều động trung tâm này một bên có thể hay không hợp tác liền xem hôm nay bọn họ liền tại điều động trung tâm hậu v i ệ n nói kia bên trong có bàn ghế bình thường cũng sẽ không có người ngoài đi qua nói đến tới cũng thực thuận tiện chỉ là châu sĩ hồng tinh thần trạng thái so với thượng một lần thấy hắn muốn kém một chút hắn khỏe mắt bên trong rõ ràng có mọi mệnh t h ầ n sắc nay một lần cô yên không có thu rốt cuộc lần trước nàng chủ yếu mục đích là mua phương án cho dù là dùng tiền kia cũng là cầu người sự tình tư thái nhất định phải hạ thấp hiện tại bọn họ nói là hợp tác liền không có tất yếu thu cô yên đi thẳng vào vấn đề châu công này hai ngày ta cùng tiểu tề thương lượng một chút hiện giờ chúng ta dựa vào đầu cơ trục lợi phế thép sinh ý kiến nhà máy đích thật là cái cơ hội tốt chúng ta hai cũng không muốn bỏ qua duy độc cổ phần này chúng ta tổng muốn công bằng một ít ngài nói đúng không châu sĩ hồng ánh mắt nặng nề nhìn c h ầ m c h ầ m cố yên ngươi nói đi các ngươi cái gì điều kiện người bốn ta cùng tiểu tề chúng ta hai đều là ba không có khả năng châu sĩ hồng chém đinh c h ặ t sắt nói nói ta có thể nhượng bộ nhưng ta ít nhất phải năm mươi mốt phần trăm còn lại bốn mươi chín phần trăm các ngươi hai cái lại phân này cái châu sĩ hồng quả nhiên còn là không nghĩ vung tay cố yên trầm giọng nói, nói Kỹ thuật h ạ châu t m nắm bản bên trong, giả liền ngài trong, ngài lại lấy giữ tại thiết tay cổ q y máy ề liền n nhà lên ngài vang chúng phân Một ta phút khi đi là đạo, đã quý ra sĩ ự tình. Châu s hồng nghe được cố yên như vậy nói tựa như rất tức giận người đem ta châu sĩ hồng nghĩ thành cái gì người bội bạc sự tỉnh ta châu sĩ hồng tuyệt đối sẽ không làm cố yên khẩn nói tiếp ta phía trước liền nói ta cùng tiểu tệ chúng ta hai là độc lập cái thể ngài như vậy cái phương pháp phân loại vẫn là đem chúng ta đặt tại ngài đối lập mặt châu sĩ hồng ngôn ngữ tranh tranh không phải đem các người đặt tại đối lập mặt là đổi thành ai ta một cái người cũng muốn cầm tới một nửa trở lên k h ô n g chế quyền này là ta điểm mấu chốt cô yên cũng không n h ư ừ n g n h ị t điểm mấu chốt hẳn là có nhưng cổ phần còn đại biểu công bằng hợp tác chính là muốn công bằng nếu không cũng không cần hợp tác ta phía trước cũng đã nói ngài không ai xây xưởng năng lực nghĩ muốn ở nhờ đừng người lực lượng nên cấp đừng người đầy đủ công bằng ngài không nghĩ chịu người chế trụ chẳng lẽ chúng ta liền nghĩ cô yên khí c h à n g toàn bộ triển khai tiểu t ề thực t i ê u ngạo liền hắn b é o tỉ này k h í thế hắn cảm thấy tuyệt đối tại châu sĩ hồng này bên trong không ăn t h i t t i so sánh với phía trước khát vọng cùng châu sĩ hồng hợp tác tiểu tệ này hai ngày hắn tâm thái bình thản rất nhiều hắn b é o tỉ nói đúng nếu là hợp tác tổng là muốn công bằng nếu như nhất bắt đầu liền bị người đặt tại đối lập mặt kia này loại hợp tác không cần cũng được châu sĩ hồng dùng sức nuốt n g ụ m nước bọt có phải hay không chỉ có đáp ứng các ngươi điều kiện chúng ta mới có thể hợp tác cố yên xem hắn ánh mắt rất c ư ờ n g thế người bốn chúng ta hai các ba chúng ta án tỷ lệ đầu tiền này là công bình nhất châu công ta cảm thấy n g à i nghĩ ra tới mở nhà máy mục đích là không nghĩ chịu người chế trụ ta nói đúng không châu sĩ hồng sắc mặt dần dần trầm ngươi nói đúng đặc biệt là kỹ thuật thượng ta không nghĩ có bất luận kẻ nào tới khoa tay m ỗ a chân ta muốn tìm các ngươi hợp tác nguyên nhân thực sự là có thể giúp ta mở rộng nguồn tiêu thụ cùng với quản lý nhà máy thượng vàng hạ cám sự t ì n h cô yên một bộ h i ể u rõ thân sắc cho nên ngài cảm thấy liền tính cấp chúng ta ba mươi phần trăm phân thành cũng là nhiều châu sĩ hồng xem cô yên hai mắt hơi c h ầ m xuống nói đúng vậy chứ này cái nữ nhân có thể đem cái này sự t ì n h phân tích như vậy tấu c h ắ c thực sự tại hắn dự kiến bên ngoài cô yên trầm giọng nói, nói ngay tại xí nghiệp đợi thời gian cũng không ngắn hẳn là cũng biết kỹ thuật cố nhiên rất quan trọng nhưng là một cái xí nghiệp thành công châu ũ n g k ô n đơn g là t sĩ hồng cắn răng chán bên trên gân xanh đều muốn xuất hiện này cái nữ nhân thật là có chút vô liếng hắn bị i ê u ba người thật là làm sợ nếu như hắn có năng lực sao phải cùng ngày hai người hợp tác một cái là nữ một cái tuổi còn như vậy tiểu châu sĩ hồng có một cổ muốn đi xúc động nhưng là hắn biết hắn không thể đi hắn năm nay đã bốn mươi này là một cái cơ hội tuyệt vời nếu như mất đi này cái cơ hội không biết ngày tháng năm nào mới có này dạng cơ hội châu sĩ hồng không nói lời nào không khí dần dần dằng c o hạ tới tiểu tề xem cô yên liếc mắt một cái cô yên cấp hắn một cái an tâm chớ vội ánh mắt nàng có thể cấp châu sĩ hồng đầy đủ quyền lợi nhưng là chuyện cổ phần nàng một bước cũng không sẽ nhượng bộ nói dễ nghe đi nữa cũng không bằng tiền bắt được chính mình tay bên trong an tâm bảo tử nhóm ba canh lạp cảm ơn đại gia duy trì cảm ơn mỗi một lần nhắc lại bình luận Bỏ ba bán bên phiếu, khen thưởng chương Chương Chủ Châu Hồng chuyện, hắn nhìn hướng cô yên cùng tiểu tề, chầm như nhau, nhau ánh người mai lại đổi mới tiện. nói tiểu giọng nói nói, như các người tiểu liếc lợi duy cuộc, đều quan Ngày xong. Yên cùng mong ớn. Yên cùng lẫn nhau ánh mắt bên trong tháng mang. tạ trì. Rốt tề, tề mắt cảm các lạc, cô các Cô Sĩ có châu sĩ hồng không hề không vui kỳ thật hắn không là quá coi trọng chính mình tay bên trong có nhiều ít cổ phần hắn nghĩ muốn là một cái chính mình có thể định đoạt nhà máy cô yên đem hắn tình huống phân tích thực thấu triệt hành o phong chế tạo nhà máy hắn đã không tiếp tục chờ được nữa theo tề nam xưởng thép ra đi tới hành o phong chế tạo nhà máy đã có không ít người tại chờ xem hắn chê cười lại nhảy tảo hắn liền thật thành vòng bên trong chê cười quyết định hợp tác kế tiếp liền là nói kế tiếp cụ thể nên như thế nào làm cô yên làm việc k ỹ lưỡng nàng lúc này nghĩ cái hiệp ước đem bọn họ nói tương quan điều kiện đều nhất nhất viết xuống tới giấy trắng mực đen tay số đỏ ấn lại hảo quan hệ cũng không bằng này trang giấy làm đại gia an tâm châu sĩ hồng bốn cô yên cùng tiểu tề các ba tài chính khởi động tổng một vạt khối đại gia dựa theo tỷ lệ tiến hành đầu tư tài chính k h n g đủ kế tiếp lại thêm bảo nếu như nhà máy chính thức thành lập châu sĩ hồng nhâm tổng giám đốc chủ quản kỹ thuật sản phẩm cố yên nhâm phó tổng phụ trách tài vụ cùng xây xưởng tương quan công việc tiểu tề cũng là phó tổng chủ yếu phụ trách tiêu thụ mà khác phương diện đợi nhà máy chính thức bắt đầu thành lập lúc sau lại cụ thể thương nghị như thế nào áp dụng hiệp ước viết hảo kế tiếp chính là chuẩn bị bắt đầu đầu cơ trục lợi phế thép sinh ý làm công nhà máy một vạn hai vạn nhưng xây không nổi hơn nữa bọn họ cái gì đều không có cũng không có khả năng đi ngân hàng cho vay cho nên châu sĩ hồng mới cảm thấy đầu cơ trục lợi phế thép là cái cơ hội này một đêm thượng cố yên về đến chỗ ở đều mười giờ hơn giang mãi mã kém một chút l i ề nàng đem cửa khóa, hảo tại n chỉ ờ lâu một hồi. họ Bọn b có c thể đi sủi cạo cửa hàng cầm sủi cạo cửa hàng khai trương gần một tháng hiện tại mỗi ngày sủi cào chí ít có thể bán được ba trăm phần mỗi bản lãi dòng đại khái tại ngũ rắc tiền tả hưu nói cách khác mỗi ngày lợi nhuận không sai biệt lắm là một trăm năm mươi nguyên án này cái lợi nhuận lấy ra hai n g h n khối tiền tới rất dễ dàng nhưng là một đoạn thời gian trước cửa hàng bên trong mới thêm một đài tủ lạnh ba đài quạt đơn này đó đổ vật liền hoa xuống đi tiểu hai n g h n khối tiền hơn nữa cô yên cầm này tiền đi đầu tư đầu đều là chính mình cùng vương hữu lễ nhưng không có nửa xu quan hệ nàng đến cùng vương hữu lễ thương lượng nay tiền liền tính chính mình một hắn nhất thời bán hội lại còn không được hắn Bởi i vì l ề ngày tính đầu cơ trục lợi phế thép kiếm được tiền, n phế đầu được cơ c lợi kiếm ũ đến vì kiến n vì h m á chuẩn、bị. Cũng không bị. b i ế thứ Vương i ế u Lệ có hai h không mượn. Hắn ra bởi vì chưa bệnh cho hắn, thiếu một được điểm đều trước còn điểm trướng, nói là nhà bên trong thân thích cũng đều thúc giục tiền, trướng, trong thân nói muôn nhà bên Ngày m quá. là thứ hai một sớm cô yên liền lên tới đi sủi cảo cửa hàng vương hữu lễ mới vừa mua thức ăn trở về chính tại cửa ra vào hướng cửa hàng bên trong bản hắn mua cái phá hai tay chân đạp xích lô xe mỗi ngày sáng sớm liền muốn đi cách sủi cào cửa hàng hơn mười dặm lấy bên ngoài thị trường mua cùng ngày muốn dùng thịt cùng đồ ăn c h ở vật tư tới trở về ba mươi dặm toàn bộ nhờ chân đặng thực vất vả cô yên phía trước nói làm cửa hàng bên trong bếp sau đại t h u ố c hỗ trợ mua rốt cuộc vương hữu lệ thân thể mới hảo không bao lâu vương hữu lệ cũng nghe nhưng là có một lần đại t h u ố c mua thịt đều hôi chua trực tiếp không thể dùng vương hữu lệ liền tự thân đi làm diễm diễm tỷ vương hữu lệ nhìn thấy cô yên mắt bên trong có trợt lõe lên kinh hỉ an điểm tâm sao tủ lạnh bên trong có đông lạnh h o à n thánh muốn hay không muốn cấp ngươi n cố yên xoay người giúp vương h i ế u lễ b à n đồ ăn không có đâu ta cái này đi nấu ai diễm diễm tỉ ngươi đừng bàn ta tới b à n là được không có việc gì lại không là mang không nổi mùa thu sáng sớm có chút lạnh nhưng là vương h i ế u lễ còn xuyên áo ngăn tay cố yên xem đến hỏi nói h i ế u lễ ngươi nếu là không mang y phục mùa thu tới đi mua ngay hai kiện này ngày lạnh ngươi thân thể lại không được đến chú ý thêm giảm quần áo vương h i ế u lễ trong lòng nóng hầm hập tới thời điểm không suy nghĩ không quay về liền không mang đổi minh phát tiền lương ta đi mua hai kiện đem đồ vật đều đem đến thao tác gian cố yên tại cửa hàng bên trong chuyển hai vòng tự theo có tủ lạnh lúc sau vương hữu lễ liền làm người bao hết chút hoành thánh tại tủ lạnh bên trong đông lạnh này dạng ai tới muốn ăn một chén có canh có nước cũng tương đối dễ dàng ôi thật là thơm cảm ơn a hữu lễ cô yên nhận lấy nói nói có nước ép ớt muốn sao không cần ngươi nhanh ngồi xuống nhân lúc còn nóng ăn đi cố yên nghe kia thơm nước hương vị khẩu nước đều nhanh chảy ra diễm diễm tỉ ngươi hôm nay như thế nào có thời gian lại đây vương hữu lê cấp cố yên đưa cái thỉa cố yên tiếp thỉa xem liếc mắt một cái thỉa hỏi tiếp bắt đũa đều đã khử trùng sao bởi vì hiện tại không có trừ độc tủ bắt đũa không có cách nào trừ độc cố yên liền dùng nhất nguyên thủy phương pháp chưng nấu phiền phức là phiền t h á i một điểm nhưng là làm ăn uống cần thiết muốn làm tịnh yên tâm đi đều nấu qua ngươi dặn dò đều làm theo đâu cố yên cầm lấy thỉa múc hoành thánh một m ụ n hoành thánh một mụng can chỉnh cá nhân đều phá lệ thoải mái ăn vài miếng cô yên hỏi vương hữu lễ này mấy ngày sinh ý như thế nào dạ đĩnh hảo hôm qua bán gần bốn trăm phần kia hơn nữa hiện tại có thật nhiều đĩnh xa người lại đây ăn sủi cả kia đều là n g ư ờ i công lao cô yên cho tới bây giờ đều không keo kiệt chính mình ca ngợi vương hữu lễ có chút xấu hổ đại gia đều làm thực hăng hái nhất định phải bảo đảm chất lượng vương hữu lễ t u é t ra miệng hướng cô yên cười nói yên tâm ta đều nhớ bất quá này mắt thấy liền muốn đến phát tiền lương nhật tử diễm diễm tỷ đại gia hỏa đều chờ mong đâu vương tỷ đem tiền lương đều tính ra tới rồi sao ta còn không hỏi nàng đâu hôm nay gợi nàng tới ta hỏi hỏi cô yên gật gật đầu nói kia ta buổi tối lại tới một chuyến ngươi làm nàng tại cửa hàng bên trong chờ ta một chút hành cô yên do dự một chút hỏi nói gần nhất ngươi ra bên trong viết thư sao viết ta mụ nói ngươi ra đều hào đâu ngươi không cần lo lắng nhà bên trong cô yên thầm nghĩ nàng mới không lo lắng đâu ngươi ra bên trong lại nói ghi nợ sự t ì n h vương hữu lễ không quan tâm nói nói hại dù sao chúng ta ra thiếu cũng nhiều sớm một đêm một ngày thôi bất quá cũng thiếu không được bao lâu ta sủi cạo cửa hàng kiếm tiền liền đều có thể còn t ư ợ n bản chương xong chương tám mươi bảy hạ ta giờ diêu nghĩ cái gì tới cô yên có chút đau đầu nàng mới vừa trở thành cố diễm diễm thời điểm liền cơm đều ăn không nổi còn đến hiện làm việc và kiếm hiện tại điều động trung tâm mở sủi c ả o quán sinh ý cũng còn có thể nàng thu nhập thủy bình nếu là sách ra tới cũng coi là không ít nhưng hiện tại tiền còn chưa đủ dùng hữu lễ có kiện sự tình ta đến cùng người thương lượng nhất hạ người nói diễm diễm tỷ ta cùng bằng hữu kết phường làm một ít chuyện hiện tại yêu cầu dùng tiền vương hữu lễ không chút do dự nói, nói cần bao nhiêu kém hơn hai ngàn vương hữu lễ hơi hơi suy nghĩ nhất hạ nói, nói tháng trước bỏ đi công nhân t i ề lương cố h khái chỉ h ú n cũng g ta đại k có i tiền, n à yên cái buôn bán 5, ngày, cũng có trước cấp người dùng, thực sự không được, công cái ngạch bán phát, bán tiền lợi lợi sai biệt liền Diễm diễm tiền người tiền liền nguyệt buôn ngày, nhuận, nhuận không này dùng, không nhân lương buôn ngày buôn y rút tỉ, một ta lắm đem đủ. đủ. ra sự nghĩ nghĩ nói nói, công nhân tiền lương không thể trễ như vậy đi ta trước cầm một khối tiền này cái nguyệt ngươi hoặc nhiều hoặc ít gửi về điểm cũng đỡ phải đại hải thúc tại nhà bên trong cấp thượng hỏa nhà bên trong mượn những cái đó tiền ta tâm lý nắm chắc thiếu này đó tiền bọn họ nghèo không được nhiều này đó bọn họ cũng giàu không được bất quá đều là sợ ta chết ta cha còn không thượng cho nên mới đổi m ớ n ta này sủi cả o quán cái gì tình huống ta có đếm lấy đâu liền tính ngươi đem tiền đều lấy đi có cái bảy tám mươi tới ngày công phu liền lại h o á n lại đây c ô yên trong lòng cảm động hết sức nhưng nàng vẫn là nói hữu lễ ngươi nghe ta nói ngươi hoặc nhiều hoặc ít gửi về điểm trước còn một điểm là một điểm vương hữu lễ có hắn quật cường của mình diễm diễm tỷ ta nói thật với ngươi lời nói ta liền không nghĩ qua gửi tiền trở về ta sớm nghĩ hảo bọn họ ai nhân tình ta cũng không thiếu đổi ngày mai ta đem tiền tích lũy đủ về nhà một chuyến ta ai ra đưa đi tóm lại đều là đã giúp ta nhân tình ta đều muốn một phần một phần còn cố yên im lặng vương hữu lễ thật giống nàng a ăn thiệt thòi có thể nửa chút nhân tình đều không mang theo thiếu cố yên không có tiếp tục khách khí với vương hữu lễ đ ả o không là nàng k i ê u căng không nguyện ý cùng vương hữu lễ nói này cái tình thực sự là này đó đồ vật không cần phải lật qua lật lại nói đ i ở trong lòng về sau dùng thực tế hành động biểu thị so cái gì đều dễ dùng thậm d u thành mới vừa hạ ca đêm về nhà thời điểm đi qua sủi c ả o cửa hàng xem cửa đã mở bản năng liền cách cửa sổ hướng bên trong xem liếp mắt một cái a cố diễm diễm nàng vừa sáng sớm đến bên này là cố ý cùng, vương lễ cùng một chỗ tới ăn n i ệ m tâm lược hơi suy nghĩ nhất hạ thẩm du thành còn l à đi vào bách vị sủi cả quán n h a thẩm chủ nhiệm vương hữu lễ đột nhiên xem đến thẩm du thành tới hắn sủi cả quán vừa mừng vừa sợ ngài tới mau và o ngồi cô yên bận b i ể u quay đầu quả nhiên là thẩm du thành nàng bận b i ể u đứng lên phát giác ra chính mình miệng bên trên chính ăn béo n gậy bận b i ể u kéo tờ khăn giấy lau miệng sau đó cùng thẩm du thành chào hỏi thẩm du thành â n một tiếng liếc nàng liếc mắt một cái cô yên liền thực nàng như thế nào a không có đắc tội hắn đi thẩm chủ nhiệm an điểm tâm sao cô yên có chút thật cẩn thận hỏi nói vội vàng chân chó cấp thẩm du thành lạc ghế ngài ngồi ân thẩm du thành ngồi、xuống. hai tay vào ngực mới vừa xuống ca tối chưa ăn cơm h ú chết cố yên tùng khẩu khí trong lòng tự nhủ hóa ra là trực ca đêm à, nàng còn tưởng rằng nàng kia đắc tội hắn nha vương h i ế u lễ lập tức nói nói thầm chủ nhiệm ngài chờ một chút ta đi nấu b á t hoành thánh một hồi liền hảo ngài ngồi một hồi thầm du thành gật gật đầu vương h i ế u lễ nhanh n h ẹ đi chầm mặc bốn phía tựa như không có dưỡng khí đồng dạng cố yên đều có điểm không dám hô hấp nàng rốt cuộc nhịn không được hỏi nói trực ca đêm đĩnh mày t vẫn được thầm du thành n ê n con mắt liếc qua nàng ánh mắt có chút lạnh ách ta như thế nào ngươi a cố yên muốn điên. ta cùng châu công còn có tiểu tề đều nói hảo châu công cầm bốn thành ta cùng tiểu tề hai ta đều cầm ba thành ân đĩnh hảo ân cùng đĩnh hảo chi gian tựa hồ cách mười vạn tám ngàn năm ánh sáng khoảng cách hảo tại vương hữu lễ rất nhanh nấu xong hoành thánh bưng tới thả đến thẩm du thành cùng phía trước thẩm chủ nhiệm ngài nếm thử cảm ơn ngươi nhanh ăn cơm đi tà ta, ta ăn no vương hữu lễ đối mặt hắn cứu mạng ân nhân hắn tổng là thực không được tự nhiên diễm, diễm tỷ ngươi cùng thẩm chủ nhiệm từ từ ăn a vương hữu lễ nói xong cũng đ a n bắt chạy thẩm du thành quay đầu phải gọi hắn cố yên nói, nói đừng gọi hắn hắn khả năng không tốt ý tứ. thẩm du thành đốn nhất hạ tựa như không chút để ý hắn như thế nào gọi ngươi tỷ hắn cùng giang hà đồng d ạ n g đại lại là cùng thế hệ gọi ta đại danh cũng quá không lệ phép đi các ngươi một cái thôn giang hà phát tiểu bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên a thẩm du thành ô một tiếng tâm tình tựa hồ hảo một điểm xung quanh không khí tựa hồ cũng hảo một điểm cố yên hơi hơi tùng tới khẩu khí ân cần đem nước ép ớt đẩy đi qua thả quả ớt sao n à y quả ớt chỉ hương không tay ta tự mình tới thẩm du thành nói liền lấy mẫu nhỏ từ hướng chính mình bắt bên trong thả một điểm cô yên ánh mắt lạc tại thẩm du thành ngón tay bên trên nàng thật không gặp qua cái nào nam nhân ngón tay cùng hắn ngón tay tựa như lớn lên như vậy mượt mà hảo xem không biết sao nhìn một chút nàng liền nhớ lại tới tiếng này này dạng ngón tay từng thả đến qua chính mình đỉnh đầu t h ấ y quỷ cô yên nhịn không được chửi nhỏ một tiếng hạ tạ g i ờ d i u nghĩ cái gì tới hảo tại ăn xong hoành thánh thẩm du thành liền đi cô yên cùng hắn cùng đi ra sủi cảo cửa hàng trực tiếp đi văn phòng thiên sát thế nào như vậy xảo gặp được thẩm du thành nhà à quên hỏi hắn có hay không có tiếp nhận viện y học n ờ i đâu tính không hỏi như thế nào đi nữa nhân gia cũng so chính mình hôn hảo kia cách hai ngày sủi cảo quán phát xong tiền lương vương hữu lễ liền làm vương á cầm đem cấp cô yên đưa tới nói cho cùng cô yên còn là may mắn lúc trước loại bỏ muôn vàn khó khăn mở này nhà sủi cảo cửa hàng không phải thối tiền l ẹ đều không biết đi đâu bên trong tìm châu sĩ hồng dự tính dùng một tuần thời gian rời trước tại này trong lúc cô yên cũng muốn cùng t i ể u tề đối điều động trung tâm nhân viên phối trí tiến hành điều chỉnh phế thép sinh ý một khi bắt đầu bọn họ liền muốn toàn thân tâm đầu nhập có thể lo lắng này một bên thời gian liền tương đối ít cho nên muốn tiến hành điều chỉnh tôi khải chấn người thực đáng tin cũng có thể chấn được bãi ngay cả cầu tử này dạng đau đầu đều phục hắn chớ nói chi là a thanh cùng tiểu tùng này giảm h i ể u chuyện h ả i tử cho nên điều động trung tâm nội bộ tất cả sự vật an bài liền bàn giao cấp hắn bên ngoài liên lạc nghiệp vụ đại bộ phận từ a thanh tới phụ trách sau đó lại chiêu bốn năm cái nam hải c h ậ m rãi mang bọn họ hiện tại không sợ giữ người rốt cuộc phế thép sinh ý làm lên lúc sau bọn họ yêu cầu nhân thủ biết không ít này đó nam hải nguyên lai、like、đều là cùng tiểu tề nhận biết nhưng không có cùng hắn hốn c ô yên thấy tiểu tề chọn đều là chút là an tâm đáng tin liền không có quá nhiều qua hỏi bản chương xong chương tám mươi tám lúng đoạn Đầu một r cái l tuần h sinh ý văn phòng thiết p liền văn tại đ đ g trung tâm hiện tại trong hiện viện bên hậu lễ vương h lúc sau châu sĩ hồng quý vị bọn họ đầu cơ trục lợi phế thép sinh ý cũng chính thức kéo lên màn mở đầu châu sĩ hồng ngày thứ nhất lại đây liền mang đến hai va li lớn thư tịch cùng tư liệu hướng cái bàn bên trên vừa để xuống nguyên bản chống r n g g i a n phòng lập tức liền có văn phòng khí tức phía trước cổ yên cùng tiểu tề kế hoạch tiêu thụ hình thức là mua phế thép đưa thiết bị nhưng là châu sĩ hồng vừa đến đã trực tiếp phủ định cổ yên đề nghị hoành phong chế tạo nhà máy có thể sử dụng như vậy đại lượng phế thép xác thực là cần phải có một đài thiết bị vừa mới bắt đầu thời điểm này đài thiết bị tiến vào thị trường giá cả bất quá ba bốn n g h n khối tiền tả hữu nhưng là hiện tại đã tăng tới năm sáu n g h n khối tiền một đài phế thép hiện tại giá trị thị trường không có như vậy cao cho nên đưa thiết bị bọn họ căn bản liền tặng không nổi châu sĩ hồng trực tiếp nói cho cô yên cùng tiểu tề hắn chuẩn bị đem tề nam xưởng thép hiện hữu một nghìn nhiều tấn phế thép đều thu về lại đây cô yên cùng tiểu tề trực tiếp hoảng sợ không nói trước thu mua này đó vật liệu thép yêu cầu tài chính đơn đặt này đó phế thép phải cần nhiều đại địa phương nhân công dỡ hàng cỗ xe vận chuyển đây đều là đòi tiền a tiểu t ề đầu góc có chút ngậu hắn thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m cô yên cùng choáng váng đồng dạng bọn họ văn phòng tiểu đợi thời gian lâu dài thực một mực châu sĩ hồng hút thuốc chịu thực hùng gian phòng bên trong không khí không lưu thông bọn họ dứt khoát liền trực tiếp tại viện tử bên trong nói châu sĩ hồng xem cô yên cùng tiểu tề phản ứng bật cười một tiếng không biết vì cái gì muốn đem sở h ư u phế thép đều thu mua lại đây cô yên nhũ mày lũng đoạn châu sĩ hồng xem cô yên liếc mắt một cái ánh mắt có chút ngoài ý mớn chúng ta đem phế thép lũng đoạn những cái đó đã thượng phế thép xử lý thiết bị s ư ở n g liền phải tìm chúng ta mua hắn nói hơi mỉm cười một cái đến lúc đó toàn bộ thị trường liền từ chúng ta định đoạn cô yên có chút bội phục châu sĩ hồng xem nhân ra đi lên liền là thống trị thị trường chỗ nào giống như bọn họ liền một cái tính toán đem phế thép đầu cơ trục lợi kiếm được tiền xong việc cái này là cách của ta xứng đáng nhân ra cầm cổ phần cao tây nam xưởng thép bây giờ còn có một nghìn nhiều tấn phế thép vậy chúng ta có thể bao nhiêu tiền một tấn bắt lại tiểu tề có chút kích động hỏi nói châu sĩ hồng đem điếu thuốc hung hăng ấn diện tại gạt tàn thuốc bên trong ta chuẩn bị năm tám khối tiền một tấn thu mua tiểu tề đường đi của ngươi rộng ngươi cùng tiểu cố các ngươi hai phụ trách tìm sân bãi cùng vận chuyển cố xe ta đi phụ trách nói giá cách chúng ta tranh thủ một cái tuần lễ trong vòng đem cái này sự t ì n h cấp chứng thực hảo còn có một việc chúng ta đến làm cái điện thoại không có điện thoại làm việc không thuận tiện không có tiền trang cố yên thực ngay thẳng nói nói hiện tại trang điện thoại cũng không giống như hiện đại miễn phí cấp ngươi trang hiện tại là dùng tiền đều không nhất định có thể trang hơn nữa còn muốn thượng ngạt khối châu sĩ hồng cao mày nói người đi bách hóa cao ốc mua điểm quà tặng cấp nữ sĩ dùng ta tới giải quyết điện thoại cô yên lưu loát hỏi nói đồng hồ tay còn là đồ trang điểm có thượng hải tới đồ trang điểm không đến một trăm khối tiền một bộ châu sĩ hồng lại xem cô yên l i ế c mắt một cái đồ trang điểm đi nói thật châu sĩ hồng là đĩnh ngoài ý mớn tiểu cố này cá nhân một điểm l i ề n thông có rất ít nữ nhân có thể phản ứng như vậy nhanh tối thiểu nhất hắn theo nghiệp vài chục năm bên trong hay không gặp này dạng nữ nhân là có, có chút tài năng c ô yên cùng ngày mua về tới đồ trang điểm châu sĩ hồng cùng ngày lấy đi ngày thứ hai liền đến người cấp bọn họ trang điện thoại trừ máy điện thoại tự yêu cầu bọn họ trả tiền lấy bên ngoài lắp đặt kéo sợi hết thẻ miễn phí lắp đặt công nhân còn hỏi c ô yên cùng cục cái thích. Cô bọn trưởng nhân thân Bọn Yên gì họ họ phu hỏi một liền rõ ràng chẳng trách lắp đặt tốc độ như vậy nhanh châu sĩ hồng nguyên lai、like、tìm nhân ra cục trưởng phu nhân c ô yên liền cười chỗ nào có cái gì thân thích ra các ngươi cũng đừng nói mỏ ngươi đều có một loại kỳ quái tâm lý đ ư n g ngươi càng là phủ nhận cái gì càng là không chịu nói cái gì đối phương lại càng thấy đến ngươi có cái gì cho nên cô yên liền không thừa nhận Càng là không thế ừ a n h ậ kỷ hai mươi mốt người đều dùng di động c ố ngày càng ít nói cố yên đã sớm không hiếm lạ kia b ă n g tiểu h ỏ a từ nhóm lại hiếm lạ thực điện thoại trang hảo ngươi cầm tới n g h e một chút ta cầm tới n g h e một chút đều không nỡ bông xuống kỳ thật không thông qua đi đối diện không nói lời nào nghe được chỉ là thanh em chờ mày a tiểu tề tìm sân bãi cũng không dễ dàng bởi vì này không là muốn gỡ ba tấn năm tấn p h i thép này muốn thượng ngàn tấn châu sĩ hưng nói hắn mục tiêu không chỉ là tề nam sương thép nếu như bọn họ nghiệp vụ khai triển hảo lời nói mặt khác xưởng thép phế thép hắn cũng là muốn thu liên tiếp hảo mấy ngày cố yên đều cùng tiểu tề đạp xe đạp mãn tề nam thành phố xem sân bãi thành nam thành bắc thành đông thành tây theo sớm cơi ư đến muộn mùa thu gió lớn bọn họ lại hay đi thành bên ngoài không phải đi thời điểm đỉnh gió liền là trở về thời điểm đỉnh gió cô yên cùng tiểu tề hận không thể một ngày cưới mười mấy cái giờ xe đạp một ngày hạ tới thể lực tất cả đều dùng tân không nói tóc bên trên tất cả đều là đất mặt t u ổ i đều khoan khoái một l ú c r a tao kia tội ưu cô yên xem đến xe đạp ra đầu liền run lên lái xe ngày thứ nhất cô yên đùi căn liền mài hỏng khuya về nhà quần đều cởi không hạ tới mài hỏng ra thịt cùng quần dính vào nhau một hướng hạ xé liền đau cô yên chính mình đi tiệm thuốc mua dung dịch oxy giả i o đỏ băng gạc còn có vân nam m ạ c dược dung dịch oxy giả đổ tại miệng vết thương bên trên nàng nước mắt đều đi ra liền tờ mờ không như vậy đau qua đùi căn mai hỏng hai cái chân cũng là lại toan lại đau lái xe tới mông đều thành hảo m ấ y cánh không dám ai xe chỗ ngồi còn có thể làm sao băng bó thượng miệng vết thương ngày thứ hai tiếp làm à. nếu như có tiến triển còn dễ nói mấu chốt là vô luận chỗ nào đều rất khó có như vậy đại sân bãi cuối cùng tiểu tề suy nghĩ cái biện pháp hắn nói hắn biết thành bắc tới gần hoàng h à bãi sông địa phương có một đại khối địa phương đều là đất hoang cũng không biết kia địa phương là thôn bên trong còn là không người quản bọn họ có thể đem kia bên trong mờ tới sau đó mua chút xi măng chương h tám mươi chín đất hoang tế nam thành phố hướng đi là phía nam là vùng núi phía bắc là hoàng hà độ vật hẹp dài cho nên thành bắc hoàng hà bãi cách nội thành cũng không tính xa cô yên cùng tiểu tể cưới hơn một giờ xe đạp liền có thể tới nếu như có xe lời nói nhiều lắm là nửa cái giờ lộ trình liền là đường không như thế nào dễ đi hảo tại đường đều t u liền là nhanh đến thời điểm có một đoạn lớn đường đất tới rồi lúc sau cổ yên xa xa liền thấy kia phiến đất hoang mặt trên từng mảng lớn tất cả đều là ngang eo sâu cỏ dại mùa thu đến thảo bắt đầu khô héo người chăn cựu đổi dê quần tại cỏ dại bên trong chăn dê đoá đoá màu trắng tô điểm ở giữa phóng tầm mắt nhìn tới thế nhưng vô cùng tốt xem cổ yên kinh ngạc như vậy nhiều đất hoang như thế nào không có người trồng lương thực nàng xem gần đây cũng không có thôn trang cái gì gần nhất một cái trang nhìn sang thật xa đoán chừng phải có cái trong vòng ba bốn dặm đất bị nhiễm mặt a đại tỷ tiểu tê ngồi s ổ m xuống theo mặt đất bên trên c h ả o đem đất cấp cô yên xem màu vàng thổ nhưỡng bên trong sen lẫn không thiếu tơ trắng kia đích thật là đất bị nhiễm ặ t bọn họ r ừ n g địa phương là một điều thượng hoàng hà đại đê sơn l i n dốc cô yên cùng tiểu tề theo s ờ n dốc bên trên leo đến đại đê bên trên nhìn xuống một mảnh lớn xanh v à n g sắc đặc biệt hùng vĩ xem này c h ẳ n g diện lòng dạ nghị không chống chảy đều không được nay sân bãi đừng nói thượng ngàn tấn thép liền là hơn vạn tấn cũng có thể bỏ được cá hào địa phương a cô yên tán thán nói tiểu tề ngươi thật là có ánh mắt nay một vùng bọn họ nếu như có thể bắt lại tại tương lai đơn li tiểu h thành nam phố l ạ hướng bắc phát bắc t r i n liền phải vượt Hoàng、Hà. đến lúc đó Hoàng Hà đại đê này một bên này đó liền đáng giá tiền. Tiên lúc phải đại giá i ề Hà, Hà vượt một đó đê đó đê đ kiện là bọn là họ có tây h ể bắt được tới. được n một phiến không biết có hay không biết người、quảng. Tiểu quản. tê có mông ộ t m ngồi tại đê bên trên cổ yên cũng ngồi xuống dù sao ngày ngày mệnh cùng cậu tựa như quần áo cũng không có hào dạng nàng còn muốn cái gì hình tượng hiện tại có hay không có chủ ta không biết nhưng ta nếu là thật dùng ngày thứ hai phỏng đoán liền có chủ tiểu t ê ha ha cười lên tới lại nói chút lời nói thật hắn nói hai tay ôm lấy đầu nằm xuống hai mắt nhìn hướng bầu trời trời cao mây dầu mây trắng đoá đoá thật là dễ nhìn à? hắn n h ị n không được nói nói tại thành phố bên trong còn không cảm thấy như thế nào dạng ra tới khắp nơi đều là mùa thu cảnh sắc bên chân tiểu thảo đều đã bắt đầu biến vàng cố yên một bên kéo chân một bên thảo một bên nhìn về phương xa nội tâm có một chút bình tĩnh tiểu tê cầm lấy một cục đá dùng sức ném ra ngoài cục đá vẽ ra trên không t r u n g sinh đẹp đường vòng cung rơi vào xanh lục đùi cỏ bên trong rất nhanh lặng yên không một tiếng động người mẹ sao mậm mã tiểu tê đột nhiên hỏi như thế nào không mẹ mẹ chết cố yên bàn khởi chân nay mấy ngày đặng xe đạp thật mệnh thành chó càng mệnh còn càng ăn không trôi cơm trở về chỉ n g h ĩ nghỉ ngơi cố yên không có xương thể trọng nhưng nàng cảm thấy này cố thân thể gầy là rất rõ ràng l ư n g quần mập trên người quần áo cũng to béo rất nhiều tắm rửa thời điểm sờ đến bụng không còn là cùng bơi lội vòng tựa như một đống một đống thịt ta cũng là đừng nhìn tiểu t ê cùng cố yên hợp tác như vậy lâu bọn họ hai thật rất ít có thể giống như hiện tại này dạng hỏi một câu người m ệ n sao nay một khối nếu là không được nữa ta là không có cách tiểu t ê miệng bên trong ngậm một cây thảo nhắm mắt lại ngươi biết sao mập mạc hôm qua buổi tối ta nằm giường bên trên liền đặc biệt hối hận cùng châu sĩ hồng hợp tác ngươi nói chúng ta ngày ngày mang mấy người làm chút sống kiếm chút tiền không được sao tội gì làm này đó đổ vợ cấp chính mình tìm tội chịu cô yên buông lỏng đem đầu gối trầm tại mặt đất bên trên nhìn phương xa người sống t ổ n g muốn tìm chút chuyện làm năng lực đại người liền làm chút đại sự năng lực tiểu người liền làm chút ít sống nhưng là bất kể làm cái gì đều sẽ có phiền não ngươi xem bại sông bên trên chăn dê người hắn không mệt mọi sao vô luận làm cái gì đều sẽ mệt tòng muốn sống có phải hay không tiểu tê không nói chuyện cô yên cũng không có lại lại ngại người chắc chắn sẽ có mê man thời điểm đặc biệt là lúc mệt mỏi không có phương hướng thời điểm tổng muốn đem này cái ngoặt tấp vận lại đây mới có thể thoải mái mập mạng ngươi nói châu sĩ hồng tin được không châu sĩ hồng là rất tác đ ộ c nhưng là hắn đường lối là đúng nay cái thị trường bị chúng ta lũng đoạn giá cả quy phạm lên tới về sau thị trường liền có thể đứng dậy hướng tiểu nói chúng ta làm là sinh ý hướng lớn nói chúng ta này là vì quốc gia phát triển kỹ nghệ góp một viên lạch là chuyện tốt đâu thật ngươi béo tỉ cái gì thời điểm lừa qua đi ngươi ân ngươi nói người kiếm như vậy nhiều tiền làm cái gì đâu cố yên cười nhất hạ chờ ngươi lấy tiền cứu mạng thời điểm liền biết có tiền chỗ tốt đừng nghĩ như vậy nhiều chỉ cần m ệ n h không chết làm liền xong người đều có muốn chết thời điểm nhưng thật đến sinh bệnh muốn chết thời điểm liền sợ hãi nhiều ít người sắp chết liều mạng dùng tiền mua m ệ n h nhưng nếu là không có tiền liền là có nơi đi mua không có tiền cũng không có cách ta tiểu tệ mím khoe miệng t r ầ mặc m đ ỗ n g nhiên hít sâu một hơi đ ú n g làm liền xong hắn nói đứng dậy phủi mông một cái lớn tiếng nói nói đi mập mạng chúng ta trở về tìm châu sĩ hồng nghĩ biện pháp đi cố yên cùng tiểu tệ một đường lái xe đỉnh gió trở về lại là mệt mỏi gần chết châu sĩ hồng ngược lại là nhàn nhã bọn họ trở về thời điểm nhân gia chính ngồi tại viện từ bên trong hơi nắng uống trà đâu. trà cố yên c ù nói g u tề một lông i mày t người cầm cái bát r ngồi t r ư ớ đều gấp lên liền bọn họ kêu một vạn khối tiền tài chính khởi động cũng liền đủ mua hai trăm tấn a hử châu sĩ hồng cười lạnh ta liền này chút bàn lãnh cố yên này hồi kinh ngạc năm khối châu sĩ hồng gật gật đầu bốn mươi tuổi người một chút cũng không che giấu chính mình mặt bên trên đất ý ngày mai đi ký hợp đồng chuẩn bị một cái tháng trong vòng toàn cấp bọn họ rõ ràng ra tới lợi hại à năm khối tiền một tấn cô yên hoảng sợ nhanh nhanh nhẹn đối châu sĩ hồng dựng thẳng d ơ ngón tay cái lên nhăn tổng lợi hại châu sĩ hồng cười lạnh các ngươi sân bãi đâu xem như thế nào dạng cô yên nhìn nhìn tiểu tệ nói nói tìm được phía bắc hoàng hà bên cạnh có khối đất bị nhiễm mặn hai ba mươi mẫu tổng là có đừng nói thượng ngàn tấn liền là hơn vạn tấn đều thoải mái châu sĩ hồng nghe xong ngồi ngay ngắn tiền thuê bao nhiêu tiền c ò như k ô n phiến quản, Yên Hồng g biết một về kêu xem Châu Cô c Sĩ ờ người i ngài biết nhiều, tìm xem thị chính quan hệ, đem một phiến lấy chiêu dẫn tư hoặc giả duy trì sĩ nghiệp tư nhân phát triển tri loại nhân tổng, nhận chính quan thương dẫn nhân dành nghĩa phê cấp chúng、ta. Như thị hệ, hoặc phát phê tìm một tư trì tư kêu xem đem cấp ta. lấy duy sĩ vậy đại mặt đất đâu cách nội thành cũng không coi là xa xôi sau này chúng ta mở nhà máy địa phương đều không cần bờn đất hoang châu sĩ hồng hỏi nói đúng đất hoang cô yên cười nói châu sĩ hồng nghe xong liền muốn chửi mán ó này hai người có đầu góc hay không bản chương xong chương chín mươi tạo tiền c ụ châu sĩ hồng đẩy ra ghế đứng lên tại chỗ chuyển hai vòng Trường châu Yên nói, đất o toàn a qua ta sửa ta ta n ngươi cũng dám nghĩ, qua mặt đất cứng lại liền là một hạng đại công trình, làm không cẩn thận chúng ta chính mình còn muốn sửa đường,、ta、còn nói với người ta một cái tháng toàn rõ ràng năn cũng lạnh. g các cái chờ có c dám lại đại với tới, tới, mặt một làm một màu thể h đất bắt đã lấy là rõ ra sĩ hồng nói l i ề n cấp một lần nữa đi ra ngoài tìm không quan tâm lớn nhỏ trước tìm một cái lại nói cố yên bình tĩnh nói nói nhan tổng không phải ngày mai ngươi cùng ta cùng t i ể u tề đi một chuyến ngài đi xem một chút có thể hay không tìm được địa phương châu sĩ hồng không khỏi cắn răng này cái nữ nhân hắn thật muốn nệ nàng một đốn nhan tổng chỉ cần có thể bắt lấy tới mặt đường cứng lại không là vấn đề tiểu t ề mở miệng nói ra ta tại công trường bên trên dựa vào hai đài máy xúc máy u ủi đất còn là có thể hành công trường bên trên rất nhiều cặn bã đất đều không địa phương nào l ặ p cái mười mấy xe hướng mặt trên một đảo dùng máy u ủi đất hai ba ngày công phu liền có thể s ắ n bằng mặt đường cứng lại chúng ta có thể một điểm một điểm làm không là một m tháng thời gian sao hoàn toàn có thể châu sĩ hồng lại trừng mắt về phía tiểu tề ngươi cho rằng quan hệ lại như vậy hả o tìm hơn nữa bọn họ làm việc nói nhanh liền nhanh nói chậm liền chậm ai có thể hao tột thời cô yên chầm dai nói nói nhưng là chúng ta nếu là có thể nghĩ biện pháp đem này khối nhận đầu về sau tiến nhà máy cũng không cần lại lao lực kéo cái điện thoại tuyến một bộ đồ trang điểm liền giải quyết châu sĩ hồng nói chính mình không quan hệ cô yên có thể tin châu sĩ hồng có hai cái tay tại viện từ bên trong đi tới đi lui nhưng là tiểu cố nói lại rất đúng kiến nhà máy cũng là yêu cầu địa phương liên tiếp tại viện từ bên trong lượn quanh tầm vài vòng châu sĩ hồng vung tay lên đi các ngươi mang ta đi xem một chút địa phương đi cô yên mặt đều lục tới trở về gần ba cái giờ a cô yên không biết chính mình là làm sao nhịn hạ tới này ba cái giờ dù sao buổi tối về đến nhà nàng cơm cũng chưa ăn quần áo đều không k ở i một dấp đến hừng đông ngày thứ hai tỉnh đánh rất lâu ngáp mới từ giường bên trên bò lên tới t ỉ n hôm tỉnh, tỉnh nhìn ra phía ngoài, mặt trời nhìn ngoài, phía h ra lao cao. đều qua mang châu sĩ hồng đi xem kia hồng phiến châu sĩ đi ấ tiểu hoang, hắn không có như có vậy v ộ vàng sao đ ộ tề, tề,、like、tề còn sau h l i nói n h kiếm t ớ tiền có cái gì dùng không có tiền cơ bản ăn uống ngủ nghị đều thực hiện không được ngươi nói kiếm tiền có cái gì dùng ngứa ngáy đầu phát ra ngoài trước tiên đem nước đốt thượng sau đó đoan cái c h ậ u đi rửa mặt giang mãi mãi chính tại viện từ bên trong cầm cây gậy trúc chuẩn bị đánh hạch đảo thấy cô yên rời giường gọi nàng tiểu cố qua đến cho ta đánh hạch đảo ngươi cấp thẩm du thành đánh điện thoại làm hắn tới đánh a một điểm từ này đồ vật còn dùng phiền phức hắn mau tới hạch đào phơi khô cấp ngươi làm hổ phách hạch đảo nhân ă n cô yên chẳng lẽ nàng là vì ăn mới giúp nàng đánh hạch đảo hạch đảo thụ mặt dưới hạch đào dùng cây gậy trúc co lại liền, liền rơi mặt dưới chịu không đến liền không phải liền cố diễm diễm nguyên lai kia thân thể nghĩ muốn bỏ đi lên đoán chừng là không thể nào tiểu cố a ngươi cẩn thận một chút a giang mãi mãi tại phía dưới gọi nàng mãi mãi ngài cách xa một chút a đừng tập đầu cố yên đứng tại trạc cây từ bên trên ta đánh a một bên nói một bên liền vùng lên cây gậy trúc mở chịu hạch đào r ớ t xuống phát ra l ố t bốt thanh âm giang mãi mãi liên tục không ngừng tránh ra chạy xa xa một thân cây phía dưới tới chịu cố yên cánh tay tại chỗ phế bỏ mãi mãi ngài đến cấp ta tiền công a ta cánh tay đều nhanh phế đi giang mãi mãi cầm cái chổi đem h sau này ngày ngày buổi sáng ta ma hạch đ à o sữa đậu nành cấp ngươi lưu một chén hành cố yên này mới đi đánh răng rửa mặt một bên đánh răng một bên nói đến lúc đó ngài nhiều lắm thả điểm hạch đ à o tuyệt đối đừng không nỡ ngươi cái tiểu thọ tệ tử ngươi liền biến tướng mắng ta móc đi cố yên cười hắc hắc giang n ã i n ã i xa xa xem nàng tiểu cố ta thác huệ hương n ã i n ã i cấp ngươi tìm đối tượng đâu ngươi này cũng phơi quá đen à nhiều mặt điểm kem bảo vệ ra dưỡng dưỡng nếu là có thích hợp chúng ta liền đi nhìn nhau cố yên miệm bên trong hàm chứa nước kém chút liền thu tới giang mãi mãi cho nàng tìm đối tượng m như thế nào không tìm giang mãi mãi chừng nàng ngươi này đều hai mươi bảy lại có hai năm sinh hải tử để mượn ngài tôn tử không phải cũng không tìm sao nam nhân đến tám mươi đều có thể sinh hải tử so ngươi có thể cùng nam nhân so sao cố yên ngài đừng để v ệ hương mãi mãi cấp ta nói a dù sao ta không tương h ngươi sợ cái gì đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ đi nhìn nhau a a a cố yên muốn sụp đổ tại sao phải thao tâm nàng trung thân đại sự a nàng không cần a cố yên thực tiệu x ĩ u châu sĩ hồng lại thực cao hứng hiệp ước ký hạ tới sự tình hắn tìm đồng học hỏi qua nói là nếu như là nội thành hoặc giả xung quanh thổ địa không dễ làm nhưng là tới gần hoàng hà một bên kia phiến đất hoang nếu như nghĩ làm cái đất sử dụng chứng cái gì hẳn là là không có vấn đề rốt cuộc kia bên trong xa lại là đất bị nhức mặn không có giá trị quá lớn phế thép thu mua hiệp ước đều ký châu sĩ hồng cấp ngày thứ hai liền làm hắn đồng học c ướp tương quan bộ môn người cùng một chỗ tại nam giao khách sạn ăn cơm chiều có câu cách ngôn gọi là chiếu bên trong có người dễ làm sự tình này lời nói một điểm cũng không tệ châu sĩ hồng đồng học cấp châu sĩ hồng chi c h i ề u đem tương quan chứng minh tài liệu đều chuẩn bị hảo sau đó tại khách sạn bên trong mở mấy gian phòng cơm nước xong xuôi lúc sau trực tiếp đi lên đánh bài hướng bọn họ tay bên trong lậu đ i ể m tài sau đó đem tài liệu đều lấy tới nên ký chữ tại chỗ liền ký đến lúc đó trực tiếp làm phê duyệt bộ môn đắp trương đi là được tránh khỏi bọn họ ăn xong uống xong không nhận nợ cố yên trong lòng rõ ràng n à y trang bữa tiệc liền là có thể tiền tạo cụ lâm trước khi ăn cơm cố yên đi tìm lâm thiên bảo nguyên giá cầm một thùng bao đài một thùng rượu đỏ còn có một điều hoa tử châu sĩ hồng còn tính có lương tâm buổi tối bữa tiệc hắn không làm nán g tham gia hắn chỉ dẫn theo tiểu tể chỉ làm cố yên tại bên ngoài chờ nay một đêm cố yên tại cho hắm mở bên ngoài phòng đường đi bên trong ngồi một đêm t r ờ i có chút sáng lên thời điểm tiểu t ề mới ngao tròng mắt và bừng đầy người yên mùi thối theo khách sạn bên trong r a tới đem tất cả tư liệu còn có giấy nợ chi loại cấp cô yên làm nàng nhanh đi chạy bộ môn ký tên nếu như có vấn đề làm cô yên nắm chặt trở về này ba người h ô m qua chơi thực vui vẻ tạm thời không quay về khách sạn còn muốn tục một đêm buổi tối lại t i ế p chơi cô yên nghe xong một giây đồng hồ thời gian cũng không dám lãng phí nắm chặt đạp lên xe đạp đi chạy thủ tục phía trước bởi vì muốn cùng xưởng thép ký hợp đồng châu sĩ hồng đăng ký là phế phẩm thu về công ty này lần dùng này khối liền là lấy phế phẩm thu về danh nghĩa làm vì cái này sự tình. cố yên không ăn không uống chạy nhất trình ngày chẳng lẽ có lãnh đạo ký tên tương quan bộ môn liền thực thoải mái nên cấp đắp t r ư ơ n g liền đắp t r ư ơ n g nên cấp chứng liền cấp chứng sao bảo tử nhóm ngày đầu tiên đi làm vui vẻ sao cảm tạ đại gia bắt chủng bỏ phiếu bình luận u ũ bởi vì muốn khống chế một chút mới sách số lượng tử cho nên hôm nay chỉ có thể hai canh còn vọng đại gia thông cảm a a đ á t bản chương xong chương chín mươi mốt tuyệt đối đừng ra cái gì yêu thiêu thân làm sao có thể vì n à y một khối còn không có đi lượng thổ địa cố yên liền bao đi ra ngoài năm trăm khối tiền h ư n g bao không có này cái đồ vật chỉ bằng mấy cái ký tên ai sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái liên lạc như vậy hiện thực mặc dù là như thế tới gần nhân g i a tan tầm kia một khắc cô yên mới đắp xong cuối cùng một t r ư ờ n g tài liệu sau đó chờ lượng giao tiền làm chứng trận này mới đánh một nửa đằng sau mới là ác chiến đâu cô yên không có ngừng thẳng đến nam giao khách sạn nàng còn không biết châu sĩ hồng bọn họ kêu ba người này sẽ tại chỗ nào cũng không tốt tùy tiện đi trong tân quá n tiệm nàng trước đi qua phòng ăn xem xem bọn họ có hay không có ở nơi đó ăn cơm vừa vặn dùng cơm giờ cao điểm tại bên ngoài gặp được lâm thiên bảo nàng hỏi hắn có hay không có nhìn thấy tiểu tề Câm đ ề người a n n h giúp bên trong đ l là ta. Ta. Ta, nói nói, ta an bài cái phục vụ viên đem tiểu tệ cấp ta kêu đi ra nhất hạ nàng đến nghĩ biện pháp cấp châu sĩ hồng bọn họ thông cái tin chờ lượng cùng làm chứng mới là trọng đầu ý nàng đến hỏi một chút tiếp theo bước đi như thế nào người sát mặt như thế nào như vậy khó coi một ngày chưa ăn cơm như thế nào còn không ăn cơm chứ này không là có sự t ì n h a người nhanh lên trước đi qua ta cấp sân khấu đánh điện thoại nói một tiếng người kêu một bên xong việc nhanh lên lại đây ta làm người chuẩn bị cho người điểm cơm ăn cố yên trong lòng nóng hầm hập lâm ca cảm ơn a lâm thiên bảo nghĩ vô vô cố yên nhưng là không h ả o ý tứ chúng ta này quan hệ nói tạ kia không là xa nhanh lên đi hắn đ ỗ n g nhiên phát hiện cố yên này gây hạ tới lúc sau hảo xem rất nhiều nếu là cùng nguyên lai、like、tựa như như vậy béo nói không chừng hắn liền không như vậy không tốt ý tứ trực tiếp hạ thủ chủ. ai cố yên nhanh nhẹn đi đến khách sạn k i a m ộ t bên đã có sân khấu tại c h ờ nàng hỏi rõ ràng tiểu tề tướng mạo nàng sắp xếp người đi vào tiểu tề rất nhanh liền ra tới đại khái ban ngày nghỉ ngơi qua tiểu tề xem đi lên so sáng sớm trạng thái muốn tốt một chút như thế nào dạng mập mạc liền ngang nhau làm chứng bọn họ hai mới vừa nói châu sĩ hồng ra tới hắn cũng không hào đi đâu trong mắt đều hồng cố yên bận bịu đem tình huống nói một lần châu sĩ hồng biểu thị chính mình tìm hiểu tình huống lại đi vào hắn làm cố yên chính mình mở tối nay vẫn là không thể đi tranh thủ ngày mai liền đi l ư ợ m một thứ tính đem sự tình đều làm cô yên hít sâu một hơi quay người mà đi nàng biết n à y c h à n g trận đánh không xong ai cũng đừng nghĩ sống yên ổn nghỉ ngơi cô yên trở về phòng ăn lâm thiên bảo làm người đưa lại đây một chén canh gà mì thịt băm một ly lớn sữa bò nóng ăn thơm nào g ngạt mì thịt băm uống nóng hầm hập sữa bò cô yên nước mắt đều muốn phun ra ngoài em mờ đổi ăn một ngày bạch nhãn bồi thương một ngày cười mặt quá tờ mờ khó chịu cô yên dùng khách sạn điện thoại cho giang mãi mãi gọi điện thoại nói chính mình tối nay không trả lại được giang mãi mãi mãi làm nàng tại bên ngoài chú ý an toàn Ai đ cũng không nguyễn huệ một một hương n ã i n ã i còn cùng ta nói này hai ngày liền cho nàng nhìn nhau đâu tương nhìn cái gì đối tượng a thẩm du thành dừng lại gấp thức ăn uống cau mày nói ngài nếu là thật không có chuyện làm không bằng bản ta kia vừa đi trụ mỗi ngày đều giúp ta làm một chút cơm cũng đính hảo ai ngươi này hại tử cái gì gọi ta không có chuyện làm à ta này là cảm thấy tiểu cố người không sai mới sai người cho nàng giới thiệu nếu là đổi lại bên cạnh người ta còn không nguyện ý thao này phân tâm đâu vậy ngươi cũng hỏi trước một chút nhân ra nguyện ý hay không nguyện ý tìm như thế nào không nguyện ý à thậm du t h à n h đốn nhất h ạ n à n g nguyện ý ta này không là chờ hắn trở lại gọi nàng đi nhìn nhau sao ta cùng ngươi nói à nhân ra chính mình ra mở đ ầ u giang cửa hàng sinh ý hảo đâu nhân ra liền muốn tìm cái nông thôn tới an tâm có thể làm ngươi huệ hương mãi ngay n g ng nhân gia có hai bộ viện tiểu cố gả đi liền có thể lần qua này nhiều hào điều kiện mãi mãi thẩm du thành bất đắc di hô ngài đừng cho nhân gia thêm phiền thoái làm huệ hương mãi mãi đẩy đi lão thái thái sinh khí đẩy cái gì đẩy ngươi xem nàng mệt cần chết này đó ngày phơi cùng cái quả trứng màu đen tựa như k i a thể trọng cọ cọ hướng xuống rơi k i a có bán cái đậu r a n g nhẹ nhàng không cần chạy ngược chạy xuôi cũng không cần dãi gió dầm mưa có cái gì không tốt ta không cho nàng nói cũng được ngươi nhanh lên lĩnh cái tức phụ trở về cấp ta sinh cái tiểu trọng tôn làm ta cho ngươi xem vì thế thẩm du thành trầm mặc không tốt ý tứ Ta cô h thể ỉ có giúp ngươi đến này bên trong. Cô yên buổi tối hôm qua một đêm không ngủ hôm nay lại chạy nhất c h ỉ n g à y gian phòng mở hảo nàng nhào vào giường bên trên ngã đầu liền ngủ kết quả nửa đêm bị tiểu tề gõ cửa gõ tỉnh cô yên không cởi quần áo nhảy xuống giường liền đi mở cửa thế nào tiểu tề há miệng liền hỏi còn có bao nhiêu tiền còn có năm trăm nhiều khối đều cấp ta như thế nào tiểu tề cười khổ thua sạch cô yên quay người liền đi cầm tiền đừng một bộ mặt như ăn mức đắng chúng ta không lỗ nàng đem tiền đưa cho tiểu tề sau đó dùng lực vô vô hắn b ạ vai cười một cái tiểu tề hướng nàng thô sắp giật giật khoe miệng chỉ là kia tơi ư cười so với khóc còn khóc o i hơn tiểu tề đi cố yên lại ngủ không được tiêu xài như vậy nhiều tiền nói không đau lòng là giả nhưng nàng càng lo lắng ngày mai lượng sự tình hy vọng thượng thiên phù hộ hết thể thuận thuận lợi lợi tuyệt đối đừng ra cái gì yêu tiêu thân cố yên mãi cho đến d ạ n g sáng mới lại mông lung ngủ sáng sớm tỉnh mau dậy trải đầu rửa mặt đi bọn họ kêu băng người cửa ra vào bên ngoài chờ đi nàng vừa ra cửa không bao lâu tiểu tề liền ra tới mập mạp cố yên còn ngốc n ố c đứng đâu thấy tiểu tề ra tới gọi nàng liền vội vàng hỏi ngươi như thế nào không ngủ nhiều sẽ tiểu t ề cười lạnh đều là huyết đ ụ c dài ai có thể như vậy cái ngao pháp hôm qua hơn một giờ đêm liền tán ước chừng buổi trưa hôm nay có thể trả phòng cố yên ngơ ngác một chút vậy hôm nay lượng làm sao bây giờ vương chủ nhiệm nói buổi trưa hôm nay cùng nhau đi hoàng hà bên cạnh ăn nướng đi chúng ta đến đi chuẩn bị một chút đổi cái địa phương tiếp tục cố yên trợn mắt há hốc mồm ta đi ăn nướng ai tờ mờ như vậy có tài năng nghĩ như vậy cái chủ ý a vương chủ nhiệm là làm gì a liên quản thổ điện đến đừng nói đi hoàng hà một bên ăn nướng. Là hắn muốn bầu trời tình tinh nặng cũng có thể nghĩ ra biện pháp hái xuống cho hắn liền như vậy có quyết tâm bản chương xong chương chín mươi hai toàn lực ứng phó nướng đại hội này nếu là đặc tại hiện đại đừng nói đi ăn nướng chính là muốn đi hoàng hà một bên mở cái a r t y cô yên cũng có thể chuẩn bị cho bọn họ đây chính là tám mươi niên đại à. tiểu tế nói vương chủ nhiệm nói hắn kia bên trong có chuyên môn làm nướng lò cái que còn có than g thủy hắn tài xế tám giờ có thể kéo qua đến lúc đó hắn lái xe lôi kéo chúng ta cùng một chỗ đi làm hữu lễ ca mở sủi cả quán mập m ạ p n g ư ờ i đi cùng hắn nói một tiếng làm hắn cấp giúp một chút đi cô yên gật đầu đứng còn không có sủi cả quán sao không được cũng đến t h ư ợ tiểu tê buổi tối hôm qua tại cố yên này bên trong lấy đi năm trăm khối tiền hắn còn thừa lại ba trăm nhiều cố yên lúc này trở về phòng liệt cái đơn tử cứ dựa theo đơn tử bên trên đồ vật chuẩn bị tiểu tê cầm đơn tử đều có điểm rộng như vậy d à i một chỗ ôi lại là cái bàn lại là ghế lại là bắt đũa cái ly như thế nào như vậy nhiều có thể không nhiều sao hiện tại lại không có chuyên môn làm ngoài trời đồ vật một thứ tính ly đĩa bắt đũa phỏng đoán cũng không có chỉ có thể mang a tiểu tề tại này chờ tài xế cố yên tiếp trở về văn phòng bọn họ đi làm sớm hiện tại nhân thủ cũng nhiều a thanh là chủ lực không thể dùng hắn cố yên cứ gọi cơ linh tiểu tùng cùng l ư tử làm bọn họ cùng nàng cùng một chỗ đi sủi cả o quán mặc dù vương chủ nhiệm tài xế có thể lại đây hỗ trợ lạp đồ vật nhưng là cái bản này đó đồ vật ô tô là kéo không ra liền tính có thể kéo mở cũng không thể để nhân ra tài xế lạp cô yên bọn họ đến sủi cả o quán thời điểm vương hữu lễ mới vừa mua đồ ăn trở về chính tại gỡ đồ vật nghe nói cô yên muốn mời người đi hoàng hà bên cạnh ăn nướng lại lạp cái bản lại muốn bắt b ũ a đầu góc cùn cùn đi vùng hoang vu dã ngoại ăn nướng có mao bệnh đi nhưng là hắn diễm diễm tỉ sự tình liền là hắn sự tỉnh hắn cần thiết toàn lực duy trì sủi cả quán cái bản có thể lạnh chương ghế đều là không có thành ghế cũng hả mang một cỗ chân đạp xích lô xe không đủ vương hữu lễ lại đi sắt vách làm tạp hóa vật dụng hàng ngày mua bán mượn một cỗ giúp tiểu tùng bọn họ đem b à n ghế đều trang rắn rắn chắc chắc trang hảo lúc sau cố yên đem địa chỉ nói cho tiểu tùng cùng lượng tử làm bọn họ trước tiên đem cái b à n cấp vận đi qua tiểu tùng cùng lượng tử vừa đi cố yên liền đạp xe đạp đi gần nhất chợ bán thức ăn đi thời điểm hắn cùng vương hữu lễ b ằ n giao làm tiểu tề tới tại này bên trong chợ tiểu tề nói châu sĩ hồng nói định không hạ tới giữa chưa có thể tới nhiều ít người nhưng là khẳng định đến so hiện tại người nhiều cố yên tâm lý đậu phộng đậu tương thịt dê thịt heo thịt gà r a u hẹ đậu hũ khoai tây tỏi bánh bao cùng với các loại gia vị cổ yên trực tiếp cấp người muốn cái hai cái dương lớn trồng chất tại cùng một chỗ đem đồ vật toàn đều đặt ở bên trong một bên trói tại xe đạp sau không bên trên cóng trở về nàng còn mua một khối đại vải bạt một cái bàn l ớ n bố hoàng hà g à n h bãi bên trên liền cái cây đều không có hóng hóng gió đứng một lúc vẫn được thời gian dài liền khó chịu nàng mua vải bạt mục đích là đến k i ê một bên lúc sau xem xem có phải hay không muốn làm cái màn trời nàng về đến sủi cạo cửa hàng thời điểm đã nhanh chín giờ tiểu tê đã tới một hội nhi vương hữu lê nhân bánh cũng không trộn lẫn trước tăng cường cấp cô yên thu thập hắn trước tiên đem đậu phộng đậu tương đều nấu thượng lại trộn lẫn một c h ậ u dưa leo một c h ậ u đậu h ũ t i a lại đem cửa hàng bên trong ớ p tiểu đồ ăn thịnh một chè lớn sau đó lại tăng cường cấp cô yên cắt thịt đều ớt thượng phục vụ viên tới lại tăng cường giúp nàng đem thị t xin đều bắt đầu xuyên chơi đùa xong này đó đều đã kinh mười giờ hơn mấy người thu thập một chút lại mang lên hai d ư ơ n g nước ngọc nắm chặt đi trước khi đi cô yên mang theo cái không thủng lại cầm lên một cái nổi vương hữu lê dùng riêng ấm trả cũng cho thuật đi bọn họ đến thời điểm tiểu tùng cùng lượng từ hai chính thở hôn hiện tại nghỉ ngơi. Đáng thương hài h ngơi. Đáng n tại từ ó mấy b t quá cô ê người c ũ n liền là đau lòng bọn họ mấy giây. Rất nhanh bọn họ liền làm giây, sai khiến đi làm việc. bọn nhanh bọn n đau g bị họ họ mấy Mấy rất tuyển cái tương đối khoáng đạt bãi sông tiểu t ề cùng kia tài xế rõ ràng sửa lại một chút cô yên liền bắt đầu bãi bỏ đồ vật sự thật chứng minh cô yên quyết định là chính xác không làm màn trời căn bản lại không được mặc dù nói đã vào thu hoàng hà bên cạnh một cái cây cũng không có nếu là không có màn trời một cái k í n h tại dưới mặt trời phơi cũng có thể phơi khoan k á i ra vạn nhất các đại thần một cái khó chịu hảo tâm lại làm chuyện xấu làm cái phi công n ọ c sức đến lúc đó bọn họ nhưng là khó chịu l à màn m trời là lao lực một điểm nhưng là các đại thần thoải mái à bọn họ thoải mái liền có thể thành sự cố yên may mang theo tiểu tùng cùng lượng từ lại đây này hai tiểu tử không chỉ có mua được cây vẫy trúc là một thùng nước lớn còn n h ạ t không thiếu c ử i lửa khả quan nhất là hắn còn cùng người mua một đôi nộn b ắ p nô g nói có thể nợ ăn nhiều chuẩn bị tổng là không sai nói thật ra n à y cái quý tiết b ắ p nô g đều lao không thể ăn n à y đó tiểu nộn b ắ p nô g đều là tiểu b ắ p nô g khỏa bên trên dài không phải nông hộ nhóm mới không n ỡ ăn đâu cố yên đem này đó tiểu bắc nô ngắt đầu bỏ đôi xuyên tại cái que bên trên cảm giác còn rất tinh xảo hoàng h à bên cạnh nước bùn rất tốt hướng hạ đảo mấy người hợp lực đem giá đỡ cấp đắc thượng đem cây gậy trúc thật sâu vùi vào nước bùn bên trong lại đem màu xanh lá vải bạt đâm vào mặt trên một cái giản dị màn trời liền làm hảo cố yên thử một chút vẫn được rất dán chắc màn trời đắp lên tới khăn trải bàn một phô nguyên bộ ly đĩa bắt đũa bay xuống hơi chút đơn sơ như vậy nhất điểm điểm, tổng thể tới nói vẫn được tổng thể tới nói vẫn được chỉ là cố yên cái nhìn rốt cuộc nàng gặp qua này loại đồ vật quá nhiều nguyên lai、like、bọn họ khách sạn liền có này loại đóng quân giã ngoại phục vụ các loại trang bị sân bãi bố trí chi, chi loại cái gì cần có, đều có.、So này cao đại thượng nhiều. vương chủ nhiệm tài xế sau khi xem liền cảm thấy rất kinh diễm như vậy làm đ ỉ n h hảo à phỏng đoán chúng ta chủ nhiệm sẽ thực yêu thích cố yên biết này cái vương chủ nhiệm liền là quản thổ địa bận điệu thừa cơ làm tiểu tệ mở bình nước ngọt c ấ t hắn phó sư phụ ngươi theo chúng ta bận rộn đã hơn nửa ngày m a u uống bình nước ngọt nghỉ ngơi một chút đi tài xế này họ phó không đến ba mươi tuổi hắn tiếp nước ngọt thực vui sướng hướng cái ghế bên trên một ngồi p h i ê u chân bắt chéo một bên uống nước ngọt một bên nói hại này có cái gì nha ta liền là vừa chạy chân bệnh cố yên cười nói này chạy chân cùng chạy chân cũng không đồng dạng ngài này công tác đừng người bình thường không đến lựa ta nhìn vương chủ nhiệm hẳn là thật thích này đó ngoài trời đồ vật đi cũng không cả ngày không phải đi leo núi liền là đi câu cá bằng không nướng l ô này ra hỏa sự tỉnh cũng sẽ không có là đi đây mới gọi là hưởng thụ sinh hoạt đâu phó sư phụ ngài ngồi trước ăn chút hoa đậu tường ta này một bên trước đi đem nổi trống lên tới lò phát lên trước nướng mấy sâu ngài cấp nếm thử mùi vị cố yên này mấy câu truy p h ù n g nói phó sư phụ trong lòng mỹ tư tư ai nha không cần như vậy khách khí yêu cầu bận bịu cái gì ngươi nói một tiếng ai cố yên làm tiểu tùng hỗ trợ lũy cái lò nhặt chút t u ổ i trở về trước tiên đem nước đốt thượng chờ kia ba người tới liền có thể trực tiếp uống t r à nàng này một bên thì bắt đầu sinh l ử a than chuẩn bị kia vị phó sư phụ khiêu chân bắt c h é o uống nửa bình từ nước ngọt thấy cô yên bọn họ bận rộn chính mình trong lòng có chút t h ấ y n ấ y cũng bông xuống nước ngọt tới hỗ trợ cô yên này một bên mới vừa chuẩn bị không sai bị lắm mấy người kia một bên hoàng h à đại trên đê liền xuất hiện mấy chiếc xe hơi thân ảnh tiểu tung m ắ t sắc gọi lớn tiểu t ề t h ca, có phải hay không xe tới vì khống chế số lượng từ hôm nay còn là chỉ có thể hai canh xin lỗi bảo từ nhóm chờ qua hai ngày bảo càng đi nhớ đến nhiều hơn bỏ phi a y chương chín mươi ba lượng đi tiểu tê t h ầ m mắng một tiếng nhanh lên b u ô n g xuống tay bên trong m u ồ n nướng xuyên nhi vô vô tay nói nói mập mạp ta đi nên đón nhất h ạ cố yên bình tĩnh nói nói tiểu tùng l ư ợ n g tử các ngươi hai cũng đi cùng nếu là có cái gì đồ vật lời nói nhanh lên nhận lấy được béo tỉ tiểu t ù n g lên tiếng gọi lượng tử đổi kịp tiểu tề bộ pháp cố yên này một bên liền chuẩn bị nước t r à may mắn là đã đ ố t lên đều tại d u n g như i lửa vọt thẳng là được cố yên thịnh h ả o đậu p h ư n g đậu tương còn có chụp dưa leo trộn lẫn đầu hũ kia tiểu dưa mối cùng nhau bày tại cái bản bên trên chuẩy lại có quả ướp lạnh liên hào nhưng là thời gian đi lên không kịp hướng trà thời điểm nàng hướng hướng nàng này vừa đi tới kia một đám người xem liếc mắt một cái hơi nhũ l ô n g mày làm sao tới như vậy nhiều người đâu một hai ba bốn năm không liền tiểu tùng lượng tử tiểu tề lại có mười bốn cái người này trận thế nhưng thật là h ả o đẳng liền như vậy nhoáng một cái thần trà liền từ chén trà bên trong tràn ra ngoài cố yên hồi thần nhanh lên cầm khăn lau lau thầm nghĩ may mắn nàng chuẩn bị ăn rất nhiều tiểu tùng cùng lượng tử lại mua một giò nộn bắc lô nếu không thật không nhất định đủi bọn họ ăn đương vương chủ nhiệm bảo hôm nay muốn đi hoàng hà bên cạnh nướng thời điểm châu sĩ hồng cũng là trong lòng hơi hồi hộp một chút tại tiệm cơm ăn cơm chỉ muốn chọn đồ ăn liền hảo không có đồ vật cấp phục vụ viên muốn liền có thể tại bên ngoài ăn cơm liền không đồng dạng một khi chuẩn bị không đầy đủ rất dễ dàng liền xảy ra sai sót nhưng là vừa rồi vừa xuống xe đứng tại đê bên trên hướng hạ vừa thấy châu sĩ hồng treo lấy tâm liền để xuống hắn thật là không nghĩ đến cố diễm diễm lại còn có thể cho hắn đắp một cái t r ư ớ n g đồng ra tới t r ư ớ n g đồng mặt dưới cái bàn bên trên còn phụ lên mảnh vụn hoa khăn chải bàn li bắt đũa bảy chỉnh chỉnh tề tề đừng nói còn thật giống như vậy hồi sự nay cái cố diễm, diễm thật là làm hắn một cái bụng p h ệ trung niên nam tử xuống tới một bên vòng quanh màn trời đi một bên tàn thắng nói làm có thể n h a nhăn tổng cố yên cấp tiểu tề xử cái ánh mắt nhìn sang cái bàn bên trên trà tiểu tề mau tới phía trước nói nói vương chủ nhiệm này trà là mới vừa hướng v ờ sông gió lớn ngày trước uống một ngụm thấm giọng nói nguyên lai、like、cái này là vương chủ nhiệm tiểu h o a tử có t i ê n đồ vương chủ nhiệm vỗ vỗ tiểu tề b ả vai cười nói qua tới cùng ta làm tính châu sĩ hồng cười híp mắt nói nói tiểu tề cơm nước xong xuôi ngươi liền cùng vương chủ nhiệm đi a đám người ha ha cười lên tới tiểu tề nhanh lên chào hỏi đại gia nhập tọa nhưng là vương chủ nhiệm một hai phải tại trên bờ sông đi đi hắn không ngồi mặt khác người cũng không có ngồi xem tới tại này đó người bên trong hắn lợi hại nhất một đoàn người tất cả đều đi theo hắn đi hoàng hà bên cạnh xem hoàng hà đi vừa v ậ n cấp c ô yên nướng thời gian trọng đầu hy đương nhiên là thịt dê nướng vương chủ nhiệm lò đủ dài thượng chân tháng tuổi thịt dê nướng xếp thành một hàng không một hồi liền phát ra tư tư tiếng vang que thịt nướng hương vị cũng cùng xông ra nướng đến không sai bệt lắm lại d i ả i lên cây thì là phấn ôi lượng tử tại c ô yên bên cạnh cho nàng trợ thủ khẩu nước đều nhanh chảy ra béo tỉ lượng tử nhỏ giọng nói nói sâu thịt này cũng quá thơm chờ khảo ra tới trước cấp ta ăn hai chuỗi cố yên cười nói yên tâm khẳng định đến trước cấp ngươi ăn nhưng là ăn xong nhớ đến trước tiên đem miệng lau sạch sẽ đương nhiên là đến trước cấp chính mình người ăn à cố yên sợ sâu nướng thời điểm khói lửa mịt mù cố ý đem lò thả cách màn trời hơi chút hơi xa một chút điểm liền tính bọn họ tại chỗ này trước ăn kia một bên cũng là xem không đến lượng tử cười hắc hắc béo tỉ này lần ra tới m ệ n h chết cũng đáng tuyệt đối đừng mẹ chết trở về thời điểm còn phải dựa vào ngươi hai lại đem xe ba gác cấp đặng trở về đâu lượng tử hắn nghe sâu thịt này như thế nào một điểm đều không hương bọn họ hai chính tại này một bên nói lời nói tiểu tùng vội vội vàng vàng chạy tới béo tỉ vương chủ nhiệm nói muốn chính mình nướng b ắ p nô ăn ngươi nhanh làm lượng tử cầm chút b ắ p nô qua tới tới sống cô yên cũng không quản thịt xiên có quen hay không nhanh lên đưa một chuỗi thịt dê nướng cấp lượng tử nhanh lên x o á t một chuỗi lượng tt ử ê tê, tê ha ha x o á t xuyên thịt xiên đoan thịnh b ắ p nô cái t r ậ u chạy cô yên đứng tại nướng lâu cùng phía trước xa xa xem một đám người tại bãi sông bên trên nhạc t u ổ i l ử a nhóm l ử a trôn b ắ p nô loay hoay quên cả trời đất hóa ra nhân ra tới nơi này là ức khổ tư điểm kia chỉ là không nhiều lắm sẽ công phu tiểu tùng lại chạy trở về béo tỉ xuyên nướng như thế nào dạng, bọn họ muốn về tới. có thể ăn cố yên nói liền đem tay bên trên xuyên trang bàn tiểu tung liền đứng tại cố yên bên cạnh chờ xem đám người kia đi qua tới một đám tại chỗ ngồi ngồi xuống hắn liền nhanh nhẹn đem trang thị xin đ ĩ a đoan đi qua cái này là phục vụ tâm đến mắt đến tay để đến may cố yên nghĩ đến chú đáo nấu một chậu từ đậu phộng đậu t ư ơ n g còn trộn lẫn mấy cái tiểu r a u trộn không phải liền này lò nướng tốc độ nghĩ muốn cung thượng mười mấy người ăn thật đúng là có điểm khó khăn màn trời hạ kia còn người thỉnh thoảng phát ra trận trận cưới thanh ngày xưa yên t ĩ n h b a i sông lập tức trở nên náo nhiệt theo bọn họ cưới thanh bên trong cô yên liền có thể nghe ra được này b a n g nhân tâm tình thập p h ầ n vui vẻ cô yên tại này một bên nướng giữa trưa mặt trời phơi lửa than nướng k i u tư vị thật là không dễ chịu nhưng cô yên cũng không biện pháp mặt khác người đều không xem nướng chỉ có thể nàng tới tiểu tùng l ư ợ n g tử ngẫu nhiên quá tới có thể thay nàng viên nhất viên xuyên cái gì nàng liền có thể dừng lại uống khẩu nước ngọt bổ sung nhất hạ năng lượng cô yên đều nhanh mệnh mộng nàng thấm nghĩ nếu như hôm nay buổi tối phía trước không giải quyết được lượng làm không được thổ địa、chứng. nàng thưa dần dần nói nói, quên chuẩn bị tiền tiểu tê thấp giọng nói nói lập tức đã sắp qua đi lượng đường cấp cô yên bình tĩnh đối tiểu tê nói làm tiểu tùng cùng lượng từ qua tới chúng ta thấu một thấu một trong đó bao thượng một trăm linh là được h à n h sao sẽ sẽ không quá ít l i ê n như vậy đi cô yên cắn răng nói đều ăn đến ngày phân thượng phỏng đoán không sẽ ra vấn đề hai ngày tiêu tiền thực sự là vượt qua cô yên mong muốn nam giao khách sạn tiêu phí không liền rượu thuốc lá liền tiêu phí hơn một ngàn khối may rượu thuốc lá còn là lâm thiên bảo nguyên giá cho nàng không phải hoa càng nhiều nàng xem chừng t i ể u t ề cùng châu sĩ hồng cũng đến thua xuống đi hơn một ngàn khối l i ê n lấy hiện tại tiền lương trình độ n à y loại tiêu phí thật có thể tính đến thượng xa xỉ tiểu t ề lặng lẽ gọi tiểu tùng cùng lượng từ qua tới thấu bốn mươi khối tiền cô yên cầm hầm bao một cái bao bên trong mười trương đại đoàn kết kín đáo đưa cho tiệu tề tiểu tê ề về trở cùng một kia hai người một hồi trở về vương chủ nhiệm bọn họ liền rút lui cô yên mấy lần hướng tiểu tề kia một bên nhìn lại hắn đều bận b ệ u không lo lắng cùng nàng đối mặt nàng chỉ có thể c h ơ mắt xem châu sĩ hồng tiểu t ề bọn họ cùng một chỗ rút lui vương chủ nhiệm bọn họ vừa đi hắn tài xế phó sư phụ đem nướng lô tham c h ú c từ hướng xe bên trên một trang cùng cố yên bọn họ khách khí khách khí cũng đi náo nhiệt bãi s ô n g thoáng qua chi gian chỉ để lại cố yên tiểu tùng còn có lượng tử bọn họ ba người cùng với đầy đất b ừ a buộn béo tỉ t h ô n g thả thu thập ngươi nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi lượng tử nhanh lên làm cố yên ngồi xuống còn có mấy cái nướng bánh bao ngươi ăn cái này đi ta ăn cái gì đ ề u hành còn có nước mà sao cố yên hướng ghế bên trên một ng tiểu tung nói nói nước ngọt không có nước trà cũng đạm ngươi chấp nhận uống chút t r à đi cố yên g ậ t g ậ t đầu không có việc gì ta tự mình tới là được các ngươi cũng đều ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi hôm nay m ệ n h chết đi chúng ta còn hảo ta xem ngươi nhan tổng còn có thể ca mới m ệ n h đâu tiểu tung giúp cố yên rót chén nước một mông ngồi xuống béo tỉ hôm nay này sự nhi có thể thành sao cố yên lắc đầu nàng cũng không rõ ràng chỉ có mười mấy phút đồng hồ lượng thời gian như vậy đại một phiến lượng lên tới làm sao có thể chỉ có mười mấy phút đồng hồ đâu thật sợ hãi bận rộn như vậy lâu tất cả đều trôi theo dòng nước tới thời điểm cố yên, yên nghỉ ngơi đường này bắt đầu thu dọn đồ đạc hảo tại hiện tại tám mươi niên đại cũng không có như vậy nhiều đóng gói rất rưỡi bọn họ đem lũy nhà bếp đều dọn dẹp sạch sẽ canh thửa thừa thiêu đốt chi loại liền ngã vào sông bên trong cho cá ăn cây gậy trúc bọn họ mang không đi cũng không cần sau đó đem đồ vật một mạch đem đến chân đạp xích lô xe bên trên trở về đường bên trên hai chiếc xe ba người thay nhau đã cưỡi lên dốc thời điểm liền đều xuống tới đuổi một đuổi xuống dốc thời điểm người liền đều ngồi lên xe ba gác toa xe bên trên xe giúp siêu cấp hẹp may cô yên hiện tại gầy không phải đều che không hạ nàng cái mông về tới sủi cả quán trời đã đen thâu thấu cô yên xem thời gian bọn họ đạp chân đặng ba xe trở về trọn vẹn dùng hai cái giờ buổi tối tới sủi cả quán ăn sủi cảo người không nhiều vương hữu lệ thấy cô yên trở về mới không ra dáng vội vàng đ ê u phục vụ viên quá tới giúp cô nổ bận rộn xong lúc sau lại nhanh lên cấp cô yên bọn họ một người nấu một phần sủi cảo vương á cầm thì cấp cô yên bọ thịnh sủi cảo canh đưa tới n ử a b á t nóng hầm h ậ p sủi cào canh xuống bụng cô yên cảm thấy thoải mái một điểm nàng giữ vững tinh thần nói với vương hữu lễ hữu lễ hôm nay chậm trễ ngươi sự tình đi không có diễm diễm tỉ vương hữu lễ t u é t ra miệng cười nói các ngươi như thế nào dạng thuận lợi sao cô yên cười khổ nướng đ ỉ n h thuận lợi cũng không biết kết quả như thế nào dạng a vương á cầm cầm lược qua tới đưa cho cô yên t r ư ớ c sơ chải đầu tóc đều thành ổ gà cô yên không có nhận được phùng bắt than k h ẩ khí không chải khuya về nhà nên tắm rửa bị gió thổi một ngày đ ư n g nói tóc nàng toàn thân trên dưới cũng không thể xem mập m ạ sủi cảo quán cửa ra vào đống nhiên t r u y ề n đến tiểu tề tiếng tê ơ cố yên bay đầu nhìn lại tiểu tề nàng gọi nhất hạ đứng lên chờ đứng lên tới trợ thấy chính mình quá mức kích động bận i ệ u hít vào một hơi thật sâu thấp giọng hỏi đã đi qua tới tiểu tề như thế nào dạng tiểu tề đem tay bên trong giấy ra c h â u túi đưa cho cố yên trẻ tuổi mặt bên trên kích động thần sắc rất rõ ràng thành cố yên cuống h ọ n nhất khẩn cơ hồ muốn kêu lên nàng áp chế lại nội tâm kích động quay đầu hướng vương á cầm nói nói vương tỉ phiền phức ngươi cùng bếp sau nói một tiếng thêm phần sủi cảo ngồi xuống nói ngồi xuống cố yên liền không kịp chờ đợi đem túi văn kiện b cố ầ m kia đất s yên, yên liền vội hỏi tiểu tệ các ngươi không là chỉ đi mười mấy phút đồng hồ a như thế nào lượng tiểu tệ hơi mỉm cười một cái ngươi có phải hay không mẹ choáng t váng bọn họ lâu dài làm này cái nhiều dài nhiều khoan liếc mắt một cái không phải có thể nhìn ra được hắn một bên nói xong một bên cầm chính mình tay tại hai con mắt cùng phía trước khoa tay ý tứ là có thể xem rất xa lượng tử tại bên cạnh kinh ngạc nói nói không phải đâu này người mắt cũng không thể như vậy lợi hại đi nhìn ra đều có thể hành cố yên đầu tiên là s ư ơ n g sở tiếp cùng tiểu tề lẫn nhau hai người đều ha ha cười lên tới lượng tử có chút không nghĩ ra còn là tiểu tùng cơ linh rất nhanh liền rõ ràng tiểu tề ý tứ cũng cười theo n à y đốn sủi cào ăn thật là thơm trở về thời điểm vương á cầm cùng cố yên cùng một chỗ trở về cố yên làm vương á cầm đem này mấy phần sủi cạo sổ sách đều nhớ nàng trên người chê hoa hồng thời điểm đều khấu ra tới không cần nhớ đi hữu lễ hẳn là sẽ không để ý đến nhớ cố yên dặn dò tình cảm về tình cảm sổ sách vẫn là muốn tính toán rõ ràng ngày mai n g ư ờ i ghi lại lúc sau nhớ đến cùng hữu lễ nói một tiếng thân h u y n h đệ đều phải minh tính sổ húng chi bọn họ chỉ là đồng hương sau này nhật tử còn dài mà hôm nay nàng bằng hữu tới ăn một bữa không trả tiền ngày mai hắn thân thích tới cũng không trả tiền này sinh ý như thế nào làm hai ngày không có trở về cố yên đẩy cửa vào nhà liền cảm giác phòng bên trong thập phần quận cũ vẽ ra mãi mãi không ở nhà đại khái là đánh bài đi nàng điểm lỗ hỏa đốt tràn đầy một đại ấm nước sôi chờ nước sôi rồi trực tiếp x á c h tắm rửa đi kỳ thật này cái ngày lại từ hạ tử mặt dưới tắm rửa liền lạnh nhưng là cô yên cũng không biện pháp liên tiếp ngao hai ngày hôm nay tại hoàng hà một bên lại khói lửa m ị n ngủ, không tắm rửa cô yên đều cảm thấy chính mình không có cách nào sống run rẩy tẩy xong đầu tắm rửa xong cô yên thay đổi quần áo sạch tại mặt bên trên thật d i à y bôi một tầng xương sau đó cầm băng gạc cắt cái mũi con mắt ra tới thoa tại mặt bên trên nhanh lên chui ổ chăn ngủ đi gió thu nổi lên bôi phía vạn chim về rừng bên ngoài thế giới dần dần yên tính trở lại cô yên cũng dần dần chìm vào mộng đẹp liền rang mãi m cô yên làm cái dài mộng mộng bên trong nàng về tới nàng không đi học cả ngày mang phụ thân đi bệnh viện tình hình không có tiền thuốc men phụ thân phâu thuật chỉ có thể sau này riêng nàng một đường khóc về nhà cầu ra ra cáo n ã i n ã i mượn một đêm thượng tiền t ì n h lúc sau nàng phát hiện chính mình áo gối còn tại ướt buổi tối lâm trước khi ngủ thoa tại mặt bên trên băng gạc bị cọ rơi h u y ệ t thái dương từng đợt đau cái mũi bên trong chắn nghiêm nghiêm thật thật cũng họng đau cùng kim đông t h ư ợ n như cô yên cầm lấy áo khoác xuyên thượng rời giường đứng tại mặt đất bên trên mới phát hiện chính mình chân bức trầm lợi hại còn có chút trắng đầu xong nàng cảm bạo bản chương xong chương 95, c ô yên đi chiếu chiếu tấm gương tấm gương bên trong người ngứa ngáy tóc sắc mặt tái nhận cùng cái quỷ tựa như muốn nhiều khó khăn xem có nhiều khó khăn xem bên ngoài có điểm hạ nhiệt độ c ô yên xuyên thu y bộ hai cái áo khoác đều cảm thấy lạnh nghĩ nghĩ liền đem vương á cầm cho nàng mới d i y táo len mặc vào đi ra ngoài điểm hỏa thiết hai khối gừng bắt đem đường đỏ bỏ vào n g à o thượng kiên trì đi rửa mặt lại đem ra mãi mãi cùng chính mình quần áo đ ề u tẩy trở về trước cô lô cô lô dóp nửa tách trà gừng đường đỏ nước nàng suy nghĩ ra ra mồ hôi hẳn là liền có thể hảo kết quả uống hết c u ố n họng tay hắt đau tại giường c ô yên tại giường bên trên nằm không xuống đi đứng dậy sơ trải đầu thu thập thu thập đi ra cửa nàng chuẩn bị trước đi bệnh viện mở chút thuốc lại tới phòng làm việc khó chịu cũng đến đi làm thiên tuyển đánh công nhân đào thoát không được số mệnh kia hoàng thu bánh xe đạp liền tại lao thái thái nhà đại môn nhà ấm mặt dưới ném nhưng là c ô yên không có cưới nàng cưới xe đạp đều cưới sợ nàng suy nghĩ đi một chút xem xem có thể hay không ra một chút mồ hôi nói không chừng ra ra mồ hôi liền hảo nhưng là một đường đi đến bệnh viện không chỉ có không ra mồ hôi ngược lại là bước chân càng chạy trầm toàn thân trên giới cảm giác càng ngày càng lạnh vào khoa cấp cứu cô yên trước đi phòng xem liếc mắt một cái cô giang hà vừa vặn đi làm thấy không có bệnh nhân nàng trực tiếp ngồi đi qua cô giang hà xem nàng liếc mắt một cái hỏi nói đăng ký không cô yên trầm mặc như vậy thiết diện vô tư sao hà tỷ tìm hắn xem bệnh còn đến trước treo cái hảo đi cái sau cửa không được xem cô giang hà không có chút nào thay đổi chủ ý bộ dáng cô yên chỉ h ả o đứng lên không phải ta lại đi quải cô giang hà nghe được nói chuyện thanh âm m a n h tử tế nhìn lên tỷ cô yên hóa ra làm đệ đệ không nhận thức thân tỷ tỷ kỳ thật thật không trách cô giang hà lần trước cô giang hà cùng cô yên gặp mặt thời điểm còn là sủi cả quán khai trương thời điểm kia sẽ cô yên thể trọng còn gần một trăm bốn mươi cân đâu cố giang hà đuối hắn tỷ tỷ ấn tượng còn dừng lại tại tráng kiện mặt trên hơn nữa hắn tỷ trước kia tóc vẫn luôn kéo lúc này tóc đều không chát liền như vậy tán mặt cũng gầy đi trông thấy cổ bên trong còn vây quanh cái khăn quẳng cổ cảm cái cảm hắn như thế nào cũng không nghĩ ra này người liền là hắn tỷ a chỉ bất quá tử tế vừa thấy nàng cùng bọn họ đại tỷ còn rất giống nay một đoạn thời gian cô yên cả ngày đông chạy tây bận đến tâm lực lao lực quá độ nàng mặc dù không có xương thể trọng nhưng theo xuyên áo thượng liền có thể cảm giác được gầy không thiếu phía trước vương á cầm cho nàng dễ tháo len đều là sửa đổi kích thước nàng hôm nay xuyên thượng còn cảm thấy có một chút vung lòng cảm rất đâu cô yên toàn thân phát lạnh có chút run rẩy giật giật khăn quảng cổ nói nói ta còn dùng đăng ký sao cô giang hà có chút xấu hổ còn p h à i cái gì ngươi như thế nào khả năng phát suốt cô giang hà cầm nhiệt kế cấp cô yên ngươi trước lượng cá thể ấm làm sao làm buổi tối hôm qua tắm rửa một cái khả năng đông lạnh cô yên nói cầm nhiệt kế run rẩy ráp tại nách mặt dưới trời lạnh sau này tắm rửa đến đi nhà tắm bên trong đi còn có chỗ nào không thoải mái cô yên chậm rãi nói, nói nghẹn núi cũng học đ cố giang hà cầm lấy đèn tin cho nàng xem há muộn a hắn chiếu hai mắt rất nhanh nói nói à bị đạn có điểm nhiễm trùng hắn một bên nói một bên đem ống nghe bệnh vải tại lỗ hai bên trên cấp cô yên nghe trần b á n bệnh nghe một trận nói nói không có việc gì đánh cái hạ sốt châm uống thuốc là được đánh truyền nước đi cố giang hà ghé mắt đánh truyền nước làm cái gì h ả o nhanh a ta buổi chiều còn có sự tình đâu công tác là làm không xong cảm mạo liền h ả o h ả o nghỉ ngơi ngươi không có tất không nên đánh như vậy nhiều châm công tác làm không xong cũng có nặng nhẹ a cố giang hà ngươi gần nhất rốt cuộc tại bận bịu cái gì một hai câu cũng nói không rõ ràng cố yên qua loa nói nói không bận bịu cái gì hảo n h i ệ t kế cấp ta cố yên đem n h i ệ t kế lấy ra tới đưa cho cố giang hà nhiều ít cố giang hà xem liếc mắt một cái đem n h i ệ t kế đánh xuống đi ba mươi bảy tám đánh cái hạ s ấ t châm đi không cần đến đánh chuyển nước hắn một bên nói một bên nâng bút vụ vụ tại đơn thuốc đơn thượng mở thuốc trích cùng viên thuốc đổi thanh chuyển nước cố yên tiến tới nói nói ngươi không cần đến đánh chuyển nước cố giang hà nói đứng lên ngươi chờ ta đi lấy cho người thuốc đi cố yên nàng muốn đánh chuyển nước c cố giang hà rất nhanh cầm thuốc trích cùng thuốc trở về mang cô yên trực tiếp đi phòng tiêm thuốc tám trăm năm không đánh qua mông trâm cô yên thực sợ hãi càng đi bên trong đi càng cảm giác chính mình run dậy lợi hại bãi quần tiêm thời điểm y tá một cái k í n h làm nàng đung l ỏ n g nói nàng cơ bắp quá khẩn trương đánh cũng là bạch đánh tại bên ngoài chờ cố giang hà đ ố n g nhiên rõ ràng hắn tỷ yêu cầu đánh chuyển nước không đánh đòn c h â m nguyên nhân vô cùng có khả năng là sợ hãi ai ai y tá tại bên trong kêu lên còn không có đánh đâu ngươi chạy cái gì a c ô yên thật không được vẽ lên rèm chừng cố giang hà bá khí nói, nói ta không đánh ta trở về ăn thuốc đốt chết ta tính cố giang hà thẩm du thành vừa vặn theo cấp cứu phòng quan sát hội trần song ra tới vừa ra khỏi cửa liền nghe được một cái quen thuộc nữ nhân kêu gào thanh â m h ắ n hướng thanh â m phương hướng vừa thấy liền có chút nhữ mày mới mấy ngày không thấy cố diễm diễm như thế nào tiểu tụy thành này bộ dáng cố giang hà c a o mày nói đánh cái chân mà thôi có cái gì rất sợ ta không sợ ta liền là không đánh cố y ê n hướng cố giang hà đưa tay thuốc cấp ta không biết sao xem hắn tỷ này dạng cố giang hà liền rất muốn cười muốn không đánh chuyển nước k h ô n thẩm du thành hắng dọn một cái như thế nào còn muốn đánh chuyển nước thẩm chủ nhiệm cố giang hà cười cùng hắn trả hỏi ta tỉ liền là phát sốt cả vặt đánh cái hạ sốt chân uống thuốc liền hảo cố yên xem không biết từ nơi nào xuất hiện thẩm du thành có một loại có cảng liền muốn chạy xúc động nàng hối hận tới bệnh viện đi tiểu phòng khám bệnh quải cái nước không thâm sao ha ha cố yên cười một tiếng tự lo nói nói ta cảm thấy không đốt nha không cần đánh lui nước châm cũng không cần đánh c h u y ể n nước uống thuốc liền hảo nhanh g ạ nhanh cấp ta thuốc ta còn có sự tỉnh phải đi bất ngờ không kịp đề phòng một cái bàn tay to xoa lên cố yên cái chán thẩm du thành tay lành lạnh phúc tại cái chán bên trên thực thoải mái cố yên cơ hồ hóa đá nhìn hướng thẩm du thành hắn tay rất nhanh bông xuống này gọi không đốt cố bác sĩ để các ngươi trình y tá trưởng tới nàng tiêm không đau không cần không cần ta đánh ta cái này đi đánh n à y câu lời nói cố yên cơ hồ là từ hàm răng bên trong g ạ t ra tại thẩm du thành trước mặt ném người cũng coi như còn có thể đem mặt ném đến chỉnh cái khoa cấp cứu sao vì thế ngươi buông lỏng một chút ta không đau a ngươi chân không thể kéo căng như vậy khẩn không được còn l à đính khẩn ngươi chính mình sờ sờ ngươi cơ bắp như vậy n ạ n h ngươi này dạng không có cách nào đánh a buông lỏng buông lỏng cố giang hà cùng thẩm du thành đứng tại phòng tiêm thuốc bên ngoài nghe y tá nói chuyện thanh âm ngươi xem xem ta ta nhìn ngươi một mặt xấu hổ bản chương xong chương chín mươi sáu nếu như đem tiểu cố cùng nàng sư để tập hợp lại cùng nhau lời nói t i a c á i gì cố giang hà háng dọn một cái hướng bên trong hồ vương y tá đường đánh đội chuyển nước đi thầm chủ nhiệm ngài đi vội đi ta đi mở thuốc vương y tá đầu đầy mồ hôi theo phòng tiêm thuốc đi ra tới nhịn không được tàu nhau ba tuổi hài tử đều không như vậy khó đánh cuối cùng cố yên thành công đánh lên chuyển nước xem chất lòng theo tích đấu bên trong một giọt một giọt rơi xuống tới nàng trong lòng có một loại không hiệu an tâm phản phất trên người hết thệ tất cả không thoải mái triệu chứng đều có thể biến mất đồng dạo này hai ngày có nhiều việc lại cấp thượng quá thân thể không đứng vững chờ cảm bạo hảo còn l à đến lại tiếp tục rèn luyện chạy bộ a một bên nghĩ cô yên một bên nhắm mắt lại nàng thầm nghĩ ta liền ngủ một tiểu hội cô yên là bừng tỉnh bởi vì nàng cảm giác đến có người tại động nàng t r â m vừa mở mắt lại phát hiện hoàng thu gánh là tại cho nàng rút tiểu hoàng mới mở miệng cô yên mới phát hiện chính mình cổ họng có chút c â m ngươi có thể hay không bạn hoàng thu gánh vạn vạn không nghĩ đến cô yên mở to mắt câu nói đầu tiên thế nhưng là hỏi nàng có thể hay không rút nàng c h ư n g nàng liếc mắt một cái nói đùa cái gì nàng cấp người tiêm không có ba ngàn cũng phải có hai ngàn b ạ t cái c h â m còn sẽ không bạn nàng hẳn là hỏi nàng có thể hay không tiêm cố yên vội vàng sửa miệng ngươi tại sao tới đây lúc hợp ta sư đệ nói ngươi tại tiêm mở xong hợp ta liền đến hoàng thu bánh mang theo trách cứ nói nói tiêm sao có thể ngủ đâu lại không có người cho ngươi xem vạn nhất vào không khí làm sao bây giờ cố yên hướng nàng cười hắc hắc n à y không là ngươi qua đây sao như thế nào còn phát sốt hoàng thu bánh đã đem kim tiêm rút ra nàng thu cái bình cùng truyền d ị c h khí làm cố yên chính mình đem tay hấn hảo nay không là gần nhất bận điệu sao ngao mấy ngày không chống đỡ cố yên nói đưa tay sờ, sờ cài chán hảo không đốt không phát sốt trên người cũng không cảm thấy lạnh lúc này nàng lại cảm giác chính mình xuyên tăng thêm rốt c u ộ cáo c len là vương á cầm thủ công dệt còn là rất t h â m hậu cẩn thận lặp đi lặp lại nói sao đi ăn cơm đi mấy giờ rồi cô yên hỏi nói hơn mười hai giờ chúng ta đi sủi cảo còn đi ta thì ngươi ngươi là ngại vương hữu lễ không đủ bận điệu sao đi thôi đi chúng ta nhà ăn ăn ta thì ngươi cô yên ôm lấy hoàng thu ánh cánh tay h ì h ì cười nói còn là ngươi đối ta tốt nhất ít nói chút d â u ngon d â u ngọt sẽ chết ta hoàng thu ánh lạnh lùng nói nói hảo hảo đi đường cô yên nhưng không nghe một bộ đi qua phòng thời điểm cố yên cố ý hướng bên trong một bên xem liếc mắt một cái nhưng là hắn không ở bên trong hoàng thu v o á n h nói tiếp ngươi đ ệ đệ vừa rồi đi phòng cấp cứu phỏng đoán nhất thời bán hộ giá không được cố yên còn là lần đầu tiên tới hoàng thu v o á n h bọn họ bệnh viện nhà ăn nói thật so nàng tưởng tượng bên trong muốn tốt không ít tường ra là bạch bàn ghế đều thử mới mặt đất bị sáng bóng sạch sẽ cửa sổ bên trong đồ ăn tại kia một bên bày biện xem đi lên cũng là sắc hương vị đều đủ hơn nữa món ăn rất cứng cái gì thịt kho tàu a tặc cá hộ a gà con hầm nâm a ngay cả cà chua trứng tráng bên trong trứng gà xem đi lên đều thật nhiều a、wow, rất không tệ a cố yên nhỏ giọng nói nói ngươi cho rằng đâu này là công nhân viên trước nhà ăn chẳng trách đâu cố yên nhỏ giọng tầm h nói nàng đi theo hoàng thu h á n h bên cạnh đi mua cơm xem cửa sổ bên trong thịt kho tàu có chút chảy nước miếng nhỏ giọng nói nói tới phần thịt kho tàu kỳ thật cố yên bình thường ăn cơm thực chú ý thì ta chất béo đại đồ vật nàng bình thường không ăn nhưng là này mấy ngày ngao quá lợi hại ăn cơm cũng ít nàng thật là có chút thèm thủ thịt thịt kho tàu liền tính ngươi còn là ăn chút tối đi hoàng thu h á n h hướng cửa sổ thảo luận nói sư phụ tới phần tiểu b ạ c thái một phần cà chua trứng trắng một phần sợi khoai tây, lại đến cái xào củ khoai. hai phần cơm h ả o sao liên điểm thức ăn mặn đều không có a đánh h ả o cơm hai người tìm cái vị trí ngồi xuống cô yên thở áo khoác cầm ra gân đem đầu tóc bộ lên tới áo len đ ỉ n h h ả o xem hoàng thu bánh xem nàng trên người áo len nói nói vương áo cầm là thật khéo tay nàng cấp cô yên d ậ y táo len mặc dù đều là bình thường nguyên bảo trâm đường may lại tỉ mỉ đều đạn cả kiện áo len thượng hạ liền cái n g ậ t đáp đều không có nhan sắc cũng đẹp mắt phía trước cô yên còn nói nhan sắc n ộ t chính mình xuyên không thích hợp nhưng là đương nàng nhìn thấy thành phẩm thời điểm lập tức liền yêu thích t ư ợ n g nhàn nhạt màu vàng xem đi lên liền thoải mái nàng mới quản thích hợp không thích hợp chứ yêu thích liền xuyên á hắc hắc vương tỷ cấp ta dệt hôm nào ta mua điểm còn mau làm nàng giúp ngươi dệt một cái đừng cho nhân ra thêm phiền phức ta lại không bạch làm nàng cấp chúng ta dệt ngươi gần nhất bận bịu cái gì đâu cả ngày sờ không được bóng người cổ yên còn là nghẹn mũi nói chuyện thời điểm thanh âm liền thấp rất nhiều chúng ta tính toán đầu cơ trục lợi phế thép không phải không sân bại sao này hai ngày tìm quan hệ mời khách ăn cơm vẫn luôn tại lộng cái này sự tình kia khối địa vị đưa không tốt đều đến hoàng hà nhưng là mặt đất đại hoàng thu gánh hết sức kinh ngạc lợi hại a lấy xuống cố yên gật gật đầu ba mươi năm sử dụng quyền ngươi không biết phí đi lao nhiều kính hoàng thu hoánh c h ậ m dai nói nói lao lực không quan hệ kết quả là hảo là được rất nhiều người lao lực đều không nhất định có thể làm cho xuống tới cố yên gật gật đầu ngươi nói này lời nói ta tin này lần chúng ta vận khí không tệ ân hoàng thu hoánh nói đông nhiên hướng cố yên sau lưng k h o á t k h o á t tay sư đệ đến bên này cố yên sau lưng cứng đ g ờ lập tức nghĩ khởi tiêm sự kiện hảo giống như không nên cùng tiểu hoàng tới bọn họ nhà ăn ăn cơm à rốt cuộc mông châm thất bại đội truyền nước thời điểm thẩm du thành vẫn luôn tại này liền có chút xấu hổ thẩm du thành đoan bàn ăn chân dài một bước ngồi tại cô yên bên cạnh đi này thẩm chủ nhiệm cô yên cấp thẩm du thành trao hỏi ừng thẩm du thành xem nàng liếc mắt một cái ánh mắt có chút không chút để ý cảm giác như thế nào dạng h ả o nhiều hôm nay cũng không cần ăn thuốc ngày mai lại bắt đầu ăn cô yên ngoan ngoãn úc hảo hoàng thu bánh xem thẩm du thành liếc mắt một cái như có điều suy nghĩ chất khoe miệng nhẹ cười kỳ thật bọn họ nhà tiểu cố hiện tại cũng thật không tại sao nàng hiện tại mặc dù không có gầy đến dương liều eo nhỏ nhưng cũng không tính được rất ngập tiểu cố, cố giang hà là tỷ lệ cố giang hà dài không sai h á n t ỷ tự nhiên cũng không kém bao nhiêu phía trước bởi vì béo mặt đều nhanh thành bánh nước mặt nàng hiện tại mặt gầy không thiếu ngũ quan cũng bắt đầu trở nên lập thể lên tới mặc dù có đôi khi yêu t ắ t kiều lan lộn nhưng là nghiêm trình lại theo thông dòng dùng vẫn rất có k h í chẳng nếu như đem tiểu cố cùng nàng sư đệ tập hợp lại cùng nhau lời nói ân còn có thể nha ngụy thư n h i ê n kéo quý bạch tình cánh tay một ă n cơm đường liền thấy thẩm du thành tại cùng hai cái nữ nhân ăn cơm hoàng thu gánh hoàng chủ nhiệm nàng nhận biết khác một cái nữ nhân là ai từ phía sau xem nàng xuyên màu vàng nhã táo len tùy ý c h ắ tóc rắng người hơi phòng còn đĩnh hào xem có chút quen mắt đâu ngụy thư nhiên còi báo động đại t á c không khỏi nắm chặt quý bạch tình cánh tay bạch tình thẩm chủ nhiệm tại này ăn cơm đâu bản chương xong chương chín mươi bảy chẳng lẽ thẩm du thành hoàng thu b á n h đều là kẻ ngu quý bạch tình bị ngụy thư nhiên trào cánh tay sinh đau tao mày nói hắn tại liền hắn tại à, lại không kéo dài làm hại chúng ta ăn cơm kỳ thật một vào cửa nàng liền thấy nhưng là ngụy thư nhiên kích động cái gì a không là ngươi xem hắn bên cạnh tiền nữ nhân là ai vậy bọn họ khoa bên trong bác sĩ sao ta không gặp qua nhà ngươi biết sao quý bạch tình liếc qua tao mày nói không nhận thức không gặp qua đ ư n g quản nhân ra. mua c ơ m đi ngụy thư n h i ê n thấy quý bạch tình mở rộng bước chân đi về phía trước quay đầu lại l i ế c mắt nhìn mới đổi kịp quý bạch tình bước chân các nàng hai người lấy cơm đồ ăn nhà ăn bên trong rõ ràng còn có rất nhiều vị trí ngụy thư n h i ê n lại trực tiếp hướng thẩm du thành bọn họ bên cạnh cái bàn kia vừa đi đi quý bạch tình không quan trọng nàng cùng thẩm du thành lại không như thế nào dạng thân cận sự t ì n h là trưởng bối nhóm giới thiệu đều là trưởng thành người có cái gì không tốt ý tứ hoàng chủ nhiệm thẩm chủ nhiệm đi đến kia một bên quý bạch tình chủ động cùng hoàng thu g á n còn có thẩm du thành chào hỏi ai quý bác sĩ hoàng thu g á n đôi quý bạch tình cười, cười. nghe xong hoàng thu v á n h gọi quý bác sĩ cố yên quay đầu vừa thấy sững sờ nhất hạng lập tức hướng quý bạch tình cười cười thoải mái cùng nàng chào hỏi bạch tình quý bạch tình hơi hơi kinh ngạc vừa rồi ngụy thư nhiên vẫn luôn hỏi nàng ngồi tại thẩm chủ nhiệm bên cạnh ăn cơm người có phải hay không bọn họ khoa bên trong bác sĩ như thế nào cũng không nghĩ ra thế nhưng là cố giang hà t h ị tỉ à bọn họ quan hệ rất tốt sao quý bạch tình rất nhanh liền theo kinh ngạc bên trong đi ra tới cũng thoải mái cùng cố yên chào hỏi diễm diễm tỉ nàng ánh mắt lạc tại cố yên tay bên trên vừa rồi tiêm băng dính còn không có xẻoang ngươi tiêm nhà đương thời lẫn nhau mặc dù đều có điểm tiểu xấu hổ nhưng cũng coi là hòa giải đi giờ phút này hai người ánh mắt giao hội đến cùng một chỗ lẫn nhau cười một tiếng liền có phần có chút tiêu tan lúc trước h i ể m khích hương vị cô yên đối nàng cười nói không có việc gì có điểm cảm v ậ t quý tiết giao thế thời điểm rất dễ dàng cảm bạo muốn nhiều chú ý mới được đúng một lạnh một nóng cũng rất dễ dàng cảm bạo ngươi nhanh lên ăn cơm đi tránh khỏi một hồi nhi lạnh Ai? ai tại hoàng thu này một bên ngồi xuống. Nàng đối diện ngụy thư nhiên Quý thu xuống, nàng hướng thẩm du bạch bánh bên tình hoàng thư thẩm một này nàng ngụy đã nhưng ăn ngon nàng một bên nói một bên dùng đua gấp một khối gầy đi qua này đua ta còn không có dùng ngụy thư nhiên này tâm lý thực c ư ờ n g đại bởi vì trước mắt bao người nàng thế nhưng không có nửa điểm không tốt ý tứ cố yên liếc liếc khoe miệng cùng hoàng thu gánh liếc nhau vạn vạn không nghĩ đến hoàng thu gánh dội ra đ u a liền đem thịt kho t ẩ u kẹt đi lập tức bỏ vào cố yên đĩa bên trong nàng nhàn nhạt nói với ngụy thư nhiên ta sư đệ không ăn thịt heo cấp tiểu cố ăn đi nàng bây giờ m u ố n ăn ta không có mua chơi ạ hoàng thu gánh cũng quá được rồi đi thẩm dù thành đĩa bên trong bốn thịt hầm bên trong thịt heo chẳng lẽ là giả ngụy thư n h i ê n xem hoàng thu ánh sắc mặt không dám có nửa điểm lỗ mãng không k h á c h khí kêu nàng nếu là thích ăn liền ăn nhiều một chút thiết ai có thể nghe không ra nàng là nghiến răng nghiến lợi nói hoàng thu ánh vẻ mặt ôn hòa hướng ngụy thư n h i ê n cười nói nàng nếm thử vị là được cảm ơn ngươi a tiểu ngụy t h ẩ m du thành sắc mặt cực lạnh hắn đoan khởi đĩa liền đứng lên đi thời điểm nói với cô yên ngươi trở về cùng mãi mãi nói một tiếng ta hôm nay tối về trụ tại nhà ăn c ơ m chiều cô yên thất thần úp một tiếng nàng có chút xoắn suýt này thịt kho tàu là ăn đâu còn là không ăn đâu thậm du thành thấy nàng thái độ quan loa đ t cố yên hút miệng khí lạnh ngầm đầu đối hắn trận mắt nhìn đem ta đầu góc đánh hư thẩm du thành thật sâu xem nàng liếc mắt một cái quay người đi nếu như từ phía trước xem hẳn là có thể nhìn ra được hắn tâm tình thập phần vui vẻ bởi vì xoay người lúc sau hắn liền cười t h ư n h i ê n nhanh ăn cơm đi quý bạch tình xem ngụy thư nhiên đừng đỏ khỏe mắt nhàn nhạt nói nói thịt kho tàu nếu là lạnh liền không thể ăn ngụy thư nhiên đoán hận gấp nhanh thịt nhét vào miệng bên trong quá khi dễ n ư ờ i hoàng thu ánh cùng cố yên cơm nước xong xuôi liền đều đi cố yên rốt cuộc ăn kia khối thịt kho tàu nàng nếu là không, ăn, kia không phải các nàng vừa đi ngụy thư n h i ê n liền ký một bảng ngã đũa quá k h i dễ người ngươi nói ai quý bạch tình ngữ khí nhàn nhạt, nhạt còn có thể là ai hoàng thu hoánh thôi ngụy thư n h i ê n tức nghiến răng ngứa hết lần này tới lần khác nàng lại không thể đối hoàng thu hoánh như thế nào quý bạch tình xem nàng nói nói ngươi tại truy thẩm du thành a ngụy thư n h i ê n tâm nhất hoành ghé mắt nhìn hướng quý bạch tình bạch tình ta truy hắn ngươi sẽ không để ý đi ngươi này lời nói thật là kỳ quái ta có cái gì để ý ngươi không để ý liền hảo tuyệt đối đừng như vậy nói vạn nhất người khác nghe thấy còn cho là chúng ta thật như thế nào dạng qua đây ngụy thư n h i ê n tâm tình tốt một ít bạch tình ngươi c ù n g cố giang hà nói yêu đương cũng coi như tìm đối tượng vẫn là phải tìm thành bên trong ngươi xem cố giang hà hắn tỉ kia phó đức hạnh ngươi nếu là thật c ù n g cố giang hà kết hôn thời gian kia như thế nào có a t h ư ơ n h i ê n quý bạch tình không cao h ứ n g nói ngươi về sau không muốn lại nói giang hà còn có diễm diễm tỉ ta cảm thấy bọn họ đều rất tốt quý bạch tình ngữ khí thực trọng có phần có chút cảnh cáo ý vị ngụy thư n h i ê n biệt m i ệ n g nói nói ta nói cái gì ta này không phải vì ngươi đ ư không quý bạch tình không nói chuyện túi đầu ăn cơm che giấu đi chính mình mắt bên trong lãnh ý nàng lại không là tiểu hải tử cái gì là hảo Cái gì là k h ăn g tốt, n cơm chưa xong hoàng thu v ánh đi về nghỉ cố yên cũng trở về chính mình chỗ ở không phát sốt thân thể thoải mái rất nhiều không phát lệnh liền là cuốn họng vẫn như cũ hát hát đau cũng tại nghẹn mũi nàng suy nghĩ suy nghĩ đem áo lên đổi xuyên thượng áo khoác đạp hoàng thu ánh xe đạp đi văn phòng hoàng thu gánh xe đạp vốn dĩ là thực mới bởi vì nàng cũng không như thế nào c ư ớ i này một đoạn thời gian đều là cố yên tại c ư ớ i này mấy ngày bị nàng tạo đều không ra bộ dáng cố yên chuẩn bị qua mấy ngày trực tiếp cấp hoàng thu gánh tiền đem nàng chiếc xe đạp này mua lại tạo này cái bộ dáng thực sự là không tốt ý tứ trả lại cho nhân ra đương nhiên nàng chưa quên cùng giang mãi mãi nói một tiếng nói cố giang hà hôm nay buổi tối trở về trụ này cái đoạn thời gian điều động trung tâm văn phòng vừa lúc là không bận rộn thời điểm cố yên đến thời điểm thôi khải chấn chính tại điểm tiền tính sổ thấy cố yên đi vào thôi khải chấn tiếp liền nói với nàng các ngươi ba nhưng thật đồng bộ nhan tổng cùng tiểu tề đ Bản chương xong. Chương 98, cô Yên đối ầ u đụng đại ngăn tủ bên trên. Trấn nói, không tủ Thôi Khải hội. hào cười tới Cô ca, vừa với công tác thôi khải trấn thật rất nghiêm túc phụ trách ta lại không mệt có cái gì hào nghỉ ngơi mùa thu chỉ cần có mặt trời bên ngoài còn l á rất ấm cô yên một vào hậu viện đã nhìn thấy châu sĩ hồng cùng tiểu tề chính vây quanh tại bàn phía trước ống trà so sánh với hôm kia ngày trạng thái hai người hôm nay đều tinh thần không thiếu cô yên kỳ quái là châu sĩ hồng là này loại yên không rời tay người liền tính tại làm việc yên cũng sẽ giáp tại tay bên trong nhưng là hôm nay hắn không chỉ có không có l ấ y yên ngay cả mặt bàn bên trên cũng không có yên hắn cầm bút một bên tại tô tô vẽ vẽ một bên tại cùng tiểu tề nói chút cái gì tiểu tề xem đến cô yên tới gọi một tiếng mập m ạ n châu sĩ hồng nhấc mắt nhìn sang hướng cô yên cười cười chúc mừng a cố phó tổng cô yên tổng liền tổng a vì cái gì còn muốn thêm một cái chữ phó dùng người khác tới trương h i ể n chính mình thân phận địa vị sao cùng vui cùng vui nhan tổng cô yên đi qua ngồi xuống tự lo châm trà đổ nước vất vả nhan tổng cũng thế cũng thế hậu cần công tác làm không tệ châu sĩ hồng nghe được cô yên dọn núi thực trọng hỏi nói như thế nào cảm bạo không có việc gì cảm vặt cảm tạ nhân tổng đối ta công tác tán thành cố phó tổng kiêm tốn vương chủ nhiệm đối ngươi tại hoàng hà một bên bố trí nướng rất hài lòng cô yên bình tĩnh trả lời không đang ra tán dương ta sẽ không ngừng cố gắng thổi phồng nhau một trận ba người đều cười cô yên xem châu sĩ hồng bút hạ tại viết đồ vật lập tức hỏi nói tại làm cái gì xem xem hiện trường như thế nào quy hoạch tiểu tệ buổi chiều liên hệ cặn bã đất cùng máy ủi đất ngày mai liền bắt đầu khởi công châu sĩ hồng nói nhìn hướng cô yên cùng tiểu tệ các ngươi hai id nhìn chằm chằm hiện trường tiểu t ề không chút do dự nói nói ta đi nhìn chằm chằm cố yên n h ấ p một ngụ m trà chậm rãi nói nói ngươi không thể đi ta đi nhìn chằm chằm tiểu t ề nhận biết người nhiều tới tới lui lui hiệp điều toàn phải dựa vào hắn hắn không thể đi nam nhân tại bên ngoài làm việc tổng muốn so nữ người phương tiện không được ngươi không thể đi tiểu t ề nhữ mày đều là đại lao g i a ngươi một cái nữ nhân tại kia bên trong không thuận tiện bọn họ k ý hạn công việc đổi u kỹ t h u n nói không chừng buổi tối đều muốn khởi công nhìn chằm chằm lời nói khả năng đến nhìn chằm chằm hơn nửa đêm buổi tối liền phải ở đâu vùng hoang vu dã ngoại vậy làm sao có thể làm cô yên mới sẽ không sợ này cái làm tiểu tùng cùng lượng t ử cùng ta lại thuê cái chăm sóc đại gia tiểu tề còn muốn nói gì nữa châu sĩ hồng mở miệng nói ra tiểu tề làm cố phó tổng đi thôi đợi chút theo thị t r ư ở n g thượng thuê cái đại t ỷ làm hắn bồi cố phó tổng người nhiều không có gì đáng ngại kỳ thật châu sĩ hồng nguyên bản liền muốn để cô yên đi cô yên làm việc kỹ lưỡng tử tế h cái gì đều thực có phổ tại quy hoạch an bại thượng nàng so tiểu tề càng có ưu thế chỉ bất quá bởi vì nàng là nữ nhân hắn cũng không tốt lắm ý tứ trực tiếp nói làm nàng đi qua cô yên gật g ậ đầu nhan tổng chú ý này hay bọn họ đem tới gần hoàng hà kia một phiến đất hoang m Ngày Hồng v ậ thương liệu t é p lượng định phân công mặt giới còn có một cái quan trọng nhất sự tình kia liền là tài chính vừa nhắc tới tiền tới cố yên cũng bắt đầu nhức đầu nam giao khách sạn sổ sách còn không có kết này một lần nhân ra lâm thiên bảo thực n g h ề tình nàng đi qua tính tiền như thế nào cũng không thể tay không đi qua nam giao khách sạn phí tổn còn không có kết ta hỏi lâm khoa trường hắn nói như thế nào cũng đến hơn một n g h n khối tiền liền la đánh chết cũng phải tốn không thiếu lại tăng thêm này một hạng một hạng một hạng liệt xuống tới cuối cùng hợp lại kế thế nhưng h ò a hơn ba n g h n năm trăm khối tiền cố yên hỏi châu sĩ hồng theo s ư ở n g thép lạp phế thép tiền hàng có thể kéo sao căn cứ xây dựng khẳng định là muốn tốn không ít tiền kéo không được châu sĩ hồng nhữ lại lông mày nói, nói. chúng ta đem giá cả áp thấp đối phương liền yêu cầu tiền mặt hàng có sẵn tiểu tế nói tiếp hạc c á t si mang tấm gạch lời nói kéo cái mười ngày nửa tháng không có vấn đề tìm công nhân tiền có thể đợi căn cứ xây dựng xong về sau lại giao phí chuyên trở lời nói có thể kéo dài một chút nhưng nhiều nhất chỉ có thể kéo một tuần lại nhiều lại không được tóm lại tiền sớm muộn muốn giao kéo cũng kéo không được mấy ngày cố yên nhìn hướng châu sĩ hồng nha tổng nói thật ra bọn họ đều không là cái gì có tiền người một cái người có thể lấy ra mấy ngàn khối tiền tới liền không ít nếu như lại hướng bên trong đầu ý nghĩa cũng không lớn nhất chủ yếu là phải nhanh đem phế thép bán đi làm tài châu í n động lên h h lưu được. tới mới c sĩ hồng nói nói, kéo kéo chỉ nghĩ tâm vô bảng vụ làm kỹ thuật nhưng là không được à lao thiên gia liền là như vậy không bằng người nguyện tại ngươi được đến bất luận cái gì nghĩ muốn đổ vật phía trước hảo giống như cần thiết để ngươi ăn tấn đầy đủ vị đắng ba người thương lượng một hồi tiểu tề liền đi làm việc cô yên cũng chuẩn bị đi nam giao khách sạn tính tiền đi nam giao khách sạn phía trước nàng trước đi bách hóa cao ốc mua một bộ đồ trang điểm nàng đã tại kia cái quầy hàng mua hảo mấy bộ làm đến quầy hàng nhân viên bán hàng đều biết nàng lâm thiên bảo hiện tại kiêm nhiệm phòng ngăn tổng giám đốc diễu thuốc lá đường trả cái gì hắn khẳng định cũng không thiếu cho nên cô yên mới mua đồ trang điểm lâm thiên bảo xem đến cô yên xách đồ và tới lúc này không cao hứng nói tiểu cố hai chúng ta cái gì quan hệ ngươi trả cho ta mang đồ và ta cô yên cười nói lại không là cho ngươi mua là cho tẩu từ mua lâm thiên bảo đặc biệt cao hứng Cô y ê trả trả. lâm thiên bảo cũng nghe được cố yên nói chuyện mang giọng mũi một hỏi quả thật là cảm bạo hắn liền liền hướng thay cúc uống trà hoa cúc không cần lo lắng bởi tối ngủ không yên còn có thể trừ hỏa không thể không nói xứng đáng nhân ra lâm thiên bảo trèo lên trên nhanh như vậy sẽ đến sự tình còn để ngươi cảm thấy hắn đặc biệt chân thành lãnh đạo nào không yêu thích này dặn g đâu cố yên rõ ràng lâm thiên bảo tâm tư cùng người giao tế đâu liền phải có qua có lại lâm thiên bảo này người không sai cô yên cũng không che giấu lâm thiên bảo có cái gì vấn đề cô yên có thể giải đáp cho hắn một điểm đều không bảo lưu nói cho hắn biết cô yên đến thời điểm liền nhanh bốn giờ lại cùng lâm thiên bảo trò chuyện hơn một giờ sau tới có người tới gọi hắn cô yên liền trở về chờ cô yên đạp xe đạp về đến chỗ ở trời đã đen tấu h thấu đem xe đạp thả đến đại môn mặt dưới cô yên đi hướng viện từ bên trong tiểu cố chính phòng nghĩ khởi lao thái thái thanh âm lập tức cửa đèn cũng đánh mở là ta mãi mãi cô yên một bên hướng bên trong đi một bên á p ăn cơm chưa còn không có vừa vặn quá tới cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi n g ư ờ i hôm nay nhưng có l u c ăn ta tôn tử hôm nay mua về tuần nhớ gà quay thương đâu cô yên mới nhớ tới thẩm du thành bảo hôm nay buổi tối trở về tới ăn cơm sự tỉnh không cần mãi mãi ta cảm mạo đừng lấy cho các ngươi ta chính mình làm điểm là được đại khái là cảm mạo nguyên nhân cô yên cũng không quá muốn ăn cơm tùy tiện nấu chút cháo ăn chút dưa muối là được lao thái thái lên tiếng lại trở về nhà bên trong cô yên trở về chính mình phòng mở đèn rửa tay một cái đi đốt đúc lên ngao thượng cháo buổi chiều uống đã nước cũng họng đau nhẹ đi nhiều chính là nàng buổi chiều ra c ử a thời điểm đem áo len đổi xuống tới lúc này còn thật lạnh bắt đầu từ ngày mai liền muốn đi căn cứ k i a một bên tới gần hoàng hà gió lớn một sớm một đêm khẳng định càng lạnh cô yên nghĩ nghĩ theo tủ đựng bên trong đem phía trước trăng c ố diễm diễm quần áo lại tất cả đều cấp bái kéo ra ngoài nói thật c ố diễm diễm này đó quần áo cô yên một cái cũng trứng mắt liền tính xem thượng nàng hiện tại cũng không thể mặc rốt cuộc gầy hơi nhiều tim một trận cô yên phát hiện c ố diễm diễm này đó quần áo bên trong còn có kiện màu đen đường vân mại không ra bộ dáng áo nàng đem ra chuẩn bị m u ộ n điểm tới vương á cầm kia bên trong làm nàng cấp sửa đổi một chút nàng ngày mai hảo mang đến căn cứ kia một bên còn có một điều không sai biệt lắm d i ả i quần cũng lấy ra làm vương á cầm cùng nhau cấp sửa đem này hai bộ quần áo lấy ra tới cô yên lại đem mặt k h á c quần áo cấp nhét đi vào thẩm du thành đoan đại đ u ổ i gà tiến vào thời điểm vừa hay nhìn thấy cô yên tại chồng mông lên hướng tủ đựng bên trong tắc đồ vật không khỏi mở miệng hỏi nói ngươi làm gì đâu hắn này một màn thanh không sao cô yên dọa nhảy một cái mánh ngẩng đầu một cái bình một tiếng cô yên đầu đụng ngăn tủ bên trên bản chương xong chương chín mươi chín mươi chín đem nổi vứt n à y va chạm cô yên che lại đầu nước mắt ảo ảo lưu thẩm du thành cũng không nghĩ đến sẽ dọa cô yên hắn đem đ ạ i đùi gà thả đến cái bàn bên trên vội vàng chạy tới không có sao chứ không có việc gì không có việc gì cô yên nước mắt d ư n g d ư n g xem hắn người biết hay không biết theo người sau lưng nói chuyện có thể hú chết người thẩm du thành có chút xấu hổ biết ra xem xem phá không có cô yên đem tay từ trên đầu cầm xuống tới nhìn nhìn nói nói không phá nhưng là khởi ngất đáp đương thẩm du thành mặt nàng cũng không tốt biểu hiện thực yêu ớt khoát khoát tay nói, nói không có việc gì thật không có sự tình thật không có sự tình lại không là tiểu hài cố yên nói cường lực đem nước mắt t h u về lấy cho ngươi cái đ u ổ i gà q u ả tới cố yên muốn n ó i không cần nhưng là người được gà quay hương vị nàng liền có chút chạy nước miếng cảm ơn a cảm ơn cái gì cố yên cho rằng thẩm du thành sẽ lập tức đi không nghĩ đến hắn lại xem nàng giường bên trên quần áo h ỏ i nói ngươi này quần áo cũng không thể mặc đi ta đi tìm bằng hữu cấp ta sửa nhất hạ gây quá nhanh chống cự lực liền dễ dàng hạ xuống ẩm thực thượng phải chú ý cố yên nàng là cố ý làm sao nàng làm mệt cảm mạo như thế nào dạng hảo nhiều sao a thành giang mãi mãi tại bên ngoài gọi cố yên vội và nói hảo nhiều ngươi nhanh đi ăn cơm đi thẩm du thành này mới gật gật đầu đi ra cô yên hơi hơi thở hắt ra đợi thẩm du thành vừa đi đưa tay vớt vớt đầu cầm lấy đùi gà gà một cái chẳng trách lao t h á i thái nói nàng tối nay có phúc ha ha ăn ngon cô yên ăn cái đại đùi gà uống chén cháo bọc kiện giày quần áo đi tìm vương á cầm vương á cầm vừa mới mới vừa cơm nước xong xuôi thấy cô yên nói làm nàng hỗ trợ sửa cái kẹp áo bắt buộc cũng không tẩy liền trước cho nàng làm vương á cầm trước tiên đem kẹp áo hủy đi lại dựa theo cô yên kích thước đem áo ra tắt may lấp thập đông một lần nữa vá lại cố yên l ệ c h qua nàng s o f a bên trên một bên cùng nàng nói chuyện cùng một chỗ xem nàng thiêu thừa may vá đem ngày mai muốn đi xây dựng căn cứ sự tình nói cho vương á cẩm vương á cầm c a o mày nói nọ biên hoang vùng đồng nội bên ngoài ngươi như thế nào trụ à muốn không ngươi liền trở lại cùng lắm thì ngày thứ hai lại sớm một chút đi qua sao lái xe tới trở về muốn hai ba cái giờ đâu ta cũng không muốn chịu này cái tội ta nghĩ quá trước mua mấy khối vải bạt đáp cái trướng đồng trụ dù sao hiện tại ngày còn không tính lạnh chăn đắp dày một điểm liền không có vấn đề kia ta buổi tối đi qua bồi ngươi hảo dù sao chúng ta sủi cảo cửa hàng ngày thứ hai đi làm cũng muộn kéo dài không h khó mà làm được ngươi đ ừ n g dày vò này tới tới lui lui cũng không là cái thoải mái sự tình ta sẽ dẫn người tới không có việc gì yên tâm đi vương á cầm cũng không nói gì giúp c ô yên sửa cái áo lại sửa quần hảo tại nàng này bên trong có máy may cắt máy hảo chân đạp một cái không chỉ trong chốc lát liền hảo mặc dù là như thế c ô yên trở về thời điểm cũng hơn chín giờ nàng vừa trở về liền bị giang mãi mãi bắt bao tiểu cố ngày mai thu thập sạch sẽ một điểm ta cùng ngươi huệ hương mãi mãi nói hảo mang ngươi thân cận đi nhân ra là làm đậu giang nhà bên trong có hai bộ viện tử liền muốn tìm cái nông thôn tới thành thật có thể làm cố yên m ậ n ra lập tức nói nói n ã i n ã i ta có đối tượng a giang n ã i n ã i hoảng sợ ngươi có đối tượng ngươi chừng nào thì có ta lần trước hỏi ngươi thời điểm ngươi không còn nói không có sao cố yên hai tay sao tại túi bên trong ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái mang tinh tinh bầu trời lập tức chậm dai nói nói hôm qua không có cũng không có nghĩa là hôm nay không có a giang n ã i n ã i có điểm không tin tưởng thật sự có cậu a cố yên nhìn hướng thẩm du thành linh cơ khé động đem nổi vứt cho thẩm du thành không tin ngươi hỏi, hỏi thẩm chủ nhiệm a hắn biết thẩm du thành hắn biết thật có giang mãi mãi xem thẩm du thành thẩm du thành nhìn nhìn cô yên á một tiếng người biết thẩm du thành lại á một tiếng làm cái gì giang mãi mãi này câu lời nói đương nhiên là hỏi thẩm du thành thẩm du thành sững sờ hai giây đồng hồ bình tĩnh nói nói chúng ta bệnh viện bác sĩ cô yên có giang g mãi mãi đối thẩm du thành giơ ngón tay cái nàng mới không thân cận thấy quỷ đi thôi h ả o ngươi cái tiểu cố ngươi có đối tượng như thế nào không cùng nói giang mãi mãi rõ ràng thực tin tưởng nàng t ố tử t còn hại ta cùng ngươi huệ hương mãi mãi cấp ngươi thao tâm cái nào khoa cái nào khoa quỷ biết cái nào khoa cô yên mừng mắt vừa định há miệm làm ấu không ngờ thẩm du thành đã trước mở miệng nói nói chỉ chúng ta khoa ngài không nhận thức mãi mãi ngài đừng q u ả n như vậy nhiều nhanh đi nghỉ ngơi đi ta cho ngài đổ nước nong nong chân a thành ý người nhân phẩm như thế nào dạng a ngươi nhưng phải h ả o h ả o kiểm định một chút cô yên kéo ra khoe miệng nàng tìm đối tượng hắn đem cái gì còn kia nhân ra đem đến sao ban ngày phát đốt cô yên còn lo lắng bởi tối sẽ lặp đi lặp lại đem chăn đắp thật dày còn hảo một đêm ngủ ngon ngày thứ hai lên tới liền cũng họng đau hảo nhiều hơn rất nhiều bởi vì hôm nay có sự tình cô yên cũng không đói hoài tới nằm ỉ nhanh lên rời giường rửa mặt nàng đoan trậu rửa mặt ra cửa thẩm du thành vừa vặn cũng tại ống nước bên cạnh đánh răng hắn vừa mới tẩy qua đầu tóc còn đứng thẳng cổ bên trong đ ắ p khăn mặt con mắt h i ế p có điểm ngủ không tỉnh bộ dáng chật chật chật người lớn lên hào xem như thế nào cũng đẹp hai người một bên chiếm một cái ống nước mặt đ ố i mặt thậm chí liền đối phương con mắt bên trong rửa mắt đều có thể xem đến đương nhiên nhân ra thẩm du thành mới vừa rửa mặt có thể gỉ mắt chỉ có thể là cổ yên cổ yên cũng không quan tâm dù sao chính mình nhắc béo thời điểm thẩm du thành cũng đã qua hoàn toàn không có hình tượng có thể nói cho nên tại nam thần trước mặt liền không trang bình tĩnh nói không chủ định đánh răng cổ yên nói, nói hôm qua buổi tối cảm ơn n g ư ơ i a ta mãi mãi không có bên cạnh tâm tư ngươi đừng để trong lòng a ta biết đến a ta mãi mãi đi mua điểm tâm mai hạch đào sữa đậu nành nói là lần trước ngươi giúp nàng đánh hạch đào ngươi còn không có uống để ngươi cùng một chỗ ăn điểm tâm cô yên ân một tiếng quay đầu xem liếc mắt một cái việt tử giang mãi mãi quần áo đã t ẩ y qua nàng suy nghĩ muốn nói cho giang mãi mãi khả năng có một đoạn thời gian không thể giúp nàng giặt quần áo nhưng là nàng có thể đem tiền thuê nhà tiếp tế nàng thậm du thành thấy cô yên quần áo thất thần bộ dáng họ nói ngươi như thế nào thân thể còn không thoải mãi sao cô yên nổ ra miệm bên trong soát ra tới bờ biển. Uống m ộ thậm ấ thấu p tài khẩu chính nói i nãi quần tình. Thầm du thành nghe vậy có chút n h ữ n mày các ngươi như thế nào hồi sự sao có thể để ngươi một cái nữ nhân đi nhìn chằm chằm công trường đâu uy thầm chủ nhiệm thì ngươi không muốn có giới tính kỳ thị có được hay không nữ nhân như thế nào không thể đi đâu thậm du thành những mày ngươi buổi tối không trở lại liền trụ công trường ta tìm cái đại tỷ bồi ta cùng một chỗ người nhiều không có gì đáng ngại nhưng là không thuận tiện a chính tại nói giang mãi mãi sách bánh quẻ vào cửa ngươi hai tất cả đứng lên vừa vạn nhân lúc còn nắng ăn này nhà bán bánh quậy nhưng thật là càng ngày càng giận may hôm nay đi sớm đi muộn sợ là liền mua không được tiểu cố ta cùng a thành nói hảo ngươi hôm nào đem ngươi kia đôi giống như lĩnh tới ta xem xem cố yên lão thái thái thật song tiêu lúc trước thuê phòng thời điểm là ai nói không cho phép lính nam nhân đến được cố yên lớn tiếng đáp lập tức cười tủm tìm xem thẩm du thành nói nói thẩm chủ nhiệm phiền phức ngài cấp ta đối tượng chuyển lời liền nói rằng mãi mãi muốn gặp hắn để hắn thu thập lưu lót điểm thời khắc chuẩn bị a bản chương xong chương một trăm ta tiền lương tạo điều kiện cho ngươi ăn cơm còn là cùng đến thời n à y ngày đi viện y học thượng khóa thẩm du thành hỏa khí có điểm đại theo một vào phòng học liền mặt bờ lợn dầu mặt d ư ớ i nghe giảng bài đồng học tất cả đều đã khởi mười hai phân tinh thần bám lấy l ô thai nghe nói sợ sơ ý một chút bọn họ thẩm lao sư liền cùng điểm hỏa thuốc nổ tựa như thẩm du thành rốt cuộc rõ ràng một câu lời nói làm người còn là không nên tùy tiện nói láo bởi vì ngươi tắt một cái dối liền muốn dùng rất nhiều rất nhiều dối tới tròn hắn liền không rõ hắn mãi mãi vì cái gì sẽ đối cố yên đối tượng chấp nhất như vậy chứ hắn lâm ra cửa thời điểm còn một cái kính dặn dò hắn làm hắn đem cố diễm, diễm đối tượng mang về tới cấp hắ bọn họ khoa bên trong độc thân người ngược lại là có mấy cái liền là cái cái không đứng đắn rang mãi mãi nghe nói cô yên gần nhất muốn nội nhưng có thể hay không thường xuyên trở về lúc sau có chút không quá cao hứng nhưng cũng không nói cái gì cô yên nói muốn đem tiền thuê nhà lại cho nàng thêm năm khối tiền lao thái thái cũng không muốn chỉ là dặn dò cô yên làm nàng tại bên ngoài nhiều chú ý thân thể ai nha rõ ràng chỉ là đi làm cái sống mà thôi lao thái thái này dạng một làm làm cùng sinh ly tử biệt đồng dạng làm cô yên trong lòng đều chua sót hôm qua nói cho cô yên chiêu hai người một cái chăm sóc một cái đại tỷ nàng đến văn phòng thời điểm thôi khải trấn đã đem người cho nàng tìm hào vừa v ặ n là một đôi phu thê không đến năm mươi tuổi tác nam nhân họ triệu đại danh triệu lập cường hai vợ chồng xem đi lên thân thể đều thực khỏe mạnh một mặt giản dị tương cố yên liếc mắt một cái liền nhìn chúng bởi vì là trường kỳ làm một người một cái tháng trăm năm mươi khối tiền bao ăn quả trụ này trụ sao vừa mới bắt đầu đương nhiên là chấp nhận người tìm hảo cố yên liền dẫn thượng tiểu tùng cùng lợi tử còn có kia đôi phu thê hướng bọn họ ngày hồng vật liệu thép căn cứ xuất phát tiểu tê tốc độ thật là có thể cố yên bọn họ đến thời điểm đất hoang bên trên đã bị tháo chiếc xe cặn b ã đất hơn nữa bọn họ đến không đại hội máy đuổi đất liền đến cố yên mang đến đồ vật cũng không kịp thu thập liền đầu nhập khẩn trương công tác bên trong triệu đại tàu không có chuyện gì cố yên liền làm nàng đi gần đây thôn trang p h i ê n c h ợ mua điểm đồ ăn nồi b á t bầu b ố n chi loại đồ vật mang tới bọn hắn giữa chưa liền trực tiếp tại công trường bên trên mở băng triệu đại tàu tay nghề cũng không tệ lắm đại hoa đồ ăn ăn lên tới còn rất thơm n à y một bên cách nội thành đều khá xa bọn họ này cái căn cứ tại xây dựng quá trình bên trong một đám công nhân ăn cơm uống nước đều p h ả i tại này bên trong tiến hành cô yên liền đem này mua thức ăn nấu cơm sự tỉnh bàn giao cấp triệu đại tẩu làm nàng toàn quyền xử lý căn cứ châu sĩ hồng còn có cô yên bọn họ quy hoạch bọn họ căn cứ là một bộ phận một bộ phận xây dựng trước tiên đem tường vây cùng căn cứ mặt đường cứng lại làm cuối cùng lại lập nhà bảo đảm phế vật liệu thép liệu có thể vào bản buổi chiều xi măng hát cắt còn có tấm gạch liền đến hảo mấy xe múc nước giếng c ũ n g tới trước tiên đem giếng nước cấp đánh hoàng hà xung quanh thổ nhưỡng độ ẩm đại múc nước xuống giếng cái hai mươi mét cái ống liền có thể xuất thủy làm xây dựng cơ bản nước là cần thiết nay cái khẳng định là phải chuẩn bị từ sớm hảo hoang hà một bên gió lớn cho dù là ban ngày nhiệt độ cũng so nội thành thấp một chút đặc biệt là đến mặt trời xuống núi thời điểm nhiệt độ không khí vèo một cái liền hàn g xuống đi cô yên thập phần may mắn hôm qua buổi tối suốt đêm làm vương á cầm cấp chính mình sửa cái áo nếu không thật có thể đông lạnh hư tiểu tung cùng lượng tử lại không được hai người đều không mang cái gì dày quần áo đông lạnh hai người bọn họ rõ ràng nước mũi đều chảy ra cô yên thấy sắt trời m u ộ n liền làm bọn họ về trước đi hiện tại xi、si、măng hạt cắt vừa mới tiến tràng phỏng đoán cũng sẽ không có sự tình làm bọn họ ngày mai lại mang quần áo cái gì qua tới thuận tiện đem công nhân đều mang tới là được người đều đi cố yên cùng triệu lập cường bọn họ sờ soạn dùng vài bạt chát lều trại này một bên tạm thời còn không có điện may mắn triệu đại tỷ buổi sáng tại phiên chợ thượng mua mấy cây nến điểm tại trướng đồng bên trong còn có thể có cái lượng không có giường bọn họ liền dùng cục hệ lũy triệu đại ca tại gần đây nông hộ nhà bên trong muốn hai chói bắc nô cành cây trải lên cái này coi như là giường triệu đại tẩu ngao điểm bắt cháo sao cái cải trắng ba người ngồi tại trướng đồng bên trong chấp nhận đem cơm ăn triệu đại ca triệu đại tẩu này mấy ngày để các ngươi cùng ta chịu khổ chờ mấy ngày nữa chúng ta này một bên đem phòng ở đắp kín điều kiện liên hảo đến lúc đó các ngươi liền đều lưu lại tới tại ta này một bên công tác đi các ngươi yên tâm sẽ không bạc đãi các ngươi ai nha ngươi yên tâm đi liền tính này bên trong điều kiện không tốt chúng ta cũng nguyện ý cùng các ngươi làm triệu đại tẩu sảng khoái nói nói ta cùng lao triệu đánh một đến bên này liền theo tiểu t ề bọn họ chính tại nói chuyện chỉ nghe phía ngoài lều đ ỗ n g nhiên chuyển đến vương á cầm thanh âm tiểu cố cố yên lấy làm kinh hãi vội vàng đứng lên đi ra ngoài vừa thấy còn thật là vương á cầm làm nàng giật mình là vương hữu lễ cố giang hà cũng tới ông trời ơ i bọn họ như thế nào đều tới các ngươi làm sao tới cố yên làm vương á cầm bọn họ đi trướng đồng kỳ thật trướng đồng cũng không rộng rãi thịnh không được như vậy nhiều người nhưng là cũng không làm cho người đều tại bên ngoài đứng á cố giang hà vén lên trướng đồng vừa thấy lập tức liền ra tới chúng ta không đi vào liền tại bên ngoài đi hắn cầm đèn tin tả hữu chiếu chiếu không có đèn đường chiếu sáng trước trước sau sau khắp nơi đều là một mảnh đèn k ị t cầm đèn tin chiếu đi qua quăng đều là tán nếu là nhát gan lời nói này loại địa phương thật không dám dài thời gian đợi kia liền tại bên ngoài đợi một hồi đi cố yên thực sự là không cái gì hảo chiêu đái bọn họ bởi vì liền ghế đều không có đúng các ngươi ăn cơm sao ăn tới vương hữu lễ đoạt trước nói c ô yên nghe xong liền biết bọn họ chưa ăn cơm đâu đồ ăn không có bánh bao còn là có nàng nhanh lên làm triệu đại tàu hỗ trợ cấp nhiệt nhất hạng bị cố giang hà ngăn cản xem tiêu dựng lên tới tạm thời có thể gọi trướng đồng đồ vật cố giang hà trong lòng rất khó chịu n g u y ê n lai、like、hắn tỉ hết ăn lại nằm không nói đạo lý thời điểm hắn rất tức giận hiện giờ nàng tỉ có thể chịu được cực khổ hắn trong lòng lại không là tư vị cố giang hà trầm giọng hỏi nói ngươi cảm bạo như thế nào dạng sớm hảo yên tâm đi thuốc mang tới rồi sao mang đến chung quanh có thôn ta nếu là tiếp tục khó chịu ta liền đi tiệm thuốc bên trong xem nhất hạng ngươi không cần lo lắng cho ta cố giang hà có chút biệt nữ nói nói ta không lo lắng ngươi cố giang hà vẫn luôn tại q u ả i cố yên phát sốt u sự tình hắn đi tìm nàng không có tìm được hỏi vương á cầm mới biết được nàng tới hoàng hà này một bên hắn lại đi bọn họ văn phòng kia một bên h ỏ i địa chỉ mới tìm đến nơi này tới cố yên bắt đầu đuổi bọn họ đi ta tại chỗ này đứng hảo các ngươi ai đều không cần phải thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm một điểm nhanh lên đều đi thôi đường bên trên chú ý an toàn a thấy cố yên đuổi hắn đi cố giang hà mím k h ỏ miệm nói nói này công tác ngươi đ ta tiền lương tạo điều kiện cho ngươi ăn cơm còn là cung đến thời cô yên k h o á t k h o á t tay nói cái gì ngốc lời nói ta chính mình sự tình ta chính mình không làm còn có thể trông c ậ y vào người khác làm cho ta bất quá cô yên còn là thật cao hứng cái này tiểu tử thối còn có thể nói câu quan tâm nàng lời nói cái này giá trị lạp cố giang hà giật này cả mình hắn không nghe lầm đi hắn thì nói cái gì này là nàng chính mình sự tình bản chương xong chương một trăm lẻ một phế thép giá cả này là ngươi chính mình sự tình cố giang hà thực kinh ngạc đương nhiên cô yên thật cao hứng hướng hắn dôi ra ba cái đầu ngón tay hơi hơi đắc ý ta chiếm ba thành nay hạ phóng tâm đi hữu lễ ngươi mau dẫn bọn họ trở về đi ai đều không muốn lại đến a vương hữu lễ củng cố giang hà rốt cuộc bị cố yên đổi u đi vương á cầm cũng chưa đi vô luận cố yên nói cái gì vương á cầm đều không đi cố yên không có cách chỉ có thể làm cho nàng lưu lại cố yên lôi kéo vương á cầm đi trướng đồng thời điểm mới phát hiện nàng cổ tay bên trên cọ sát một lớp da đều lộ ra vết máu một hỏi mới biết được vương á cầm tới thời điểm cưới xe đạp không cẩn thận ngã câu bên trong đi cố yên lại khí lại vội lại cảm động này bên trong không có thể trừ độc đồ vật hảo tại triệu đại tẩu bảo hôm nay n ổ có thời điểm xem đến có một phiến có thể cầm máu giảm nhiệt kế thảo hai người đánh đèn tin đi kéo một ít trở về đem răng đi xoa thành nước đ ồ tại vương á cầm miệng vết thương bên trên chuẩn bị cho tốt này đó hai người choàng vương á cầm mang tới tấm thảm các tự phủng cái đựng đầy nước nóng cái ly cùng một chỗ ngồi tại phía ngoài lều đất chống bên trên xem ngôi sao xem ngôi sao là còn nhỏ khi thường làm sự t ì n h đặc biệt là mùa hè buổi tối cơm nước xong xuôi một nhà người không có việc gì ngồi tại viện tử bên trong phe phẩy q u ạ hương bồ đ u i con n ô i hóm mát cũng không biết vì cái gì. c h í nhớ bên trong mùa hạ buổi tối tổng là có đ ầ y trời phồn tinh sau tới bị sinh hoạt gánh nặng áp không thở nổi nơi nào còn có tâm tình xem ngôi sao g i ã ngoại không khí thật là mới mẻ hút mạnh một ngụm băng l ê n h không khí theo xoang nuôi chậm rãi tiến vào thân thể cả người nhất thời thần thanh khí sảng một ngày mệt nhọc quét sạch sành xanh, xanh nhân sinh đại đa số đều là đầy đất lông gà ngẫu nhiên yên tính một lát liền cảm giác là năm tháng tính hảo thế giới cũng không phải là chỉ có lương bạc cũng có phồn hoa như gấm ấm áp thí dụ như vương á cầm chi tại cổ yên tại ngàn vạn người bên trong bèo nước gặp nhau ai có thể thành hữu đâu vương á cầm cùng cô yên chen chúc một đêm thiên tài tương tương lượng cô yên liền bị đưa cặn bã đất xe cấp đánh thức mau dậy đi chỉ huy gỡ cặn bã đất cặn bã đất gỡ xong tiếp theo đưa gạch xe cũng tới lại sau đó tiểu tùng bọn họ liền mang theo hơn năm mươi người công nhân cũng tới vương á cầm trở về lúc sau cô yên dặn dò nàng hôm nay buổi tối không muốn lại đến nàng tại này một bên hảo thực vương á cầm ứng đạp xe đạp trở về vương á cầm thật buổi tối không có lại tới quá không là vương á cầm ứng đạp xe đ ạ trở về vương á cầm thật buổi tối không c lại tới thực sự là nàng tới cũng cho cô yên thêm thêm thêm thuyết t nàng ở lại đây một đêm đánh cô sau đó nhất cứng ra chỉnh i i g ngày đều ông cái ly dùng sức tưới uống không hạ cũng cứng rắn uống này là mấu chốt thời điểm nàng cũng không thể rơi dây xích tiểu tung cùng lượng tử mang đến công nhân có không ít kỹ thuật không sai thợ hồ cô yên tự mình làm nấp công phân ra hai nhóm người tới một nhóm đắp tường vây một nhóm đánh nền tảng cứng lại mặt đường tiểu t v ậ n tới cặn bã đất rất cho lực dùng xe nâng xem bằng lại làm vững chắc xung quanh dùng cục gạch lũy một vòng liền có thể trực tiếp dùng hạt cát xi măng tới cố buổi sáng còn xem không quá ra tới buổi chiều tới gần trạm vạng tối thời điểm liền có thể nhìn ra tới thành quả nhất đạo trưởng hai mươi m tường vây nền tảng làm hảo hai ba trăm m vương mặt đường cứng lại cũng ra tới trạm vạng tối thời điểm tiểu t tới châu sĩ hồng làm hắn tới xem xem phế thép ngày mai có thể hay không vào sân nếu như có thể vào sân lời nói hắn kia một bên liền an bài mau chóng đem phế thép vận ra tới miễn cho đêm dài lắm m ộ cô yên nói cho tiểu tề muốn vào sân cũng có thể nhưng chỉ có thể trước gỡ tại nơi khác sau đó lại tìm người đảo vận vừa mới cứng lại mặt đường là không có khả năng bỏ đồ vật tiểu tề tỏ vẻ chính mình biết h o à n h phong chế tạo nhà máy người hôm nay liên hệ n h â n tổng nhan luôn nói phế thép một trăm sáu một tần bán cho bọn họ h o à n h phong chế tạo nhà máy người tại điện thoại bên trong cùng hắn mắng lên nhiều ít một trăm sáu cô yên không nghe lầm đi ta không nghe lầm đi cô yên kinh ngạc nói nói không nghe lầm liền là một trăm sáu cô yên kinh ngạc miệng đều không khép được nửa ngày mới lên tiếng châu sĩ hồng đầu góc không hư đi bọn họ năm khối tiền một tấn mua liền tính tăng thêm nhân công đ ả o vận ô tô vận chuyển chi phí một tấn xuống tới thành bản hẳn là là không cao hơn bốn mươi khối tiền châu sĩ hồng thế nhưng một trăm sáu một tấn hắn nói liền tính một trăm sáu khối tiền một tấn cũng so chế tạo nhà máy nguyên lai、like、chi phí tiết kiệm bốn mươi cô yên hít sâu một hơi quả thật là khác nghệ như cách núi kia lúc trước nàng còn cùng tiểu t h nói một tấn liền bán mấy chục khối nàng này nghĩ nghị so với nhân gia châu sĩ hồng tới nhưng thật là kém x a sao tới như thế nào dạng đâu cố yên vội vàng truy vấn hoành phong chế tạo nhà máy người tại tề nam xưởng thép đã lấy không được hàng bọn họ rất tức giận cùng n h ă n luôn nói muốn tại k h á c xưởng thép mua n h ă n tổng hòa ta nói theo mặt khác thành phố trở tới đây phê thép giá cả cũng không sẽ thấp hơn nữa muốn phí rất nhiều sự tình hoành phong người đại khái xuất sẽ tại chúng ta này một bên mua nhưng bọn họ không đều mắng lên sao đại tỷ làm sinh ý nha đừng nói mắng lên liền là đánh đầu rơi máu chạy này sinh ý nên như thế nào làm không còn phải như thế nào làm sao đây cũng là trời tối thời điểm tiểu t ề cùng công nhân nhóm cùng một chỗ rút lui hắn trở về sẽ cùng châu sĩ hồng thương lượng phế thép ngày mai hay không sẽ vào sân làm cô yên trước tiên chuẩn bị sẵn sàng cô yên làm tiểu t ề cùng châu sĩ hồng nói làm hắn giải quyết dùng điện vấn đề căn cứ này một bên cái gì đều dễ giải quyết duy độc điện là cái đại vấn đề bởi vì này gần đây không có t h ô n trang nếu như muốn kéo dây điện quá tới còn đến lập cột điện đơn độc kéo quá tới lắp đặt máy biến thế chi loại sẽ khá là phiền thoái sợ là nhất thời bán hộ i giải quyết không được không có điện sao có thể hành tối như bưng buổi tối bài tập đặc biệt không thuận tiện hơn nữa một khi này một bên hình thành quy mô. an toàn liền rất là cái vấn đề đạo trích tri đồ đều sợ hai con lượn g có điện sẽ tốt một chút thực sự không được chờ đỉnh đầu thượng t i ề n dư g i ả bọn họ liền chính mình lắp đặt một bộ máy phát điện trước tiên đem chiếu sáng vấn đề giải quyết lại nói tiểu tế nói làm cố yên làm hảo phế thép vào sân chuẩn bị kết quả ngày thứ hai buổi chiều châu sĩ hồng thật làm cho phế thép vào tràng trước một ngày cứng lại mặt đường mặt ngoài thượng xem là giám chắc nhưng là trên thực tế mặt d ư ớ i còn không có rất tốt cố yên chỉ có thể làm xe đem phế thép gỡ tại này khối cứng lại hảo mặt đường bên cạnh lúc sau lại tiến hành đạo vận hảo tại phế thép cũng không nhiều thêm lên tới cũng liền mười tấn tả hữu tiểu tề không đi theo tới mở ra giải phóng bài ô tô tới đưa phế thép là một cái danh gọi hà t i ể u xuyên nam nhân hắn hai mươi bảy hai mươi tám tuổi xuyên lưu loát thùng ngắn không đẹp trai nhưng là thức ốc nói thật này người xem đi lên có điểm cà lơ phất phơ bộ dáng nhưng là trên thực tế làm sự tỉnh còn là định đáng tin hắn cầm vận chuyển đơn làm cố yên ký tên một thức hai phần một người lưu một phần hắn đem chính mình kia phần cẩn thận nắn nóc kẹp đến cặp văn kiện bên trong hắn thả thời điểm cố yên cố ý xem liếc mắt một cái ôi kia bên trong đơn từ từng chương thả nhưng vơ ước chi tiết thấy hiểu biết chính xác cho nên hà tiểu xuyên này người xem không đáng tin cậy nhưng cô yên khẳng định hắn tuyệt đối là cái thực đáng tin người sự thật chứng minh sau tới rất nhiều lần hợp tác hà tiểu xuyên vận chuyển đội ngũ không biết so khác đáng tin gấp bao nhiêu lần cô yên tại căn cứ thượng trường ngủ thời gian khác một k h ắ c cũng không thể ngừng bởi vì cặn bã đất xe nói đến là đến hơn phân nửa đều là tại ngày vừa mới lung minh thời điểm chỉ cần cặn bã đất xe tới cô yên liền đến k h ở i tới hào tại này bên trong không có đèn điện cũng không có cái gì giải trí hoạt động nàng buổi tối cũng có thể ngủ sớm một hồi không phải sớm một nào nàng cũng chịu không được bản chương xong t r ư ớ c 102, thẩm d u thành tới tiếp nàng một tuần tả hữu thời gian căn cứ t ư ở n g vây liền lên tới mặt đường cứng lại cũng hoàn thành một nửa có thể hay không dùng chức để ở một bên không nói đứng tại hoàng hà đại đê bên trên hướng mặt dưới vừa thấy ôi thật thú vỹ tường vây che lại phòng ở cũng khởi công bọn họ căn cứ đại môn hướng nam liền tại cửa lớn chỗ đắp một l o ạ n châu sĩ hồng đã sớm hoạch định xong này lần đắp năm gian vì phía sau bọn họ xây dựng nhà máy làm chuẩn bị vương á cầm cơ bản thượng mỗi ngày đều tới đều là thừa dịp nàng giữa chưa tan tầm lúc sau này đoạn thời gian tới thời điểm không là cho nàng mang quần áo chính là cho nàng mang ăn thậm chí còn cho nàng cầu cái mũ kia mũ liền là dùng cấp cô yên dạy t á o len còn lại c ò n mao câu hộ lỗ thai mặt dưới còn mang chỉ theo cầu này loại cô yên meo lên đi cảm giác chính mình muốn nhiều đáng yêu liền nhiều đáng yêu làm bộ đáng yêu này loại a hoàng thu ánh cùng vương á cầm cũng đã tới một lần chỉ bất quá nàng tới vừa thấy lúc này liền t ú n cô yên làm nàng trở về không làm cô yên thật vất vả gầy xuống tới có thể xem điểm tại này công trường bên trên đợi đều thành dã nhân cô yên cũng muốn trở về nghỉ một ngày nhưng nàng thực sự là không biện pháp trở về đại ra một cái củ cải một cái hố căn cứ xây dựng sự tình lại vụ vặt nàng làm người tới thay một ngày công trường phỏng đoán liền phải lộn xộn nàng dứt khoát liền bỏ đi ý niệm trở về nàng chính mình cảm thấy còn hảo không phải bẩn điểm sao đợi xong việc sẽ cùng nhau thu thập thôi nàng hiện tại sớm một đều không rửa mặt bởi vì càng rửa mặt thượng càng khô dứt khoát cũng liền không rửa tóc cũng không t h ấ y qua dù sao có mũ cài lên ai cũng nhìn không thấy quần áo lại càng không cần phải nói này bên trong không là nước liền là bùn đổi cũng là bẩn hơn nữa liền bọn họ kia t r ứ n g đồng nàng có thể tại bên trong thay quần áo sao cũng họ vẫn là cầm cảm bạo sớm hảo nàng cảm thấy nàng hiện tại câm là nói chuyên mệnh cái gì sự tình đều muốn tới hỏi nàng nàng lại không thể không trả、lời. không h i ể u điều vẫn luôn tại nói chuyện uống họ n g không thể nghỉ ngơi uống lại nhiều nước cũng không dùng tay cũng không thể xem bởi vì nàng cũng thường xuyên rút khuân cái gạch xét cái xi、si、măng cái gì đã sớm thô giáp mặc dù lại bận bịu lại m ệ t cô yên tâm t ì n h lại cực kỳ tốt bởi vì này làm đều là nàng chính mình sự nghiệp đã châu sĩ hồng thật là một cái người mới hoành phong chế tạo nhà máy phía trước bởi vì nguyên liệu sự t ì n h đều cùng châu sĩ hồng mang lên cách hai ngày theo bọn họ này vừa lấy mỗi tấn một trăm năm mươi nguyên giá cả mua đi hai mươi tấn phế thép nghe tiểu tế nói châu sĩ hồng hiện tại chính tại chạy thiết bị xưởng tiêu thụ quá thiết bị những cái đó xưởng đã có hai nhà nói không sai bị lắm cố yên không chịu cùng hoàng thu v á n h trở về hoàng thu v á n h trở về liền trực tiếp tìm cố giang hà khoa bên trong đi cố giang hà ngươi liền một chút cũng không q u ả n ngươi tỉ cố giang hà cũng là một điểm triệt đều không có trung gian hắn lại chịu không đi xem hắn tỉ một chuyến hắn ý tứ là làm người thay nàng một ngày làm nàng đi về nghỉ một ngày hắn tỉ nói làm người quá tới thay nàng l ờ i nói còn đến giao tiếp nàng này một bên sự tỉnh quá v ụ vặt có giao tiếp này cái thời gian còn không bằng đ ổ i kỳ hạn công việc sớm làm xong sớm nghỉ ngơi hoàng tỉ ta tỉ cũng là không có cách nào cố giang hà đem cô yên cùng hắn nói những cái đó lợi nói nói một lần cuối cùng cười khổ nói nàng nói liền nhanh làm xong làm xong nàng liền trở lại hoàng thu ánh là sinh khí sao nàng là xem hảo bằng hữu bận rộn thành n à y dạng quái đau sợ hoàng thu ánh tại cố giang hà này bên trong không có chiếm được hài lòng phản hồi hôm sau hợp vừa vặn cùng thẩm du thành ngồi cùng một chỗ lại với hắn đ à o khởi nước đắng chẳng lẽ kia phá căn cứ cách nàng liền không chuyển không phải không đi về cùng ta liền cùng ta yếu hại nàng tựa như ngươi là không biết nàng đều không cách nào xem cùng cái giã nhân tựa như nhân gia vương á cầm cho nàng dệt làm màu vàng nhặt n ũ nàng đều mang thành thổ hoàng sắc cúng họ cụ cầm lời nói đều nhanh nói không nên lời có người tới gọi nàng nàng còn kéo cúng họng cùng người nói chuyện ta nói làm nàng nghỉ ngơi một chút cúng họng nàng còn cùng t a c ư ỡ n g thậm du thành nghe thẳng những mày hắn không chú ý mặt khác chỉ là h ỏ i nói nàng cúng họng công phía trước cảm mạo không hào lưu loát nàng cho chuyện quá nhiều mệt không nhất định ta đi hỏi một chút ngũ quan khoa bác sĩ đi dứt lời thẩm du thành đứng lên tới liền đi hoàng thu bánh thẩm du thành chú ý điểm qua k ỳ hoa hắn sao có thể này dạng hôm sau vương á cầm lại đến thời điểm liền mang theo một thùng nấu xong chu dược này là giang mãi mãi cấp n g i n a o nàng nói này là điều trị thân thể cố yên kinh ngạc g i a n g mãi mãi như thế nào sẽ cấp ta nào g trung dược vương á cầm lắc đầu không biết nàng cấp ta đưa qua tới ta cũng không tiện hỏi lại có mấy ngày liền trung thu ngươi này một bên đ ỉ n h công sao cô yên có phần có chút không biết n à y tịch hà tịch cảm giác lập tức liền trung thu sao là a các nơi phỏng đoán đều phóng giả đối với quốc người tới nói trung thu là cái đại thể cô yên căn cứ này một bên khẳng định là muốn phóng giả liền tính không thuận tiện đến lúc đó phỏng đoán cũng tìm không đến công nhân làm việc chỉnh cái căn cứ mặt đường cứng lại đều đã kinh làm xong có một phần ba địa phương không cần mà khác địa phương đều có thể vào sân phế thép đại khái có hai ba trăm tấn đắp phòng ở cũng lũy có một phần ba cô yên có chút do dự nói nói liền tính đỉnh công ta cũng không nhất định có thể trở về đến lúc đó đến cùng tiểu t ề thương lượng xem xem phòng đoán văn phòng kia một bên trung thu cũng muốn phóng giả về nhà đoàn viên ai tới trực ban cũng không thích hợp nàng cô ra quả nhân còn là nàng tới trông coi tính vương á cầm chưa nói cái gì xem cô yên uống xong trung dược x á c h hộp giữ ấm liền trở về ngày thứ hai ngày thứ ba vương á cầm tới thời điểm đều sách trung dược tới xem cô yên uống hết đừng nói g i a n g mãi mãi trung dược còn đ ỉ n h có tác dụng uống lúc sau nàng cảm giác trên người có lực rất nhiều câm rơi c u n g họng cũng đã khá nhiều tết trung thu trước mắt đã tới trung thu trước một ngày tiểu tề tới công nhân tán công thời điểm hắn liền đuổi cô yên trở về ngày mai tại nhà nghỉ một ngày hậu tiên h một sớm lại đến kỳ thật triệu lập cường phu thê hai cái là không quay về nhưng là bọn họ cùng đại gia hỏa ở chung thời gian quán ngắn cho nên vẫn là muốn có cái chính mình người xem mới có thể yên tâm cô yên không có cùng tiểu tề chối tử thu thập một chút cầm lên đồ vật đẩy lên xe đạp đạp lên liền trở về bởi vì nàng quá cần muốn xử lý một chút cá nhân vệ sinh trở về đường bên trên cô yên tính toán chính mình trở về muốn trước làm cái gì lại làm cái gì mới vừa ra căn cứ kia một bên không bao lâu đối diện là được lái qua một cái xe dịp đường không khoan cô yên liền hướng bên cạnh cưỡi cưỡi này một bên gần nhất ngày ngày qua lơn xe vết bánh xe tử đều áp ra tới cô yên quá sang bên sơ ý một chút xe lập tức vai a a a a ba cô yên bị đập phải xe đạp mặt dưới hào tại đều là đường đất ngã cũng không là rất đau cô yên một bên đỡ xe lên tới một bên chừng xe dịp t xem theo xe dịp ghế lái bên trên xuống tới người cô yên mở to hai mắt nhìn t t t hắn tới này loại địa phương làm cái gì này đó ngày ai đến bên này cổ yên cũng không kinh ngạc duy độc nhãn phía trước này người làm nàng giật mình thẩm du thành mặt đen nhanh chân đi tới đưa tay đem xe đạp giúp nàng đỡ lên tới xe tới liền không biết dừng lại đi lên liền là gian dạy cổ yên rất không cao hứng còn không phải là vì cấp các ngươi làm nói lên xe thẩm du thành nói liền xách nàng xe đạp mở cốc sau xe nhét đi vào a tới tiếp nàng bảo t ử nhóm hôm nay phần đổi mới hoàn tất ngày mai lại càng phiên thỉnh đại gia ủng hộ một chút cảm tạ ngày mai tái kiến lạc á adat bản chương xong chương một trăm linh ba xe không phiên liền hảo thẩm du thành song tay nắm thật chặt tay lái mắt nhìn phía trước nhẹ nhàng phun ra hai cái chữ không chứng vì thế cố yên không khỏi nắm chặt dưới mông ngồi đệm kỳ thật nàng muốn làm nhất sự tình là đẩy ra thẩm du thành chính mình tới ngồi xe liền là so lái xe nhanh nhưng thẩm du thành này kỹ thuật lái xe cô yên cảm thấy hắn vô cùng có khả năng là cùng mở máy kéo học nàng vốn dĩ liền say xe dừng lại xe nàng liền đẩy cửa xe ra vọt thẳng đến chân tường phía trước gói ra thẩm du thành xuống xe hơi hơi thở hắt ra lần thứ nhất l á i xe cũng không tệ lắm tối thiểu nhất nàng chỉ là phun xe không phiên cô yên phun xong đứng thẳng lưng lên quét quét muộn quay người nói với thẩm du thành ta nghĩ mở xe thử xem nàng muốn thử một chút chính mình lái xe có thể hay không say xe rất nhiều người ngồi xe say xe nhưng chính mình lái xe không xe choáng nàng nếu là chính mình lái xe còn say xe lời nói kia nàng cố gắng liều cái cái gì tính nàng ngựa không đói chết liền tính không được đến có người giáo không cần giáo cô yên đưa tay cấp thẩm du thành m u ố n chìa khóa chìa khóa cấp ta ta sẽ mở chìa khóa liền tại thẩm du thành tay bên trong cô yên thấy hắn một cái không chú ý đoạt lại liền hướng ô tô chạy tới thẩm du thành bị cô yên động tác hoảng sợ đến chờ hắn phản ứng qua tới cô yên đều đã kinh ngồi lên ghế lái đóng cửa thắt dây an toàn cắm chìa khóa lạp tay sát h ộ p số một chân d ấ m ly hợp một chân chân ga nhất mạch mà thành thẩm du thành trơ mắt xem cô yên lái xe mau chóng đuổi theo khi hắn tại tại chỗ chuyển hai vòng này cái nữ nhân như thế nào cùng tên điền tựa như cố yên kỹ thuật lái xe cùng nam nhân là không cách nào sánh được nhưng cũng là cái lao tài xế này loại xe nàng không quen nhưng là có thể mở mở mấy trăm mét lúc sau liền đã khá nhiều nàng cũng không mở qua xa vòng quanh bệnh viện gần đây này hai con đường dạo qua một vòng sau đó liền trở về thẩm du thành chính tại tại chỗ chở hắn s ắ c mặt đã đen không thể lại đen cố yên theo xe bên trên nhảy xuống tới cười thực vui vẻ rất tốt nàng lái xe không say xe phấn đấu lại có động lực đừng sinh khí s a u ta ngồi xe say xe ta liền là nghĩ nghiệm chứng một chút chính mình lái xe có thể hay không c h o n g cố yên cười t ù n tìm cái chìa khóa xe ném cho thẩm du thành thẩm du thành kéo căng khoe miệng cầm xe chìa khóa xoay người rời đi hắn đi rất nhanh chân dài cùng trang động cơ tựa như ai đường sinh khí sao cố yên đuổi theo hô nàng đuổi mấy bước vỗ đầu một cái hướng thẩm du thành bóng lưng gọi nói đồ vật còn tại xe bên trên đâu xe đạp còn không có bàn xuống tới đừng muốn cố yên hào đi vậy thì chờ hắn khí tiêu lại đến cầm đi đuổi không kịp thẩm du thành dứt k h o á t không đuổi chờ cố yên về đến răng mãi mãi nhà thời điểm thẩm du thành chính đứng tại viện từ bên trong cùng mấy người nói chuyện bọn họ cái cái xuyên quần áo chính tề một đám người cười cười nói, nói xem bộ dáng hẳn là là tết trung thu quá tới tham cô yên chính tại do dự có hay không muốn đi qua chào hỏi giang mãi m ạ i thấy cô yên trở về nhịn không được ai u một tiếng n g ư ơ i cái tiểu thọ t ể tử như thế nào thành này bức đức hạnh quần áo giày lôi thôi cũng không cần nói kia mặt bị gió thổi lại đen lại thô giáp bất quá tinh thần ngược lại là cũng không tệ lắm bộ dáng cô yên không cần soi gương đều có thể tưởng tượng đến chính mình thảm thành một bộ cái gì bộ dáng nàng gãi gãi mấy ngày không gội đầu cười hì hì nói mãi mãi ngày trước bật điệu ta trước đi nấu nước tắm rửa buổi tôi cùng nhau ăn c ơ m a bọn họ nhà có thân thích cố yên làm sao có thể cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm lại nói liền là bình thường cũng không tốt tổng tại cùng nhau ăn cơm nàng cười cự tuyệt ta cùng ta đệ đệ nói hảo hôm nay cùng một chỗ ăn úc cũng là a hành ngươi nhanh đi tẩy tẩy đi cố yên trở về phòng thời điểm có thể cảm giác được giang mãi mãi nhà thân thích vẫn luôn tại dùng hiếu kỳ ánh mắt đuổi theo nàng đánh giá cố yên quản không được như vậy nhiều nhanh đi xin h lò nấu nước tìm sạch sẽ quần áo chuẩn bị hảo gội đầu tắm rửa dùng đồ vật bởi vì lần trước cảm mạo sự tình nàng không dám tại hạ tử mặt dưới tẩy l i ê n tính có thể tẩy nàng cũng không sẽ tại kia tẩy rốt cuộc nhân ra nhà bên trong có thân thích không tưởng nổi cố yên đem cái c h ậ u cùng thùng nước đều đem đến phòng bên trong liền tại phòng bên trong tẩy nước nóng nấu hảo nàng trước tẩy cái đầu tóc bên trong lại là đất lại là dầu liên tiếp xoa hai lần nước gội đầu cọ rửa bốn lần mới tẩy sạch sẽ nàng lại liên tiếp đốt hai đại ấm nhiệt nước tắm rửa tắm rửa xong cầm kem bảo vệ d a mặt bên trên trên người xoa mấy lần không xoa không được kia làn d a làm vô cùng đợi nàng xoa xong một cái bình kem bảo vệ ra cũng kém không nhiều thầy đáy nếu như có thể có thể tắm một cái liền hảo đ á nàng g không tiếc n y cái điều i k ệ Tắm rửa x o n cô mặc có cả chỉ có thể cầm yên dày xong quần ngoài nói lạnh, nàng quần bẩn, quần từng kiện hướng bên trong、bộ. Nàng điểm áo áo áo đều đầu thu đi bởi ra là thật tất thể bộ. vì suy nghĩ đến m ò đem quần áo bật tẩy hậu thiên đi công trường đến xuyên đưa tay kéo ra cửa chỉ nghe lệch cạch một tiếng một cái đồ vật rơi tại mặt đất bên trên nàng túi đầu vừa thấy thế nhưng là một cái máy s ấ y hơn nữa cửa ra vào còn thả nàng theo công mang về tới hành lý không cần phải nói hành lý khẳng định là thẩm du thành cho nàng cầm về hắn không tức giận làm kia máy xấy đâu ai cho nàng có máy xấy cố yên tự nhiên nhanh lên cầm lên trở về nhà bên trong s ấ y tóc nàng thật là sợ chết cảm bạo lần trước tại công trường khó chịu hảo mấy ngày hiện tại máy s ấ y còn là này loại t i ể u cũ vừa mở ra chốt mở thanh âm đinh thai n h ứ c góc này loại mặc dù là như thế giống như vậy máy s ấ y cũng không là da da hộ hộ đều có thể sử dụng thời tiểu cố tóc còn không có thổi khô cố yên liền tại phòng bên trong nghe được hoàng thu bánh gọi thanh cố yên vội vàng q u a n máy s ấ y hướng bên ngoài hô ta ở đây tiểu hoàng một bên nói một bên đi ra ngoài a hoàng thu bánh làm sao biết nói nàng trở về không chỉ là hoàng thu bánh tới còn có vương a cầm hai người bọn họ tay bên trên đều xách đồ vật nha các ngươi hai đều tới a hoàng thu vánh xem nàng h ừ một tiếng rốt cuộc bỏ được trở về cố yên hướng nàng hì hì cười nói ta không nỡ ngươi nha một bên đi vương á cầm cười nói hoàng bác sĩ c ô ý cấp mua quần áo cho ngươi ngươi muốn hay không muốn thử xem mua cho ta quần áo lạp ta muốn thử một chút cố yên thật siêu cấp vui vẻ ai nha vui vẻ lại cảm động hoàng thu vánh còn không chỉ mua một cái có một bộ thu y thu quần một cái xanh đen sắc áo diện kim hở cổ lại còn có một điều quần j e n đều là hiện xuyên thiên a hoàng thu ánh thật chạy theo m ô d e n a thế nhưng mua quần jean mặc dù mặt liệu không là cao đánh nhưng là tại này cái niên đại có thể mặc lên được quần jean tuyệt đối thực cùng tình thế bản chương xong chương một trăm linh bốn n g ạ n h hạch giang mãi mãi dù sao đều là nữ nhân cũng không có cái gì hảo thẹn thùng cô yên đóng cửa lúc này đi thử quần áo bên trong bộ thượng thu y thu quần xanh đen s ắ c tiểu áo nhất mặc quần jean một đáp tinh thần lại lưu loát ai n h a t a c h e trời kia cô yên không cần soi gương đều cảm thấy chính mình m ị mỹ đáp hảo xem vương á cầm c ư i nói hoàng bác sĩ ánh mắt coi như không tệ ân hoàng thu ánh yêu thích mùi vị lành lạnh này xanh đen s ắ c tuyệt đối phù hợp nàng thẩm mỹ bất quá cô yên xuyên thượng s ắ c thực thích hợp bao nhiêu tiền mua cô yên vui vẻ hỏi hoàng thu ánh hoàng thu ánh hừ một tiếng đức hạnh thiếu người kia hai tiền đi đi ăn cơm đi vương tỷ nhà ăn vương á cầm trả lời đúng chúng ta ăn lẩu cô yên cơ hồ muốn nhảy lên tới rất tốt xuyên thư thì sao biến thành tên mập chết tiệt cố diễm diễm thì thế nào nàng không còn là dựa vào chính mình thực tình thu hoạch nhất chân quý hữu nghị bên ngoài trời đã đen mặt trăng bài ở chân trời vừa lớn vừa sáng ánh trăng n u hòa sái tại vương á cầm tiệu viện bên trong. tràn ngập ấm áp các nàng ba đem đại mất quan tại viện tử bên trong ngắn lẩu ngày mùa thu buổi tối lạnh lùng nhưng b ở i vì có n ồ i lẩu g i a trì trở nên ấm áp n ồ i đồng là vương á cầm trước chuẩn bị xong cũng không cần đặc biệt chuẩn bị đáy n ồ i để lên nước sạch hành khương cơm cuộn rong biển tôm khô liền có thể vương á cầm đem thịt dê cắt thành p h i í n mỏng cố yên điều liệu bát hoàng thu hánh thì soát tay h á o rửa rau chờ nôi đồng bên trong canh đế mở các nàng ba cũng liền đem muốn xuyến đồ vật đều chuẩn bị xong bước đầu tiên đương nhiên là trước nấu thịt dê cố yên liệu bát là tại cấp năm sao khách sạn cùng đầu b cô yên chọn một tia tử hướng liệu bắt bên trong một chấm hơi chút mát lạnh đưa vào miệng bên trong chật c h ậ ợ c thật là thơm mau ăn mau ăn cô yên chào hỏi hoàng thu gánh cùng vương á cẩm ăn cực kỳ ngon n g ư ờ i ăn nhiều một chút vương á cẩm vừa nói vừa cấp cô yên g ấ p một tia tử thả đến nàng liệu bắt bên trong các ngươi công trường còn bao lâu có thể hoàng công mười ngày nửa tháng nên có thể thu đôi cô yên cười hì hì nói chờ làm xong ta nhưng phải hảo hảo nghỉ hai ngày đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đi leo cả núi nghe nói nam núi có lá đỏ ai tự cho tới bây giờ này một bên trừ xem qua hoàng hà ầm ầm sóng dậy lấy bên ngoài nàng còn không có đi xem quá mặt khác xinh đẹp phong cảnh đừng loạn hứa hẹn hoàng thu ánh cho nàng dội nước lạnh ai biết đến lúc đó ngươi lại bận điệu cái gì đi cố yên hào đi xác thực nàng còn là không nên nói lung tung cạn ly cố yên giơ ly lên đương nhiên bên trong là nước ngọt chúc chúng ta vĩnh viễn mười tám tuổi vương á cẩm hoàng thu ánh ấu trĩ hay không ấu trĩ nhưng là tâm tình thật hào hả o vương á cẩm cùng hoàng thu ánh là bởi vì cố yên mới quen nhưng cũng vẹn vẹn tại nhận biết nay một trận cố yên không tại thành phố bên trong hai người bọn họ thường xuyên đập mặt thương lượng cấp cô yên mang đồ vật cho nên quan hệ cũng khá người đều là quần cư lập vật cô đơn lâu tâm lý liền thực dễ dàng xảy ra vấn đề cho nên à, còn là đến có bằng hữu khả năng nàng hắn không đủ giàu có nhưng có một viên chân thành tâm là đủ không có áp lực công việc không có phiền não về v ậ t tại mỹ thực bên trong toàn thân tâm trầm tính lại cô yên ăn hàm sướng lâm ly một bữa xuống tới một đốn n ồ i lẩu xuống tới sở hữu mọi mệnh quét sạch sành xanh, xanh rất lâu đều không có như vậy thoải mái quá c ơ m nước xôi đơn giản rút vương á cầm thu thập một chút cô yên cùng hoàng thu á n h liền bị vương á cầm đuổi đi ra ngoài để các nàng nhanh đi về nghỉ ngơi đặc biệt là cô yên chỉ bất quá cô yên đi thời điểm vương á cầm lại xách ra tới một cái bông làm tiểu hoa áo cấp cô yên từ bên trong bông đến bên ngoài áo ra đều làm mới làm nàng tại công trường thời điểm một sớm một đêm xuyên cô yên tay phải ôm tiểu hoa áo tay trái ôm hoàng thu bánh cánh tay rời đi vương áo cầm nhà tiểu hoàng tối nay ngươi cùng ta ngủ chung đi cô yên cảm thấy thật hạnh phúc ca ngươi thật vất vả trở về nghỉ ngơi một lần ngươi còn là hảo hảo nghỉ ngơi đi ngày mai ngươi nghỉ ngơi sao không nghỉ ngơi kia buổi tối chúng ta còn cùng nhau ăn cơm buổi tối lại nói đi đừng nói sao vương tỉ ngày mai buổi tối đi nàng đệ đệ nhà chúng ta kêu lên giang hà cùng một chỗ quá cái tết trung thu không tốt sao hào đi hoàng thu ánh tựa hồ là cố mà làm đáp ứng khoe miệng lại thượng dâng lên cô yên muốn đưa hoàng thu ánh trở về hoàng thu ánh không cho nàng đưa cô yên chỉ hào chính mình trở về giang n ã i mãi gian phòng bên trong ánh đèn sáng tỏ vui cười thanh em không dứt bên t h a i tối nay nàng ra rất náo nhiệt nha cô yên vốn muốn đi giặt quần áo lại sợ quáy i à y đến nhân ra liền trở về nhà ở rót chén nước nóng đặt tại cái bàn bên trên đóng lại cửa tắt đèn nửa mặt cửa nàng cởi quần áo ra lên giường ngủ nàng có chút mệt mỏi tại công trường bên trên cả ngày tinh thần căng cứng còn bất giác như thế nào hiện tại thư giãn xuống lại cảm thấy phân ngoại mọi mệt a nhờ trăng thấu q u a cửa sổ sái vào phòng bên trong phân ngoại mềm mại thanh phong trăng sáng nhân g i a n đến vị là đoàn viên c ô yên rất nhớ nhà nghĩ nàng đã đi thế phụ thân muốn cho quá nàng ấm áp mẫu thân còn có đệ đệ mượn mội, mội bất giác bên trong nước mắt đã thấm ư ớt hốc mắt thẩm du thành mặc dù tại chiêu đ ạ i thân thích lại vẫn luôn chú ý cô yên đ ộ n tĩnh hắn nghe được cô yên s ấ y tóc thanh âm nghe được vương á cầm cùng hoàng thu hoánh tới tìm nàng thanh âm nghe được cô yên trở về thanh âm nghe được nàng nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa thanh âm thẩm du thành có chút thất thần cô yên lái xe đi thời điểm hắn không là sinh khí hắn là lo lắng xe có thể là tùy tiện mở sao bất quá nàng lái xe phản g phất so hắn mở còn hảo a thành giang mãi mãi trực tiếp chụp hắn một bàn tay thẩm du thành hồi thẩn nhìn hướng mãi mãi ngươi nghĩ cái gì đâu như vậy xuất thẩn ngươi biểu cô cùng ngươi nói lời nói đâu. hắn biểu cô lập tức nói nói lần trước ngươi biểu cô phụ sinh bệnh trụ viện ít nhiều người kia biểu cô khách khí đều là ta hẳn là làm thẩm du thành khách khí trả lời thẩm du thành biểu cô thấy thẩm du thành không quá thích nói chuyện lập tức nói với giang mãi mãi đại cô nhị tiểu t ử trở về nói mang ngài đi thủ đô qua mùa đông ngài đi hay không đi không đi giang mãi mãi chém đinh chặt sắt nói nói ngài liền đi thôi thẩm du thành biểu cô cười nói đại cô ngài có phúc như thế nào còn không hưởng đâu ta này viện tử kém kia nhân ra kia có hơi ấm mùa đông tại phòng bên trong chỉ mặc áo len liền không lạnh ta này điểm thượng lò cũng ấm áp vô cùng thẩm du thành biểu cô nói nói a thành công tác bận điệu ngài đi thủ đô ta đại biểu ca có thể chiếu cố một chút ngày có cái gì không tốt lão thái thái rõ ràng đối người khác thuyết giáo không kiên nhẫn ta ai cũng không cần bọn họ quản a thành cùng đi tiếp ngươi đường ca trở về tết lớn tìm người uống rượu nhân ra không phiền sao thẩm du thành lên tiếng lần này tới là hắn nhị đường ca thẩm du minh hắn cũng là tại này một bên lớn lên đánh tiểu liền mê chơi hôm nay một hồi tới liền đi tìm hắn nguyên lai、like、những cái đó bằng hưu uống rượu chơi đổi đi không phải kia xe thẩm du thành cũng mở không đi đại cô ngài lại không sai kia hai cái tiền sao có thể đem phòng ở cho thuê người n g o à i thôn đâu ta hôm nay nhìn thấy con dọa nhảy một cái như thế nào cùng cái ăn mày tựa như cố yên chút nào không biết này lúc giang mãi mãi nhà thân thích lại đem chủ đề kéo tới nàng trên người không đợi lao thái thái nói chuyện thầm du thành nhân tiện nói biểu cô không nên tùy tiện đánh giá người nàng người đ í n h hảo chúng ta đều biết bình thường cũng có thể giúp mãi mãi phụ một tay nàng gần nhất tương đối bận điệu không làm đến cùng thu thập giang mãi mãi kinh ngạc xem chính mình tô tử thầm nghĩ tiểu tử lời nói thật nhiều à bất quá tiểu cố xác thực là cái hảo hải tử nàng cũng không vui lòng người khác nói nàng vì thế giang mãi mãi nói, nói t i u hải tử quả thật không tệ người chịu khó nhân phẩm cũng hảo nàng đệ đệ liền tại a thành bọn họ bệnh viện đi làm nàng nói phất phất tay đều ăn no ăn no liền rút lui đi đều về sớm một chút đừng không có việc gì nhàn mài răng bản chương xong chương một trăm l i n ă m nàng sẽ mua nhà kỳ thật giang n ã i n ã i ghét nhất ngày lễ ngày tết thân thích tới thăm nàng bọn họ tới nàng liền phải phần cơm ăn cơm cũng không yên ổn không là hỏi lung tung này k i a liền là khoa tay múa chân cơm ăn xong phụi mông một cái đi lưu lại đầy bản bừa bộn còn đến nàng tới thu thập có gì hữu dụng đâu nàng cảm thấy chính mình hiện tại nhật tử liền đĩnh hảo một cái người cái gì cũng có thể làm đến còn có con rối ngươi có thể giúp đỡ giặt quần áo tôn tử cách c ũ n gần g thường thường liền đến nhìn nàng một cái nhiều thoải mái đâu giang mãi mãi rốt cuộc tuổi tác đại lại chào hỏi nhất hạ buổi t r ư a thân thích mọi mệnh thực thân thích nhóm vừa đi nàng làm thẩm du thành đi tiếp hắn đường ca thẩm du minh trở về ngủ liền tự lo nghỉ ngơi đi thẩm du thành đà phát thân thích nhóm rời đi tẩy bắt b ú a l ư ợ c l ư ợ n tại viện tử bên trong đứng nhất hạ tinh tế n g h e ngóng cố yên trụ nam phòng bên trong không có một tia độc tính nàng hẳn là là ngủ viện tử bên trong ánh trăng càng phát sáng lên đứng, đứng thẩm du thành liền nhớ tới kia ngày mưa nhỏ bu Hai người bọn họ ngồi tại hạ tử mặt dưới an mỉ tình hình, hắn an người ngồi tại dưới bọn sồm mặt tử cố ả m một mọc giác lồng ngực trong vài tại có thứ tự hồ tại hắn lồng ngực bên n dễ yên ngày thứ hai tỉnh lại sau cũng không có toàn thân tràn ngập lực lượng ngược lại toàn thân trên d ư ớ i đều chỗ sót xem đến còn phải lại nghỉ ngơi một đêm mới có thể gần như hoàn toàn khôi phục cố yên mặc tốt quần áo rời giường ngáp dài ra cửa g i a n g n g ạ i m ạ i không tại nhà viện tử bên trong an an tinh tĩnh một điểm thanh âm đều không có nàng ngầm đầu nhìn xem mặt trời lại trở về nhìn đồng hồ đeo tay một cái ôi đã mười giờ nàng này ngủ một giấc nhưng thật là dài n ề u này cái thời gian cô yên cũng không ăn cơm nàng đem tại công trường bên trên tích lũy quần áo bẩn hết thảy đều lấy ra tới bàn đến ống nước kia một bên mở tẩy mùa thu thời tiết khô giáo này sẽ tẩy sáng mai hẳn là có thể làm phía trước bị vương á cầm sửa cái này màu đen đường vân tiểu l ã o đông đã bẩn không ra bộ dáng dù sao là cũ cô yên cũng không hủy đi trực tiếp toàn tẩy lần thứ nhất g i ặ t quần áo nước trực tiếp đen thành bùn canh một bộ quần áo bình quân muốn tẩy bốn năm lần mới có thể triệt để tẩy sạch sẽ nghĩ tới này dạng n h i t tử còn muốn lại kiên trì mười ngày nửa tháng cô yên liền tấm tắc k h ô n g qua đi mặt chờ phòng ở đắp kín công trình toàn bộ kết thúc chỉ có phế thép ra vào nàng liền nhẹ nhàng tối thiểu nhất b u ổ i tối không cần tại kêu bên trong canh chừng hạ một kỳ công trình sang năm mới chuẩn bị bắt đầu đến lúc đó nàng có thể ở căn cứ phòng ở điều kiện cũng không cần như vậy gian khổ Giặt quần áo có hết hay không gian g mãi ngoại gian phòng bên trong bỗng nhiên truyền ra một cái tức giận không kiên nhẫn thanh âm tiếp theo cửa sổ bị đẩy ra một cái gai g a i tóc nam nhân thò đầu ra tới hướng cô yên quát ta nhịn ngươi rất lâu cái gì thời điểm có thể tới xong cô yên nàng biểu tình từ kinh ngạc dần dần biến thành bình tĩnh rất nhanh nói, nói xin lỗi quáy g i y đến ngươi ta trước không tẩy thẩm du thành nói hắn đường ca tới nghĩ đến này người liền là hắn đường ca đi xem m ặ t hình hắn cùng thẩm du thành có điểm tương tự đương thẩm du minh xem đến quay đầu cố yên lúc ngơ ngác một chút ánh mắt của nữ nhân này đủ có thể gọn gàng bên trong có chút sát phạt quả đoàn cảm giác rất ít gặp a nay là cố yên tại công trường l u y ệ n ra nếu như nàng không lợi hại điểm sao có thể chấn động đến trụ kìa bàn g công nhân thẩm du minh hướng cố yên lộ ra t ư ơ i cười không có việc gì ngươi tẩy đi trở nên như vậy nhanh cố yên tạ nghĩ nàng là tẩy còn là không tẩy tính còn là tẩy đi không thể lời nói ngày mai đi công trường liền không đến xuyên qua mặc kệ nó dù sao hắn cũng nói làm nàng thầy cố yên tăng nhanh g i ặ t quần áo tốc độ lượng hào quần áo lại tẩy mặt d à y bôi kem bảo vệ d a không d à y đổ không được m ặ t quá làm này cái niên đại cũng không có mặt nạ cái gì chỉ có thể dựa vào kem bảo vệ d a thượng thu thập xong cũng hơn mười một giờ nàng trải trải tóc tùy ý dùng phát vòng chắt ở sau gót liền đi ra cửa nội thành nhiệt độ thật so hoàng hà bên cạnh nhiệt độ cao không thiếu nàng xuyên h ô m qua hoàng thu bánh đưa nàng quần áo một điểm đều không lạnh còn cảm thấy ấm áp chỉ là mặc dù trên người thu thập l ư l o t buổi tối hôm qua cũng ngủ không sai cố yên cảm xúc lại rất hạ nghĩ tới hôm qua buổi tối thẩm du thành thân thích đuổi theo nàng đánh giá ánh mắt giặt quần áo thời điểm thẩm du thành đường ca đối nàng gào to nàng liền càng phát phiền m u ộ n nàng theo không thủy tinh tâm nhưng nàng có tự tôn tâm nếu như có tiền đều có thể mua được phòng ở ai nguyện ý thuê nhân ra phòng ở đi qua thanh niên công viên thời điểm cố yên đi vào chạy chậm hai vòng ra thân mồ hôi khôi phục một chút tâm tình mới lại đi sủi cả o quán nàng sẽ mua nhà không sẽ quá lâu cố yên hôm qua nghe vương á cầm nói sủi cả quán hôm nay chỉ giữa trưa kinh doanh buổi chiều liền phóng giả muốn ăn tết sủi cảo quán r i a chưa dùng cơm người không nhiều cô yên đi vào liền có phục vụ viên quá tới chào hỏi nàng ngài hảo muốn ăn cái gì nhân bánh sủi cảo cô yên xem phục vụ viên liền cười như thế nào không nhận ra ta tới phục vụ viên ngày nháy mắt a cố lão bản cô yên đưa tay vô vô phục vụ viên bà vai ta ăn tam tiên nhân bánh sủi cảo ký sổ a nàng đói tâm tình không tốt về không tốt cơn vẫn là muốn ăn vương á cầm chính tại vội vàng cô yên cũng không đi gọi nàng vương hữu l ạ tự mình đem sủi cảo bừng tới diễm diếm ngươi cuối cùng trở về mau thừa dịp ăn nóng cấp ta đoán chén canh thôi vương hữu lễ nhanh nhanh nhẹn đi đoan canh qua tới cố yên nói hữu lễ ngươi nếu là thong thả liền ngồi trước chúng ta trò chuyện một hồi ai vương hữu lễ ngồi xuống chủ động hỏi nói diễm diễm tỷ ngươi còn dùng tiền sao nay một trận ta s ủ i cả o quán làm ăn khá khẩm ngươi nếu là dùng lời nói ta làm vương tỷ đem tiền trước đưa cho ngươi dùng cố yên chính muốn cùng vương hữu lễ nói tiền sự tình nhưng không là nàng dùng tiền thượng một lần nhân ra vương hữu lễ rất hào phóng đem tiền đều cấp nàng dùng chính mình lại không có tiền gửi về trả nợ cố yên muốn nói là ngươi phía trước không là nói nghĩ trở về một chuyến sao ngươi xem xem tiền nếu là đủ còn t r ư n g ngươi liền trở về một chuyến cũng rất dài thời gian không trở về miễn cho ngươi cha mẹ đều mong nhớ ngươi vương hữu lễ trong lòng nóng lên hắn mặc dù định muốn trở về nhưng cũng cân nhắc đến vấn đề thực tế chúng ta sủi cảo bất luận là r a mặt còn là nhân bánh đều phải ta tự mình điệu mới được ta nếu như không tại chúng ta sủi cảo quán làm sao bây giờ à? đây cũng là cô yên nghĩ nghĩ nói n ó i k ế t liền đóng cửa đi nghỉ cái ba ngày năm ngày ngươi đi nhanh về nhanh làm ăn uống kiên kỵ nhất liền là ngừng kinh doanh nhân ra tới một lần xem chúng ta đóng cửa lần tiếp theo khả năng liền sẽ không lại tới vương hữu lễ do dự một chút nói, nói diễm, diễm tỉ m cố yên làm sao có thể muốn vương hữu lễ làm sủi cảo phương pháp l i ê n tính hắn là thực tình nàng cũng không cần a kia là nhân gia bát cơm đem phương pháp giáo cấp ta không thích hợp l i ê n tính phương pháp sẽ cũng không nhất định có thể điều ra nguyên lai hương vị chúng ta làm sinh ý đâu cũng không thể toàn vì kiếm tiền cố yên bình tĩnh thay vương hữu lễ làm quyết định trở về đi đem sổ sách còn đi tránh khỏi đại hải thúc cùng thẩm tử tại nhà khổ sở cảm tạ đại gia thay ta bắt chủng ta đều nhớ kỹ ngày mai từng cái sửa chữa mới sách lên cung cảm tạ đại gia đặt mua khen thưởng bình luận bỏ phiếu chờ hết t h ể duy trì cảm tạ yêu các người u vẫn như cũ nhớ đến bỏ phiếu u bản chương xong chương một trăm linh sáu sợ cái gì tới cái gì nay thế giới thượng rất nhiều sự tình nếu như không có trải qua quá rất khó cảm đ ộ n g thân thụ không bao lâu bởi vì c ấ p phụ thân chữa bệnh nhà bên trong sở hữu thân thích tiền đều một lần khi đó cô yên đi tại đường bên trên đều cảm giác không ngẩng đầu được lên thiếu người khác tâm lý làm sao có thể nhẹ nhõm sinh ý không tốt có thể lại trải qua doanh trở về tâm lý thượng nếu là vẫn luôn có gánh vác thời gian lâu dài cảm xúc khẳng định hảo không được cho nên còn là kịp thời điều chỉnh hảo vương hữu lễ con mắt bên trong lấp l o e qua mang thân xác bên trong có phần có chút nhảy nhót kia ta trở về cố yên gật gật đầu trở về đi buổi tối không là vừa v ẫ n có một ban trở về chúng ta kêu bên trong xe lửa sao ngươi hôm nay trở về còn có thể theo kịp quá cái mười lăm cái đôi buổi chiều sủi c ả o cửa hàng đóng cửa liên tiếp cái, cái ban chờ ngươi trở về không sai biệt lắm liền phát tiền lương cố yên một bên ăn cơm một bên gọi vương á cầm quá tới tính sổ tháng trước cô yên trước tiên đem tiền đều chi đi cho nên cũng chỉ có cái nàng tiền lương tiền hết thẻ hơn hai trăm khối tiền nàng chỉ lấy cái số lẻ hai trăm khối tiền chỉnh tiền trực tiếp làm vương hữu lễ mang về cấp nhà bên trong cô yên nói cho vương hữu lễ làm hắn trở về sau đừng nói này tiền là nàng cấp liền nói là cố giang hà làm mang hộ cũng không cho hắn nói cho nhà bên trong chính mình tại này làm cái gì liền nói vẫn luôn tại làm việc và sinh hoạt là được cô yên đối cố ra không cái gì cảm tình nhưng là nên tận hiếu nàng không sẽ thay cố diễm d i mất b làm vương hữu lễ từng c á i ứng cùng ngày buổi tối liền ngồi xe lựa trở về nhà hắn không có mang cái gì đồ vật trở về một là tới không kịp chuẩn bị hai là hắn trở về chủ yếu là trả tiền kỳ thật hắn thật thực muốn trở về nhà bên trong bởi vì hắn thiếu như vậy nhiều tiền cha mẹ nhật tử đều không dễ chịu hắn làm sao có thể trơ mắt xem nhưng là người không có thể vong ân phụ nghĩa kia sẽ diễm diễm thì gặp được khó khăn hắn cũng không có khả năng lích kỷ giả bộ như nhìn không thấy vương hữu lê túi bên trong thăm dò hơn hai n g h n khối tiền tiền mặt tại xe lửa bên trên một đêm thượng không dám hấp mắt xuống xe lửa cũng là thật cẩn thận sau đó chuyển ô tô lại đáp ba lượn tràn trọc trở về nhà vương hữu lễ đến nhà cô yên cũng về tới căn cứ lại bắt đầu bận rộn công tác cùng lúc trước bất đồng là hôm qua tiểu tề tại này ở bên trong trực ban hắn cùng triệu lập cường đem trướng đ ồ n g chuyển đến cứng lại quá mặt đường đi lên hơn nữa lại nhiều đâm hai lều vải ra tới này bên trong một đỉnh cấp cô yên đơn độc trụ còn mua cho nàng trương dường xếp cô yên vui vẻ không được phía trước nàng cùng triệu lập cường vợ chồng trụ một cái trướng đ ồ n g tuy nói trung gian kéo nói d è m rốt cuộc là không thuận tiện nàng buổi tối liền quần áo cũng không thoát chính mình trụ tẩy tẩy xuyến xuyến liền thuận tiện nhiều buổi tối dựa rửa, rửa mặt đồ điểm kem bảo vệ ra nong nóng chân tóc bẩn gội đầu một chút thay đổi quần lót cái gì. so trước đó muốn thoải mái nhiều tường vây đắp kín cứng lại đường cũng tất cả đều có thể dùng kế tiếp thời gian liền bắt đầu đắp nữ nhi tường tiến hành khu vực chia cắt còn phải đem phòng ở mau chóng hoàn công đại môn là cố yên làm tiểu t ề tới hiện trường dùng cốt thép hàn tài liệu phí bọn họ chính mình ra không cần rất dễ nhìn chỉ cần dám chắc là được đại môn hàn hảo một lắp đặt lên chỉnh cái căn cứ nháy mắt bên trong liền có an toàn cảm giác mạch điện vấn đề vẫn luôn không có giải quyết tại này cái địa phương lắp đặt máy biến thế cung cấp điện công ty nói chi phí quá lớn mặt trên không nhất định sẽ phê theo thôn trang thượng kéo đâu nhân ra hay là không muốn cấp làm châu sĩ hồng tìm quan hệ đối phương đáp ứng cấp lắp đặt nhưng là không có tới cô yên rõ ràng đối phương cái gì ý tứ nàng làm châu sĩ hồng quá tới một chuyến đi bãi phòng nhất hạ nhưng là châu sĩ hồng đi phía trước cô yên nói bạch tháp thành phố liên hệ nghiệp vụ sự t ì n h đến mấy ngày mới có thể trở về cho nên mạch điện lắp đặt vấn đề chỉ có thể tạm thời mắc cạn vì an toàn cô yên làm tiểu tề mua mấy cái t i n khô cường quang đèn tin chuẩn bị này bên trong vùng h o à n g vu giã ngoại bình thường đèn tin chiếu xạ phạm vi quá nhỏ có đôi khi nửa đêm đi ra ngoài tuần tra nhất hạ đánh đèn tin đều cảm thấy sợ hãi n à y đó công tác liền không cần như vậy nhiều công nhân cho nên căn cứ liền cảm giác thanh tĩ nhưng là cô yên còn là b ể bộn nhiều việc phía trước công nhân làm thuê tiền lương muốn kế toán t căn cứ xây dựng vật liệu cũng muốn thanh toán phí tổn điều động trung tâm k i a m ộ t bên tiền lương cũng muốn phát t r ứ n g đồng bên trong quá nhỏ không có cách nào làm việc nàng liền tại làm người tại bên ngoài lũy cái đại bàn điều khiển mặt trên p h ô mấy khối tấm ván gỗ liền đương bàn làm việc chỉ cần không có trời mưa cô yên liền tại bên ngoài làm việc không biện pháp này một bên xây dựng vẫn chưa hết công yêu cầu cô yên tại này bên trong nhìn chằm chằm nàng không có cách nào chạy tới chạy lui chỉ có thể đem t r ư n g làm ra tới làm người tới trở về đưa một bận rộn liền cảm giác thời gian quá nhanh chóng đảo mắt liền là ba bốn ngày trôi qua cố yên tại căn cứ vội vàng lại nghĩ tới sủi cảo cửa hàng sự tỉnh đương thời vương hữu lễ trở về sủi cảo cửa hàng thiếp bố cáo là nghỉ ngơi năm ngày cũng không biết hắn có thể hay không đúng hạn trở về cố yên đương nhiên tương đương hy vọng vương hữu lễ có thể đúng hạn trở về bọn họ sủi cảo cửa hàng một cái người mỗi cái nguyệt có thể chia hoa h ồ n g một hai n g à n khối tiền đâu nếu là không làm nhiều đáng tiếc nay n g à y cố yên ngủ hơi trễ bởi vì điều động trung tâm kia một bên muốn phát tiền lương những cái đó sổ sách linh pách t o á i không có hết xeo bảng biểu thay vào công thức tính toán cố yên chỉ có thể chính mình nhiều lần hạch toán h xác nhận không lầm nàng mới nghỉ ngơi ngủ chính hưng đâu chợt nghe lượng tử tại phía ngoài lều nhỏ rộng mà gấp rút gọi nàng béo tỉ béo tỉ béo tỉ c ô yên theo ngủ mơ bên trong bừng tỉnh đột nhiên ngồi dậy như thế nào béo tỉ ta nghe bên ngoài có động tĩnh lượng tử thanh âm thực sợ c ô yên dọa nhảy một cái tâm hoảng hoàng nhảy lên tới thật là sợ cái gì tới cái gì căn cứ này thả hai ba trăm tấn hàng khẳng định đục lỗ kỳ thật này đồ vật tiệm ve chai là không thu nếu như không có đặc thù thiết bị căn bản liền không có cách nào thu về sử dụng nhưng là tại bên ngoài hành xem tới nay đồ vật cùng sắt vụn cái gì h ẳ n là một cái dạng đừng hoảng hốt c ô yên nhanh chóng xuyên áo đi ra ngoài lượng tử chính tại nàng phía ngoài lều trông coi thấy c ô yên ra tới một bản hữu lại nàng cánh tay béo tỉ ngươi nghe c ô yên vốn dĩ còn không phải quá sợ hãi bị lượng tử nhất trảo dọa nàng suýt nữa kêu đi ra thiên âm không có trắng sáng khắp nơi tối như mực cũng không có chim hót t r u n g gọi cho nên dùng sẻng đạo phế thép thanh âm liền phá lệ rõ ràng nghe người quái hại đến sợ bọn họ căn cứ tọa bắt triều nam có dài hơn hai trăm thước kia thanh âm liền là tại phía bắc xà sôi chuyển tới cố yên nuốt m ụ n nước bọt nhỏ giọng nói nói không có việc gì đừng sợ ng Ta Triệu đi đem cốt a cùng cầm c lên. Nhớ đến cầm lên tàu tử quát thép là ư ợ n Yên nhỏ rộng g tử thời đi điểm, lại Cô n g Cốt thép l đi à mỏ m hàn cửa còn lại cố yên đương thời cảm thấy phòng thân rất dễ sử dụng liền lưu mây t â y không nghĩ tới bây giờ liền muốn dùng lượng ai cố yên xoay người đi gọi triệu lập cường triệu lập cường cùng triệu đại t à u rất nhanh ra tới không cần hỏi đứng ở bên ngoài liền có thể nghe thấy cách đó không xa hát hát thanh càng nghe càng khiếp người b ả n chương xong chương một trăm linh bảy tự tìm đường chết mau tặc không một hồi lượng tử cũng mang tiểu tùng qua tới tại bên ngoài đứng một hồi thích hứng hát tám căn cứ hình dạng có thể hơi chút xem đến một điểm triệu lập cường cầm hai đài cường quang đèn tin ra tới hắn rốt cuộc tuổi tắc lớn một điểm so tiểu tùng lượng tử lá gan đều đại hắn bình tĩnh hỏi cố yên tiểu cố ngươi muốn xử lý như thế nào đem người d a đi còn là bắt người cố yên cắn răng tôi thiểu phải chào một cái nàng muốn nhìn một chút rốt cuộc cái gì người như vậy lớn mật dám đến trộm đồ hành này dạng triệu lập cường đem kế hoạch cùng cố yên bọn họ nói một lần vì thế đại gia dựa theo triệu lập cường kế hoạch chia ra hành động cố yên mang tiểu tùng cùng triệu đại tẩu cầm cốt thép còn có cường quang đèn、tin. nhẹ chân nhẹ tay hướng phương hướng âm thanh truyền tới đi đến triệu lập cường thì mang lượng tử lặng lẽ mở đại môn đi cửa bên ngoài theo bọn họ càng đi càng gần sẻn sẻn phế thép hh thanh âm cũng càng lúc càng lớn dần dần còn có thể nghe được bọn họ nhỏ giọng nói truyền thanh không sai bịt lắm được rồi đến có cái mấy trăm cân đi tới một hồi liền làm nhiều chút đừng có lại làm không đi c ú t sang một bên đừng miệng quả đen nghe nói âm sắc tôi thiểu đến ba bốn cái nam khoảng cách không sai bịt lắm cô yên kéo tiểu tùng quần áo tiểu tùng cầm cường quang đèn tin một bên vẫn mở một bên kéo c ú n hạ quát mau tới người a có người trồng đồ triệu ca, trương ca. vương ca mau tờ a này bên trong có tặc vương ca mau tờ a này bên trong có tặc này bên trong có tặc tiểu tùng mở tiếng nói một gọi cô yên liền cùng triệu đại tàu vùng cốt thép chạy đi lên dùng chân khí lực hướng kia mấy tên trộm vùng mạnh đi qua tiểu tùng đột nhiên một gọi kia mấy người đều nhanh dọa nước tiểu lại bị cường q u a n g đèn tin chiếu con mắt căn bản liền thấy không rõ lắm cô yên lại cùng triệu đại tàu đem cốt thép vùng mạnh rất mạnh mấy người ngao một cú họng s ẻ n cũng không cần quay người liền từ phía sau động bên trong chạy ra ngoài truy đi ra cô yên mới phát hiện mới vừa lũi tường sau bị đào tê liệt một khối lớn có cái hàng xe liền tại bên ngoài thả mặt trên đã có đôi tràn đầy phế thép trộm đồ tặc vung ra bàn chân tử chạy thụ mạng tiểu tùng cùng cố yên còn có triệu đại t à u liền tại đằng sau một bên truy một bên kéo cố hoặc gọi đuổi theo đuổi theo liền n g h e trước mặt hai yêu một tiếng một cái người trọng trọng ngã sắp xuống tại đằng sau người cùng thận người phía trước ngã sắp xuống đem đằng sau cũng cho trượt chân tại đường bên trên kéo sợi dây mai phục triệu lập cường cùng lượng tử một người ấn xuống một cái nhưng là còn có hai người vòng quanh ngã sắp xuống kia hai người chạy tiểu tùng chạy đi truy lại bị đằng sau kẻ trộm bay người trở về cấp liêu độ tại tiểu tùng ngao nga gọi cùng đối phương tư đánh lên tới hắn tay bên trong cường quang đèn tin bị ngã đến mặt đất bên trên nháy mắt bên trong liền không sáng h ả o tại triệu lập cường cường quang đèn tin c ò n mở còn có thể thấy rõ ràng chạy phía trước nhất kia cái người quay đầu xem liếc mắt một cái cũng đều mặc kệ vắt chân lên cổ mà chạy cố yên tâm n h ấ t hành bắt lấy chính mình tay bên trong cốt thép dùng tận khí lực toàn thân ném ra ngoài chỉ n g h e trước mặt hai yêu một tiếng sau đó là người trọng t r ọ ngã n g tới mặt đất bên trên thanh em nàng không để ý tới quản trước mặt thấy tiểu tùng bị người ân đánh nhau vận đi lên hỗ trợ nàng cũng không sẽ khác giờ quả đấm liên tạp triệu lập cường đã trói lại một cái Hắn đánh đèn tiểu n này người liền không thuần cũng còn yên cường hắn đèn tin chiếu đi qua, người đã đứng lên khánh hướng kịp khi khẩp bị lập phía thời tới thế, thục trói Trước mặt một Triệu trước Ta t chạy hô. chiếu coi lại. cái. đi lại đi. i có Cố cầm chạy sau qua, ưu đó đã xê.、Tiểu、tung bị ấn tại mặt đất bên trên tư đánh cho một trận hơi cảm thấy mặt bên trên không q u a được từ dưới đất bỏ dậy gọi v ọ o tới một cái phi c ư ớ c liền đem khập khiễm chạy người cấp gần ngã bốn cái tặc một cái cũng không có chạy thoát triệu lập cường đem người đều dùng sợi dây trói hảo tất cả đều trói tại cửa sắt lớn bên trên cầm cường quăng đèn tin đi xem bị bọn họ đập ra tường quá làm giận cố yên xem bị đào co q u ắ c bức tường tức giận nói nói đến nhanh lên nhấc lên điện kéo lên một vòng lưới điện dây điện m ộ t cắt lạp lưới điện cũng không có tác dụng à triệu lập cường nói nói dưỡng hai đầu cầu đi buổi tối thả ra cậu vừa gọi bọn họ cũng không dám không phải lại kiên cố tưởng cũng có người dám đạo cố yên t h á n g c ầ u khí cũng không biết mấy giờ rồi bọn họ hai trở về thời điểm bị trói tại đại môn tặc chính tại cùng tiểu tùng cùng lượng tử cầu xin tha thứ tiểu tùng cường quang đèn tin ngã nát hắn cầm bình thường đèn tin chiếu sáng phạm vi nhỏ nhưng là cố yên có thể xem đến tiểu tùng bản cái gh bắt chéo hai chân liền ngồi tại bọn họ cùng phía trước nói chuyện cùng bọn họ thả các ngươi đi là không thể nào liền chờ vào đồn công an đi một người trong đó cầu nói chúng ta đều là trên có giả giới có trẻ nhất thời hồ đồ tài c á n sai sự ngài đại nhân có đại lượng tha chúng ta tha các ngươi vậy chúng ta tưởng làm sao bây giờ chúng ta lại lũy lên tới chúng ta hiện tại liền đi lũy đứng ở bên cạnh lượng tử đ ỗ n g nhiên ổ lên một tiếng nói nói này t h a n h â m như thế nào như vậy quân hai hắn thấy triệu lập cường nói nói triệu ca bắt ngươi đèn tin chiếu một chiếu cường quăng đèn tin chướng mắt thực triệu lập cường cầm đèn tin một chiếu bốn người đều hai mắt nhắm nghiển ta tới l ư ợ n g tử nhận lấy triệu lập cường tay bên trong cường quang đèn tin hướng bên cạnh nghiêng lập tức mắng một tiếng h ỏ i nói các ngươi với ai hốn có phải hay không cùng hồ thắng lợi hốn hồ ai biết này người vẫn chưa nói xong liền bị m ặ t khắc một cái người đọc bạch hồ thắng lợi là ai chúng ta không nhận t ư ợ c ca chúng ta không với ai hốn thật là nhất thời hồ đồ tài cán này sự tỉnh hai vị đại ca cầu cầu các ngươi ngươi để chúng ta làm ngưu làm ngựa điều hành tuyệt đối đừng đưa đồn công an ngươi nói l ư ợ n g tử chỉ chỉ mới vừa nói lời nói bị cướp bạch kia cái người chỉ thấy kia người rụt rụt đầu không thật không có với ai hốn trừ phi là kẻ ngu mới nhìn không ra tới hắn hiện tại này cái bộ dáng có vấn đề cổ yên đi qua tới vô v ô lượng từ bà vai nói nói đừng hỏi đưa đồn công an xong việc bọn họ này trộm cắp hành vi mặc dù ác liệt nhưng này đồ vật đều không đáng tiền bọn họ trộm cũng không nhiều phỏng đoán quan một trận liền phóng ra tới nhưng là đâu bọn họ này đi vào đồn công an cũng liền có á n cũ sau này hải tử ra cái quốc n h à đi cơ quan đơn vị thượng cái ban n h à liền không thể đi cổ yên nói xong vớt vớt chính mình bà vai bắt trộm thời điểm nhiệt huyết sôi trào nàng còn không có rác ra tới lúc này cảm giác chính mình bà vai ẩn ẩn đau có thể là thân ta đi ngủ cố yên, yên nói tới h ngủ kỳ thật nằm tại giường bên trên là ngủ không được đại khái quá hơn nửa giờ đi tiểu tùng đẫm nhiên tới gọi nàng béo tỷ bàn t h ư ơ n g xong chương một trăm linh tám ra tới bác sĩ thế nhưng là thẩm du thành cố yên cùng áo mà nằm nghe được tiểu tùng gọi nàng c h ở mình một cái đứng lên đi ra như thế nào hỏi ra mấy người đều là cùng hồ thắng lợi hôn k i a mấy cái vương bắt đản còn nghĩ hối lộ ta cùng lợi tử hồ thắng lợi cô yên có chút nhật tử không nghe thấy quá này cái tên a tại tiểu tùng giảng thuật hạng cô yên mới biết được điều động trung tâm này một bên nghiệp vụ một quy phạm làm hồ thắng lợi cấp người đều không tốt đoạn hắn nghiệp vụ không tốt không kiếm được tiền hắn k i a một bên nhân tâm liền thực tan giã h ả o chút người không cùng hắn lan l ộ đều tự mưu sinh lộ đi nhưng là ăn cắp chỗ nào là sinh lộ nay không là tự tìm đường chết ta béo tỉ ta cảm thấy n à y sự tình đến hỏi một chút tề cao ý kiến tiểu tùng nói nói ngươi nói không sai chúng ta này đồ vật không đáng tiền bọn họ đưa đồn công an đi q u a n không được bao lâu đi vào không đau không n g ứ a phỏng đoán cũng không chiếm được cái gì giáo hấn hồ thắng lợi không là cái gì người tốt nhưng hắn này người chết muốn mặt mũi này đó người làm mất mặt hắn ta cảm thấy hắn quản giáo có thể so sánh đưa đồn công an càng hữu dụng cố yên g ậ t gật đầu tiêu hành ngươi sáng mai đi gần đây chấn thượng tìm cái điện thoại công cộng gọi cho hắn làm hắn tới xử lý tiểu tê là đem người cấp hồ thắng lợi còn là đưa đi đồn công an liền đều từ hắn phía trước tiểu tề còn bị hồ thắng lợi người bắt lấy đánh quá hiện giờ khá tốt nếu là tiểu tề biết sợ là có thể mở mày mở mặt đi mặc dù m a u tặc đ ổ i kịp kế tiếp thời gian cô yên lại chỉ nhắm con mắt một hồi nhi cũng không ngủ nàng phải cánh tay nhanh không có thể động khẽ động liền đau chơi vừa sáng nàng liền đi tìm triệu lập cường nàng cảm thấy đến đi bệnh viện nàng sợ h ã i cánh tay phế bỏ nàng cưới không được xe đến làm triệu lập cường đưa nàng đi bọn họ trướng bồng cách đại m ứ n gần một khoản chi bồng cô yên liền nhìn thấy bị trói tại cửa sắt lớn bên trên bốn người tất cả đều rũ cụp lấy đầu nửa chết nửa sống cô yên không có nửa phần đồng tình ừ làm gian phạm pháp người không đáng giá bị đồng tình tiểu tung không tại chỉ có lượng tử một cái người hắn h à n h tại hai cái ghế dựa hàng lên tới giường bên trên bọc lấy chăn k h ó khẽ đánh vang động trời lượng tử cô yên đi qua gọi hắn a lượng tử sơ ý một chút từ ghế bên trên lăn xuống tới một bên mê t r ư ờ n g đứng lên một bên hoảng loạn hô như thế nào như thế nào béo tỉ không có việc gì đừng hoảng hốt cô yên nói gấp tiểu tùng đâu đánh điện thoại đi lượng tử đứng lên q u ệ t q u ệ t mồm rác chảy nước miếng hắn thấy cô yên nhữ lại lông mày thực không thoải mái bộ dáng không khỏi nói nói béo tỉ ngươi như thế nào ta cánh tay hảo giống như lắc lắc một cử động cũng không dám đến đi bệnh viện xem xem ta nếu là đem triệu ca gọi đi ngươi cùng triệu đại tẩu hành sao thế nào không được ca hành không có vấn đề ngươi nhanh làm triệu ca đưa ngươi đi đi lượng tử nói gấp kỳ thật triệu đại tẩu cũng sẽ cưỡi xe đạp nhưng là đi bệnh viện quá xa cố yên sợ nàng không di chuyển được nàng cố yên cảm thấy chính mình thật là quá khổ cực như thế nào gần nhất cùng bệnh viện chơi lên bất quá nàng hay là chờ tiểu tùng trở về mới đi nàng nhớ tới hôm qua buổi tối tiểu tùng cùng nàng nói này mấy người muốn hối lộ bọn họ sự tỉnh nàng có điểm thật không dám thả lượng tử một cái người tại này bên trong xem không thể nói nàng không tin tưởng lượng từ nhân phẩm ai dám cam đoan này chuyện trên đời có tính tuyệt đối đâu cẩn thận mới có thể chạy vạn năm thuyền a triệu lập cường mang cô yên một đường đạp xe đạp chưa tới bảy giờ t r u n g liền đến tỉnh lập bệnh viện không biện pháp cô yên liền n à y bên trong t h ủ hơn nữa nàng tin tưởng tỉnh lập bệnh viện bác sĩ y đức cùng y thuật cô yên không có hỏi cô giang hà có hay không tại nàng phỏng đoán cô giang hà cũng không hiểu này cái trực tiếp q u ả i hào đi cấp cứu ngoại khoa phòng phòng bên trong hai cái bàn đối có hai cái vị trí nhưng là một cái bác sĩ cũng không có không người a bác sĩ cô yên đứng tại phòng bên trong gọi nhất hạ bởi vì bên trong còn có cái xử trí phòng cửa hơi hơi băng băng như thế nào n n g k h ô bác sĩ vừa thấy cô yên nói hai cái chữ liền dừng xuống tới không nói sau đó thẳng tắp xem cô yên liền lấy xuống khẩu trang cô yên này thế giới nhưng thật tiểu ra tới bác sĩ thế nhưng là thẩm du thành hắc thẩm chủ nhiệm thật là đúng gì ba ngại như thế nào tại này thậm d u thành xem cô yên bộ dáng kẹp lấy lông mày nói nói ngoại khoa t r ậ p ban ngươi như thế nào cánh tay hảo giống như lắc lắc cô yên nói dùng tay trái chỉ chỉ chính mình phải cánh tay một cử động cũng không dám khẽ động liền đau cùng kim đâm tựa như thời gian dài bao lâu như thế nào hiện tại mới đến bốn năm cái giờ bốn năm cái giờ hơn nửa đêm ngươi như thế nào xoay cánh tay buổi tối có mấy cái mau tặc đi trộm đồ truy bọn họ thời điểm ném căn cốt thép sau đó liền bắt đầu đau vừa mới bắt đầu đau tương đối nhẹ còn có thể động hiện tại liền không thể động thậu thành hít sâu một hơi nhịn đ ấy lòng thăng lên tới h ỏ a khí đưa tay bắt lên cô yên phải cánh tay nói nói nhịn xuống a cô yên đau hô lên đau đau đau truy người thời điểm như thế nào không chê đau thẩm du thành nói đã buông xuống tay nói với cô yên đ ừ n g gọi quân cái vòng thử xem ai hảo giống như không như thế nào đau ai kỳ thật tại thẩm du thành bắt lấy cô yên cánh tay thời điểm cũng đã đậu tay hắn nói chuyện chỉ là vì hấp dẫn cô yên chú ý lực cô yên hoạt động hoạt động bà vai ai thật không đau ai liền là còn có chút tận lận không thoải mái không đau lợi hại à thẩm chủ nhiệm cô yên cho tới bây giờ không keo kiệt chính mình mơ ngựa ta chỉ biết là ngài là can đảm c h u y ê n g i a không nghĩ đến còn sẽ bó xương hành đừng nuốt mưu ngựa ta này cách chân chính bó xương kém mười vạn tám ngàn dặm ngươi cái này là nhất bình thường xoay gân ha ha c ố yên xem hắn ngây nô cười đừng cười thẩm du thành chính mình tư văn tuấn tú mặt bên trên lại có ý cười còn trở về công trường sao trở về vất vả thẩm chủ nhiệm ta đi ha c ố yên nói xoay người rời đi thẩm du thành từ từ, hắn nói đi đến bàn phía trước nhất bút lên tới b á b á b á liền mở cái đất ử ta cho ngươi mở hai t i ế p thuốc rán ngươi mang về rán lên hai ngày tránh khỏi khó chịu này hai ngày đừng làm việc nặng biết cô yên đưa tay đón đưa tử nhưng là thẩm du thành không có cấp nàng tính toán hắn nói nói ta cùng ngươi cùng một chỗ đi lấy ta chính mình đi là được ta đi lấy tiện nghi úc hào đi cô yên làm triệu ca trước nghỉ ngơi một chút lập tức đuổi kịp thẩm du thành bước chân vừa đi vừa hỏi nói ngươi mấy điểm tan thẩm tám giờ thay ca thẩm du thành q u a y đầu xem nàng có sự tình bảo t ử nhóm hôm nay bắt trùng sửa sai cho nên có chương tiết sẽ tăng thêm đại gia về sau gặp được loại tựa như tình hình không cần để ý tới a ba canh khiến thức mọi người xem xong cấp đầu cái phiếu cảm tạp mỗi ngày d ạ n g sáng mười hai giờ đổi mới a bản chương xong chương một trăm linh chín bị thẩm du thành xem đến tám giờ thay ca thẩm du thành quay đầu xem nàng n g a khí bên trong có chút không chút để ý có sự tình không có liền là tùy tiện một hỏi không được không lời nói tìm cái lời nói nói sao thẩm du thành còn không bằng không hỏi cầm giữ a cao cố yên cùng triệu ca đạp lên quay về cố yên cánh tay không như vậy đau thoải mái rất nhiều tiểu cố vừa rồi kia bác sĩ là ngươi bằng hữu a trở về đường bên trên triệu ca hiếu kỳ hỏi nói hắn là ta chủ thuê nhà tôn tử là ngươi chủ thuê nhà tôn tử a triệu ca nói, nói. xem các ngươi quan hệ không là bình thường h ả o đâu c ô yên kinh ngạc quan hệ rất tốt sao nàng như thế nào có điểm không thể tin được đâu về đến căn cứ đã chín giờ tiểu tê đã tới h ắ n chính tại xem nhân tu bổ h ô m qua buổi tối bị k i ê n mấy cái mau tặc đào hư t ừ n g đ â y tiểu tê thấy cô yên trở về bước nhanh chạy tới hỏi nói mập mạm ngươi như thế nào dạng không có việc gì liền là chật một chút hiện tại đã hảo k i ê n mấy người đâu làm tiểu tùng cùng lượng tử đưa đồn công an c ô yên kinh ngạc một chút bọn họ không là hồ thắng lợi người sao ngươi không cùng hồ thắng lợi nói một tiếng lúc này không giống ngày xưa tiểu tề thần sắc bên trong có không giống nhau lực lượng hắn cười nhất hạ tiêu ngạo mà lại tự tin cùng hắn có cái gì hảo nói hắn hiện tại còn dám như thế nào ta cùng hắn tính toán không tự hạ mình ta thân phận sao ta đã cùng đồn công an đánh qua trả hỏi làm bọn họ nhiều chiếu cố bọn họ mấy cái nhất hạ phía trước hồ thắng lợi trận lấy thủ hạ người nhiều cùng hắn đoạn sinh ý còn làm người đối phó hắn hiện giờ đâu à, lao động điều động thị trường càng làm càng lớn hắn lại có phế thép sinh ý hồ thắng lợi hắn t ề thiên đã khinh thường cùng hắn tranh đấu cố yên cấp tiểu tề một cái tán thưởng ánh mắt có thể a tể tổng trưởng thành a cái này đ ố i à so với những cái đó hư đầu b à nao đồ vật không hữu dụng có tiền mới là ngạnh đ ạ o lý tiểu tê có chút xấu hổ cười lập tức nghiêm túc nói nói mập mạng về sau ngươi tối về đi ta làm đại tráng cùng cầu t ử q u a tới cố yên khoát tay nàng mới không muốn tới trở về một chuyến liền muốn cơi hai ba cái giờ xe đạp nàng nhưng chịu đủ này cái tội như không tất yếu nàng tuyệt đối không được lái xe nàng nói nói n à y loại sự tình là t r á n h tránh không được làm bọn họ buổi tối quá tới trụ đi ta hay là chờ chúng ta công trường xây dựng cơ bản bộ phận triệt để sau khi hoàn thành lại rút lui tiểu tê đồng ý bởi vì hắn cũng biết chạy tới chạy lui thực sự là q u á cực khổ dù sao gọi đại t r á n g cùng cậu t ử qua tới có thể an toàn không thiếu cố yên lại nói ta định tìm cá nhân chuyên môn phụ trách vật liệu ra vào ngươi kêu một bên có hay không có thích hợp người có thể dùng triệu ca không được sao hắn số tuổi là đại một điểm nhưng là ta xem hắn nói chuyện làm việc còn là đ ỉ n h lưu loát hắn không biết chữ h ả o đi này cái là ngày thương tiểu tề nghĩ nghĩ nói nói chúng ta chờ nhăn tổng trở về đi ta này một bên cũng gặp phải không ít vấn đề chờ hắn trở về chúng ta chạm mặt thương lượng một chút làm sao bây giờ cố yên rất tán thành tiểu tề cũng không có lập tức rời đi hắn xem người trang song hóa mới đi châu sĩ hồng tại bạch tháp thành phố cùng thiết bị xưởng nhân viên bán hàng hợp tác nhân viên bán hàng cấp một cái đại hắn lắp đặt đài thiết bị dùng thử bọn họ này một bên thì miễn phí duy trì một tấn phí thép nếu quả thật có thể tiết kiệm chi phí bọn họ lại tiến hành chính thức mua sắm phụ trách vận chuyển còn là hà tiểu xuyên vận chuyển đội ngũ bọn họ phí chuyên trở tương đối mà nói muốn rẻ hơn một chút đi một chuyến bạch tháp thấp nhất muốn ba mươi khối tiền khẳng định còn là đầy xe lạp thích hợp nhưng là trước mắt đưa không được như vậy nhiều chỉ có thể lãng phí phí chuyên trở cố yên làm tiểu tề đem chính mình làm hào điều động trung tâm tiền lương bi tiền đều tại thôi khải trấn kia một bên thả ngày mai làm tiểu tề đem tiền l ư ỡ phát mặc dù bận điệu nên làm công việc vẫn là muốn làm điều động trung tâm này cái nguyện buôn bán ngạch bậy n à n nhiều hoàn toàn vượt quá cô yên d ự liệu bởi vì này cái nguyện nàng cùng tiểu tề đều không như thế nào quản cơ bản thượng đều dựa vào thôi khải trấn cùng a thanh tại vận hành cho nên tại làm công tư thời điểm cô yên cấp toàn thể nhân viên đều thêm tiền thưởng đặc biệt là thôi khải trấn điều động trung tâm này một bên tài chính dư giả nhưng là bọn họ căn cứ này một bên là thực sự hết tiền tổng cộng một vạn khối tiền tài chính khởi động đặc kia đều không đủ dùng c ô yên không xem vận chuyển đơn phía trước cảm thấy phí chuyên t r ở không có nhiều tiền tính toán lại dọa nhảy một cái này một đoạn thời gian thiếu hà tiểu xuyên phí chuyên t r ở thế nhưng đã hơn hai n g h n khối tết trung thu phía trước hà tiểu xuyên liền đến muốn sang sổ nói muốn cấp công nhân phát tiền lương ăn tết bị c ô yên lấy chính mình bận quá không có thời gian tính sổ lý do cự tuyệt không là c ô yên tâm hắc không trả tiền thực sự là không có tiền trước kia xem tv xem phim xem đến những cái đó thiếu lương lao bản nhóm luôn cảm thấy những cái đó người thật là xấu thiếu người tiền làm gì không cấp à, nhưng thật vòng chính mình trên người mới muốn nói có chút người không phải là không muốn cấp bọn họ là thật không có tiền hôm qua trời đ ầ y mây hôm nay lại trời đ ầ y mây cô yên bọc lấy tiểu hoa áo bái lạp sổ sách t ử bái lạp đau đầu không bột đấu gột nên hổ không có tài chính lại bái lạp cũng bái lạp không ra tới hoa tới a chờ châu sĩ hồng trở về bọn họ đến nghĩ biện pháp xem xem là cho vay còn là lại chủ điểm tài chính một bên nghĩ cô yên một bên đứng dậy đi muốn đi xem công nhân nhóm tu b ổ i buổi tối hôm qua bị tặc đập hư tường ngoài đi chợt nghe lợp nhà kia một bên có người bắt đầu ồ nào lên cô yên không do dự đứng lên tiếp liền vào tới thế kỷ hai mươi mốt giáo dục bắt buộc bắt đầu phổ cập lúc sau có người tố chất đề cao rất nhiều đánh nhau ẩu đà sự tình càng ngày càng ít này cái niên đại tương đối mà nói đánh nhau tỷ lệ liền muốn cao một chút cố yên tại này một bên nhất sợ liền là công nhân cãi nhau một lời không hợp liền muốn đậu thủ công trường bên trên đầy đất cốt thép cục gạch này muốn thật cấp nhãn đều đánh đầu rơi máu chạy đến lúc đó phiền phức còn là nàng đều làm cái gì đâu cố yên gỡ ra đám người vọt vào hướng chính trào sẻn muốn đánh nhau hai nhóm người quát đều không muốn làm là đi ai không muốn làm ta lập tức cho các ngươi tính tiền đi người tại này ba người cùng phía trước giảng đạo lý phỏng đoán này không ầm ĩ lên liền không xong hay là dùng bạo lực giải quyết thuận tiện mau lẹ một cái hơn ba mươi lao lực gọi nói là bọn họ không tuân theo quý c ủ cố yên một ánh mắt trường đi qua hoành đạo ta không quản các ngươi hay không tuân theo quý c ủ ra này cái cửa các ngươi muốn làm sao đánh như thế nào đánh đến ta địa bàn liền phải thủ ta quý c ủ t r u n g quanh người đều dừng lại không kiếm sống tất cả đều tại xem náo nhiệt cố yên nhìn quanh một vòng sinh kêu lên tức giận đều không nghĩ cầm tiền công là đi không muốn làm cút ngay lập tức đám người hoa một tiếng giải tán lập tức chỉ còn lại có muốn đánh nhau hai phe bọn họ liền là tới kiếm tiền ai sẽ theo tiền không quản ra muốn đánh sao muốn đánh đi ra đánh cố yên kéo c u ố n hoặc ô không đánh liền nhanh lên làm việc làm chậm trễ ta sống ai cũng đừng nghĩ lấy tiền hai bên lẫn nhau hận hận cùng đối phương chừng thêm vài lần cắn răng cũng đều đi làm việc cố yên hừ một tiếng một đám h è n nhát muốn đánh liền vào chỗ chết đánh không đánh liền siêng năng làm việc cả ngày làm này đó lại như vậy làm tiếp p h ỏ n g đoán nàng có thể được náo ngạnh một cái q u e n người đương nàng thấy rõ ràng đứng tại cách đó không s a người n g cố yên muốn khóc thẩm d u thành làm sao tới bản chương xong chương một trăm m ư ơ i sơn c h a mức quả cố yên muốn khóc không là giả là thật vừa rồi nàng kêu phó bộ dáng tiêu chuẩn hãn vụ a thẩm dù thành đến như thế nào xem nàng thẩm du thành xuyên không dày bên trong một cái áo sơ mi bên ngoài bộ kiện màu xám đậm áo giả kít rắn người t h ẳ n g t ắ p tuân tú tư văn hảo xem không được cổ yên đi qua cổ không khỏi rụt rụt a thẩm chủ nhiệm ngài làm sao tới thẩm du thành hơi hơi câu lên q u ẹ n môi may mắn hắn tới nếu không làm sao biết nói nàng lại có như thế b i ê u hãn một mặt thẩm du thành không cười còn hảo hắn cười một tiếng cô yên liền càng xấu hổ còn có thể làm sao cứng rắn chăng thôi mãi mãi làm ta mang đồ vật cấp người thẩm du thành thanh â m bên trong đều có ý cười là một ít đ ạ gì ngươi nhớ đến ăn đ ư n g thả hư áo len là ta mua cho nàng nàng lại nhan sắc tiên diễm ta nói lui nàng nói cho ngươi ta cầm cái qua tới nghe thẩm du thành không nhanh không chậm ngự a khí cô yên trong lòng dễ chịu một điểm ai nha quả đào ta lưu lại áo len lời nói ngươi cấp m ạ i m ạ i đổi kiện thích hợp đi không biết vì cái gì cô yên vậy mà bắt đầu có chút tiểu nhảy nhót h o a n g thu hánh vương á cầm tới tìm nàng cô yên chẳng qua là cảm thấy vui vẻ nhưng là thẩm du thành n h ấ t tới nàng liền cảm thấy đặc biệt kích động nàng nói cho ngươi, ngươi liền xuyên đi ta lại mua cho nàng liền là ngươi cánh tay như thế nào dạng thẩm du thành mở miệng họ nói cô yên một hồi tới liền dán lên thuốc dán nàng vô vô chính mình cánh tay tỏ vẻ cái gì vấn đề đều không có không cái gì cảm giác đi đem đồ vật bông u xuống đi nàng nói mang thẩm du thành hướng chính mình đơn sơ b à n làm việc kia vừa đi đi sau đó lại đi cấp thẩm du thành đi đổ nước đ ừ n g nội ta không khát thẩm du thành đem đồ vật thả đến trên mặt bàn chỉ, chỉ căn h ỉ c cứ đằng sau đại đê thanh âm trầm thấp kia là hoàng hà đại đê đúng ngươi mau mau đến xem sao ta bồi ngươi cùng một chỗ hào a chơi à cố yên trái tim thẳng thắn nhảy không ngừng còn hào thẩm du thành đối vừa rồi sự tình không cái gì thành kiến nếu không nàng liền khóc cố yên thẩm du thành áp hoàng hà đại đê đi tiểu t ề phía trước nói làm đại tráng cùng cậu tử quá tới các đêm bọn họ buổi chiều không sống liền sớm một chút quá tới công trường bên trên có là sống làm bọn họ vừa đến đã bị cô yên bắt cu ly bị phái đi đem một bên góc viền rác hạt cắt đều liễm thu vào sau đó đảo chuyển đến cùng một chỗ cô yên cùng thẩm du thành đi đại đê thời điểm bọn họ đều tại phía bắc đầy hạt cát vừa rồi đại môn gần đây lập nhà công trường bên trên người cãi nhau thời điểm bọn họ chú ý đến nhưng là chờ bọn họ chạy tới đi đến một nửa thời điểm người đều đã kinh tán bọn họ liền không quá tới ai tiểu tùng tới tìm béo tỷ kiên a m là ai vậy cậu tử con mắt bên trong lần lánh b trương ngọc văn sự kiện cũng không tại c ố yên cùng cậu tử chi gian lưu lại ngăn cách khẳng định là nàng bằng hưu à phía trước h ả o giống như bồi béo tỉ đi quá một lần chúng ta văn phòng k i a một bên tiểu tùng nói nói đại tráng há mồm l i ề n ra bạn trai sao cậu tử tỏ vẻ chất vấn không phải đâu này người xem đi lên khí chất điều kiện đều rất tốt hay hắn sao có thể xem đến thượng béo tỉ tiểu tùng không vui nhất ý người khác nói cô yên nói xấu lúc này không nguyện ý ngươi cái gì ý tử à béo tỉ chỗ nào không tốt như thế nào không xứng với hắn nàng như vậy béo mở ngươi mắt chó nhìn xem tiểu tùng bạo lực đánh gãy cậu tử nói béo tỉ hiện tại còn béo sao béo tỷ không cầu tử nói nói ngâm miệng nhấc mắt hướng hoàng hà đại đê bên trên chính tại đi tới hai người lại đi là à béo tỷ như thế nào không mập nha lượng tử đ ỗ n g nhiên nói đúng à béo cũng đều không mập vì cái gì chúng ta còn muốn gọi hắn béo tỷ đâu thế ca còn gọi hắn mập m à đâu đại trang tại một bên nói b ấ t quá một cái xưng hô mà thôi có cái gì quan trọng đại gia nắm chặt ta xem ai đẩy hạt c ắ t nhiều thua buổi tối là một m trăm cái chống đ ẩ y đám người không chỉ đám bọn hắn tại nghị luận cố yên cùng thẩm du thành ngay cả triệu lập cường bọ hai vợ chồng cũng tại nghị luận bọn họ tiên nam là ai vậy triệu đại tẩu thất giọng hỏi triệu đại ca tiểu cố nói kia là nàng chủ thuê nhà tốt tử xem đi lên quan hệ đ ỉ n h hảo nha ta cũng cảm thấy ngươi có hay không có phát hiện tiểu cố tại hắn cùng phía trước đều có điểm không giống nhau như thế nào không đồng d ạ n g tiểu cố vừa rồi v ư n người ngươi nhưng nhìn đến a cùng cái mẫu dạ xoa tựa như ngươi nhìn tại kia nam cùng phía trước ngoan cùng cái mẹo tựa như ngươi như vậy nhất nói còn thật là đâu tiểu cố chẳng lẽ đối hắn có ý tứ chứ triệu lập cường cười hắc hắc ta suy nghĩ ngươi nói không sai bọn họ hai vợ chồng nói nhìn nhau liếc mắt một cái đều cười lên tới nhanh đến trạm v à tối công nhân nhóm tán công thời điểm cố yên liền thúc giục thẩm du thành về nhà nay một bên đường vốn dĩ liền không dễ đi nếu là đi muộn tối như bưng rất không an toàn kỳ thật bọn họ không tại đê bên trên đợi nhiều đại hội nhi bởi vì gió thật to thổi đầu chịu không được nhưng là thẩm du thành nói trở về cũng không cơm ăn hắn nghĩ cọ bữa cơm ăn lại đi cô yên vẫn kiên trì buổi tối ngươi lái xe trở về tối như bưng không an toàn còn là sớm làm đi hảo thành phố bên trong quán cơm nhỏ c h ă n đầy như thế nào không có chỗ ăn cơm tối như bưng đi không được liền không đi thôi cậu tự chạy đến cô yên bên cạnh cười t ù n tìm nói, nói béo tỉ ngươi giường có thể ngủ hai người đi a a a cô yên nàng tới không kịp mặc hồng nhanh lên đá cầu tử một chân trứng mắt liếc hắn một cái lập tức đối thẩm du thành nói đừng nghe cầu tử nói hiễu nói vượt a hắn liền này đức hạnh tiểu tung bận bịu chạy tới cứu c h à n g béo tỉ thẩm thẩm đại ca lưu lại ăn cơm không quan hệ chúng ta căn cứ có là đ è n tin hắn nếu là muốn trở về đánh đèn tin đi là được c ô yên ai một đám đều là thần trợ công a liền là m á ơi nàng như thế nào đối mặt thẩm du thành a nàng thật l à có quá này cái ý nghĩ xấu a cô yên m u ố n gì vì này bữa cơm sẽ ăn tương đối xấu hổ nhưng may mắn h a y cậu tử bàn ăn tử thượng cầm buổi tối hôm qua tiểu tùng bị người ấn tại mặt đất bên trên xoa một trận sự t ì n h t r ơ i đ ù a làm không khí thực sinh động cậu tử nói thẳng lần sau lại có m a u tặc tới ăn cắp bọn họ nhất định đem người đánh tới giang rơi đ ấ y đất cố yên thầm nghĩ tuyệt đối đừng có tặc nhớ thương có lần này liền đủ nàng tính là tương đối gan lớn nữ hải đánh nhau nàng cũng không sợ dựa vào một bầu nhiệt huyết t h ừ a thôi liền là đứng lúc ở bên ngoài nghe cái sẻng đ ả o đồ vật thanh em quái hai đến sợ ăn cơm xong thẩm du thành không có nhiều dừng lại cố yên cầm đèn tin cấp hắn dặn do hắn lái xe chầm một chút tiểu t h ầ cậu từ hh ma quyền sát trưởng béo tỷ ngươi nếu là vui lòng chúng ta hiện tại đem hắn bắt trở về đem hắn đưa ngươi giường bên trên đi cố yên phi miệng chó không thể khạc ra ngà voi kia mát mẹ kia đợi đi thôi thậm d u thành tại này một bên thời điểm cố yên không h ả o ý tứ xem hắn mang đến đồ vật chờ hắn đi nàng mới đánh mỡ hắn nói cầm quả đào tới nàng còn thật cho rằng cũng chỉ là quả đào đâu không nghĩ đến một mở túi r a đầu tiên đập vào mi mắt liền là một chuỗi sơn tra mức quả bản chương xong chương một trăm mười một tiên diễm màu trắng áo len cố yên xem tại ánh đèn phía dưới t i ệ m quang lượng mức quả nhịn không được sợ h ã i thang phục giang mãi mãi mua cho nàng sơn tra mức quả sao nàng đều bao lớn cắn một cái mức quả vừa ngọt vừa chua không một điểm vị c h u ộ t đều không có tất cả đều là ngọt thật ngọt cố yên một bên cắn mức quả một bên đem quả đào sách ra tới này một túi không thiếu nàng một cái người cũng không ăn xong không bằng cấp đại g i a phân lựa tử cố yên kéo cuốn họ gọi hắn bọn họ đánh bài đi ai tới lấy quả đào tẩy nhất hạ các ngươi phân một chút biết lập tức tới cố yên cho rằng quả đào cầm đi ra này cái túi liền không không nghĩ đến một sách bên trong lại còn có đồ vật nàng cầm túi tại ánh đèn phía dưới vừa thấy đầu góc lập tức một nông ai bên trong lại có một bình kem bảo vệ da còn có một thanh sừng trâu sơ hắc béo tỉ ngươi thế nhưng tại ăn mức quả l ư ợ n g tử thình lình tại nàng phía sau nói nói cô yên dọa nhảy một cái mau đem túi trào tại tay bên trong chỉ vào những cái đó quả đào nói nói nhớ đến cấp triệu đại tẩu đưa hai cái đi qua béo tỉ ngươi giấu cái gì đâu có phải hay không còn có ăn ngon chỉ có biết ăn cô yên nói xách túi hướng chính mình trướng đồng bên trong đi dặn dò các ngươi đừng đ ù a quá muộn nửa đêm về sáng nhớ đến nhiều lên xem xem về đến trướng đồng bên trong cô yên mới đánh mở đựng quần áo kia cái túi đem áo len lấy ra tới xem đến áo len nhan sắc cô yên không khỏi rơi vào trầm tư màu trắng áo len chẳng lẽ thực tiên diễm sao chẳng lẽ thẩm du thành mù màu không phải nói chẳng lẽ giang mãi mãi là mù màu buổi tối hôm qua dậy võ như vậy lâu cô yên ban ngày cũng không có nghỉ trưa nàng mệt mỏi chỉ là nằm tại giường bên trên xem gối đầu bên cạnh kem bảo vệ da sừng châu sơ cùng với tiên diễm lông trắng áo nàng lại ngủ không được giang mãi mãi còn có thể mua cho nàng kem bảo vệ da sừng châu sơ cô yên mất ngủ vẫn luôn đến d ạ n g sáng mới ngủ ngủ lúc sau mậu bên trong tất cả đều là thẩm du thành mà chính mình biến thành k i a cái lại béo lại lười biếng cô diễm, diễm tại đuổi theo thẩm du thành chạy do đến cô yên sáng ngày hôm sau lên tới nhanh đi hoàng hà đại đê bên trên chạy tầm vài vòng trời ạ nàng thật vất vả gầy ngàn vạn không thể béo trở về vương hữu lễ tới tìm cô yên thời điểm xem nàng mặt bên trên đại hùng m i ế u mắt t h ự c kinh ngạc diễm d i ễ m tỉ các ngươi công trường như thế nào như vậy bận rộn sao nàng vánh mắt đen thành ngày dạng buổi tối đến nhịn đến cái gì thời điểm à cô yên chỗ nào hảo ý từ nói chính mình mất ngủ xem đến vương hữu lễ nàng yên tâm rất nhiều nàng còn lo lắng sủi cả quán không thể đúng hạn kinh doanh đâu trở về nhà một chuyến giải quyết ghi nợ cánh vác vương hữu lễ tinh thần không thiếu hắn xách cố yên vội vàng cấp vương hữu lễ rót chén nước hôm qua thẩm du thành cho nàng mang tới quả đào còn có nàng cũng cho tẩy một cái diễm diễm tỉ ngươi không cần bận điệu ta một hồi liền đi chú ý thẩm cấp ngươi cùng giang hà làm áo đông đ ô n g vải dày làm ta mang tới ta không biết ngươi chừng nào thì mới có thể trở về đi liền cấp đưa qua tới lại làm quần áo a cố yên đ ả o không là nói không cao hứng chỉ là nhớ tới vương hữu lễ lần trước mang hộ tới quần áo nàng cũng không thể xuyên còn lãng phí tiền này áo đông đều là chú ý thẩm sửa đổi ta cùng nàng nói ngươi gầy nhiều nàng còn chưa tin đâu nói đến đây vương hữu lễ có chút xấu hổ có cái mỏng một điểm áo là ta mụ cấp ngươi làm quá phiền phức thầm tử cô yên b ộ i nói này làm sao có ý tứ đâu ta tại này một bên toàn bộ nhờ ngươi cùng giang hà chiều cố này không nên sao diễm diễm tỉ ngươi nên chiếu t r ư ơ n g ảnh chủ gửi về không phải ăn tết về nhà thời điểm cố thúc chú ý t h ẩ m phỏng đoán đều không dám nhận ngươi ăn tết về nhà cô yên không muốn trở về nhà bên trong đều được không cô yên cười hỏi nói tổng muốn hỏi một câu đều đính hảo ta vừa trở về liền đem tiền cấp cố thúc hãn tại nhà luy c h ô n heo mua hai đầu heo cây non này cái quý tiết dưỡng heo không thích hợp đi mua c h a i c h a i ăn tết vừa vặn có thể bán cố thúc vương i tin ế t ta cấp giang、Hà. cấp Cấp hạ. hắn là đ ợ c cô Yên không hứng thú biết tin nội dung, n thú g biết ư i ra sổ sách c ũ còn tượng hữu lễ có chút thấp t h ỏ g hắn đốn vài giây đồng hồ sau đó nói diễm diễm tỵ k i a cái ta ai đây là có sự t ì n h a cô yên trực tiếp hỏi như thế nào có cái gì sự t ì n h ngươi cứ việc nói thẳng đi vương hữu lễ là thật không tốt ý tứ hắn lâm trở về phía trước cô yên nhiều lần dặn dò hắn làm hắn trở về đừng nói mở sủi cả quán sự tỉnh kỳ thật hắn cũng không nói chỉ nói là chính mình tại một cái tiệm cơm bên trong đánh công mỗi ngày làm việc thời gian tương đối dài cho nên tiền lương cao một điểm sau đó lại cùng đồng sự bằng hữu mượn điểm tiền mới quản ra bên trong thiếu này đó tiền cấp góp đủ vốn di hắn cha vương đại hải ngay sau cũng không nói cái gì nhưng là chờ lúc hắn trở lại hắn cha nói nhà bên trong đã bận b ệ u không sai biệt lắm cũng muốn đi theo hắn cùng một chỗ tới tiệm cơm công tác nói so tại chồng trọt nhân tạo thích hợp vương hữu lễ lo lắng hắn cha tới biết bọn họ mở sủi cả o q u a n sự tình cố yên không cao hứng liền nói tới trước hỏi hỏi l ã o bản nếu là hành lời nói liền cấp hắn trụ điện báo hắn lại đến ta còn làm cái gì sự nhi đâu đại hải thúc nghĩ làm việc kia liền đến thôi vương hữu lễ thấp thỏm nói, nói diễm tỉ ngươi không phải là không muốn làm chúng ta l á o ra người biết mở sủi cả quán sự tình sao ta t r a tới hắn sớm muộn đều sẽ b i ế ta t cô yên thầm nghĩ nguyên lai、like、hắn là tại lo lắng này cái hắn nhưng thật là nghe lời cô yên nói nói ta ý tứ là nếu như không có tất yếu cũng đừng cùng người nói chúng ta mở sủi cả quán sự tình đại hải thúc tới biết cũng không quan hệ đại hải thúc chủ nghệ hảo hắn chính mình mở cái quán cơm nhỏ cũng là không có vấn đề đến lúc đó nếu như hắn thiếu tiền có thể trước theo cửa hàng bên trong cho m ư a tới nàng ý tứ là đại hải thúc bọn họ tới có thể nhưng là đừng tới sủi cả cửa hàng công tác kết p ư ờ n mua bán vốn dĩ liền không tốt làm nếu như lại có người tại trung gian lẫn vào kia này sinh ý dứt khoát cũng đ ừ n g làm vương hữu lễ là thông minh người cố yên nhất nói hắn liền rõ ràng nàng lời nói bên trong ý tứ hắn không chỉ có không hề tức giận còn luôn miệng nói người yên tâm đi diễm diễm tỷ ta cha nếu là quá tới ta sẽ không để cho hắn tại chúng ta sủi cả o quán công tác cố cô yên hướng hắn cười cười đừng nghĩ như vậy nhiều chờ bọn họ sau này tới lại nói đi chúng ta sủi cả o quán ngày mai liền phải b u ừ n bán ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi một chút đi vương hữu lễ đem chính mình sự tình đều nói ra trong lòng nhẹ nhàng nhiều ai diễm, diễm tỉ kia ta trở về cố giang hà nhất hạ ban liền thẳng đến vương hữu lễ nơi ở vương hữu lễ nơi ở là cố yên cấp thuê nàng tại đại tạp viện bên trong cấp hắn thuê tốt nhất một cái hai gian phòng một gian sinh hoạt một gian trụ nước máy liền ở ngoài cửa thập phần thuận tiện cố giang hà đến thời điểm vương hữu lễ đã x à o k ỹ đồ ăn còn nấu theo nhà mang đến tịch móng heo hắn đi vào đã nghe đến một cổ mùi hương đậm đặc hương vị a thật là thơm a kỳ thật vương hữu lễ một hồi tới trước hết đi tìm là cố giang hà hắn trước tiên đem tin đưa qua sau đó bọn họ hai ước hôm nay buổi tối cùng nhau ăn cơm chuẩy ăn cơm a vương hữu lễ đoan thượng một cố giang hà rửa tay ngồi xuống hỏi vương hữu lệ rất nhiều nhà bên trong sự tình cuối cùng lại hỏi cô yên ta tỉ đồ vật ngươi cho nàng đưa qua nàng tại vậy như thế nào đưa qua ngươi tỉ rất bận rộn ta nhìn hẳn là là thức đêm q u ầ n thâm mắt đều có cố giang hà n h ư mày như vậy bận rộn sao là a hẳn là là rất bận đúng này lần ngươi tỉ làm ta mang hộ trở về hai trăm khối tiền nàng làm ta trở về nói là ngươi cấp ngươi cha đã lấy tiền mua heo a h ắ n thư bên trên nói không nói ta tỉ nói ta cấp làm gì vương hữu lệ nghĩ nghĩ nói có thể là cảm thấy ta này cửa hàng mở ra không cho ngươi chia hoa hồng đi ta lại không quan tâm này cái cố giang hà nói mò lên một khối móng heo liền đặm hỏi vương hữu lễ ta tra thư bên trên nói hắn lại sai người cấp ta t ỉ nói cái đối tượng ngươi biết sao vương hữu lễ biết này sự tình nhưng hắn không cùng cô yên nói hắn này lần trở về cố thúc dặn dò hắn làm hắn khuyên cô yên nhanh chóng trở về quá năm nàng đều hai mươi tám lại không tìm đối tượng liền thật không gả ra được hắn xem chừng cố thúc đến tại tin bên trong để cái này sự tình cho nên mới không có đem tin đưa cho cô yên giang hà ta trước đừng suy nghĩ đối phương là cái gì dạng người ngươi cảm thấy ngươi tỷ có nhưng có thể trở về thân cận sao bảo từ nhóm ba canh lần trước bởi vì nhà bên trong cho nàng giới thiệu đối tượng sự tình bọn họ đại ẩm ý một trận quan hệ thật vất vả hỏa hoãn hắn không muốn bởi vì cái này sự tỉnh lại cãi nhau sinh khí hắn thì hiện tại có chủ ý thực cũng không sẽ nghe người khác hắn sao phải chọc giận nàng không cao hứng đâu theo nàng đi thôi cố giang hà một câu không quản nàng hoàn toàn đem vương hữu lễ sau đó phải nói lời nói cấp chắn trở về vương hữu lễ cuối cùng vẫn là không có đem chính mình trong lòng lời nói nói ra hắn muốn theo cố giang hà nói nếu là diễm diễm tỉ tìm không ra đối tượng hắn nguyện ý cưới nàng vương hữu lễ cấp c ô yên mang hộ trở về quần áo cố yên xem áo đông đ ô n g vải dày đều không như thế nào hảo xem hơn nữa còn làm hợp nàng đến mang về làm vương á cầm sửa lại mới có thể xuyên nhưng là sờ một cái liền có thể mọ ra đều là dùng mới bông làm hiện tại nông thôn điều kiện đều không như thế nào hảo tùy tiện không nỡ dùng mới bông có thể thấy được cố da người thật rất đau cố diễm diễm không phải không sẽ cho nàng làm như vậy giày thực mới áo đ ô n g vương hữu lệ nói hắn mụ làm áo bông làm mỏng cũng không tệ bây giờ thời tiết không tính rất lạnh này đó quần áo đều mặc không đến vương hữu lệ hoàn toàn không có tất yếu đưa qua tới hắn mang về tới cô yên còn đến cấp mang về căn cứ xây dựng công tác lại kéo dài m ớ i tới ngày phòng ở phong đỉnh nhà ăn nhà vệ sinh lều đ ề u đ ắ p kín xây dựng cơ bản bộ phận mới tính hoàn thành lao thiên gia thật đĩnh nệ tình bọn họ căn cứ xây dựng không sai bị lắm cũng bắt đầu mưa Mặc mưa, còn có có còn dù phòng không thể nhưng nhà, thể tránh không trần ở trụ, là lều là đối ợ i trời liền dưới, trời trướng mặt tính mưa, đem đem mưa vừa bọn họ liền đem đồng đều đem đến mặt ở dưới. này dạng vừa đến đã tính trời mưa cũng không cần lo lắng. lều lo đều đã đ với cô yên tới nói nhất làm cho nàng kích động không là căn cứ kiến hảo mà là bọn họ căn cứ hiện tại có điện phía trước hai ngày châu sĩ hồng theo bạch tháp thành phố trở lại qua một chuyến tại c h ấ n thượng bãi hai bản chuyên môn giải quyết dùng điện vấn đề cơm nước xong xuôi lúc sau bất quá ba ngày điện liền kéo hảo căn cứ bên trong cũng lập một điện cô yên mời người tại mặt đất bên dưới phô xếp đặt tuyến ống lắp đặt m ư ơ i chiếc đèn đường trời vừa tối đèn đường sáng lên rốt cuộc không cần sợ hai h tám buổi tối đi tại rộng 6 mét đường lớn bên trên hai bên ánh đèn lửng lánh xem chỉnh chỉnh tề tề dùng nữ nhi tường khoảng cách vật liệu khu vực hô hấp này bên trong không khí mới mẻ cố yên trong lòng là tràn đầy thành tựu cảm giác từ không tới có này là một cái thực gian nan quá trình cái bên trong gian khổ không có người đã trải qua sợ là khó có thể thể hội như không là nơi này cách nội thành quá xa cố yên đều n g h ĩ bản này tới trụ hiện tại căn cứ còn lại công tác còn có cửa phòng cửa sổ lắp đặt cùng với làm việc gia cụ nhân viên phối trí vấn đề cửa phòng cửa sổ ký túc xá giường ngủ ngăn tủ cái bàn ghế v ă ngày p h ò n bên trong sofa, ghế chiêu đại l m làm việc vật cái thiếu nhiều, nhưng là không làm khó được cô dùng bản, đừng nhìn nhưng không tủ hồ khó đồ sơ là ê Yên cô n Yên thỉnh thượng giúp bọn Cô giúp họ l à một việc nghề m qua tới, mua tới, mấy chục p ư ơ nhóm g gỗ, vật từ từ, liệu sơn a bản vẽ, liền mời bọn liền căn hiện Nghề n vẽ, làm. mời tại một họ cứ đem đại cư a điện lạc qua tới ăn ở đều tại công trường bốn năm l ư ờ i có cái một hai mươi ngày công phu liền có thể làm không sai bị lắm mùa đông tới đến phía trước phòng ở cũng có thể lượng hảo đến lúc đó vừa vặn rời đi qua có cái hai ba mươi ngày có thể làm tốt đến lúc đó phòng ở cũng liền đều phơi nắng không sai bị lắm về phần nhân viên phối trí thượng muốn chờ châu sĩ hồng đi công tác trở về kêu lên tiểu tề cùng một chỗ thương lượng mới có thể lấy nàng chính mình không làm chủ được đáng nhắc tới là châu sĩ hồng rất cho lực căn cứ xây dựng này một đoạn thời gian hắn ra hảo mấy đơn hóa hơn nữa tại bạch tháp thành phố thu hoạch cũng không tệ hắn cùng thiết bị xưởng nhân viên bán hàng hợp tác liên tiếp giải quyết ba nhà nhà máy mỗi nhà nhà máy cung hóa lượng mỗi cái nguyện không sai biệt lắm muốn tại hai mươi tấn tả hưu thậm chí là càng nhiều đều theo chiếu một trăm năm mươi một tấn giá cả nói tiền mặt hàng có sắn không cất nợ nay dạng nhất tới bọn họ căn cứ tài chính áp lực có thể tốt hơn một chút không phải chỉ dựa vào bọn họ ban đầu góp vốn kia một vạn khối tiền tài chính khởi động căn bản liền sống không tới bây giờ nhưng là cho đến nay căn cứ còn có hơn một vạn khối tiền lỗ hổng đ i ể n không thượng công nhân làm thuê tiền lương đã kết hai phần ba không kết kia một phần ba đều là tại bọn họ điều động trung tâm thượng làm xem tại tiểu t ề mặt mũi thượng có thể kéo dài một chút xây dựng căn cứ dùng hạt cát xi măng cục gạch liệu tiền giao một bộ phận vẫn như cũ thiếu hơn sáu ngàn tiểu tệ cầm chính mình tiền trước đệm một ngàn khối kia một bên lão bản đáp ứng lại thư thả một đoạn thời、gian. hà tiểu xuyên này bên trong phí chuyên trợ là một p h ầ n đều không đưa mỗi lần tới đều uy hiếp cô yên nói không trả tiền liền không kéo hàng nhưng hắn mỗi lần lại chỉ có thể làm ai làm lão bản cũng không dễ d à n g à hóa bán không được nhà bán đi thu không được tiền căn cấp đối phương không trả tiền ngươi còn không thể thiếu sự hợp tác nợ tiền cũng là tiền kia con giận quá nhiều rồi không c ắ n người nợ nần nhiều không lo người cô yên tâm thái từ cấp chậm rãi thay đổi cũng liền như vậy trở ra hóa chậm rãi điền thôi cấp cũng gấp không được gác ă n cứ xây dựng không sai bị lắm thời tiết lại không tốt nghề mục tại căn cứ làm g a cụ cũng không cần người nhìn chằm bọn họ buổi tối đều ở tại căn cứ căn cứ an toàn cũng không cần lo lắng hơn nữa kể n a m xưởng thép kia một ngàn tấn phế thép đã toàn bộ trở tới không cần b à o liệu gia liệu không là cái gì hóc đúa vấn đề cô yên đem căn cứ giao phó cho triệu đại ca cùng triệu đại tẩu liền trở về thành phố bên trong mưa thu không đại tí tách tí tách theo bọn họ căn cứ đến hắc yến đường cái tối thiểu nhất có ba cây số đường đất mặt đường một tập bớt vùng đất một dính liền thành bùn xe nhất kỵ bùn liền có thể từ phía sau bay lên một không cẩn thận liền quăng quần áo bên trên tất cả đều là bùn điện tử tương đương lệnh người chắn ghét cô yên không giáng cơ nhanh sợ bùn điện tử quăng mã ném người cũng không sợ mấu chốt là kêu bùn điểm tử hồ tại quần áo bên trên như thế nào xoa t ẩ y đều phải lưu lại dấu nhưng chẳng ghét cô yên một bên lao lực cưới xe một bên nghĩ như không là bọn họ tài chính thiếu quá nhiều nói cái gì đều phải trước tiên đem đường tu muốn giàu trước sửa đường này lời nói một điểm đều không sai cô yên đại khái là buổi sáng hơn chín giờ theo căn cứ ra tới nhanh mười một giờ mới đến nhà nàng trở về sau giang mãi mãi hiếm thấy không tại nhà đại môn đều khóa may mắn cô yên có chìa khóa mở cửa đi vào đem chiếc xe để tốt nhanh lên trở về phòng đi cô yên không có áo mưa nàng suy nghĩ trời mưa không đại chỉ ở bả vai bên trên vây quanh cái vải vợ lạp tịt đỉnh vương á cầm cho nàng dẹp mũ liền trở lại không nghĩ đến cưỡi này một đường đầu bên trên người bên trên đều ẩm ướp đông lạnh nàng quá s ư ớ c nàng nhanh lên nấu nước gội đầu tắm rửa thời tiết ẩm ướp than đều không tốt dẫn đốt nàng đi ra mãi mãi phòng bếp chuẩn bị lấy chút t u ổ i lửa ra tới đi vào mới phát hiện nàng phòng bếp bên trong nồi bắt bầu bùn đều trồng chất tại cái chậu bên trong khúc tẩy đều có nước dựa c h é vị xem tình hình đến có cái hai ba ngày xem mắt, tình hình trước mắt cô yên không lại được trong lòng trì trệ bản chương xong ch người đối tượng không là a thành bọn họ khoa bên trong sao vừa rồi vào viện t ử thời điểm cô yên liền xem đến viện tử bên trong lạc đều là lá cây tử nàng còn suy nghĩ khả năng bởi vì trời mưa giang mãi mãi mới không quét dọn đâu nhưng là vào phòng bếp xem đến này đó không tẩy đ ố i b á t nàng mới nghĩ đến có phải hay không giang mãi mãi không ở nhà a hơn nữa hẳn là là đi rất gấp không phải lấy nàng sạch sẽ trình độ không có khả năng bắt đều không tẩy liền đi a cô yên hiện tại lạnh quá sức đầu bên trên người bên trên cũng bẩn t h i u suy nghĩ vẫn là đem chính mình xử lý sạch sẽ lại đi hỏi một chút huệ hương mãi mãi như thế nào hồi sự đi tắm rửa thời điểm cô yên ngao thượng canh gừng. t h lần trước trở về máy xấy cô yên dùng xong muốn còn cấp giang mãi mãi giang mãi mãi nói nàng bình thường không cần liền thả cô yên này huệ hương mãi mãi nhìn thấy cô yên đầu tiên là hỏi nàng đều là đi làm cái gì tại sao lâu như thế không trở về nói nhăng nói cội một trận mới nói cho cô yên cố mãi mãi hờ, hờ, thái thái, mãi mãi yên ra ư ớ c huệ hương mãi mãi nhà thẳng đến bệnh viện lao thái thái khắp nơi nghĩ nàng nàng cũng không thể vong ân phụ nghĩa cố yên cũng không mang đồ vật nàng còn không biết lao thái thái cái gì dạng đâu đến bệnh viện hỏi rõ ràng sở lao thái thái phòng bệnh vị trí nàng trực tiếp đi qua lao thái thái trụ là nhiều người phòng bệnh cùng phía trước vương hữu lễ trụ kia cái không sai bị lắm nàng được can bại tại một cái vị trí gần cửa sổ cố yên đi qua thời điểm nàng nằm tại giường bệnh bên trên con mắt nhắm tay bên trên chất chuyển nước chuyển dịch tích đ ấ u tốc độ rất chậm cái bình bên trong còn có hơn phân nửa cái bình không biết muốn thua đến cái gì thời điểm đâu bên giường của người khác đều có người nhà bồi cùng chỉ có lao thái thái bên cạnh không có bất kỳ ai nàng đầu giường tủ bên trên liền một cái uống nước cái ly cái gì khác đều không có thấy cố yên đi qua người cả phòng đều đĩnh kinh ngạc nhìn nàng đại khái đều tại suy đoán này là lao thái thái cái gì thân thích đi ngày thường bên trong lão thái thái tinh thần quán ngày n à y ba ba cô yên cho tới bây giờ không cảm thấy nàng là cái lao nhân hiện giờ nàng nằm tại giường bên trên sắc mặt tái nhợt khó coi nàng lần thứ nhất ý thức đến cái gì là chân chính gần đất xa trời nàng xích lại gần lao thái thái cẩn thận đánh giá nàng ngũ quan nghe nói đến não ngạnh người dễ dàng liệt nửa người ta còn chưa có chết đâu lao thái thái thình lình mở to mắt mở miệng nói chuyện dọa cô yên nhảy một cái ha hà mãi mãi ngài không ngủ à ta còn tưởng rằng ngài ngủ nha ta nghe huệ hương mãi mãi nói ngài nhập viện rồi liền nhanh lên qua tới ra mãi mãi xem nàng hư một tiếng còn biết trở về à nói liền muốn ngồi dậy cô yên vội vàng đỡ lấy nàng. đỡ nàng dậy ngài cảm giác như thế nào dạng chết không được ngài liền không sẽ nói câu hảo nghe lời giang mãi m ạ i k h e i nói liền là chết không được a nàng liếc mắt nhìn liếc cô yên liếc mắt một cái c a o mày nói ngươi áo đều ở m ớ c như thế nào còn xuyên cô yên xuyên vương áo cầm cho nàng làm cái này tiểu mầm áo l à xối nhưng là nàng cũng không có khắc quần áo như xuyên hảo tại bên trong xuyên áo len rất tấm áp cô yên vung lên áo bông một góc đem bên trong bộ màu trắng áo len cho nàng xem ngài xem nhìn quen mắt không nàng bên trong bộ lông trắng áo là thẩm du thành dẫn đi cho nàng cái này áo len thực thoải mái cũng rất tốt xem nhưng là tại công trường xuyên màu trắng vẫn là tôi đi xuyên hai ngày phòng đoán bạch liền phải biến thành đen lao thái thái xem liếc mắt một cái không nhìn quen mắt không nhìn quen mắt cô yên có một khắc động nay không là nàng làm thẩm du thành mang cho nàng sao như thế nào còn không nhìn quen mắt lao thái thái mở vui bùa n g ạ i n g ạ i ngài xem ta áo len là cái gì sắc này không là trắng t i ê n diễm sao người có mau bệnh à, màu trắng có thể t i ê n diễm cô yên thế nào lao thái thái hỏi nàng cô yên hồi thần không có việc gì ngài ăn cơm buổi trưa sao ăn cái gì ăn không khí sao cô yên lập tức đứng lên n g à i chờ ta đi sủi cả o quán cho ngài đoàn sủi cả o tới không thể ăn thịt biết cổ yên chạy như bay lại chạy vội trở về nàng cấp lao thái thái mang theo một phần tam tiên nhân bánh sủi cả o q u a tới còn có một chén nóng hổi sủi cảo canh biện cả nhân sinh bên trong có giới thiệu qua thẩm du thành cha mẹ phụ thân nhân bệnh mất mẫu thân tài giá hắn là từ mãi mãi nuôi dưỡng lớn lên kỳ thật lao thái thái cũng không phải là chỉ có thẩm du thành phụ thân một cái nhi tử nàng còn có một cái nhi tử tại thủ đô an gia trung thu thời tiết tới thăm nàng thẩm du minh chính là nàng đại nhi tử hải tử hiện giờ nàng này bên trong không có bất kỳ ai hiển nhiên là không có nói cho nàng đại nhi tử thẩm du thành vạn nhất t ư ợ n g cái phâu thuật cái gì phỏng đoán liền không người trông nom lao thái thái cổ yên không cho r ằ n g n ã i n ã i mang rất nhiều s ủ i cạo n ã i n ã i liền cho ngài nấu mười t ớ i cái không phải buổi tối ăn không trôi cơm đủ ăn bên ngoài mưa còn đ ạ i sao không như thế nào hạ liền là quái lạnh ta trở về đem viện tử quét nhất hạ ngài phong bếp bên trong bát đua đều tẩy có thể thu lên tới ta đều phóng đại cửa cửa phía dưới động bên trong ngài không cần phải lao thái thái rõ ràng khẩu thị tâm phi ta mới không phải đâu răng mãi mãi cơm nước xong xu c ô yên lại nâng chuyển nước theo nàng đi nhà vệ sinh trở về thời điểm nàng nói nằm đủ không nghĩ nằm muốn đi đi c ô yên chỉ hào tay trái đ ổ i tay phải tay phải đ ổ i tay trái giúp nàng nâng chuyển nước bồi nàng đi đường lão thái thái nằm tại giường bên trên là thoải mái c ô yên hai cái cánh tay lại muốn phế rơi toan hảo một hồi mới qua tới lão thái thái bệnh tình không nghiêm trọng lắm chủ viện đánh mấy ngày châm liền hảo ăn uống no đủ cũng tản bộ đủ lão thái thái có tinh thần nằm tại giường bên trên cùng c ô yên nói chuyện phiếm nói nói nàng chủ đề bỗng nhiên nhất chuyển người đối tượng không là a thành bọn họ qua bên trong sao chờ bọ ta tầm người cố yên hóa ra lão thái thái còn nhớ đến này sự tình đâu n à y không là vừa trở về s a o còn không có gặp qua hắn chờ tan tầm ta đi qua nhìn một chút ta giang mãi mãi nhìn nhìn nàng này trang điểm nói nói vậy ngươi này trang điểm cũng quá khó coi cùng cái thôn cô tựa như nhân gia tốt xấu là bác sĩ ngươi này đi gặp mặt vạn nhất thấy hắn đồng sự cái gì n à y không là cho hắn ném người sao nhanh đi về đổi thân quần áo đi ngài đừng thao ta t ầ m cố yên nói nói ngày mai cũng có thể tới kịp ngài nếu là dành đến hoảng ta lại mang ngài đi ra ngoài đi đi nàng liên là trở về đội cũng không có quần áo có thể đổi đều phải hiện mua đi cố yên không muốn đi nhưng lão thái thái cố chất thực một hai phải cố yên trở về thu thập cố yên không biện pháp chỉ dễ đi bên ngoài mưa đã không như thế nào hạ cố yên trực tiếp đi bách hóa cao ốc đại tảo đang đi bản chương xong chương một trăm mười bốn các loại mua mua mua lần trước điều động trung tâm liền chia hoa hồng ra công tư phát hơn một ngàn khối cố yên này một trận đều không đ ị a dùng tiền đều che lại cùng một chỗ hoa đây nay một lần không chỉ có đến mua quần áo còn đến lại làm giường chăn hiện tại đắp một giường chăn liền lạnh nàng đến thừa dịp có thời gian đem nên đặt mua đều đ ặ mua căn cứ công trình đã không sai biệt lắm làm xong cố yên về sau liền không thể ngày ngày tại căn cứ hoa ra cửa tại bên ngoài dù sao cũng phải có mấy thân thích hợp quần áo miễn cho bị người khác xem thường vào bách hóa ca o úc nàng thẳng đến nữ trang quầy hàng quầy hàng bên trong đã sớm đổi thu trang phục mùa đông t ừ n g dây áo lông lông dê áo khoác bộ áo đông xuyên áo khoác quần trang thậm chí còn có áo lông cái gì cần có đều có đương nhiên tại này cái niên đại áo lông là không gọi áo lông gọi bánh m ì phục cố yên làm người bán hàng cầm thích hợp chính mình số đo liên tiếp thử bảy tám kiện phục vụ viên sắc mặt rất khó coi nói thẳng nói cho cố yên nếu là không mua cũng đừng thử cố yên trực tiếp một câu lời nói liền đôi đi qua Ta người h h à n n k ô có chuyện chơi. thử quần này n làm ta tại này thử quần áo g bán hàng xem nàng kia đều p ở ở một bên ở mức t bên hồ hồ i hoảng ó a á mặt đều l lục lục. Áo áo sợ này nữ nhân thật có thể mua được bán hàng bay đồ trang điểm người bán hàng đi qua thời điểm xem đến cô yên ai ngài tới mua quần áo a cô yên tại nàng tia bên trong đều mua hảo mấy bộ đồ trang điểm mỗi lần đều có thể cấp cố yên tiện nghi cố yên trực tiếp níu lại nàng cánh tay không cho nàng đi để ngươi đồng sự cấp ta tiện nghi một chút ta không rẻ ta liền không mua có tiền liền là kiên cường bán đồ trang điểm người bán hàng nhanh lên cùng bán quần áo người bán hàng nói nói này là chúng ta khách quen ngươi xem có thể cho tiện nghi nhiều ít còn thật có thể mua được người bán hàng bận bị mở đơn tử tính sổ tổng giá trị là sáu trăm mười hai khối tiền cố yên trực tiếp nói tám mươi lăm phần trăm có thể hay không bán không thể bán lời nói nàng liền không mua người bán hàng khét cắn môi chạy tới cho nàng lãnh đạo thân thỉnh giá cả đi một thứ tính có thể mua như vậy nhiều quần áo người t h ự c khó gặp được a cuối cùng cô yên giao năm trăm hai mươi khối tiền thấy cô yên cầm tiểu phiếu trả tiền đi bán quần áo người bán hàng vội hỏi bán đồ trang điểm này nữ nhân rất có tiền sao tại ta kêu mua năm bộ đồ trang điểm người cứ nói đi nhưng là nhìn lấy không giống a ngươi xem nàng xuyên ai ưu cũng đừng xem quần áo ăn mặc ta cùng ngươi nói có tiền người tính tình đều rất quái lạ nếu như hôm nay không gặp gỡ ta ngươi này quần áo đều không nhất định có thể bán a cô yên giao xong mua quần áo tiền lại đi mua ba đôi giày một đôi thô cùng giày da một đôi keo để vải bùng g i à y còn có một đôi vải bạt g i à y thể thao đương nhiên tám n g u y n i ê n đại g i à y thể thao cùng hiện đại g i à y thể thao hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a nàng làm người bán hàng cho nàng cầm cái túi lớn đem quần áo g i à y một mạch nhét vào lương trở về nhà trước khi đi nàng lại tại bán đồ trang điểm người bán hàng kia bên trong mua một bình mới đến hóa nhũ dịch cộng thêm một bình p h ấ n lót dịch đi qua dương bao khu thời điểm xem có cái bao không sai cũng cầm một cái tắm rửa soi gương thời điểm cô yên cảm thấy nàng kia khuôn mặt thô g á p đều nhanh không thể xem nàng đến đào sức đào sức giang mãi mãi cũng bắt đầu ghét bỏ nàng a bởi vì thời tiết không tốt bách hóa cao ốc người rất ít cô yên lại mua như vậy nhiều liền thức hút con người một đám người bán hàng đồng loạt xem nàng có cái túi lớn ra cửa người khác tới bách hóa cao ốc mua đồ vật đều là từng kiện mua này nữ nhân cũng thật là lợi hại nhân ra trực tiếp nhập hàng tới cô yên đương nhiên không biết chính mình thành bách hóa cao ốc truyền kỳ nàng chỉ là kỳ quái sau tới lại đi bách hóa cao ốc mua đồ vật thời điểm người bán hàng đối nàng thật thật nhiệt tình à cô yên mua đồ vật cho tới bây giờ đều là tốc chiến tốc thắng có tiền liền mua có cái gì hảo xo ắ n xít không có tiền thời điểm đâu nàng liền nghĩ đều không sẽ nghĩ cô yên về đến nhà ngày đều đen cô yên đem tiểu ở m ớt áo cởi ra đổi lại vừa mua v ả i ca k i sắc lông dê áo khoác mới quần dày không đổi trời mưa bên ngoài ở m ớt hồ hồ buổi tối tối như bưng nhìn không thấy đều làm bận nàng mua năm cái dê nhung khăn quàng cổ cùng bốn kiện áo lông này đó đều là cho chính nàng hoàng thu hánh vương á cẩm còn có quý bạch tình mua nhiều kia đ i ề u thì là cho giang mãi mãi cấp giang mãi mãi khăn quàng cổ nàng chọn là phấn bùi ô vông thực dương khí thời tiết hạ nhiệt độ có điểm lạnh cô yên cũng vây lên chính mình khăn quàng cổ xếch thượng áo lông còn có khăn quàng cổ lại đi ra ngoài chạy một ngày cô yên rất muốn nghỉ ngơi một chút nhưng là giang mãi mãi kêu bên trong vẫn là muốn đi qua nhìn một chút các hoàng thu bánh còn có vương á cầm đồ vật cũng muốn đưa qua nàng đem đồ vật đều thả đến sủi cả quán chuẩn bị đi xem xong giang mãi mãi lúc sau lại tới vương á cầm lần đầu tiên nhìn thấy cô yên thời điểm đều không có nhận ra cô yên vào cửa sau nàng còn nghĩ này cái nữ nhân thật có khí chất à nếu là lại xuyên cái giày cao gót liền càng đ ẹ p mắt không nghĩ đến thế nhưng là cô yên cô yên bình thường định yêu tắt kiểu pha trò nhưng trên thực tế nàng không cởi thời điểm thật sự khí chất phi thường xuất chúng đặc biệt là gầy xuống dưới lúc sau nàng trong ánh mắt kiên định thông dòng cái loại này tự tin khí thế quả thực có thể nháy mắt hạ gục hết thảy tiểu cố ngươi này cũng rất tốt xem đi vương á cầm kéo lấy cô yên cánh tay hướng nàng trên người đánh giá n à y quần áo thực thích hợp ngươi về sau liền muốn như vậy xuyên tại căn cứ ngày ngày bận điệu cô yên đã đem mỡ đều tiêu hao không kém đều toàn thân trên dưới thịt cũng bắt đầu trở nên căng đầy lên tới theo thị giác đi lên xem cô yên đã không tính làm m ậ m ạ n đặc biệt mặc thêm vào một cái g i i k h o n áo khoác vương á cầm dám nói nàng bộ trang phục này đi tại đường cái bên trên quay đầu xuất tuyệt đối cao nhiều lắm là lại mặc một cái nguyệt lạnh thời điểm liền không thể mặc cô yên đem trang áo lông túi lớn đưa cho vương á cầm trước thả này ta trước đi xem giang mãi mãi một hồi trở về từ từ muốn đi thời điểm vương á cầm gọi lại nàng tiểu cố ngươi đem sủi cáo cấp thẩm chủ nhiệm cùng một chỗ mang hộ đi qua thẩm du t h à n h định là a vương á cầm xem cô yên liền giật mình biểu tình hỏi nói như thế nào úc cô yên phản ứng qua tới không có việc gì ta suy nghĩ giang mãi mãi giữa chưa không là ăn xong bánh sủi cáo sao thẩm chủ nhiệm làm hữu lễ đơn độc cấp làm p â n mặt đều ở chỗ này đây ngươi nhanh đưa tới cho vương á cầm đem đóng gói hảo sủi cạo nhào bột mì đưa cho cô yên ta đi làm việc à ta tại này chờ ngươi trở về cùng một chỗ đi hảo biết cô yên muốn đi vương á cầm lại quay đầu lại hỏi nàng ngươi ăn cơm sao còn không có ta một hồi trở về ăn chút hảo cô yên xách sủi cạo nhào bột mì hướng bệnh viện đi đến muốn gặp thẩm du thành n à n g trong lòng kỳ thật có điểm thất vọng g i a n g mãi mãi nói nàng trên người này bộ màu trắng áo len không nhìn quen mắt đâu kiế này áo len là thẩm du thành chuyên môn mua cho nàng bảo từ nhóm ba cái nha nhớ đến cấp ta bắt chủ nhà ta mắt đều nhanh xem mù mỗi ngày rạng sáng đổi mới bảo tử nhóm không nên thức đêm dậy sớm hoặc giả ăn cơm buổi trưa thời điểm lại nhìn liền hảo xem xong nhớ đến bỏ phiêu bản chương xong